Chương 45, lôi kéo, chương 45, lôi kéo. Bây giờ gia tộc thế yếu, tạm thời chỉ có thể nhậm nhịn, chầm chậm lưu toan, chẳng qua ngươi yên tâm, nhân tài của gia tộc cũng sẽ không bạc đãi. Tiêu Họa hướng phía Lục Hằng nói, nàng lo lắng đối phương sẽ dâng lên ý khác. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, gia tộc không ít người cũng rời đi, với lại lần này Tiêu gia cũng không có cùng Lục Hằng thông gia thành công. Đại tiểu thư yên tâm, gia tộc tình cảm trong lòng ta đấy." Lục Hằng ngẩng đầu chỉnh trọng nói. "Ừm." Tiêu Họa gật đầu tiếp tục hướng phía trước, một lát sau đi tới một tòa bên ngoài viện, dường như ngay tại tiêu phủ Sách Vệ. Tiêu gia trang viên bốn bề vọng lâu bên trên, chỗ đứng hộ viện, năng lực thấy rõ ràng Lục Hằng trong nhà. Chuyện của người ta cùng trong nhà cao tầng nói, đã đồng ý ngươi làm phó ty chủ, cái viện này mua tới thời gian không giải, tổng cộng có 5 tiếng, ở gia tộc Chung Nam Hạ sẽ vô cùng an toàn. Chỉ cần tiêu gia không sao, người nhà ngươi liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hộ vệ, gia đinh, nha hoàn cũng đều sắp đạt thỏa đáng. Tiêu Họa sau khi nói xong, ra hiệu Lục Hằng tiến lên góc cửa. Ba ba ba. Trừng cao mấy mét màu son đại môn bị chụp vang về sau, đúng lúc này đều cổng tọ vỏ mở rộng, bên trong đứng hơn 10 người. Lục Hằng nhìn lại, Đề Dao hộ viện có hơn 30 người, hơn nữa còn phối cùng cùng, nha hoàn có hơn 10 người, gia đinh cùng kém không nhiều số lượng này. Lúc này, phát hiện ngoài cửa Lục Hằng sau cùng nhau không người nói ra mắt công tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị dặn dò qua. Tiêu Họa tiến lên mấy bước cùng Lục Hằng đặt song song những người này đều là gia tộc mua được, chỉ cần quản bữa cơm, ngươi yên tâm dùng là có thể, khế thư chính mình cầm. Lúc nói chuyện đều theo Tiêu Hồng trong tay tiếp nhận một chồng khế thư đưa qua, Lục Hằng tùy ý lật xem một lượt, không chỉ có sân nhỏ khế nhà, còn có trong viện những người này văn tự bán mình. Lúc này, đều không thể không cảm thán Tiêu gia đại thu bút. Kỳ thực bình thường luyện tặng là không có khả năng có loại đại nội này, chủ yếu là Lục Hằng Thiên Phú rất mạnh, còn có cực lớn trưởng thành không gian, nếu như ngày sau thật có thể trưởng thành đến luyện tặng ngũ cảnh lời nói, kia tất cả đều là đáng giá. Một cái nữa chính là vì Tiêu Mi từ chối, cho nên Tiêu gia cùng Lục Hằng cũng không có hình thành thông gia quan hệ, Tiêu Hạ cũng có chút thái nãy, cho nên đều có bộ này tòa nhà đều ngủ. Về phần một điểm cuối cùng, chính là Tiêu gia bắt đầu đi xuống dốc, nếu như không ra giá tiền rất lớn lung lạc lấy người lời nói, ngày tháng sau đó còn có thể càng khổ sở hơn. Nhiều tại đại tiểu thư, tất cả đều do ngươi nên được, về sau không cần khách khí như thế. Tiêu Họa đánh giá bên trong nói. Tiếp theo, đều đi thẳng vào, thế mà tự mình cho lục hàng giới thiệu tòa này tòa nhà, phía trước cùng nam thành tòa nhà không sai biệt lắm, vẫn như cũng là luyện công sân bãi, cùng hộ viện còn có lô bộ chỗ ở. Chẳng qua muốn tinh xảo hơn một ít, hoa thảo cây cối không còn nghi ngờ gì nữa đều là trải qua quản lý. Phía sau là nha hoàn chỗ ở, ở giữa có một vườn hoa nhỏ, cùng với giã sơn. Lại sau này tự nhiên là chủ nhà trụ sở, bị chia làm mấy cái tiểu viện tử đơn độc sắp xếp, ở giữa hành lang bên trên mới trồng các loại hoa tụng. Nhìn cảnh đẹp ý vui, mua đi mấy bước còn có thẳng tắp ngô đồng tô điểm. Đó có thể thấy được, bộ này sân nhỏ tiêu gia động không ít tâm tư. Tiêu Họa tự mình mang theo hắn, chuyển một buổi sáng. Hai người so với quá khứ, ngược lại cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc lên. Trong lúc vô tình, Thái Dương đã lên tới đỉnh đầu. Lúc không còn sớm, tiến hội vậy muốn bắt đầu, chúng ta trở về đi, ngươi thế, nhưng nhân vật chính của hôm nay. Tiêu Họa mặc dù đi dạo cho tới trưa, nhưng cũng không có không kiến nhẫn, ngược lại cười tủm tìm nói. Tới gần lục hàng lúc, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. "Nghe lại tiểu thư." Hắn vội vàng nói. Đối với cái việc này, Lục Hàng Phi thường hài lòng, người nhà về sau ở nơi này. Hắn đều không cần lo lắng cái gì. Về đến Tiêu gia lúc, trung viện đã bày xong cái bàn, hôm nay yến hội tại trong hoa viên tiến hành, nha hoàn bưng lấy các loại thức ăn, từ đằng xa chậm rãi mà đến, đám nô bộc khiêng cửu vậy bước vào giữa sân. Hơn 10 người, tổng cộng đều hai cái cái bàn. Những vị khách rất cao, các loại lục hàng chưa từng gặp qua cơm canh cũng bày đi lên. Không phải Tiêu gia ở bên ngoài mới không nổi, không nên trong nhà mình tiến đến. Chỉ là muốn biểu đạt một loại thái độ, đó chính là đem mọi người coi là người một nhà. Theo lục hàng ba người bọn họ đến về sau, vừa mới vào chỗ mọi người, lúc này đứng lên nói gặp qua ty chủ, gặp qua phó ty chủ. Tiêu Họa khoát qua tay, ra hiệu bọn hắn tự ngồi. Sau đó đối với Lục Hằng nói: "Ngươi cùng ta ngồi một bàn." Tiếp theo, đều hướng lên trên đầu cái bàn đi đến, nhường Lục Hằng có chút ngoại ý muốn chính là, Tiêu Liệt lại cũng đến, hơn nữa còn là trước giờ một bước đến, nhìn thấy Lục Hằng về sau, trong mắt mang theo ý cười ha ha, ngươi rốt cuộc đã đến, hôm nay nhưng phải thật tốt uống chút." Tiểu thiếu gia nói như vậy, ta tự nhiên phục bồi. "Về sau đừng khách khí như vậy, ngươi so với ta hơi lớn hơn một chút, gọi ta Tiểu Liệt là được rồi, chúng ta luận huynh đệ." Tiêu Liệt nắm cả Lục Hằng bả vai nói, hắn trướng mắt những người khác, vừa mới ngồi rất nhàn tản. Bây giờ nhìn Lục Hằng đến, hào hứng đến rồi không ít. Một bên mấy cái tập bộ Ti Thống Linh, nhìn Lục Hằng lúc, trong mắt vẻ kính sợ càng đậm. Người nào không biết tiểu thiếu gia về sau tiền đồ vô lượng, Lục Hằng thế mà cùng đối phương quen như vậy, xem ra chính mình sau này thái độ, còn muốn càng kính cẩn chút đi ta. Tiếp xuống tiếp rượu, kỳ thực chính là mọi người cùng gia tộc rút ngắn quan hệ quá trình. Trong bữa tiệc, thiếu gia cao tầng đều đi ra mời một ly tửu. Còn có không ít nữ quyến, trốn ở hoa tùng sau đó nhìn lén. Rốt cuộc, trong này có một bộ phận người, ngày sau sẽ là phu quân của các nàng với lại đều đã đã đã xong. Nếu như tiêu hoạt ở chỗ này, liền có thể nhận ra, ngay cả Tiêu Mi cũng tới. Rốt cuộc, năng lực đến nhà tộc dự tiệc những người tuổi trẻ này, không chỉ có là chính mình không yếu, bọn hắn bậc cha chú cũng nhiều là trong gia tộc nhậm chức, dù là không có lợi tạng, tối thiểu nhất cũng là đoàn cốt. Là trong gia tộc lực lượng trung kiên. Người trẻ tuổi kia là ai a, như thế nào sát bên đại tỷ, với lại cùng Tiêu Liệt nhìn quan hệ cũng không phải thường tốt. Một cái tiêu gia nữ tử nhẹ giọng dò hỏi. Người đây cũng không biết sao? Tân nhiệm nam thành tập bộ Ti Phó Ti chủ lục hằng, tuổi còn trẻ liền trở thành đại tỷ trợ thủ, với lại thiên phú vô cùng xuất chúng, cùng tiểu Liệt bình thường Ngay tại 2 ngày trước đạt đến Luyện Tạng cảnh. Coi như là trong gia tộc trừ gia tiểu liên ngoại, trẻ tuổi nhất, Luyện Tạng, sắp vế cái đó tòa nhà, nghe nói đại tỷ nói cho đều cho. Một cô gái khác con mắt sáng lấp lánh nói: "A, lợi hại như thế đâu, nếu ta có thể gả cho hắn liền tốt." Các nữ tử ngươi một lời ta một lời nói trong khuê phòng bị ngữ, lại không phát hiện một bên Tiêu Mi, sắc mặt ngày càng không dễ nhìn, cuối cùng lặng yên không tiếng động rời đi. Lam nàng sau khi về đến nhà, Lý thị phát hiện nữ nhi không thích hợp, quan tâm tiến lên phía trước nói làm sao vậy. Sau đó sợ lên Tiêu Mi cái trán, phát hiện đối phương không có phát sốt về sau, mới yên lòng. Mộ thân, không có gì, đúng là ta hơi mệt chút, trước năm một hồi." Tiêu Mi nói khẽ. Lý thị mới thở phào nhẹ nhõm nói tốt, tốt, ngươi nghỉ ngơi trước, nương ra ngoài đi một chút. Sau khi nói xong, đều đóng cửa phòng đi ra ngoài, tụng nữ có câu người già thành tinh, là người từng trải, cùng với nàng đối với nữ nhi hiểu rõ, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu rõ, khẳng định cùng hôm nay diễn hội sự việc liên quan đến, thừa dịp còn không có tán, nàng chuẩn bị đi nhìn một cái. Lục Hằng đối với mấy cái này không hề biết biết được, hôm nay có thể nói là hắn đến đến thế giới này về sau, uống rượu nhiều nhất một trời. Từ giữa trưa một mượt uống đến sắc trời chạng vạng lúc mới kết thúc. Vốn còn nghĩ hôm nay liền để phụ mâu chuyện tới, hiện tại xem ra là không thể nào. Cho nên chỉ có thể trước về Nam Thành tòa nhà. Lục Hằng thể chất cường đại, một đường đi về tới về sau, trên người tiểu tỉnh vậy tán không sai biệt lắm. Bây giờ trong nhà chỉ một mình hắn, trở về phòng sau trực tiếp đem áo ngoài thoát sạch sẽ, sau đó đều theo hốc tối trong lấy ra bình uống, đem hổ giao tinh huyết, đều đều trên người mình bôi lên lên. Theo huyết dịch vừa mới tiếp xúc là ra. Xoẹt xẹt. Lục Hằng trên thân thể, lại dâng lên trận trận khói trắng, giống như giọt nước rơi vào dung đỏ trên tấm sắt đông dạng. Tràng qua nhưng cũng thật sự hữu hiệu. Bởi vậy, dù là có trận trận đau đớn truyền đến, Lục Hằng cũng chỉ là mặc kệ, mãi đến khi trên thân thể cũng thoa khắp sau, lại đổ ra một viên thủy tinh đan phục dụng rồi, sau đó bắt đầu tu luyện công công. Chỉ còn chờ đến ngày mai nhìn xem hiệu quả làm sao. Chương 46, chúc mừng, chương 46, chúc mừng. Trên người mặc dù không ngừng truyền đến đau đớn, nhưng Lục Hằng lại năng lực rõ ràng cảm nhận được, thân thể chính mình đúng là phát sinh biến hóa, hiệu quả cực kỳ tốt, chính là đáng tiếp cái này bình hộ giao huyết, dường như chỉ có thể dùng 2 lần, đã vừa mới dùng một nữa. Quá mắc a. Xem ra cần phải mau chóng đi làm một ít nhiệm vụ kiếm bạc. Xoẹt xẹt. Lục Hằng đang lo lắng lúc, trên người lại một lần truyền đến thanh âm chói tai. Không còn dám suy nghĩ nhiều, tiếp tục cố gắng tu hành. Một buổi tối, đau nhức đồng thời vui vẻ vượt qua về sau, theo sắc trời sáng lên, Lục Hằng đứng dậy mở ra dữ liệu bảng. Công pháp Kim Trung Tráo, 109818000, nhập thế. Ngoa Hổ Tung, luyện thần 56125000, viên mãn. Hai môn công pháp tiến bộ, vượt quá Lục Hằng lần trước, dựa theo như vậy tính toán xuống lời nói, Kim Trung Tráo chỉ cần tái sử dụng hồ giao tinh huyết 7 lần là có thể tân cấp. Ngoa Hổ Thông lời nói, "Đã phục dụng 10 lần đan dược, một bình vừa vặn đủ rồi." Nghĩ đến đây, toàn thân đều không khỏi một hồi sảng khoái. Cái khác không nói, hắn cảm giác được kim trung cháo nếu như tiến thêm một bước lời nói, sẽ mang đến cho mình lớn vô cùng biến hóa. Sau đó đều đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, trên người thông thấu không ít. Ra phòng về sau, một cơn nhẹ nhàng khoan khoái trong, xen lẫn một chút mùi đất đập vào mặt, một buổi tối, mặt đất lần nữa bày khắp lá héo vàng, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông. Rất nhiều người thời gian đều muốn không dễ chịu lắm a." Lục Hằng trầm nghĩ, tại bây giờ thời đại này, mùa đông là khó khăn nhất đâu, mấy tháng tiếp theo không biết muốn chết bao nhiêu người. Cất bước đi ra phía ngoài, đi ra sân nhỏ sau, đều hướng Bắc Thành mà đi, hôm nay hắn chuẩn bị đem phụ mẫu cùng tam bá một nhà, đô an đạt đến nơi ở mới trong, đến lúc đó cũng yên lòng. Phú Nguyên quán rượu là bá thành lớn nhất quán rượu một trong, phủ thành chủ phía dưới sảng nghiệp, không người nào dám ở chỗ này gây chuyện, Lục Hằng ở chỗ này bao hết một cái viện, cũng người trong nhà ở lại. Bị tiểu nhị mang theo vào quán rượu phía sau giáp tự tam hảo viện về sau, liền thấy phụ mẫu cùng tam bá một nhà đang dùng cơm. Lục Hằng ngồi xổm ở bên cạnh bàn, một bên uống vào nước sôi để nguội, vừa ăn gạo lức bánh bao, những người khác cũng kém không nhiều. Một màn này, Lục Hằng cho tức tới muốn cười, chính mình tại quán rượu các bạc, chính là thuận tiện bọn hắn nam uống, không ngờ rằng phụ thân lại chính mình mang theo lương khô, nhìn xem tình huống mấy ngày, nay sợ đều là như thế chấp nhận. "Cha, không phải cho ngươi lưu bạc sao, như thế nào vừa sáng sớm đều ăn cái này?" Lục Hằng âm thanh đột ngột vang lên, Lục Hành quay đầu, phát hiện là nhi tử sau khi trở về, vạn vện tia máu trong mắt chồng, lộ ra kích động, khẩn khan nói: "Quay về, quay về là được." Theo trên ghế nhảy xuống, vậy không trả lời Lục Hằng lời nói, mà là quan sát toàn thể lên, những người khác cũng đều xuống tới. Lục Dung cùng Vương Thị vành mắt phiếm hồng, lôi kéo Lục Hằng sợ hắn lại vút đi. Lục Tam vậy hốc mắt mọi như, rốt cuộc mấy ngày nay sự việc gây quá lớn, với lại Lục Hằng ngay tại vòng xoáy trung tâm. Bọn hắn những người này nói là mỗi ngày lơm lớm lo sợ cũng không đủ. Nếu không phải sợ ảnh hưởng Lục Hằng, sớm liền đi ra ngoài. "Không sao, ta mấy ngày nay tốt đây, sáng nay vừa vận chưa ăn cơm, chúng ta một khối ăn chút." Lục Hằng cười ha hả đi ra sân nhỏ, phân phó bên ngoài tiểu nhị cầm bữa sáng đi vào. Một lát sau, nóng hổi bánh bao, hoành thánh cùng với các loại điểm tâm liền được bưng lên. Bồi tiếp người nhà ngồi một chỗ hạ ăn cơm. Lục Hành nhìn những vật này, trong lòng tình chỉ hoàn đến sau không khỏi nói lẩm bẩm cũng không phải không ăn, mua này lao vài thứ làm cái gì, quá lãng phí. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng bắt đầu ăn lại cực nhanh. Những ngày này Lục Hành không trở về nhà, bọn hắn mặc dù ở tại trong tử lâu, nhưng mỗi ngày ăn đều là chính mình mang lương khô, gạo lức bánh bao thêm giơ muối, trong miệng sớm đã nhạt nhẽo vô vị. Ngay cả ngày bình thường lượng cơm ăn không nhiều lục dùng, hôm nay vậy ăn hai cái bánh bao, một khối thịt muối. Và sau khi ăn cơm xong, Lục Hành mới nói hôm nay đến chính là nói cho mọi người, sự việc đều đi qua, với lại ta tại Bắc Thành làm một tòa nhà, về sau các ngươi liền ở tại Bắc Thành. Hôm nay chúng ta dọn nhà? Cái gì? Ở Bắc Thành? Lục Hành có chút kích động, hắn là thật không nghi tới, chính mình năng lực có cơ hội ở tại Bắc Thành. Nếu như nói chập lăng phủ phụ cận người, cả đời mục tiêu là vào thành sinh hoạt lợi nói, kia người trong thành khát vọng nhất chính là sinh hoạt tại Bắc Thành, bởi vì nơi này mới là nơi người sống địa phương. Đúng, tại Bắc Thành, ta trước mang bọn ngươi nhìn xem tòa nhà, sau đó cũng làm người ta dọn nhà, chúng ta không có bao nhiêu đồ vật, giữa trưa nên còn kém không nhiều chuyện xong rồi. Hãn Dực, hãn Dực, được rồi." Lục Hành vội vàng đáp. Sau đó liền bắt đầu thúc dục mọi người thu dọn đồ đạc. Lục Tam cũng không phải thưởng thức cực, là lâu dài trên đường phố đi ngợi, hắn quá hiểu rõ tại Bắc Thành ở lại đại biểu cho cái gì. Người một nhà ngược lại là hoan hỉ vô cùng. Thu thập đồ đạc liền theo Lục Hằng hướng Bắc Thành tòa nhà mà đi. Mới vừa vào cửa lớn, Lân Cẩn tiêu ra tòa nhà lớn, nhưng Lục Hằng dường như bị hoa mắt, trong nhà nha hoàn, nô bộc gọi hắn lao ra lúc, càng là hơn do dự thời gian rất lâu mới phản ứng được. Tiếp theo, Lục Hằng mang theo mọi người quen thuộc nhà, Lục Tam cùng nữ nhi ở đến Lục Hằng hai vợ chồng sát vách, cái này tùy tiện nam nhân, lúc này kích động nói không ra lời. Cả đời này hắn cũng không có nghĩ qua, có một ngày tại Bắc Thành Có thể ở tại lớn như vậy trong nhà. Dọn nhà, đối với hiện tại Lục Hằng mà nói, đồng thời không tính là gì chuyện, hơn 30 hộ vệ tại Lục Tam dẫn đầu xuống, còn có Mã Khuê đám người, một lần liền đem đồ vật cho toàn chuyển xong rồi. Đương nhiên, Lục gia dòng họ, phát hiện Lục Hành trong nhà tiếng động về sau, cũng đều tự giác đi theo đến giúp đỡ, mặc dù không có cái gì có thể rút, nhưng thái độ vẫn là phải có. Khi bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy này tòa nhà lớn lúc, đồng dạng kinh ngạc lợi hại. Nhìn về phía Lục Hành hai vợ chồng ánh mắt, nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Lục Trường Linh cùng một đám tộc nhân, sợ hãi rụt rè đứng ở trong sân. Trẳng tới giữa trưa sắp lúc ăn cơm, mới bị Lục Tam Tiêu gọi, thận trọng lên bàn. Về phần Lục Hành thì từ đầu đến cuối đều chưa từng có đến phản ứng bọn hắn. Nhưng trong tập người, vậy chọn không ra bất kỳ lý đến, trước đây bọn hắn không phải là không như thế đối với người ta. Lục Hành nhìn tới nhiều người như vậy, Dương Mã khue đi quán rượu mời chút ít đầu bếp đến. Thực sự không có cách, hắn vốn đến không nghĩ náo động tính lớn như vậy, có thể nam thành mấy cái thống lĩnh hiểu rõ Lục Hành dọn nhà về sau, trước tiên liền chạy đến. Nay vẫn không có thể khiến người ta chuyện hết liền trở về đi. Nhanh buổi trưa, Tiên Dũng vậy mang theo món quà đến ăn mừng. Do đó Điều này sẽ đưa đến người trong viện càng ngày càng nhiều. Lục Trướng Linh ngồi trên bàn, nhìn tới trước tân khách, nhỏ giọng cùng Lục Gia Dòng họ nói chuyện. Thật không nghĩ tới a, a hằng đứa nhỏ này lại như thế tiền đồ, nhìn thấy đám người kia không, đều là nam thành tập bộ Ti thống lĩnh, đúng a hằng lại như thế kính cẩn nghe theo, trên đường đây chính là sát nhân ma vương. Ai nói không phải đấy. Lục Hà lo lắng bưng chén rượu lên uống một ngụm. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn con mình A Vũ, ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Đúng, A Vũ nhất định phải luyện thật giỏi võ, đến lúc đó cũng có thể như vậy. Lục Trướng Linh vội vàng nói, hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người đối phương. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, một mục tại cửa ra vào nên đón tân khách Mã Khuê, chạy như một làn khói đi vào, nhìn đang ngồi khách nhân nói thoại Lục Hằng nói. "Đại nhân, đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đến rồi." Nghe âm thanh, giữa sân tất cả mọi người không khỏi đứng dậy. Lục Hằng cũng gấp vội vàng đi ra phía ngoài. Chương 47, Thâm Động, chương 47, Thâm Động. "Dọn nhà đột nhiên như vậy à, vậy không nói với ta một tiếng, món quả có chút gấp gáp, chớ để ý." Tiêu Liệt nhìn thấy Lục Hằng về sau, cười ha hả đem một cái làm bằng vàng ròng tại thần đưa tới. "Đây coi là vội vàng lời nói, kia cũng không có cái gì tinh xảo." Hắn dẫn Tiêu gia tỷ đệ hai người vào sân nhỏ, ngồi ở vị trí đầu vị trí về sau, tiến hội liền xem như bắt đầu. Bữa cơm này, vì Tiêu Họa cùng Tiêu Liệt hai người đến, mọi người có vẻ có chút cẩn thận, rõ ràng nhất chính là lục gia một đám dòng họ. Chẳng qua Tiêu Liệt không có ý thức được những thứ này, chỉ là lôi kéo lục hàng gỗ rượu. Tiêu Họa ngồi sau khi, thúc giục mấy lần chuẩn bị lôi kéo đệ đệ rời khỏi, nhưng đối phương dường như không nhìn thấy bình thường, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuôi bỏ mặc. Chẳng qua bữa cơm này kéo dài thời gian cũng không dải, sau một canh giờ đều tàn. Rốt cuộc nam thành người tới, cũng có chức vị tại thân, hiện tại Tiêu gia đại tiểu thư đến. Bọn hắn lưu lại thời gian quá dài, vậy không nhiều phù hợp, chỉ có thể chọn rời đi. Mà Lục gia dòng họ, nhìn thấy cái bàn tản một nửa về sau, cũng đều cùng Lục Hằng chào hỏi, thúc thời rời đi. Ngược lại là Tiêu Hoạ, bởi vì chính mình đệ đệ, dừng lại lâu một hồi, tại trước khi chia tay hướng Lục Hằng nói, "Gia tộc hiện tại là thời buổi rối loạn, Nam thành sự việc ngươi nhiều trông nom điểm, chớ có xảy ra chuyện." "Hiểu rồi đại tiểu thư." Lục Hằng gật đầu. Hắn hiểu được Tiêu Hoạ đây là đang nhắc nhở chính mình, những ngày này hẳn là sẽ có gia tộc đi Nam thành kiếm chuyện. Kỳ thực Đây là có thể tưởng tượng được, mặc dù lớn chém giết sẽ không có, nhưng quy mô nhỏ ma sát là khó mà tránh khỏi. Bây giờ Tiêu gia thế yếu, tự nhiên là ai cũng muốn lên đến đạt một cước. Cũng tỉ như, hôm qua trên đường phố, rúc ngựa chạy vội những kia các đại gia tụ người. Hiện tại Tiêu gia, có thể nói bất bên. "Ân, về sau ta cũng sẽ trú đóng ở Nam Thành, có việc trực tiếp tới tìm ta." Tiêu Họa trả lời một câu về sau, mang theo có chút men say tiêu liệt rời đi. Theo tỉ đệ hai người đi ra ngoài, đỏ bừng cả khuôn mặt lục tam, mang theo một thân mùi rượu, xoa xoa tay đi tới. "Tam bá, là có chuyện gì không?" Lục Hằng xem xét Lục Tam một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, hắn phát hiện đối phương sắc mặt không đúng lắm. "Vậy, vậy cái, kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, đúng là ta muốn hỏi một chút, vừa mới đại tiểu thư Lục Gan cầu nói, muốn tìm cái tiêu gia nam tử cùng ngươi tỷ thành hôn, ngươi nhìn xem chuyện này có thể được không?" Lục Tam hiếm thấy trên mặt lộ ra căng thẳng. Chủ yếu hắn quá khứ, từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới qua, có thể cùng tiêu gia trèo lên tân gia. Lục Hằng mỉm cười nhìn xem ngài cùng ta tỷ ý nghĩa, các ngươi vui lòng việc này có thể thành, nếu như không hài lòng, ta cùng đại tiểu thư đi nói. "Hạt dựng, vậy được." Ta trở về cùng ngươi tỉ thương lượng một chút, năng lực gả tiến tiêu ra, đó là tốt nhất rồi." Lục Tam Cao hừ nói, quá khứ nữ nhi của mình còn không ngợi vui lòng cười, bây giờ có thể trèo lên tiêu ra, này với hắn mà nói, quả thực là thiên đại hỷ sự. Sau đó liền xoay người hướng về sau việc đi, hiển nhiên là chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho nữ nhi. Lục Hằng thì hướng phía Lục Hành cùng Vương thị đi đến cha, "Mẹ, về sau các ngươi liền ở lại đây, nếu như có chuyện, cũng làm người ta đi Nam Thành tòa nhà cho ta biết. Ngươi muốn đi Nam Thành ở." Lục Hành cầm chén rượu thủ chỉ trệ, "Ta hiện tại là Nam Thành tập bộ ty phó thị chủ." Sao có thể không trấn thủ Nam Thành, hiện tại liền phải đi qua, trong nhà hộ viện, các ngươi giao cho Tam Bá trông nom là được." Lục Hằng giàn xếp lấy cha mẹ mình, bây giờ người trong nhà đến rồi bắt hẳn, hắn coi như là triệt để yên tâm. "Được, ngươi làm việc của ngươi, không cần nhớ nhung chúng ta." Lục Hằng gật đầu. "Nương, vậy ta liền đi." Lục Hằng cùng Vương thị lên tiếng chào về sau, đều quay người rời đi. Về đến Nam Thành, hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là mang người, tại chính mình phụ trách trên đường phố đi dạo một vòng, và trời đã tối rồi mới khiến cho bọn thủ hạ trở về, chính mình thì đổi trang phục về sau, trực tiếp đi Hồng đăng Các. Hiện tại trong tay không có gì bạc, ngay cả hổ giao huyết cũng chỉ lưu lại nửa bình, còn đủ dùng lại lần nữa, Nam Cung Hạc bên ấy tạm thời còn không muốn động, cho nên hắn chuẩn bị xem xét hôm nay có thể hay không tiếp cái những nhiệm vụ khác, dễ kiếm chút ít bạc. Mới vừa vào hồng đăng cắt sơn nhỏ, liền thấy một cái nam tử mặc áo đen, từ bên trong ra đây, người này có một loại nhường lục hằng cảm giác không thoải mái, mơ hồ dâng lên uy hiếp cảm giác. Đồng thời, đối phương con ngươi vậy nhìn lại, lại có chiến ý lướt qua, còn mang theo một tia trêu tức, ánh mắt trên không trung giao thoa mà qua. Lục Hằng không có đang quan hắn, chỉ là chính mình đi vào. Lộp bộ. Cửa phòng hộp tối bị mở ra, Thành âm khẩn khan lần nữa truyền ra nhận nhiệm vụ. Ân. Lúc hăng gật đầu, bên trong đều có hồ sơ ném đi ra đây. Hắn cầm lấy về sau, bắt đầu chọn lựa mục tiêu. Tiêu Họa, luyện tặng tam cảnh, 8 vạn lượng mệnh ngân. Tiêu Ấn, luyện tặng ngũ cảnh, 10 vạn lượng mệnh ngân. Mục Ngạn, luyện tặng tam cảnh, 8 vạn lượng mệnh ngân. Lý Huyền, luyện tặng tam trọng, 8 vạn lượng mệnh ngân. Lúc hăng nhìn lướt qua sau lông mày nhíu lại, lần trước hắn không có cần thận lần, ngược lại là không nghi tới, tiêu Họa thực lực, thế mà tại luyện tặng tam cảnh, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Do dự sau một lát, tại Mục Ngạn, cùng với Lý Huyền tên bên trên, Diễm phần mình vẽ một bút, tiếp lấy đem hồ sơ đưa trở về. Sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, nhìn người ở bên trong nói: "Này hồ sơ là đúng đáp lời mỗi cái sát thủ cũng có một quyển sao?" Ân khan khan đáp một tiếng về sau, đều không nói thêm gì nữa. Lập tức Lục Hằng đi ra sân nhỏ, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, đã bay ra ngoài mấy trượng, chẳng qua hắn vừa mới bay lên cùng, xa xa nhìn thấy, vừa mới cùng hắn giao thoa mà qua người mặc áo trắng đen, dường như hướng phía hồng đăng các phương hướng quan sát cái gì, nhìn xem chính mình đi ra về sau, lại cũng tại nóc nhà ở giữa không ngừng nhảy vọt. Cuối cùng, lộn mấy vòng đã không thấy tăng hơi tung tích. Lục Hằng hơi có nhận thấy, tối đầu nhìn ngón tay mình, phía trên không biết khi nào lại nhiều hơn một điểm đen, theo hắn hai ngón trà sát động, hấp điểm mang theo một ít tóe bị, như sương khói loại tiêu tán. Đúng là vừa mới có người, tại Lạc Yên không một tiếng động ở giữa, đối với hắn hạ độc. Lục Hằng trong lòng tất kinh, may mắn chính mình kim trùng cháo nhập thế, bằng không không chết cũng trọng thương. Mà cũng ngay lúc đó, vào ở Nam Thành tiêu hoạt, hôm nay cũng không có buồn ngủ, nàng tiến vào chiếm giữ chắc chắn sẽ biến thành một vài gia tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thị, giống như trước đây mới vừa tiến vào Nam Thành Nam Cung Hạ, ở trong mắt tiêu gia đồng dạng. Do đó, đồng dạng làm vạn toàn chuẩn bị Không chỉ có luyện tạng cảnh cao thủ Lâm Thầm Bất Tàng, cũng có một chút cường công thủ tránh né trong phòng. Rốt cuộc, không chỉ có là có một cái huyết quyền, tựa hồ tại tận lực nhằm vào Nam cung gia, còn có cái khác sát thủ cũng sẽ tiếp ám sát người của Tiêu gia tở danh xoách, chỉ cần ra gia tộc mình thân viên, đối với những gia tộc này người mà nói, muốn làm tốt tùy thời ứng đối có người ám sát chuẩn bị. Có ít người tại phong quang phía sau, nhưng cũng có không muốn người biết biết hiệp. Tiêu Họa rửa mặt một phen về sau, chính liếc nhìn năm nay ngoài thành thu được lương thuế sổ sách. Lại cạnh. Trong viện truyền tới tiếng vắc khẽ, nàng con ngươi nhìn ra bên ngoài lúc, đúng là một hy nhân nhảy vào dường như đã nhận đúng mục tiêu, hướng thẳng đến tiêu hạ trong phòng cửa tới. Người ở trong viện vạch ra một đạo tân ảnh. Thật can đảm. Bên cạnh phòng có người gầm thét một tiếng, trực tiếp đụng ra đây, đây là tiêu ra một vị luyện tạng tam cảnh công phu, cầm trong tay một thanh bát lang thiết chùy, tại chập long phủ bên trong cũng có chút danh tiếng, tên là Kim Cương truy phi thông. Cảm nhận được mạnh mẽ truy phong sau, người mặc áo choàng đen thân thể lại lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng khía cạnh nghiêng, dường như muốn dán trên mặt đất, tránh qua, tránh né phi thông thế công. Đồng thời, trong phòng những người khác vậy phá cửa sổ mà ra. Tính cả tiêu hạ ở bên trong, tổng cộng 5 người đều là luyện tặng tam cảnh cao thủ, đội hình coi như là có chút mạnh, đều đi ra là được, đỡ phải ta từng cái đi tìm. Người mặc áo choàng đen lạnh nhạt nói, dường như không kinh ngạc chút nào, sau đó điều động. Bàn tay hắn giống như trưởng xà hướng phía trước đi vòng quanh, toàn bộ thân thể linh hoạt không giống người sống, càng giống một cái mãng xà. Nhao thân mà lên đồng thời, thân thể liền lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát phi thông đại truy, bám trên người hắn, liền cùng không có xương cốt bình thường. Đối phương trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, con mắt trừng lớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, lại nhận lấy trọng thương. Linh xà phủ quái mãng con thân, với lại đã nhập thế. Đứng ở tiêu hạ bên cạnh một vị cung phụ hét lên kinh ngạc. "Linh sư phụ, một cái vô cùng thế lực cường đại, tại Vân Châu cảnh nội lực ảnh hưởng rất sâu, bọn hắn bồi dưỡng ra được đệ tử, nghe nói có đem mỗi một cái tạ phụ cũng tu hành đến đại thành, hơn nữa còn có quan tượng chi pháp, đây địa phương bên trên phổ thông gia tộc, nhập thế muốn đơn giản rất nhiều, chiến lực vậy cao hơn không ít. Bình thường tu vi đột phá luyện tạm cảnh sau đó, đều sẽ ra đây lịch luyện, với lại thủ đoạn cực kỳ âm hiểm độc ác, một lời không hợp rồi sẽ độc thủ, có đôi khi thậm chí vì một ánh mắt, rồi sẽ dâng lên sát tâm, bốn phía khiêu chiến cao thủ, chưa đạt mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào." Vậy vậy rất có tiếng xấu, người Tiêu gia không nghĩ tới, lần này gặp được đối thủ như vậy. Các hạ, Tiêu gia ta không có đắc tội qua linh sư phụ, còn xin dừng tay. Xuy. Tiêu Họa Thanh Thúy thanh niên tiếc cứng rắn đi xuống dưới, người mặc áo choàng đen lại há mồm phun ra một cú khói độc, hướng phía bốn phía lan tràn. Bịch. Vị thông cái thứ nhấc ngã xuống đất, trong miệng mũi tiên huyết chảy ra. Những người khác xôi nổi lùi lại, nhưng khối mù này có chút cuốn người, bốn phía mọi người vẫn như cũng là lây dính một ít, mặc dù không đến mức muốn mạng, nhưng cũng chân cảm như nhột lên ra, trong lúc nhất thời lại không làm gì được. Mai phục tại xa xa cũng tiến thủ, vì tại đầu gió bên trên môn nhân thì trong nháy mắt mất mạng. Bọn hắn không có luyện tạm cảnh thực lực cường đại, dính vào tức vong. Tiêu Họa trên mặt hiện hiện cười khổ, luyện tạm nhị cảnh linh xà phủ đệ tử, dù cho là quang minh chính đại đánh, bọn hắn năm cái mặc dù là luyện tạm tầng cảnh, đều chưa hẳn là đối thủ. Theo vừa mới động thủ đến xem, người này rất có thể đã hai cái tạm phủ đại thành, huống chi đối phương còn tinh thông độc thuật. Cái này đem bại không oan, chỉ là có chút không cam lòng cứ như vậy chết ở chỗ này. Linh xà phủ đệ tử nhìn xem chính mình đắc thủ về sau, vậy không dài dòng, rút ra bên hông những kiếm, liền chuẩn bị chém xuống mọi người đầu lâu. Ông Ngay tại tiêu họa đám người cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ lúc, từ viện thượng lại có người đáp xuống. Người tới thân hình khôn ngo, mặc trường bào màu đen, trên mặt có cheo tu la mặt nạ, nếu như nói linh xả phủ đệ tử là một con rắn độc lợi nói, người này chính là một đầu nộ hổ. Năm đấm phá không, phát ra vụ vụ, mơ hồ có kim loại sáng bóng chớp động, lại tật lại mãnh, lại không trung lưu lại tàn ảnh. Chương 48, Viên mãn chi uy, chương 48, Viên mãn chi uy. Linh xả phủ đệ tử cảm nhận được đến từ không trung nhi hiệp, thân thể lực ngang 1 mét, né tránh lục hạng công kích chẳng qua đối phương cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, đại thành cảnh âm phong truyền thần quyết sử dụng ra đây, thân thể trong nháy mắt trở nên quỷ quật hay thay đổi. Bốn phía trận trận âm phong đất bằng mà lên. Trong chớp mắt đi vào linh xà phủ đệ tử bên cạnh, lại là đấm ra một quyền, một quyền này cương mãnh dữ dằn, phát ra chói tai âm bảo, phía trước không khí mắt Trần cũng có thể thấy vằn mèo. Linh xà phủ đệ tử một cái chờ mình, chính thoát cương mãnh quyền kình. Nhuyễn kiếm như độc xà thổ tín, hướng lục hằng mà đi, lại phát ra xỉ. La la âm thanh. Ẩm. Hắn không tránh không né, song quyền đón đỡ mũi kiếm mặc cho trưởng kiếm quân tại chính mình cánh tay bên trên, bị hắn nhẹ nhàng chấn động, đều tán loạn ra, to lớn lực phản chấn, nhường linh xả phủ đệ tử hô khẩu chảy máu. Hắn lập lại chưa cũ, há mồm phun ra khói độc. Lục hằng trong thân thể quần quện tinh khí chảy ra, bên ngoài cơ thể mơ hồ lưu động màu vàng kim nhạt phù quang, vô cùng tơ lụa đem khí độc che đậy bên ngoài. Xuy suy, sương mù bao trùm ở phía trên, phát ra thanh âm chói tai, nhưng không có mấy may tiến thêm. Hai người giao thủ ngắn ngủi, nhu yếu hỏa đám người trong lòng khiếp sợ không thôi, lúc này mới hiểu rõ, chính mình cùng những thiên tài này chỉ ở giữa chiến lệnh, linh xả phủ đệ tử liền không nói lấy luyện tạm nhị cảnh tu vi, càng đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Phía sau người tới càng kinh khủng, một đôi thiết quyền, tăng thêm quỷ dị thân pháp, trong mắt bọn họ vô cùng cường đại linh xà phụ đệ tử, lại không, có sức hoàn thủ. Luyện tạm viên mãn, cái này làm sao có khả năng? Lục Hằng đối thủ, cuối cùng hét lên kinh ngạc, căn cứ bọn hắn linh xà phụ truyền thừa ghi chép, Vân Châu nơi này, căn bản cũng không có thể xuất hiện luyện tạm viên mãn nhân vật, chỉ có một ít cách bọn họ rất xa xôi, với lại cực kỳ thế lực cường đại chỗ bồi dưỡng đệ tử, mới có thể đạt đến một bước này. Nếu là biết sớm như vậy lời nói, hắn vừa mới tuyệt đối không dám dẫn đầu khiêu khích. Linh Sả phủ đệ tử mặc dù cuồng vọng tán nhẫn, nhưng tuyệt đối không lóc. Có thể lục hàng không cho hắn do dự cơ hội, thân thể theo âm phong lưu động, đột nhiên xuất hiện ở tại hậu phương, một quyền đệm ở linh sả phủ đệ tử trên lưng. Ầm. Dù là trải qua tử nhỏ bổ dưỡng, hơn nữa còn có công pháp gia trì, thân thể của hắn đã yếu đuối không sương, có thể tùy ý biến ảo, nhưng gặp được này cương mãnh quân tử, vậy vẫn như cũ không cách nào xứng đôi. Xuy. Tiên huyết phun ra, thân thể sủi lơ, giống như một cái vô lại sàn nằm dạm trên mặt đất. Chẳng qua đối phương cũng không có cơ thế tự bỏ chạy trốn, ngã xuống đất sau song trưởng hung hăng trụm trên mặt đất, đều hướng phía trước và tới, như là một cái linh động trưởng xá. Lục Hàng Phi thân lên, dưới chân dùng lực, lấy cực kỳ nhanh nhẹn tốc độ, rơi xuống tại linh xá phủ đệ tử trên người. Ầm. Một cước bước ra, đối phương phía sau lưng lại trong nháy mắt suy thũng, to lớn bàn chân lúc trước châm cứu ngực ra, giẫm đạp trên mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Đây là Lục Hàng lần đầu tiên cùng luyện tập cảnh cao thủ so chiêu. Cảm giác đối phương cũng không có mạnh quá nhiều. Kỳ thực, là cái này luyện tập viên mãn sau đó kết quả, cùng những người khác so ra, có chất tăng lên có thể chuyển hóa càng nhiều khí huyết, phát huy càng thực lực cường đại, mà cái này thể hiện càng đến hậu kỳ, càng sẽ tăng cường. Theo linh xà phụ đệ tử bỏ mình sau đó, Lục Hằng đều ở trên người hắn lật lên, bên trong có một một vạn lượng bạc ngân phiếu, còn có một chút mấy ngàn lượng mệnh giá, cộng lại có chừng cái 40,002. Toàn bộ cất vào trong ngực về sau, lại lật ra một đống cái bình. Âm Thanh Khan khàn nói, giải dược chính mình tìm đến. Sau khi nói xong, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã bay lên nóc nhà. Tiêu Họa nhìn đối phương thân hình, vội vàng nói các hạ là huyết quân đi. Tiêu gia ta đối với sự giúp đỡ của ngài vô cùng cảm kích, ngày sau nếu có dùng được địa phương, nhất định không dám chối từ." Lục Hằng không có trả lời, trực tiếp rời khỏi. Hắn huyết quyền thân phận cũng không thể tiết lộ, hồng đăng các bên trong sát thủ, từ xưa bại lộ thân phận đều không có kết quả tốt. Lục Hằng sau khi biến mất, đồng thời không có lập tức rời khỏi. Lúc này hắn đối với thực lực của mình đã có một cái đại khái xác định, luyện tạm tam cảnh nên không phải là đối thủ của mình, luyện tạm tứ cảnh lại nói, không có chính diện giao phong qua khó mà nói. Nhưng nếu như hắn đột phá luyện tạm nhị cảnh lại nói, đối phó luyện tạm tứ cảnh nên không có vấn đề chút nào. "Mong ạ, là mục gia một cao thủ, phụ trách mục gia Đông Thành Lâm An, trong gia tộc địa vị mặc dù không bằng Tiêu Hỏa tại Tiêu gia quyền lên tiếng lớn như vậy, thế nhưng tuyệt đối là gia tộc thượng tầng một trong những nhân vật. Lý Huyền Thi là Đông Thành say hoa lâu lão bá bản, cũng là mục gia tại Đông Thành người chủ sự một trong. Lục Hằng chuẩn bị hôm nay đem hai người này cùng giải quyết. Thân thể tại trên nóc nhà không ngừng va phồng, hướng phía Đông Thành bay lượn mà đi. Đông Thành mục gia trong trang viên, Mục Ngạn ngồi ở hậu viện uống rượu, mặc dù đã là cuối thu, nhưng hắn vẫn như cũ cởi trần, lộ ra rắn chắc cơ thể, nhìn có hơn 30 tuổi. Trên đầu không có tóc, chùi lủi như một quả trứng mặt. Vừa uống rượu, một bên dùng mắt tam giác nhìn đối diện nam tử trẻ tuổi. "Lý Huyền, hôm nay tìm ngươi đến, chính là nghị thương lượng một chút, chương đại hộ nhà tài sản làm sao phân, hắn thương đội đã bị chúng ta chủ xuống, lần này không bồi thường cái tán gia bại sản là không thể nào. Hiện nay ngay tại ngoài cửa quỳ đâu, ngươi muốn cái gì, trước cho câu nói." Một ngạn toé miệng nói. Chương đại hộ là đông thành một cái thương nhân, gia sản phô phú, hắn quá khứ một mực liền muốn đánh đối phương chú ý, nhưng trở ngại tấm này gia lão gia tử là luyện tặng cảnh hảo thủ, không tốt về mặt. Có thể đoạn thời gian trước, lão gia tử kia thọ hết chết già. Cho nên một ngạn cùng Lý Huyền đều chờ không nội xuất thủ. Ha ha, lão ca ca, tài vật cái gì ta không muốn, cứa ra cái đó khôi nữ cho ta là được, ngài cũng biết ta là được này khẩu. Lý Huyền 2829 niên kỷ, nhìn Hào Hoa Phong nhã, nhưng là một cao thủ. Nghe nói, là tại chỗ khác đắc tội người, chạy trốn tới chập Lãng phủ, cuối cùng đầu nhập vào Mộc gia. Thiện dung ám khí, khó khăn nhất phòng bị. Là Mộc gia công phu một trong. Ha ha, hiện đại ngược lại là cái phong lưu lợi, vậy ta tự nhiên sẽ giúp người hoàn thành ước vọng, lão chương khôi nữ đều cho ngươi, về phần cái khác nhà, lão ca ta đều thu nhận. Một ngạn giơ ly rượu lên, cùng Lý Huyền đụng một cái về sau, để uống một hơi cả sạch. Một màn này, bị đứng ở nóc nhà lục hằng, nhìn rõ ràng. Không có quá nhiều sức tưởng tượng, thân hình hướng phía cong đối với chính mình Lý Huyền đều bay lượn mà ra, đồng thời nắm đấm giơ lên, âm phong cuốn theo quyền đình, phát ra chói tai âm bảo. Trong khoảng điện quang hỏa thạch đi vào Lý Huyền sau lưng, mà cũng ngay lúc đó, Tiêu gia trang bên trong vườn, vừa mới khôi phục như cũ tiêu họa lòng còn sợ hãi, nhìn bốn phía đã chạy tới Tiêu gia cao tầng, hồi báo vừa mới phát sinh tất cả. Một vị lão giả tóc hoa râm, do dự chốc lát nói xác định là linh xả phụ người sao? Xác định, huyết quyền sau khi rời đi, chúng ta tại người mặc áo choàng đen trên người còn lật ra cái này. Tiêu Họa xuất ra một viên đen như mực bản hiệu, trên đó viết linh xả hai chữ. Lần này phiền phức lớn rồi, linh xả phủ là thủ dai nhất, quá khứ phạm là xuống núi lịch lãm bị giết đệ tử, đều sẽ cho báo thủ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thế nhưng hắn ra tay trước, hơn nữa còn bึc vào nhà chúng ta trang viên đến năm sát. Ngươi gặp qua cường giả cùng kẻ yếu giảng đạo lý sao? Tiêu Gia Trường bối, không giống nhau Tiêu Họa nói xong, đều ngắt lời nàng lượi nói. Sau đó do dự một lát tiếp tục nói đem thi thể xử lý về sau, hôm nay tất cả mọi người ở đây, toàn bộ hạ lệnh đóng kín không được tiết lộ ra ngoài, chỉ hy vọng linh xá phụ người sẽ không cho rằng là chúng ta ra tay bằng không họa phúc khó liệu a. Lão giả sau khi nói xong, mang theo tiêu họa vào phòng, bắt đầu triệu tập trong trang viên tiêu gia mọi người, bàn bạc sự tình hôm nay. Linh xá phụ, theo bọn hắn nghĩ, thế nhưng một cái chân chính phái vật khổng lồ, hơi không cẩn thận rồi sẽ dẫn tới tai họa, không thể không thận trọng. Chương 49, đại sát tứ phương, chương 49, đại sát tứ phương. Một ngạn trong trang viên, hắn vừa đem chén rượu bưng lên, liền thấy có hắc ảnh xung lại, mục tiêu chính là Lý Huyền. Cẩn thận. Ẩm Một ngạn động tác không chậm, đang nhắc nhở đồng thời, liền đem cái bản một cước đá ra, hướng lục hàng bay đi. Rang rắc. Đá xanh tạo thành cái bản, bị đối phương trên không trung một quyền đập chia năm xẻ bảy. Phản ứng lý huyền, trong tay phi đao mới phá không mà ra, liền bị đánh bay ra ngoài, tiếp lấy một nắm đấm đả xuyên thủng hắn ổ bụng. Hiền hách. Trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, bọt máu không ngừng tràn ra. Vừa mới còn phong độ nhẹ nhàng nam tử, lúc này đã sắc mặt trắng bệ. Lục hàng một cước đá ra, lý huyền thân thể trực tiếp hướng một ngạn bay đi, đồng thời thân hình hắn theo sát phía sau. Gót chân nâng lên, nhón chân đi nhẹ cọ sát lấy mặt đất bay lượn mà ra, hư quyền vung lên, tại dưới bầu trời đêm lộ ra tân ảnh. Một ngạn kinh hãi, một cái luyện tạng tam cảnh cao thủ, thế mà cứ như vậy bị giết. Chẳng qua rốt cục cũng là loại người hung ác, phản ứng có chút nhanh chóng. Bàn tay nâng lên, mười ngón phát ra dọn vàng, quan sát kỹ rồi sẽ phát hiện, hắn đốt ngón tay so với người bình thường muốn càng to lớn hơn, với lại đầu ngón tay bộ vị vô cùng sắc bén, giống như thú trảo. Một ngạn tinh thông trảo công, tu hành công pháp tên là ngưng huyết trảo ám hiệu nhất đoạn nhân con tiết, kéo máu người quản. Xoẹt xẹt. Lý Huyền thi thể vừa bay tới, liền bị hai tay của hắn trực tiếp xé nát, trong lúc nhất thời xương ngọ vảy ra, thịt mảnh bay tán loạn. Lục Hằng tắm giữa tiên huyết, Hữu Quyền vẫn như cũ về phía trước, một ngạn huồi trảo, cầm hắn cổ tay, mong muốn đem bẻ gãy. Nhưng hắn tại phát lực lúc mới biết được, Lục Hằng này cánh tay, giống như tinh cương chế tạo, chính mình căn bản là không có cách dung chuyện, cứng rắn trảo lần nữa trước rõ, hướng mạch máu sẽ đi. Ầm. Nhưng đúng lúc này, thân thể đối phương thượng xuất hiện phản lực, lại nhường hắn ngũ chỉ cùng nhau chạy ra tiên huyết. Lần đầu tiên gặp được ma quái như vậy chẳng cảnh, mục nạn cái trán xuất mồ hôi hột. Có thể Lục Hằng nắm đấm, đã rơi vào hắn ngực, đây hết thể nói đến trường nhưng cũng tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hoàn thành. Chỉ một quyền, sương vỡ vụn âm thanh đã vang lên. Một ngạn thân thể bay ngược, phần ngực bụng vị có gãy xương đầm đà, ngã trên mặt đất về sau, một cái bát khẩu tô lô máu ở tại trên người xuất hiện. Hoọc độc chảy ra ngoài huyết, mắt thấy là không thể sống. Người nào? Đúng vào lúc này, tiếng hét phẫn nộ từ phía sau truyền đến, đồng thời còn kèm theo gấp rút tiếng bước chân, là mục gia hộ viện, đang nghe tiếng động sau chạy tới, xách sáng loáng trường đao. Trừng hơn 10 người. Chẳng qua nhìn thấy trên đất tình cảnh, bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên lật lại là trong mắt sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể biên độ nhỏ lui lại. Mục ngạn cùng Lý Huyền bọn họ cũng đều biết, là bước vào luyện tạng tồn tại. Người trước mặt có thể đem bọn hắn giết đi, căn bản không phải chính mình những thứ này phổ thông hộ viện năng lực xứng đôi. Lục Hằng hơi lườm bọn hắn, nhìn xem những người này cũng không có trực tiếp rời đi ý nghĩa về sau, dẫn đầu động. Âm phong truyền thân quyết sử dụng ra, tốc độ nhanh như quỷ mị, cuối thu trong đêm, tê tê gió lạnh làm bạn, trong viện nhiệt độ cũng trong nháy mắt giảm xuống, nhường mọi người không khỏi dùng mình một cái. Sắc người mùi máu tươi đã đập vào mặt, trong đám người lục Hằng nắm đấm đại khai đại hợp, không chút nào che chắn thân thể chỉ là tiến về phía trước công, mỗi một cái đụng phải hắn năm nắm đấm người, cũng giống bị thiết chuin lện qua đồng dạng. Thân thể gân cốt đứt gãy, hoặc là liền bị trực tiếp suy thủng, nồng đậm xương máu phiêu tán bốn phía, tại âm phong lôi cuốn hạ không ngừng phập phồng. Để người dường như mờ mắt không ra. Lên keng. Không biết là ai, vứt đi binh khí kẻ đầu tiên đào tẩu về sau, những người còn lại cũng đều trong nháy mắt vứt bỏ trường đao, không muốn sống hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Lục Hằng cũng bố, vừa xa khỏi tất cả mọi người mong muốn, mà đối phương ngược lại cũng không có đuổi theo, nhìn thoáng qua đạo tẩu mọi người về sau, nhặt lên một thanh trường đao, đều hướng phía mục nạn cùng Lý Huyền hai người đi đến. Chém hai người thủ cấp đóng gói tốt về sau, một cái đệ tung đều bay lên nóc nhà. Không có chút nào dừng lại ý nghĩa, một lát đều biến mất tại trong bầu trời đêm. Không phải Lục Hàng không nghĩ tới dừng lại lâu, xem xét có hay không có cái khác tiền hàng, thật sự là người trong viện đã bị kinh ngạc, sợ không bao lâu, mục gia cao thủ rồi sẽ chạy đến. Mà mong muốn tại sân lớn như vậy trong, tìm thấy thứ gì đáng tiền, còn không phải thế sao trong thời gian ngắn có thể làm đến. Là sát thủ, đầu tiên muốn xen vào ở chính mình tham lam, giữ lại hữu dụng chi thân, ngày sau kiếm lấy vô hạn tiền bạc. Quả nhiên, theo Lục Hàng sau khi rời đi, không đến chén trà nhỏ thời gian, đều có người mục ra cao thủ đột tới, nhìn thấy giữa sân bừa bộn về sau, có người thăm dò hiện trường, có người thì là nhảy lên nóc nhà, tra tìm lục hằng rời đi phương hướng, như muốn truy tung. Không còn nghi ngờ gì nữa những người này đều là lão thủ. Bất quá, lúc này đối phương tại lượn quanh mấy con phố về sau, đã về tới Nam Thành. Hồng Đăng cắt trong sân, hai viên đầu người bị ném xuống đất. Trong phòng đưa ra một chồng ngân phiếu, Lục Hằng dùng nhíp lấy vết máu bàn tay sau khi nhận lấy, đều kiểm kê lên, vừa vặn 16 và lượng. Nay một cuộc làm ăn làm giá trị a, chẳng thể trách Hồng Đăng các đem những thiên tài địa bảo kia bán đắt như vậy. Lục Hằng không có tiếp tục xác nhận nhiệm vụ, mà là trước mua sắm chút ít tu hành tài nguyên sau đi thẳng về, có những vật này, tạm thời là đủ rồi, với lại hôm nay việc làm tương đối nhiều, huyết quyền tiên sợ là mong muốn khiêm tốn cũng không được, cho nên vẫn là ẩn nấp một chút tương đối tốt. Vây toa đó gió, mặc dù hắn không có tiết lộ thân phận của mình, thế nhưng vĩnh viễn không nên coi thường người trong thiên hạ. Nam cung gia dám bố trí mai phục, kia mục ra đâu? Hùng Chi hôm nay tại Tiêu phủ giết người kia, thực lực không đơn giản, rõ ràng thực sự không phải hạng thông thường, cho nên quan sát mấy ngày là ôn thoả nhất. Không đăng cấp vật tư khó, hôm nay vẫn như cũ không có bao nhiêu người. Có lẽ là chính mình đến quá sớm nguyên nhân. Lão trưởng Quỷ lần này không có coi như không thấy Lục Hằng, đục ngầu con ngươi theo dõi hắn nói: "Còn muốn hổ giao huyết sao? Thật sự là những vật kia tại trong kho phòng một mực để đó, ném đi đáng tiếc, giữ đi vẫn rất chiếm chỗ. Nếu như năng lực có người xử lý lại nói, đều tốt nhất rồi. Chính mình còn có thể tiểu kiếm một bút. Ngươi năng lực nhận ra ta?" Lục Hằng trong lòng giận mình, chính mình có đôi khi đến, mặc quần áo cũng không đồng dạng, với lại hôm nay cũng không có xuất ra bằng hiệu, này lão trưởng Quỷ làm thế nào nhìn ra được tới? Không muốn kinh ngạc, lão giả ta mặc dù lên tuổi tác, nhưng lỗ tai dễ dùng. Nghe tiếng bước chân, có thể phân biệt ra được là ai, ngươi chính là huyết quyền đúng không? Tới qua không ít lần, đem tâm phóng tới trong bụng, hồng đang các làm việc, từ trước đến giờ cũng sẽ không tiết lộ phía dưới sát thủ thân phận. Lục Hằng gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, xem này sau sau làm việc, còn phải càng cẩn thận một chút. Đừng phải gặp được như vậy lao quái vật, đem chính mình phá tan lộ. Ta cầm bốn bình hộ giao huyết. Lục Hằng tận lực thấp trầm giọng nói, ta đi trong khu phòng cẩm, ngươi chờ một hồi. Lao trưởng Quý đứng dậy, một lát sau đều từ sau phòng kho phòng lấy ra một cái hộp, mở ra sau khi bốn bình đặt ở bên trong, sắp nhận không sai. Lục Hằng lấy ra bắt một vạn lượng bạc, đưa đến trong tay đối phương. Sau đó, mím môi một cái nói: "Ngươi nơi này còn có bổ sung thủy thuộc tính tinh khí thiên tài địa bảo sao?" "Có, hơn đằng cấp cái khác không có, chính là sát thủ nhiều, đồ tốt nhiều, ngươi mong muốn cũng có, huyền thủy mục liên, 30 vạn lượng bạc một đóa." Lao trưởng Quý chỉ chỉ trên bàn bảy biển một cái hộp. Lục Hằng sát thực cảm giác được có dư thừa hơi nước, tại hộp biên giới tràn ngập. Chẳng qua cái giá tiền này, đúng là có chút cao. Hướng phía Lao trưởng Quý ôm quyền về sau, xếp hộp đều quay người rời đi. Về đến nhà, Lục Hằng trước đem trang phục toàn bộ bị thay thế một mùi lửa đốt đi. Làm nước nóng đem thân thể ngâm tại trong thùng tắm sau. Liên mở ra giữ liệu bảng, buổi tối hôm nay có thể nói là chém giết không ngừng, lấy được trị số, hẳn là sẽ cho mình một niềm vui bất ngờ. Trưng 50, 10 ngày cùng biến hóa, trưng 50, 10 ngày cùng biến hóa. Ký chủ, Lục Hằng. Thu Vi, luyện tạm nhất cảnh. Công Pháp, Kim Trung Cháo, 20.121-80.000, nhập thế. Thiết Tý Quyền, 10.201-80.000, nhập thế. Ngoa Hồ Thung, luyện thận 5.612-50.000, viên mãn. Thảo Thượng Phi, 49.120 Phá phong đạo pháp, 675,30000, đại thành. Âm phong chiến thân quyết, 10915,30000, đại thành. Trải qua trận này ác chiến, chỉ số tăng trưởng rất nhanh, Lục Hằng thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng cuối cùng không phí công một phen vất vả. Vượt qua một đoạn thời gian triệt để đột phá, có thể đi giết Nam cung hạ. Sau khi tắm xong, xuất ra hồ giao huyết, bắt đầu hướng trên thân cân sừng bôi lên, thanh âm chói tai vang lên lần nữa, dâng lên lũ lũ khó trắng. Lục Hằng chỉ coi làm nghe không được, nuốt vào một quả đan dược về sau, bắt đầu tiếp tục tu hành. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ là mài thịt môn thân đặc biệt nhìn thấy linh xà phụ cao thủ về sau, loại ý nghĩ này thì càng dự dự. Vân Châu dưới trời này ở giữa, chẳng qua an phận ở một góc, linh xà phụ đổi dưỡng được đệ tử, liền đã tạm phụ lại thành có thể vượt cấp khiêu chiến bình thường luyện tạm, có thể nghĩ những kia thế lực to lớn trong bồi dưỡng ra được đệ tử mạnh bao nhiêu. Không có một cái nào kiên cố căn cơ, mong muốn đi cả xa, sợ chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ. Với lại, chính mình tu hành tốc độ nhanh, liền xem như hao tâm tổn trí mà, cũng sẽ không đầy những người khác tốc độ đột phá chậm bao nhiêu. Do đó, lúc hang hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định chính mình tâm tính, tuyệt đối không thể thèm muốn nhất thời đột phá mà cho ngày sau chôn xuống mầm tai họa. Nguyên một ban đêm, Lục Hằng trừ ra ở giữa nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ ngoài, dường như cũng tại tu hành, va sắc trời sáng lên lúc, mới tinh thần sung mãn đứng dậy. Ký chủ, Lục Hằng. Tu vi, luyện tạm nhất cảnh. Công pháp, Kim trung chiếu, 324918000, nhập thế. Ngoa hồ thông, luyện thận 103595000, viên mãn. Theo theo tốc độ này, mấy ngày nữa nên là có thể đột phá. Lục Hằng tâm nghĩ, đẩy cửa đi vào ngoài phòng, hiện tại không cần đi bắt thành đưa tin, đạo thanh nhàn không ít. Bước chân vừa phóng ra cửa lớn, Mã Khuê đều vịn đao tiến lên đón, dạ vợ thần bị nói. "Đại nhân, hôm qua Mộc gia sẽ ra chuyện." Lục Hằng kinh ngạc nói làm sao vậy? Mộc gia đông thành trang viên người đã chết hơn phân nữa, ngay cả Mộc Nạn cùng Lý Huyền đều bị chặt xuống đầu, nghe nói là hồng đăng cát huyết quy làm, hiện tại Mộc gia như bị điên một dạng tìm khắp nơi người đâu, bất quá ta xem bọn hắn là tìm không đến. Còn có loại sự tình này, chúng ta tiêu gia không có việc lớn gì a?" Lục Hằng hỏi ngược lại. "Vậy không có, có ngại cùng đại tiểu thư trấn thủ, ai dám đến gây chuyện." Mã Khuê trong nháy mắt tinh thần nói. Lục Hằng gật đầu vậy là được. Hôm nay người mang theo các huynh đệ trên đường nhiều đi dạo, đại tiểu thư vào ở Nam Thành, về sau tránh không được sẽ ra ngoài tổn tra, đường đến lúc đó sẽ ra sự cố. Trong lòng của hắn đã hiểu, hôn qua tiêu gia trang viên sự việc, nhất định bị đè xuống đến rồi. Đúng, đại nhân. Mã Khuê đáp một tiếng đều rất người vội vàng rời đi. Lục Hằng đang chuẩn bị đi về tiếp tục tu luyện lúc, xa xa nhìn thấy có hai người cưỡi ngựa hướng phía bên mình mà đến, một cái là Tiêu Liệt, còn có một cái chính là Lý Nguyên. Chờ giây lát về sau, quả nhiên tại Lục Hằng ngoài phủ đệ ngừng lại a hằng, đi uống rượu. Tiêu Liệt ngồi ở trên ngựa nói, hôm nay hắn mặc màu trắng cầm y li Bên ngoài lộ ra màu đỏ vân vân áo lót, ngồi trên lưng ngựa rất có quý khí, Lý Nguyên Thỉ thân xuyên thanh y. Vừa sáng sớm đều uống rượu. Lục Hằng có chút ngoài ý muốn, này Tiêu Liệt bình thường rất khắc khổ hiện tại như thế nào cảm giác có chút phóng túng. Chạy trước một vòng lại uống cửu, ta mời khách." Tiêu Liệt hào khí nói. Lục Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng đoán được một ít đối phương ý nghĩ ngươi không phải muốn đi Nam cung gia cửa chạy a. "Ha ha, để ngươi cho đoán được, không chỉ Nam cung gia, mấy gia tộc khác không phải cũng tại Tiêu gia ta ngoại dục ngựa chạy vội sao? Hôm nay cùng trả lại, có người ra đây ngăn cản đều hung hăng đánh, sẽ ra chuyện ta chịu trách nhiệm." Tiêu Liệt Vũ vô ngực. Đại tiểu thư biết không? Lục Hằng do dự nói: "Ai nha, thua thiệt tiểu liệt còn nói ngươi không sao hết đâu, này làm sao đều rút lui, không cùng Tiêu Họa tỷ trước giờ chào hỏi, chúng ta dám đến sao? Là bằng hữu đều đi, thật có sự việc, tiêu gia che không được ta tìm tra ta lo hộ." Lý Nguyên con ngươi đảo một vòng nói: "Hiện tại hắn đối với cha của mình có một chút biết nhau. Trình độ phách lối rõ ràng so với quá khứ tăng lên một bậc thang." Nhìn thấy hai người cũng nói đến đây, Lục Hằng vậy không do dự nữa, rốt cuộc muốn nói lên lời nói, vậy đúng là gia tộc khác khiêu khích trước. Bọn hắn cửa chạy một vòng, vấn đề cũng không lớn, tóm lại là không có khả năng đợi vậy liền cùng tiêu gia khai chiến. Với lại, về sau hắn rất nhiều chuyện còn muốn rượi vào tiêu liệt, nếu như từ chối cái kia ngay cả bằng hữu cũng làm không được. Hồi trong viện rát ngựa, bên Hung Vắc lấy đao, liền cùng tiêu liệt hướng bắc thành bước đi. Trên đường, Lý Nguyên không ngừng nói quát ca hai cái yên tâm, có cha ta tại bảo đảm các ngươi không có chuyện gì, chúng ta còn có thể nhường gia tộc khác mấy thằng nhãi con cho so không bằng. Một hồi bưng ra chạy, thật có lao ra hỏa ra đây kiếm chuyện, chúng ta liền đi nhà ta cất giấu. Lục Hằng đối hắn nói quát: cũng không hề hắn phản ứng của hắn, hôm nay chính là hướng về phía Tiêu Liệt tới. Ngươi thiếu nói hai câu, hình như ai không có cha đồng dạng. Tiêu Liệt cuối cùng nhịn không được nói móc nói, cha ngươi có cha ta lợi hại sao? Lý Nguyên thần khí lắc đầu. Tiêu Liệt, Lục Hằng không biết Lý Nguyên cha hắn là ngăn trở thế nào nam cũng ra, nhưng Tiêu Liệt biết đến rõ ràng, lão gia hỏa kia vẫn đúng là không phải người bình thường. Ba người một bên nói chuyện phía vừa đi, khi đi tới Bắc Thành lúc, Lý Nguyên gân cổ họng hô các huynh đệ chạy lên tới, người nào dám ra đây cả đường, toàn bộ đánh ngã. Hô xong về sau, giọi hung hăng quất vào nông ngựa bên trên, giống như họ phlượn liển tiến liền xông ra ngoài. Tiêu Liệt, Lục Hằng vậy theo sát phía sau. Dùng ngựa lao nhanh ở giữa, trên đường phố quẩy hàng bị đụng lung tung ta lung tung, chẳng qua Lục Hằng nhìn ra, mặc kệ là Tiêu Liệt hay là Lý Nguyên, cũng cố ý tránh ra người. Cùng gia tộc khác những đệ tử kia, vẫn còn có chút khác biệt. Về phần tổn thất tài vật, chỉ cần những gia tộc này còn muốn mặt, cửa tiểu thương đều đổi không được, Tiêu gia trước đây liền lấy ra bạc, bồi thường tiểu thương. Nam cung ra ngoài trang viên cái thứ nhất gặp nạn, cửa trong nháy mắt liền thành một mớ hỗn độn. Tiêu Liệt trong lòng ngày nấy, lại vòng trở lại trọng trọng một lần núi bỏ qua. Tất lực đuổi tiếp mấy gia tộc khác, ngay cả phủ thành chủ ngoại, Lý Nguyên nghỉ vào cha mình, cũng kéo lấy hai người chạy một lần. Bất quá, Nhung Lục Hằng kinh ngạc chính là, quả nhiên không ai ra đời kiếm chuyện. Cửa hộ viện cũng chỉ là trăng nẻ. Trờ qua buổi trưa, ba người chơi thông khoái về sau, tiêu liệt mời khách, trực tiếp đi hỉ nhạc lâu, ba người mới vào chỗ. Đối phương đều nhìn Lục Hằng nói: "Yên tâm đi, ta mặc dù không xử lý gia tộc sự việc, nhưng cũng hiểu rõ tiểu bối trong lúc đó sự việc, cho dù quá đáng điểm, trong nhà lão nhân một loại cũng sẽ không xảy ra thành. Chỉ cần bọn hắn còn nhận tiêu ra là chập lăng phụ mấy gia tộc lớn một thành viên, với lại không nghĩ trực tiếp khai chiến, đều thủ lấy, nhiều lắm thì nhường trong nhà thế hệ trẻ tuổi giải quyết." Nhưng mấy cái trong gia tộc, có thể đánh thắng người ta có mấy cái. Tiêu Liệt cho Lục Hằng rót một chén rượu về sau, liền chào hỏi các nữ tử đi lên. Dù sao sự việc đã làm, Lục Hằng cũng không nghĩ nhiều, lại có kiều mỹ nữ tử ở bên, chỉ là vừa uống rượu, một bên chấm hút, bận bịu quên cả trời đất. Hắn trừ ra tu luyện ngoại, phương diện khác cũng không phải một cái yêu cầu nghiêm khắc người của mình, năng lực hưởng thụ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà mấy ngày kế tiếp trong, Lục Hằng dường như mỗi ngày đều là như thế, đi trước Bắc Thành phi ngựa, sau đó ngay tại hỉ nhạc lâu ăn cơm, uống rượu, có đôi khi còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Buổi tối phải cố gắng tu hành. Trong nháy mắt hơn 10 ngày liền đi qua. Ngược lại là cùng tiêu liệt, còn có lý nguyên càng quen hơn, đặc biệt hắn, hiện tại mới phát hiện, người tương đối không đứng đắn, nhưng coi như không tệ. Lục Hằng tiến bộ, vậy hoàn toàn như trước đây nhanh, đồng thời không có rơi xuống, ngày này sáng sớm sau khi tu công, cảm thụ lấy lực lượng của thân thể, nhìn thoáng qua bên cạnh giống tuyết hổ, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hổ giao huyết sử dụng hết, đan dược vậy ăn sạch, thảo thượng phi vậy tích lũy vậy lại nhiều tích lũy một vạn chỉ số, hôm nay hẳn là có thể trực tiếp thối biến. Tiếp theo, liền mở ra dữ liệu bảng. Chương 51, công pháp tấn cấp, chương 51, công pháp tấn cấp. Ký chủ, Lục Hằng. Tu vi, luyện tạm nhất cảnh. Công pháp, Kim trung cháo, 91280.000, nhập thế, có phải tốn hao 1 vạn chỉ số, tấn cấp tối diễn. Thiết tí quyền, 69281.800.000, nhập thế. Ngoa hồ thông, luyện thần 51432.500.000, viên mãn, có phải đột phá. Thảo thượng phi, 61091.500.000, nhập thế, có phải tốn hao 1 vạn chỉ số, tấn cấp tối diễn. Phá phong đao pháp, 20452.300.000, đại thành. Âm phong chiến thần quyết, 20915.300.000. Đại thành. Lục Hằng nhìn dữ liệu, con ngươi khẽ động, lúc này trước lựa chọn kim trung cháo tôi diễn, tiếp lấy một cú đối với luyện thể cực sâu cảm ngộ, trong đầu xuất hiện. Hắn dường như tu hành vô số năm kim trung cháo thân thể phòng ngự càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày, như đốn ngộ bình thường, một loại lấy kim trung cháo trúc cơ càng mạnh công pháp được sáng tạo ra đây. Giờ khắc này, thân thể trở nên càng cường đại rồi, khổng lồ tinh khí từ trong cơ thể nội tạo ra, bắt đầu tầm bổ hắn gân cốt cùng nội tạng. Đây là một loại từ trong tới ngoài, toàn diện lực phòng ngự để thằng, thân thể như muốn liền thành một khối, quyển công pháp này tên, gọi là Long hổ kim trung cháo Sau khi luyện thành thân tàng long hổ lực lượng, liền xem như cao hơn chính mình ba cái cảnh giới, cũng khó có thể thương hắn mấy may. Hiểu rõ môn công pháp này về sau, Lục Hằng có chút thỏa mãn, cứ như vậy lời nói, là có thể đi Nam cung gia một chuyến, dù là đối đầu luyện tạm tứ trọng, có này long hổ kim trung cháo đối phương vậy khó thương chính mình. Công pháp, long hổ kim trung cháo, 210.000, tiểu thành. Vì có kim trung cháo quan hệ, chuyển đổi thăng cấp sau long hổ kim trùng cháo thế mà trực tiếp tiểu thành, ngược lại là tiết kiệm được không ít công phù. Lục Hằng thầm nghĩ. Đồng thời, ngoại hổ thông vậy bắt đầu đột phá, đại lượng thủy nguyên tinh khí Từ trong cơ thể nộ tạo ra, nhuông lục hằng có loại cùng dĩ vãng đột phá chỗ khác biệt cảm giác, dường như thận của mình đang phát sinh lấy nào đó biến hóa, nhiều hơn vài thứ, vô cùng thần bí, với lại rất cường đại, cảm giác phi thường tốt, nồng đậm tinh khí, như sông lớn bình ngượng, tại tứ chi bách hải của hắn trong vận chuyển. Ngay cả kinh mạch đều tựa hồ bị nối rộng rất nhiều. Ngoa hộ tung, luyện thận 143280000, quận thận. Luyện tạng quận thận, là cái này tôi luyện tạng phụ cực hạn, nếu như có người biết lời nói, tất nhiên sẽ giật mình kinh ngạc, bởi vì loại này cảnh giới là trong truyền thuyết khái niệm, cho tới bây giờ đều không có nghe nói có ai đạt tới qua. Không giống nhau Lục Hằng vui vẻ, thảo thượng phi vậy phát sinh biến hóa, trong đầu hắn lần nữa nhiều hơn vô số khinh công tu luyện cảm ngộ, với lại hai chân cũng tại lúc này càng biến đổi gấp rút thực. Dường như chính mình chuyên luyện khinh công nhiều năm, có từ đó ngộ ra được một ít công kích tối pháp, nội hiểu trong đáy mắt, một quyển mới công pháp xuất hiện trong đầu. Thần Phong Bộ, 91 10000, tiểu thành. Ba môn công pháp cũng có tiến bộ không ít, nếu như nói quá khứ Lục Hằng, tại đối mặt luyện tạm tứ trọng, có thể còn không có hoàn toàn chắc chắn lời nói, vậy bây giờ tối thiểu nhất hắn dám thử một lần cho dù không định lại, giới khỏi hay là không có vấn đề. Đi ra ngoài cửa, dưới chân tự động dâng lên một cơn gió màu xanh lá, đẩy tiến lên, nhìn như phong khinh vân đạm, có thể tốc độ lại cực nhanh. Ngón chân đi nhẹ nhẹ nhàng điểm một cái, không cần bất luận cái gì mượn lực, liền đã bay ra trăm mét có hơn, thân thể hơi rốc xuống dưới, hai chân trên không trùng lượn xẹt, lưu lại một vọt vọt tàn ảnh. Thuấn phía trong viện một cái thạch tẹp rơi xuống lúc, dấu chân như thủy ngân chốt xuống, cuồng bạo như phong lôi nổ vang. Ầm ầm. Hai chân rơi trên mặt đất, vừa mới kia chừng ngàn cân tẹp, đã chứa 5 x 7, lục hằng cảm giác giẫm đạp mà qua lúc đều giống như là đá vào đậu hũ thượng bình thường, không có mấy may phi sức. Công pháp so với quá khứ, không chỉ mạnh một bậc, sức chiến đấu càng là hơn tăng lên gấp bội. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng. Long hổ kim trung cháo phát động, thân thể của hắn ngoại mơ hồ hiện hiện một tôn màu lưu ly li chuông vàng, vây quanh chính mình không ngừng xoay tròn, nhất long một hổ lưỡng đạo hư ảnh, theo chuông vàng chuyển động mà bay múa, bá đạo mười phần. Cũng là tại ban ngày, nếu là buổi tối, hiệu quả có lẽ sẽ càng nổ tung. Kiệm nghiệm một phen thành quả về sau, Lục Hằng chuẩn bị hôm nay liền đi Nam cung học phụ thượng thử một chút, nếu như nhiệm vụ thành công, mua Huyền Thủy Mộc Liên, hắn cảm giác không sai biệt lắm. Nguyện thần là có thể thành công. Đến lúc đó, bước vào luyện tạng nhị cảnh, tự nhiên nước chảy thành sông. Bất quá, ngay tại hắn vừa nghĩ, một bên đi ra ngoài lúc, vừa ra cửa liền thấy Mã Khuê sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới đại nhân, vừa mới đại tiểu thư phái người đến tìm ngài, nói nhường đi trang viên một chuyến. Lục Hằng lông mày nhíu lại, gần đây hình như không có chuyện gì a, đại tiểu thư tìm chính mình làm cái gì? Bất quá vẫn là gật đầu nói ngươi mang người đi tuần ngay, ta đi xem xét. Lục Hằng sau khi phân phó xong, đều hướng Tiêu Dạ Nam thành trang viên đi đến, trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, Nam thành lần nữa trở nên náo nhiệt, không phải phồn hoa chính là náo nhiệt, người trên đường phố không ít, nhưng cũng không có cái gì quá vặn, cùng với tốt đồ chơi. Chỗ mua bán đại đa số là củi, còn có một số trên núi tìm thấy dã thú cùng da lông. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, bó củi là quan trọng nhất, bằng không căn bản không kháng nổi mùa đông. Chờ đến đến trang vi lịch, Lục Hằng nhìn thấy Tiêu Hồng đã đang chờ, mặc một bộ tay áo dài váy hoa, trên mặt vẽ lên nhàn nhạt trang. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, bước chân nhẹ nhàng tiến lên phía trước nói Lục Ti chủ, đi theo ta đi. Trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc. Lục Hằng thì cười ha hả nói đại tiểu thư hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không? Chính ngươi quá khứ liền biết. Tiêu Hồng che miệng cười nói, chém toát làn ra, dưới ánh mặt trời lại có chút ít phản quang. Lục Hằng nghe nàng nói như vậy, cũng không nhiều hỏi. Khi đi tới phòng trước ngoài cửa lúc, mới phát hiện Tiêu Liệt cùng Lý Nguyên lại cũng cũng tại, trong ngày thường một bộ hai phong lẫm liệt hai người, lại sóng vai đứng ở một bên rụt cổ lại. Tiêu Họa trong tay bưng lấy ly trà axit các ngươi có đầu óc sao? Không biết trong nhà tình huống thế nào, đều ra ngoài gây tai họa. Còn đem mấy gia tộc khác đệ tử trẻ tuổi đánh, Nam Cung Phách nhi tử chân gãy rồi, hôm qua chạy trong phủ đi lấy các nói, mặc dù bị đuổi đi, nhưng mà trong nhà mấy cái lão gia tử rất không cao hứng, cho là các ngươi quá lớn mật. Hôm nay ở đâu đều đừng đi, đều này đứng, khi nào suy nghĩ minh bạch lại rời đi." Thanh âm thanh lãnh phía trước sảnh tiếng vọng, Lục Hằng không khỏi nhìn về phía hai người, chính mình đây là bị Lý Nguyên cho lừa gạt, đi bắt thành gây chuyện sự việc, tiêu hóa rõ ràng không biết. Quả nhiên, Lý Nguyên toét miệng nói tiêu hóa tỷ, đánh quẻ nam cùng kẻ ngốc chân chính là A Hằng, ta cũng không có bạn lệnh đó, ngươi là không gặp, là thuộc hắn ra tay đen nhất. Ta đã phái người tìm hắn, một lát nữa sẽ tới, đến lúc đó ngươi nói với hắn." Tiêu Họa chợn mắt nhìn Lý Nguyên nói một câu về sau, đều mặt âm trầm không nói thêm gì nữa. Y thực, nàng trong lòng vẫn là có chút cao hứng, bao gồm trong gia tộc người cũng giống vậy, lúc hàng ba người cách làm, hung hăng áp chế mấy gia tộc khác khí diễm. Tối tuyệt chính là, đây là tiểu bối ở giữa sự việc, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể chịu đựng, coi như là săn về gia tộc mãn mũi. Cho nên này hơn 10 ngày, Thiêu gia mới biết chẳng quan tâm, bằng không đã sớm vẫy người ngăn trở. Sở dĩ hôm nay đem bọn hắn tìm đến, là bởi vì mục đích đã đến, với lại cũng đã chiếm được phong, mấy cái gia tộc vậy sẽ không dễ dàng tiếp qua tới quấy rối, bởi vậy đi bắt thành sự việc, cũng nên dừng lại. Về phần trừng phạt, chỉ là lo lắng tiêu liệt bọn hắn là gan quá lớn về sau dẫn suất lớn mối họa mà thôi. Lục Ti chủ, mau vào đi thôi, tiểu thư liền chờ ngươi." Tiêu Hồng nhìn ngu ngơ Lục Hằng, nhẹ giọng nhắc nhở lấy, khóe miệng ý cười thì không che giấu được. Lục Hằng lộ ra cười khổ, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, hướng bên trong đi đến. Chương 52, Việt Nam cung hạ, chương 52, Việt Nam cung hạ. Lục Hằng lúc tiến vào, Lý Nguyên cùng Tiêu Liệt con người sáng lên, cuối cùng có người có thể cùng bọn hắn chia sẻ áp lực. Gặp qua đại tiểu thư. Lục Hằng không nhìn bọn hắn, chỉ là ôm quyền khom người nói. Tiêu Họa nhìn hắn, mím môi một cái bọn hắn hồ đồ, ngươi vậy đi cùng. Đại tiểu thư Ta cho rằng thích hợp lúc, cho mấy cái gia tộc một chút giáo huấn cũng là nên, bằng không những người này sẽ chỉ càng quá đáng, bây giờ vạch ra ranh giới cuối cùng, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không tránh trở vượt bên giới." Lục Hằng nói khẽ. "Đúng đấy, hiện tại dám phi ngựa, ai mà biết được về sau có thể hay không tiến chúng ta thôn trang." Ngụy Câm Miệm. Không giống nhau, Tiêu Liệt nói hết lời, tiếng hạ không thanh âm khách khí đã vang lên. Sau đó, chỉ vào Lý Nguyên cùng đệ đệ mình nói, "Lan gia đứng ở phía ngoài." Tiêu Liệt hai người rụt cổ một cái, đều đi ra phòng khách, hai người bọn họ từ nhỏ đã bị Tiêu Họa thu thập, ở trước mặt đối phương, không dám có bất kỳ phản kháng chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây, Tiêu Họa mới nhìn Lục Hằng nói khẽ ngồi xuống nói chuyện đi, chuyện này ta không có trách ngươi, ý nghĩa chỉ là Tiểu Liệt cùng Lý Nguyên lá gan quá lớn, không cho hai người cái giáo huấn, sợ về sau sẽ gặp rắc rối. Ngươi cùng quan hệ bọn hắn không sai, về sau nhiều trông nom điểm, bây giờ tiêu già không so qua đi. Đúng, đại tiểu thư. Lục Hằng vừa sau khi ngồi xuống, lại lần nữa đứng lên nói. Tiêu Họa nhìn hắn khách khí như thế, chân mày to khẽ nhíu cùng Tiểu Liệt quan hệ tốt như vậy, cùng ta sao như thế thân phận đâu, về sau chớ có như thế. Được rồi, nghe ngài. Lục Hằng cười ha ha hạ ngồi xuống. Tiêu Hỏa mới thỏa mãn gật đầu, Nam cung gia tộc cùng chúng ta mặc dù ngừng chiến, có thể gần đây tiểu động tác vẫn như cũ không ít, hai bên giao giới địa phương còn thì có ma sát, ngươi mấy ngày nay muốn nhiều chú ý một chút, đỡ phải cho bọn hắn có thời gian rối tử. Nam cung Hạ không phải tốt gây, người này từ trước đến giờ quỹ kế đa đoan, làm việc còn cực kỳ cẩn thận, chỉ cần cẩn thận đối đãi. Ân, ta sẽ chú ý. Vậy là tốt rồi, mấy ngày trước đây gia tộc ra ngoài mua sắm vật tư, tình cơ được vài hũ hổ dương kỷ, đối với luyện tạng vô cùng có chỗ tốt, ta điểm một vỏ, hiện tại vậy không cần đến, ngươi cầm uống đi. Nói cho hết lời về sau, Tiêu Hừng nâng lấy một vỏ rượu phóng tới lục hằng bên cạnh trên mặt bàn. Một cỗ nồng đậm liệt dương chi khí xen lẫn mùi rượu đập vào mặt, lục hằng có thể xác định, này vỏ rượu đối với luyện thận có chỗ tốt vô cùng lớn, sợ cũng không rẻ. "Nhiều tại đại tiểu thư, vậy ta đều không khách khí." "Không cần khách khí, ngươi tiên phú rất tốt, với lại vì gia tộc làm qua cống hiến, đáng giá gia tộc bồi dưỡng, chẳng qua cần nhờ kỹ, tại ngũ tạng luyện thành trước đó, chớ có quá tham đồ sắc đẹp, bằng không đối với tu hành là có ảnh hưởng." Tiêu Họa dường như không thèm để ý đường. Ánh mắt vậy liếc nhìn một bên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương cũng nghe nói, lục hằng cùng Tiêu Liệt, còn có Lý Nguyên. Mấy ngày nay cũng không có việc gì liền đi câu lan sự việc. Nhiều tại đại tiểu thư quan tâm, ta chỉ là uống rượu mà thôi." Lục Hằng cười khổ nói. "Vậy là được, không cần thiết chậm trễ tu hành." Tiêu Họa quan tâm nói. Liếc qua phía ngoài Tiêu Liệt cùng Lý Nguyên hai người một chút bọn hắn trông quen xấu, có thể chớ nhiễm trên người mình, ta chỗ này vậy không có chuyện gì khác, ngươi đi về trước đi." "Đúng, đại tiểu thư." Lục Hằng ứng một tiếng về sau, ôm vò rượu rời đi. Tại hắn quay người lúc, Tiêu Họa không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, có thể nhất thời lại nhớ không nổi nơi nào thấy qua. Lục Hằng vừa ra cửa, Tiêu Liệt đều thấp giọng nói á Hằng, ngươi không đứng sao? Ta trở về uống rượu, các ngươi trước đứng đi, ngày mai gặp." Lục Hằng cười hì hì nói. "Này không công bằng." Lý Nguyên Liệp nhìn phòng khách, phát hiện tiêu họa vậy sau khi rời đi, để ép uống hoàng hô. Người tên phản đồ, không muốn nói với ta công bằng." Lục Hằng nhếch hắn một cái, quay đầu bước đi. Lý Nguyên hà to miệng, một gương mặt chợt đỏ bừng, cuối cùng cũng không có nghĩ ra phản bác, chỉ có thể nói lẩm bẩm ta đây không phải là không biết ngươi đang bên ngoài sao, nếu hiểu rõ ta khẳng định không bắn ngươi. Mà lúc này Lục Hằng, ra trang viên về sau, đều trực tiếp hướng trong nhà đi. Hôm nay chính là giải quyết nam cùng hà lúc. Trong nhà, hắn cũng không có nghĩ ngơi mà là bắt đầu bắt đầu luyện tập Thiết Tí Quyền. Dưới chân âm phong truyền thân quyết lập tức vận chuyển, trong lúc nhất thời trên mặt đất lá cây bồng bềnh mà lên. Đồng thời toàn lực thi triển Long Hổ Kim Trung Tráo. Màu vàng kim nhạt lưu ly dáng bóng bao trùm toàn thân. Phía trên ấn khắc Long Hổ mơ hồ lóng. Ầm ầm. Lục Hăng một quyền dùng sức ném ra lúc, theo tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy hắn tay trái lóng ảnh, cánh tay phải hồ hình, theo quyền ảnh xô ra. Rơi vào trong nội viện cây ngô đồng thượng lúc, lại trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Long Hổ Kim Trung Tráo cùng Thiết Tí Quyền lại càng ngày càng phù hợp, hai đồng thời phát lực, sinh ra lực công kích Đây đơn nhất thí truyền, lại cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tối hôm qua đột phá lúc, kỳ thực Lục Hằng cũng cảm giác được, hôm nay đến thử, mới phát hiện quả là thế. Cái này khiến hắn đối với hôm nay ám sát, lòng tin lại tăng trưởng thêm không ít. Chỉ cần chém Nam Cung Hạc cùng với Mai Phục tại trong trang viên những người khác, hắn là có thể mua sắm huyền thủy mục liên, lại thêm tiêu hóa cho một vò rượu, hẳn là có thể đột phá. Tiếp theo, Lục Hằng tiếp tục bình tĩnh lại tu luyện. Chỉ số tự nhiên vậy tăng trưởng liên tục, theo sát trời dần dần tối xuống về sau, mới tu công phù. Hô, cho khí phu ra, lại ngưng tụ thành một khối khí trụ, xông ra trường 1m mới tiêu tán. Hoạt động một chút không nối, trở về phòng tùy tiện ăn một chút đồ và sau. Lục Hằng thay y phục, mang mặt nạ sau đi ra sân nhỏ, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, chạy như bay, tiếp lấy liền đi tới xa xa nóc nhà. Nhảy mấy cái ở giữa, đã biến mất tại nguyên chỗ, làm xuất hiện lần nữa về sau, ngay tại Nam cung gia trang viên ngoại. Nhà vẫn như cũng là đang xây trong. Lục Hằng không có tùy tiện hành động, một mực quan sát sau hai canh giờ, xác định bên trong hay là năm cái luyện tạng cao thủ, mới từ hậu viện trên tán cây đáp xuống. Trong phòng, vì mấy ngày trước, một gia cao thủ chết thảm, trước đây đã thả lỏng cảnh giác Nam cung học, lần nữa trở nên cẩn thận. Hiện tại đến buổi tối, cho dù huống rượu cũng đều không tới trong viện. Với lại hai bên bên cạnh phòng, trừ gia Nam cung gia tộc cao thủ ngoại, còn có cung tiến thủ tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nam cung đại gia, ngài uống rượu, ta cho ngài xoa xoa vai. Một người mặc mát lạnh yêu mị nữ tử, cho Nam cung Hạc rót một chén rượu về sau, đứng dậy cẩn thận xoa nắn lấy đối phương bả vai. Từ Nam cung Hạc buổi tối không sau khi ra cửa, mỗi ngày đều sẽ từ bên ngoài tìm nữ tử tới qua đêm. Ha ha, hay là ngươi biết thứ người, và qua một đoạn thời gian ta đều cho ngươi chỗ thân, đến lúc đó cùng ở bên cạnh ta là được. Nam Cung Hạc nâng cốc uống một hơi cạn sạch về sau, thủ đều không ở yên, dẫn tới nữ tử một hồi yêu kiều cười. Mắt thấy hai người hào hứng tăng nhiều, muốn thành tựu chuyện tốt. Lục Hàng vọt vào. Ầm. Cửa phòng tại hắn va chạm hạ chia năm xẻ bảy, phi dương trong buột mù, thiết quyền khóa chặt Nam Cung Hạc, trực tiếp lập tới, dưới chân âm phong truyền thần quyết vận chuyển, tạo nên trận trận tà phong. Nam sắp ở trên giường Nam Cung Hạc, còn chưa phản ứng, vai phải tính cả nửa người, liền bị năm đấm bẻ gãy nghiền nát tả phái. A. Sương máu đổ lên, nữ tử tiếng kêu sợ hãi, cùng Nam Cung Hạc tiếng gào thét hỗn tạp cùng nhau. Bên ngoài vang lên lộn xộn bước chân. Rõ ràng là Mai phục người nghe được tiếng động sau chạy tới. Vừa mới lục hằng tốc độ quá nhanh, để bọn hắn chưa kịp phản ứng, lúc này đã hơi trễ. "Ngươi dám?" Người đầu tiên xông vào tới là tay cầm trường thương hắn tử, tu vi tại luyện tạng tầng cảnh, danh xưng Thương Vương nằm cùng mạc. Bát Lăng mũi thương mang theo một vòng hàn quang, như độc xà thủ tín, thẳng đến lục hằng ngược mà đến. Một người khác phá vỡ cửa sổ bay lượn mà vào, một thanh quạt sắt mang theo kình phong, đánh tới hướng lục hằng huyết bách hội. Chương 53, thần thuận hành, chương 53, thần thuận hành. Lệnh tướng phá không mà khi đến, lục hằng chạy như bay, nghiêng người tránh thoát mũi nhọn quay người một quyền đón lấy bay lượn đến phụ cận Nam cung Tiêu, cùng quạt sắt đụng vào nhau. Ầm. Tinh tiết chế tạo quạt sếp trở nên hỗn loạn, núi đất lớn nắm đấm tiếp tục hướng phía trước, chính giữa lực đạo đã dùng hết Nam cung Tiêu ngực, hắn thủ pháp điểm huyệt còn không có thi triển đi ra, người đã tại bị Lục Hằng cánh tay xiêu thụng, treo ở giữa không trung. Nhẹ nhàng hất lên, như vài rách loại bị nện ở trên vách tường. Lục Hằng không dừng lại, nắm đấm lắc lư, hướng phía Nam cung Mạc lớn người mà lên, trên thân thể mơ hồ hào quang màu vàng kim nhạt lưu động, hai tay cùng thiết thương va chạm, phát ra kim loại va chạm thanh âm, trong phòng địa phương chật hẹp, trường thương không thi triển được, hai ba chiêu trong lúc đó, Nam cung Mạc đã rơi vào hạ phòng. Với lại nhường hắn kinh ngạc chính là, chính mình trưởng thương đang cùng lục hằng va chạm rũi, lại mắt Trần có thể thấy rõ lượng. Bằng. Ngay tại lục hằng đấm thẳng đánh thẳng tới lúc, Nam cung Mạc trong tay binh khí vừa tới được đến ngăn tại phía trước, hai bên liền lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau, thiết thương lại lục hằng lực quyền phía dưới trong nháy mắt vỡ nát, sau đó tiến quân thần tốc, nện ở Nam cung Mạc trên cổ. Tiết hầu sụp đổ, xương máu dâm trào, đầu đang trùng kích lực dưới, trước mặt ngược gấp chồng lên nhau, sau đó rựợ và ở trên vách tường, làm cả phòng ốc chấn động. Lục hằng trong thời gian ngắn tiêu diệt ba vị luyện tạng cường giả nhưng còn lại hai người không dám tới gần, chỉ đem lấy cùng tiến thủ chờ ở bên ngoài. Những đối phương không chút do dự, trực tiếp giết ra. Vù vù, cương cung kéo động, từng nhánh vũ tiễn phóng tới lục hãng, hắn không chút nào phòng ngự, chỉ là hướng còn lại hai cái luyện tạng mà đi, thân thể nhảy lên thật cao, người trên không trung, trường phong làm bạn, hai chân nhanh chóng đá đạp, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, như thủy ngân hơi róc xuống dưới. Bốn phía lại vang lên phong lôi thanh âm. Vũ tiễn bị toàn bộ trấn vỡ. Hai cái nam cung gia luyện tạng cao thủ, giơ lên binh khí ngăn cản, nhưng như thế nào có thể ngăn cản kia liên miên bất tuyệt, với lại nhanh như bôn lôi thổi phách. Chỉ vừa đối mặt, binh khí liền bị bắn bay, một người trong đó xương lược bị dẫm nát, ngã xuống đất không dậy nổi, khóe miệng chỉ là chảy xuôi huyết dịch. Một người khác giơ tay cánh tay ngăn cản, lúc này hai tay hiện ra bất quy tắc hình dạng bị bẻ gãy, nửa người trên như là bị tự tượng dẫm đạp lên mình hưởng, đã máu thịt be bé bét, không có khí tức. Trung quanh cung tiến thủ thấy cảnh này sôi nổi lui lại. Lục Hằng không cho bọn hắn giở đi cơ hội, trực tiếp xông vào trong đó, âm phong chiến thân quyết vận chuyển tới cực hạn, dưới chân nhịp chân quỷ dị, nắm đấm bá đạo vô song, vảy ra màn lên huyết dịch, trên không trung ngừng lại, chuyển động, nhường hắn xung quanh hơn 10 mét trong, tạo thành một chỗ xương máu mê chướng. Năm đấm thỉnh thoảng nổ ra, mỗi một lần huy động, cũng có một cái nam cung gia cường cùng thủ bị tiêu diệt. Nay đủ để lưu lại luyện tạng tứ cảnh tuyển sát nơi, đã triệt để bị Lục Hằng giết trở thành một chốn tu la. Không đến thời gian uống cạn chúng trà, nổ ngang trên đất nằm đẫy thi thể, trong còn kèm theo một ít chân cột tay đứt. Nhặt lên một thanh trường đao, đem năm cái luyện tạng cao thủ đầu lâu toàn bộ chặt đi xuống về sau, chứa vào trong bao quần áo. Lục Hằng một cái bay vọt, thân thể xuất hiện tại ngoài trang viên trên tán cây, lần nữa vọt lên lúc, đã ở ngoài trăm thước. Mấy cái lên xuống ở giữa, hoàn toàn biến mất tại mây trôi. Hồng đăng cắt trong viện, làm đầu người bị ném trên mặt đất lúc Hốt tối bị mở ra tiếng vang lên lên, một đám chồng ngân phiếu bị đưa ra. Chọn vẹn 41 vạn lựa bạc, lại thêm lục hằng bây giờ còn có hơn 10 vạn hai, hắn bạch ngân số lượng đạt đến 50 vạn lượng, cái số này đầy đủ hắn tìm mua sam chút ít không tệ tài nguyên. Con nhận nhiệm vụ sao? Không tiếp. Lục hằng kiếm lợi bạc về sau, tiếp xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một quãng thời gian, và sau khi đột phá lại đến xem xét những nhiệm vụ khác. Trong phòng không có âm thanh, hắn quay người rời đi Hồng Đăng Các, và lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Tương Nguyên Cố. Lão trưởng Quỷ lần này không có phản ứng lục hằng, chỉ mặc cho hắn chọn lựa đồ vật uyên thủy mục liên là lục hạng vẫn muốn lấy được, trực tiếp mua quay về. Sau đó, Lục Hằng nhìn về phía một bình đan dược. Diễn huyết đan. Đây là sinh hóa khí huyết vật, đối ứng với tỷ, phục dụng sau đó có hiệu quả. Một bình 21 vạn lượng bạc. Lục Hằng trực tiếp mua năm bình, bởi vì hắn lần tiếp theo chuẩn bị luyện chính là tỷ, tỷ là hậu thiên vận hóa khí huyết chi lực đằng khí, nuôi xuất thần vận sau đó, có thể để cho khí huyết sinh sôi không ngừng. Đối với tu hành chỗ tốt rất lớn, cũng có thể càng nhanh thôi phát cái khác tạm khí tôi luyện. Năm bình đan dược, đầy đủ hắn tu hành một đoạn thời gian. Và đem đồ vật phóng đến trên quay lúc. Lão trưởng Quý liếc nhìn Huyền Thủy Mộc Liên công hiệu cũng không bình thường, thân thể ngươi chịu đựng được. Không sao hết." Lục Hằng âm thanh khàn khàn nói. Cái trước lập đầu cũng không nói nhiều, thu bạc về sau, đem đồ vật đóng gói hảo giao cho Lục Hằng. Thu vật phẩm về sau, đối phương trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại tu hành tài nguyên đã tới tay, tiếp xuống tới chính là đột phá. Làm Lục Hằng sau khi về đến nhà, sắp trời đã nhanh muốn thả sáng. Thôi nghỉ ngơi sau khi, liền bắt đầu làm đột phá chuẩn bị. Hồ Dương tiểu bị ôm ra, Lục Hằng xách vỏ rượu, liền lưu ẩm. Rượu mạnh vào cổ họng, hóa thành quần quần tinh khí, tại hắn tận lực khai thông dưới. Trốn phía thật mà đi, một vỏ rượu uống xong sau. Nấc. Lục Hằng ở rượu, xuất ra huyền thủy mục liên, như châu gặm ngấu đơn loại toàn bộ nhét vào trong miệng, đại lượng thủy nguyên tinh khí bị hấp thu. Nếu như bây giờ Lục Hằng có thể nội thị rồi sẽ phát hiện, thân của hắn đang phát sinh lỗ sắc to lớn. Vốn là có lực khí quan, lại cuốn lên một cỗ thần bí khí lưu, môi thở môi khắc cũng tại ổn dưỡng lấy thật, mơ hồ có hình quang lưu động, là cái này thần ổn đại thành hiện ra. Về sau không cần Lục Hằng tận lực rèn luyện, thân đều sẽ tự động tôi luyện, sẽ một mực không ngừng trưởng thành, theo hắn tu vi tăng lên mà để thăng. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, và đạt tới trình độ nhất định về sau cho dù bị thương nặng, nhưng chỉ cần còn có một chút huyết nục tồn tại, vẫn sẽ mọc ra. Thân dị khó lượng, không thể nắm lấy. Căn tứ truyền thuyết, thậm chí sẽ ở cuối cùng, dựng dục ra chính mình nội thần thông, chẳng qua bây giờ Lục Hằng, khoảng cách đoạn này đường còn vô cùng xa xôi, cũng không phải hắn suy tính. Nhưng có thể khẳng định là, hiện tại Lục Hằng cùng Phổ Thông Luyện Đạo đã có bản chất khác nhau. Làm hai cố dược lực triệt để tiêu hóa sau đó, Lục Hằng cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, với lại quan trọng nhất chính là, thân thể cũng càng linh hoạt hơn rồi, nếu không phải muốn nói khác nhau ở chỗ nào lợi nói, đó chính là nhiều hơn một cô linh tính. Tiếp theo Liên mở ra dữ liệu bảng. Tu vi, luyện tạm nhất cảnh. Công pháp, Long hổ kim trung tráo, 3541-10000, tiểu thành. Thiết tí quyền, 91281-80000, nhập thế, có phải tấn cấp? Ngoa hổ tung, luyện thận 80000-80000, luận thần, có phải đột phá? Thần phong bộ, 3571-10000, tiểu thành. Phá phong đao pháp, 20450-30000, đại thành. Âm phong chiến thần quyết, 20915-30000, đại thành. Nhìn phía trên dữ liệu, Lục Hàng khẽ miệng không khỏi trợ tiêu, đêm qua một hồi trầm dữ không chỉ nhường hắn luyện tận triệt để hoàn thành, ngay cả thiết tí quyền cũng được, tấn cấp, chỉ là không biết sẽ diễn sinh ra dạng gì mới công pháp, mơ hồ có chút chờ mong. Chương 54, luyện tạm nhật cảnh, chương 54, luyện tạm nhật cảnh. Tấn cấp. Lục Hằng hấp pha một tiếng, trong đầu trong nháy mắt hiện ra đại lượng quyển pháp cảm ngộ, tại đây đoạn cảm ngộ trong, hắn dường như cả đời cũng đang lui quyền, cuối cùng tại một ngày đốn ngộ, đem thiết tí quyền tất cả không đủ bổ sung, đồng thời tăng lên chính mình đối với quyền pháp lý giải, đem lỗ sắc thành một loại cảnh cao cấp quyền pháp bắt tí thiên cương quyền tổng cộng 36 đường, mấy trăm chủng biến hóa. Không chỉ cương manh hung ác, so với quá khứ càng nhiều một tia linh động. Bất tí thiên cương quyển, 28110000, tiểu thành. Sau đó, chính là thân thể biến hóa, luyện tặng nhất cảnh đột phá, nhường hắn toàn thân lực lượng lần nữa tăng trưởng, tinh khí tràn ngập toàn thân, tiếp lấy đều khí huyết không bị khống chế dao động, bành trướng như giang hải. Ngoa hồ tung, luyện tỷ 24611000, tiểu thành. Cuối cùng luyện tặng nhị cảnh, với lại theo kim trung cháo đột phá cùng tăng phúc, nhìn tới trừ gia thận bên ngoài, cái khắc tạng phủ từ lâu tiểu thành, chẳng phải là nói ta đã đạt đến người bình thường luyện tặng ngũ cảnh tiêu chuẩn, bây giờ chỉ cần lại tiếp tục cường hóa cái khắc tạng phủ là được. Với lại Theo kim trung cháo tăng lên, luyện tạng cảnh tốc độ cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Lục Hằng thầm nghĩ, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Quá khứ hắn đối với mình thực lực một mực không có khác sâu biết nhau, hiện tại cuối cùng có một cái rõ ràng rải. Lấy thực lực bây giờ, đối đầu phổ thông luyện tạng ngũ cảnh cao thủ, hẳn là không có vấn đề, với lại vì thuận đản dục xuất thân ấn quan hệ, thậm chí năng lực trong thời gian ngắn đem trấn áp. Nhưng mà nếu như đối đầu luyện tạng đại thành ngũ cảnh cao thủ, có thể cũng có chút cố hết sức, không nhất định có thể xứng đôi. Cùng ngũ cảnh viên mãn so lời nói, hẳn là sẽ bị rất nhanh đánh bại, không thể cùng xứng đôi. Chẳng qua bây giờ có thể hào nói không khoa trương bình thường luyện tạm nhị cảnh, liền xem như lại thành sướng đôi 10 cái cùng cảnh giới phổ thông cường giả, đã là cực hạn. Nhưng bây giờ Lục Hằng, đối mặt cùng cảnh giới, vì thân đã thuần dưỡng xuất thần hồn nguyên nhân, chỉ cần không phải thành quy mô, thành kiến chế hướng hắn trùng sát mà đến, Lục Hằng đều có thể thoải mái ứng đối. Hắn hiện tại, có thể nói đã đạt đến rất nhiều người cả đời đều không có đạt tới cảnh giới. Nếu là có một ngày luyện tạm thành công, không biết sẽ có bao nhiêu mạnh. Sợ là đạt tới luyện tạm ngũ cảnh về sau, ngay cả bàn huyết đều không phải là hắn đối thủ. Cảm thụ lấy thân lực lượng trong cơ thể, Lục Hằng đứng dậy đi ra ngoài. Trong lúc vô tình, đã đến buổi trưa, mới ra sân nhỏ về sau, liền thấy Tiêu Hồng đối diện đi đến. "Sao ngươi lại tới đây?" Lục Hằng kinh ngạc nói. "Ngài còn nói sao? Đại tiểu thư trước kia liền để ta tới tìm ngươi, có thể ngài một lượt tu hành, ta bị thủ vệ ngăn đón, cũng không có dám đi vào, cho tới bây giờ mới nhìn thấy ngươi người." Tiêu Hồng lúc này nhìn Lục Hằng, tuổi thân trong mang theo một chút kính sợ. Vừa mới nàng mặc dù chưa đi đến phòng, nhưng cho dù là tại ngoài phòng, vậy cảm nhận được trên người đối phương phát ra nóng dục khí kình. Loại khí tức này, tuyệt đối không phải một cái luyện tạm nhất cảnh có thể phát ra. Dường như đây đại tiểu thư lúc tu luyện khí tức đều muốn mạnh hơn nhiều. Nàng cũng không phải một cái không có kiến thức người, từ nhỏ đã tại Tiêu gia trong đại viện lớn lên, với lại bản thân mình vậy tu hành, đối với việc này cũng coi là hiểu rất rõ. Thật sự ngại quá, đêm qua trận có nhận thấy, sáng nay thượng đột phá, cho nên chậm trễ chút thời gian." Lục Hằng cười ha hả nói. Tất nhiên hắn hiện tại đã có thể so với luyện trạng ngũ cảnh, kia đột phá đến luyện trạng nhị cảnh, cũng không có thiết yếu che che lấp lấp. "A, thật đột phá." Tiêu Hồng Kinh ngật nói, sau đó nhíu thuận thề lưỡi. "Vậy ngài hiện tại đi với ta thấy đại tiểu thư." Trong lời nói mang theo xem trọng. Vì luyện tập nhị cảnh, tại tiêu gia vậy tuyệt đối coi như là cao thủ. "Ân, đi thôi." Lục Hằng đáp một tiếng, nhấc chân đều đi ra phía ngoài. Tiêu Hồng bước nhanh đi lên trước cho hắn dẫn đường. Vừa đi vừa nói đêm qua đã xảy ra đại sự, Nam Cung Hạ cùng Nam Cung gia một đám cao thủ, vốn là muốn bố trí mai phục vây giết huyết quyền, nhưng đánh giá thấp người ta thực lực, đều bị phản sát, mất cả trì lẫn trại, lại thêm trước đó vài ngày chết người. Có thể nói là nguyên khí đại thương, cho nên trong gia tộc cao tầng hôm nay đều tổ chức hội nghị, đại tiểu thư chuyên môn còn nhắc tới ngươi, trước đây cũng là để ngươi tham dự, không ngờ rằng ngươi đột phá, ngược lại là không có gặp phải Lục Hằng gật đầu vậy bây giờ chúng ta là đi thành Bắc sao? Ân, đi trước thành Bắc xem một chút đi, nên có gia yến, ngươi một hồi cẩn thận chút, bên trong đều là tiêu gia cao tầng. Tiêu Hồng dặn dò, chàng qua liếc mắt nhìn một chút Lục Hằng về sau, lại cảm thấy đối phương cho dù có một ít thất lễ, dường như cũng không có cái gì, đều hiện tại này thiên phú, gia tộc hiệu rõ về sau, sợ đều phải cung cấp. Hai người đang khi nói chuyện, liền đi tới Bắc thành tiêu gia trang viên ngoại, trên đường đi Tiêu Hồng tính cần rất nhiều, lúc nói chuyện không tự chủ được sẽ hướng phía Lục Hằng nhìn tới, có đôi khi còn có thể liếc trộm một chút, làm cho đối phương có chút không để ý nhưng cũng không có phá, chỉ là cười ha hả buổi tiếp tán gấu. Cửa chính, Tiễn Dũng hoàn toàn như trước đây ở chỗ này trông coi, nhìn thấy Lục Hằng sau kinh hỉ tiến lên phó ty chủ quay về. Vừa mới đại tiểu thư còn phân phó, ngài nếu như đến, trực tiếp đi hậu viện phòng ăn ăn cơm đâu, nhà kia yến còn chưa có bắt đầu. Đa tạ Tiền đại ca nhắc nhở. Lục Hằng ôn quy nói, "Ngài khách khí với ta cái gì?" Tiễn Dũng không thèm để ý nói, bất quá vẫn là ngữ, trên mặt lộ ra một vòng tiêu ngạo, rốt cuộc một cái luyện tạng cảnh công phu, gọi mình một tiếng đại ca, tại trong viện tử này cũng là đáng nói đến một việc. Tiêu Hồng thì tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Mãi đến khi tại hậu viện ngoại mới ngừng lại được Lục đại nhân chờ khoảng một hồi, ta đi cùng tiểu thư bẩm báo. Được, ta ở chỗ này chờ. Lục Hằng không để ý nói. Tiêu Hồng thì vội vã vào hậu viện, lúc này Tiêu Họa đang ngồi ở bên cạnh bàn, buổi tiếp mấy cái trưởng buổi nói chuyện, đồ nhắm rượu còn không có đi lên. Tổng cộng đều hai bàn, khoảng hơn 20 người dáng vẻ là cái này Tiêu gia hiện nay bên ngoài luyện tạng cao thủ. Ngay cả Tiêu Liệt cũng tại. Lúc này hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang làm cái gì. Tiêu Hồng sau khi đi vào, hắn cái thứ nhất quan tâm đến đối phương, đẩy ra dưới thân trên ghế trước một bước, để thấp xuống hỏi nói. Lục Hằng làm sao còn chưa tới? Thật sự là nơi này quá bị đè nén, đều là chút ít lão đầu tử, trẻ tuổi nhất, vậy tam thập lớn hơn vài tuổi, cùng hắn hoàn toàn trò chuyện không đến một hồi. Mặc dù âm thanh thấp, nhưng cũng đưa tới không ít ánh mắt. Lục Hằng, nam thành phó ty chủ, đại tiểu thư trước mặt hồng nhân, bây giờ tại Tiêu gia cũng là có chút danh khí. Tiêu Hồng mắt nhìn Tiêu Liên nói, "Đã tới." Sau đó, lại gần Tiêu Hỏa tiểu thư, Lục Hằng cho tới chưa cũng tại tu luyện, ta không dám kinh động, cho nên mới mượn, chẳng qua hắn đột phá đến luyện tạm nhị cảnh. Một bên Tiêu Liệt tự nhiên cũng nghe đến, không khỏi kêu lên cái gì, "A Hằng cái này lại đột phá!" Hắn, lần nữa làm cho tất cả mọi người ánh mắt tụ tập mà đến. Tiêu Họa phản ứng về sau, cũng có chút ngượng, nàng cảm giác rắc mình đã đánh giá rất cao Lục Hằng, không ngờ rằng còn đánh giá thấp hắn thiên phú a. Lúc này mới bao lâu thời gian, không ngờ phá. Mà lúc này, Tiêu gia cao tầng ánh mắt đã thay đổi, Tiêu gia gia chủ cau mày nói người tất nhiên đến, còn không mau mời tiền đến, đều là người một nhà, nào có quy củ nhiều như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mới thông tin hắn đã nghe được. Đồng thời, Tiêu gia không ít các phòng chủ sự, vậy ngo ngoe muốn động, có nữ nhi đã bắt đầu nghĩ, trực tiếp hứa gả cho Lục Hằng. Chương 55, bắt đầu cùng thế Trong năm 55, bắt đầu cùng thế. Dương Lục Hằng bảo đi. Tiêu Họa nói khẽ. Tiêu Hồng đắp một tiếng đi ra đại sảnh, một lát sau Lục Hằng bị mang vào. Là giữa sân văn bố, hay là một ngoại nhân, hắn vốn tới là nghị thị thầm tìm địa phương ngồi xuống, thật không nghĩ đến vừa mới tiến đến, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình. Chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, hướng ngồi ở chủ vị gia chủ chắp tay gặp qua gia chủ, hôm nay xảy ra chút việc, cho nên mới muộn, còn xin gia chủ thứ tội. Ha ha, lúc không sai bị lắm, người trẻ tuổi có một số việc bình thường, nhanh ngồi xuống đi, lập tức liền muốn khai tiệc. Tiêu gia chủ cười ha hả nói, Hắn mặc một thân kim nãy hắc văn trường bào, tóc mái tiêu bị chải khép tại sau, nhìn Lục Hằng lúc, hiển lộ do thiện ý. Đối phương thật cũng không khách khí, sát bên Tiêu Liệt đều ngồi xuống, cái mông vừa dứt tại trên ghế, Tiêu Liệt liền tóm lấy hắn cánh tay á hạng, "Ngươi lại đột phá?" "A, Ân, đúng vậy a, làm sao ngươi biết?" Lục Hằng giả bộ như không thèm để ý nói, "Còn thế nào biết đến, ngươi coi như là triệt để nội danh, chờ xem, một hồi cần phải náo nhiệt." Tiêu Liệt ý vị thâm trường nói. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa dứt lời về sau, có người đều đi tới, hỏi Lục Hằng hôn nhân tình huống. Tiếp xuống một bữa cơm, Vốn là thương thảo làm sao đối phó nam cung gia, bây giờ tốt chứ, Lục Hằng lại trở thành nhân vật chính, thỉnh thoảng có người ân cần thăm hỏi, với lại cũng tại mặt bên hỏi đến Lục Hằng hiện tại có hay không có cưới vợ ý nghĩ. Ngay cả gia chủ bên ấy, ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc đến. Làm Lục Hằng luôn cúi tay chân, đều có chút đáp ứng cung sở. Một bữa cơm sau khi ăn xong, trên trán đã có mồ hôi. Tiêu Hạ dường như nhìn ra hắn cuối cùng, sau khi ăn cơm xong, hướng về phía Lục Hằng nói: "Ngươi đi theo ta một chuyến." Sau khi nói xong đều đi ra phía ngoài. Lục Hằng vội vàng đi theo, một lát sau hai người tại trong hoa viên một cái trong đình ngồi xuống. Người bây giờ xem như nổi danh, nhưng chớ có kiêu ngạo a, lần này gia tộc chuẩn bị sửa đổi về sau đối với Nam cung gia tộc thái độ, sau khi trở về báo tin thủ hạ người, đối đầu Nam cung gia người có thể cường thế chút ít, gia tộc sẽ lợi tùy. Gia tộc chuẩn bị đối với Nam cung gia khai chiến sao? Lục Hằng nói khẽ. Đang chuẩn bị, nghe nói Nam cung phách gần đây tình huống thật không tốt, mỗi ngày đều thổ huyết, lại thêm lần này chết rồi năm cái lựa tạm, bị thua thiệt không nhỏ, với lại cha ta phía trước mấy ngày sử dụng mua mua về tu hành tài nguyên, vậy đột phá. Này lên kia xuống, cũng sẽ không cần lại bận tâm Nam cung gia. Tiêu Họa Kiên nhẫn giải thích nói. Này đã thuộc về gia tộc Hạch Tâm Cơ Mật, năng lực nói với Lục Hằng, hiển nhiên là đưa hắn coi là người một nhà. Lục Hằng liếc nhìn Tiêu Họa một cái, khẽ miệng vẩy một cái nói: "Ta nhìn xem đột phá không chỉ là gia chủ một người đi, không thể gạt được ngươi, ta vậy đột phá, hiện tại là luyện tạm tứ cảnh." Tiêu Họa ngậm nên nói, kỳ thực phía ngoài tất cả mọi người cho rằng, Tiêu Liệt Thiên Phú xuất chúng, nhưng lại không biết, Tiêu Họa ký túc mới là Tiêu gia thiên phú tốt nhất. Tuổi còn trẻ liền đã luyện tạm tứ cảnh, liền đây vẫn là vì muốn chăm sóc gia tộc sự việc, phân tâm không ít, bằng không mà nói tu vi sợ là sẽ phải cần mạnh. Phù Thành chủ bên ấy, Lục Hằng thử hỏi đến. Rốt cuộc ai cũng biết, phủ thành chủ là ủng hộ Nam cung gia, trước đây đối phương kẻ thù tới trước lúc, chính là thành chủ ra mặt ngăn trở. Tiên tâm đi, tự nhiên có người sẽ ứng đối phủ thành chủ, Nam cung gia kẻ thù còn không phải thế sao loại lương thiện, mặc dù bây giờ vì một ít nguyên nhân, còn không thể ở trong thành đối với Nam cung gia động thủ, có thể chúng ta lại đã trở thành bọn hắn đồng minh, lúc cần thiết, tự nhiên sẽ ra tay kiểm chế phủ thành chủ." Tiêu Họa nói khẽ, ý nghĩa đã rất rõ ràng, về sau cùng Nam cung gia xảy ra xung đột, có thể buông tay ra đi đánh, Tiêu gia sẽ ủng hộ. Có thể Lục Hằng trong lòng cũng đã hiểu, Tiêu gia đây là đang đùa lợi là chập lăng phụ bản tổ gia tộc, từ bên ngoài thì người, rất có thể sẽ bị các đại gia tộc nơi nhằm vào, bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường, cho dù không tìm mọi viện, cũng sẽ bị nhằm vào, chập rãi làm hao mòn mà chết. Với lại, Nam cung gia sao lại không phải bên ngoài tới? Tiêu gia hiện tại chỉ là tự vệ mà thôi, nếu như không tựa dịp Nam cung gia lần này thứ bị thiệt hại không nhỏ mà khởi xướng phản công lời nói, về sau sợ sẽ càng không cơ hội. Hiểu rõ. Lục Hằng gật đầu, tiếp lấy cùng Tiêu Họa lại trò chuyện sau khi quay người rời đi. Ngay tại Lục Hằng vừa đi sau, Tiêu Họa mới đứng dậy, một thân ảnh đều treo lấy khuôn mặt tươi cười đi tới. Đúng là Tiêu Mi mẫu thân Lý thị, nàng hôm nay vô cùng khách khí, thậm chí mang theo định nọ đại tiểu thư, hôm nay vừa vận không sao, ta mang cho ngươi chút ít tự mình làm điểm tâm đến, ngươi hồi nhỏ thích ăn nhất cái này." Lúc nói chuyện, còn vỗ vỗ chõ khuỷu tay treo lấy hộp cơm. "Thẩm Nương là có chuyện gì không?" Tiêu Họa không có ngồi xuống, chỉ là nói khẽ. "Hạt Dự, còn không phải ngươi lần trước nói việc hôn nhân sao? Trước đây ta cùng Mi Nhi đều nghĩ không ra, hiện tại nàng hối hận, người xem nếu không liền để Mi Nhi gả cho Lục Hàn đi." Lý thị hai tay giảo lấy và thao nói. Tiêu Họa nhìn về phía Lý thị, trên mặt lộ ra làm khó Thẩm Nương, trước đây Mi Nhi không muốn gả sự việc Ta đã nói với Lục Hằng, chuyện này nếu như nhắc lại, sợ hắn vậy sẽ không đáp ứng. Với lại, Lục Hằng hiện tại hình như cũng có những người khác, con đường này nên đi không thông. "Này, này, tại sao sẽ như vậy chứ?" người đang nói với hắn. "Thẩm Nương, ta còn có một số việc liền đi trước, ngài yên tâm đi, mỹ nhi xinh đẹp như vậy, không lo tìm thấy một cái thích hợp, ta nhất định giúp bận biểu chú ý đến." Tiêu Họa không giống nhau, Lý thị nói hết lời, "Đều đợi va đi nha." Bên kia, Lục Hằng đã trở về Nam thành, tiêu gia lại muốn đối với Nam cung gia độc thủ, mặc dù còn không có triệt để bước vào lần nữa khai chiến giai đoạn, nhưng lời vừa rồi Rõ ràng là ám chỉ chính mình a. Thật sự chính là thế sự vô thường, đoạn thời gian trước còn đang ở tránh né núi nhọn, bây giờ lại muốn chủ động lên chiến. Suy nghĩ lại một chút lần trước Tiêu Họa nói gia tộc ra tộc gia ngoài chọn mua vật tư, sợ không có đơn giản như vậy. Hàn là cùng Nam Cung gia tộc kẻ thù đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, vật tư sợ cũng là đối phương cung cấp. Nghĩ đến đây, Lục Hằng đi vào cửa phủ đệ về sau, hướng phía đang bảo vệ người chơi Mã Khuê nói: "Ta lần trước có phải hay không nghe ngươi nói, người của chúng ta tại Hắc Cừ đường phố nhường Nam Cung gia người đánh." "Là đâu đại nhân, bọn hắn quá không nói để ý, chúng ta vẫn chưa đi đến Hắc Cừ đường phố đâu." đều nhất định phải nói xong vào bọn hắn địa bàn, hơn 10 huynh đệ bị đánh ngã, chết rồi ba cái, có người hiện tại còn dưỡng thương đấy. Nếu không phải gia tộc nhường chúng ta đừng gây chuyện, ta không phải dẫn người báo thù không thể." Mã Khuê đứng dậy tức giận nói. Lục Hằng nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói được, "Cơ hội tới, hiện tại đi triệu tập nhân thủ, chúng ta buổi tối đều đánh tới, cho các huynh đệ báo thù." Hắn đối với khai chiến thế nhưng vô cùng bất thiết, rốt cuộc chỉ cần khai chiến, chính mình độ thuần thuộc liền lại năng lực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đại tiểu thư cũng buông lời nhường cường thế một chút, con kia đánh người không đoạt đất bản không coi là vi phạm. Chính mình đi báo thù vậy nói còn nghe được. "A." Má Khuê không ngờ rằng Lục Hằng lại thật sự muốn báo thù. Chẳng qua đúng lúc này lên đường được rồi, ta cái này đi tìm ngươi. Sau khi nói xong, đều chạy như một làn khói. Lục Hằng thì nắm thật chặt trường đao trong tay, từ học đao pháp sau đó, bây giờ vậy vẫn chỉ là đại thành, xem xét lần này có thể hay không mượn cơ hội mau chóng nhập thế tấn cấp. Đến lúc đó, hắn bên ngoài vũ lực trị, cũng có thể lần nữa để thăng chút ít. Trong lòng suy nghĩ, liền mang theo trong phủ mấy cái hộ viện, hướng phía Hắc Cừ đường phố phương hướng đi đến. Chương 56: Huyết chiến phố giải, chương 56: Huyết chiến phố giải. Ngày mới gần đen. Lục Hằng đã đi tới hắc cử đường phố bên cạnh, đi theo phía sau nhóm lớn người, trừ gia thủ hạ thân mình hơn 10 người ngoại, còn có cái khác đường đi thống lĩnh cũng tới, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Chủ yếu đoạn thời gian gần nhất, cũng chịu không ít khí, bị Nam cung gia đè chế tạm rồi. Có thể nghĩ, đoạn thời gian trước ngay cả tiêu gia cửa, mấy gia tộc khác cũng dám trực tiếp phi ngựa, hướng chi là Nam thành trên đường phố đâu, chỉ là bởi vì mọi người đều biết gia tộc tình huống, cho nên có chút đắng thủy cũng liên lướt. Bây giờ nhìn Lục Hằng dẫn đầu ra đây, vậy dĩ nhiên đi lên tiếp cận. Trong thời gian ngắn, đều tụ tập mấy trăm người. Mỗi người cũng sắc dao, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Hội tụ tại lục hàng phía sau người, đối phương vậy không rảnh rỗi, chỉ vào phía trước hắc cư đường đi hôm nay, phàm là nam cung gia làm ăn, cũng cho hắn dựận đẹp, nam cung gia người có thể còn sống sót là bọn hắn vận khí tốt, nếu như chết rồi, có người cho các ngươi lo hộ, giết. Mọi người được mệnh lệnh, không chút do dự đều hướng hắc cư đường phố phóng đi. Đen ngịt một mảnh, Bách Tính sớm đã tránh né tại trong nhà, chỉ có một ít đặc biệt nơi trốn có người, căn bản không cần phân biệt. Thiêu gia báo thủ, tới vô cùng đột nhiên. La Nam cung gia không nghĩ tới, bị đánh cái sự trí không kịp đề phòng. Phát hiện đại lượng hán tử xông lúc tiến vào. Người mong muốn đảo đạc không kịp, trừ ăn cơm nhà, vui đùa khách nhân bị phóng rời bên ngoài, phàm là Nam cung gia hay là cho Nam cung gia làm việc, đều bị chém giết ngay tại chỗ. Trong tiểu lâu huyết dịch chảy xuôi, song bạc bị lật ra một lần, bên trong đại lượng kim ngân bị lật ra tới. Hắc cư đường phố một cái chủ sự, bị lục hàng ba cái thủ hạ vây công, đánh bay trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì lưu tình, ba thanh lợi nhận đều chà xuống dưới, huyết dịch phun tung tóe, Nam cung gia quản sự lúc này đều tắt thở rồi. Sa sa, tiêu họa ngừng chân tại nóc nhà, nhìn phía dưới một màn. Trong lòng không khỏi cảm thán lục hàng hiệu suất làm việc nhanh, chính mình mới vừa mới nói Đối phương cái này xuất thủ. Một bên, Tiêu Hồng nhẹ giọng nhắc nhở lấy tiểu thư, Nam cung gia cái khác đường đi người đều khẩn cấp hướng phía Hắc Cừ đường phố chạy đến, dẫn đội là Nam cung kiếm, tu vi của người này đã tại luyện tạm tam cảnh, hơn nữa còn có hai cái luyện tạm nhị cảnh cao thủ đi theo, lục hằng sợ không ứng phó quá đổi. Không sao, không phải còn có ta đó sao, cái kia xuất thủ thời điểm, ta sẽ xuất thủ." Tiêu Họa trầm giai nói. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, Hắc thủy đường phố hai bên, đại lượng Nam cung gia người đã lao ra, như hồng thủy một loại tràn vào đường đi. Tất cả Hắc Cừ đường phố đều bị bọn người bao trùm. Hai bên hỗn chiến với nhau. Lục Hằng ánh mắt lưu chuyển, trường đao rút ra, hướng phía trước đều chém vào mà đi. Hắn đao pháp so với những công pháp khác mà nói, có thể tiến bộ không lớn, thế nhưng sớm đã đại thành, là bên cạnh người thường không thể với tới. Muối lên lúc, thân thể bốn phía lượi đao lòa mắt, nước mắt không dọn, hơn 10 nam cung gia đệ tử vào tới, Lục Hằng xông bước lên trước, thân thể vắt ngang giữa không trung xoay tròn không dừng lại, lưới đao theo hắn thân thể mà động, lại vạch ra nhất đạo giống như nằm ngang rồng. Trực tiếp đụng vào đám người, lợi nhận vạch phá nhục thể tiếng vang lên lên. Xương máu vảy ra, trên không trung hóa thành sương mù, những kẻ phóng tới hắn nam cung gia đệ tử, ngực đều là bị chạm ra vết ti nạn. Ngay cả xương cốt cũng hiện lộ ra. Muốn chết. Nam cung gia tộc hai cái luyện tạng cao thủ, thấy cảnh này trực tiếp hướng lục hằng đánh tới, hai người này một cái sử dụng kiếm, một cái dùng roi. Đặc biệt hắn, chiêu thức rất quỷ dị. Một cái gai sắt trường tiên, múa giống như cự mãng, trên dưới lật qua lật lại ở giữa, tạo nên chấn nhị kinh phong. Tại nguyên chỗ dường như hóa thành lồng giam. Lục hằng lưỡi đao liên tiếp, dọc theo trường tiên nghiêng người hướng đối thủ đánh tới, hắn một chiêu này linh động dị thường, dưới chân dường như sinh phong, xoẹt xẹt. Trong bầu trời đêm, hai kiện binh khí giao thoa, cọ sát ra lộng lẫy hỏa hoa. Đối diện nhân thủ trong trường tiên mắt thấy là phải tại Lục Hằng trường Đa Uy hiệp hạ bên tay, một bên áp phong đánh tới, rõ ràng là cao thủ sử kiếm đến rồi. Vì không bại lộ thân phận, Lục Hằng cũng đành phải thân thể lui lại. Trường đao chọc lên, đem lợi kiếm đón đỡ mở. Ba người đối lập trên đường phố. "Tiểu thư, ngài còn không ra tay sao?" Tiêu Hồng bị vừa mới Lục Hằng giao thủ một màn chấn có chút kinh hãi, mặc dù rất ngắn, có thể hùng hiệp rất. Nam cung kiếm còn chưa động đâu, với lại vừa mới Lục Hằng cũng không có lộ ra vài bại, ngược lại thành thạo điêu luyện, trước nhìn, Kỷ Hằng nói. Tiêu Hỏa nói khẽ. Lần này nếu là đem hai nhà tại Nam thành lực lượng cũng liên lui vào Vậy liền không bằng thử cơ hội này, thăm dò thăm dò cũng tốt. Lần trước Nam cung gia cũng không thiếu làm khó tiêu ra, lần này cũng nên làm cho đối phương nếm chút khổ sở. Phía dưới, Lục Hằng dẫn đầu động, trường đao chém vào về phía trước, âm thanh xé gió lên, mục tiêu vẫn như cũ là Cẩm Joy cao thủ. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm chuẩn bị, độc sa thủ tính bình thường, đem Joy vung ra, Lục Hằng trực tiếp vọt lên, giẫm lên trường tiên, lại đi vào đối phương đỉnh đầu. Trường đao hiện ra thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía dưới bổ tới. Người đối diện nghĩ ngăn cản đã không kịp, chiêu thức dùng hết sau đó, Joy đã rút lui không trở về. Cầm kiếm cường giả nhìn thấy đồng bạn phải chết tại Lục Hàng Dao hạ, trường kiếm giững một cái đều chắn trước người đối phương, muốn ngăn trở Lục Hàng trường dao. Hắn tay phải cử dao bổ xuống, tay trái ấn tại trên sống dao, người trên không trùng, liền cùng phía dưới trường kiếm đụng vào nhau. Làm, lưỡi kiếm bị lầy ra, lưới dao bổ vào đối phương trên cổ, trong nháy mắt huyết dịch dâng trào. Đứng tại sau lưng hắn đồng bạn, trên mặt bị gắn đầy đầu đầy mặt, ánh mắt đỏ bừng chằm chằm vào Lục Hàng. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, đùi phải đá ra, xen lẫn phong lôi thanh âm ầm ầm. Đã bị giết cầm kiếm cường giả, thi thể đâm vào chớp giòi nam cung gia cao thủ trên người, mang theo đối phương té lăn trên đất. Hai cái thân thể cuối cùng nhao lúc, Lục Hằng cất bước tiến lên, cử dao hạ gai. Lạnh băng mũi nhọn chớp động, ở trong trời đêm mang theo một vũng sáng ngời. Mũi lao rơi xuống lúc, hai người đã bị xuyên tại cùng nhau. Tiêu Họa tại nóc nhà thấy rõ, Lục Hằng hung ác đấu pháp, là nàng vậy không nghi tới, trước đây cho rằng hai bên có lẽ sẽ tại trăm chiêu sau đó, Lục Hằng rơi vào hạ phòng. Đến lúc đó tự mình ra tay, thật không nghĩ đến chỉ là mấy chiêu ở giữa, sự việc đều xảy ra chuyển biến, Nam Cung gia hai cái luyện tặng cao thủ bị giết. Một mực không có động Nam Cung kiếm, vậy đồng dạng không ngờ rằng, sẽ là loại kết quả này. Hắn vừa mới tự kiềm chế thân phận, nhìn thấy trong đám người không có tiêu hóa, chính mình cũng liền không có ra tay. Nhưng ai có thể tưởng, hai cái gia tộc cung phụng cứ như vậy bị giết. Trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, Trường Kiếm gia khỏi vỏ, hướng về phía lục hàng đều giết tới. Lại Nam cung kiếm nhịp chân vô cùng có chú ý, bá đạo trong lộ ra linh động, mỗi một chân rơi xuống, trên mặt đất đá xanh thế mà đều bị dẫm nát. Hai chân dường như cùng mặt đất dính dán ở cùng nhau, thân thể cùng Trường Kiếm hòa làm một thể, thể hiện ra cực mạnh kiếm pháp tu vi. Kiếm này nếu như rơi xuống, không khác nào là Nam cung kiếm sức lực toàn thân đúc kim loại mà xuống. Một mục tại nhìn chăm chú hắn tiêu hóa vỹ động, thân thể như bay sợi tơ loại bay ra, ngang tại lục hằng phía trước. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, lục hằng lại bên cạnh vượt một bước, vòng qua tiêu hóa, lưỡi dao lấy cực kỳ xảo trá gấp độ, hướng phía Nam cung kiếm mà đi. Thân thể càng là hơn trước dựa vào. Xoẹt. Muối nhỏ lướt qua Nam cung kiếm cái cổ, tạo nên một đám huyết hoa. Thân thể đối phương thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, lại trong nháy mắt bị giết. Chương 57, linh xạ phụ thông tin, chương 57, linh xạ phụ thông tin. Tiêu Họa hơi kinh ngạc, nàng không ngờ rằng lục hằng chiến lực mạnh như vậy, rốt cuộc đối diện thế nhưng cái luyện tạm tam cảnh nhân vật Nhưng kẻ sau cũng không nhiều lời, chỉ là vung đao tiếp tục tiến lên. Trong mắt hắn, trận chiến này là nhường hắn tăng thực lực lên mấu chốt. Nếu như đao pháp viên mãn, cho dù là bên ngoài thực lực, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào coi trọng. Tiêu Họa nhìn hắn phóng đi thân ảnh, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong lòng nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Trận đấu kéo dài đến trời sắp sáng lúc mới kết thúc. Trận chiến này tổng thể mà nói là Tiêu gia chiếm cứ thượng phong, rốt cuộc Nam cung gia cao thủ mới ra trận, liền bị lục hàng giết đi. Bây giờ cũng coi là đánh ra thế tuổi. Nếu như nói ở đây chiến trước đó Lục Hằng vẫn chỉ là cái có chút danh tiếng nhân vật, kia sau trận chiến này, liền tiến vào các đại gia tộc trong mắt. Tại các cử đường phố trong chiến đấu, dẫn đầu thủ hạ đại hội phần thắng, có thể nói là tiêu ra một thành viên hàng tướng. Sắp trời sáng lên lúc, Tiêu Họa đi lên phía trước, nhìn xem cả người đẫm máu Lục Hằng khẽ cười nói chiến lược của ngươi để cho ta vô cùng kinh ngạc a, một khối ăn chút điểm tâm đi thôi. Hắn địa vị, tại vị đại tiểu thư này trong lòng, lần nữa tăng lên một bậc thang. Cường đại thiên phú, không tầm thường chiến lược, mặc kệ từ chỗ nào một điểm mà nói, đều có thể gọi là phi thường ưu tú. Vậy ta đều không khách khí. Lục Hằng nhếch miệng cười nói: Đi theo Tiêu Họa đi Nam Thành Trang Viên. Trang trí xa xỉ hảo trong nhà ăn, có người chuẩn bị xong cơm canh. Lục Hằng toàn thân vết máu, đứng tại chỗ có vẻ hơi lộn xộn, nhưng Tiêu Họa không thèm để ý chút nào, ngược lại rất tự nhiên chỉ chỉ một bên cái ghế nhường hắn ngồi xuống. Rất rõ ràng đối phương là trước giờ bắt chuyện qua, sáng sớm đều có thiêu đốt tốt đủ dè, cùng với nấu chín tốt cháo thuốc, chỉ là thịt thái đều có hơn 10. Tiêu Hồng Bưng lấy đồ ăn đi tới, nhìn thấy Lục Hằng nói đại tiểu thư trời còn chưa sáng, liền để ta quay về báo tin phòng bếp nấu cơm, chính là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Nhiều tại đại tiểu thư. Lục Hằng cũng thực nói bụng, nhìn cơm canh có chút không rời mắt nổi. Là tiêu gia liều mạng một bữa tối, ăn một chút gì tính là gì, mo thừa gì văn nóng. Tiêu Họa cười khẽ, không có đại tiểu thư dáng vẻ, ngược lại như nhà bên tỷ tỷ một loại quan tâm nói. Vậy ta đều không khách khí. Lục Hằng nắm lên một cái đùi dê đều gặm, ăn vào trong miệng sau mới phát hiện thịt này khác nhau, dường như ẩn chứa khẽ khẽ năng lượng, vào bụng sau đó nhường hắn toàn thân cũng dâng lên một cô ấm áp. Nếu như dùng lâu dài lời nói, hẳn là sẽ đối với tu vi có ích lợi rất lớn, hiện tại Lục Hằng chính là luyện tỳ giai đoạn, chủ khí huyết văn hóa, cho nên không chút khách khí nói, nếu như năng lực ăn no, ăn ngon cũng là một loại tu hành. Bởi vậy, càng thêm gia sức bắt đầu ăn. Nhìn hắn như thế, tiêu hóa vậy không có dở dậy, chỉ là cho Lục Hằng thỉnh thoảng rót một ly tửu, nhường hắn sau khi ăn xong thuận tiện uống. Dạng này một màn, nhưng một bên Tiêu Hồng trong mắt không khỏi lộ ra cái gì, nàng còn là lần đầu tiên thấy đại tiểu thư đối với một người như thế quan tâm đâu, sợ là tiểu Thiệu gia đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Lục Hằng vẫn còn tốt, không có ý thức được vấn đề, trong nháy mắt liền đem trên bản đồ ăn ăn sạch sẽ, nhưng cũng chỉ là cái năm sáu phần nó bụng, thật sự là luyện tỳ sau đó, chuyển đổi quá nhanh, những thức ăn này ăn vào đi, hơn phân nửa đều sẽ hóa thành khí huyết. Chớ ăn no. Tiêu Họa nhìn hắn bộ dáng, nhẹ giọng dò hỏi. Lương dạ Lục Hằng thành thật trả lời. Cái trước che miệng cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hồng lại làm một bàn tới. Hắn đứng một tiếng về sau, lùi ra ngoài. Thừa dịp đồ ăn còn không có đi lên, Tiêu Họa nhấp một ngụm rượu, "Con ngươi nhìn về phía Lục Hằng ngươi nghe nói qua linh xả phủ sao?" "Không có." Đối phương trả lời rất dứt khoát. Tiêu Họa gật đầu, "Ngươi ở lâu chợp lang phủ, chưa từng nghe qua bọn hắn cũng bình thường, linh xả phủ coi như là cái tông môn đi, chẳng qua là lấy gia tộc hình thức truyền thừa, mấy ngày gần đây nhất có linh xả phủ người đến chúng ta trong thành. Trong khoảng thời gian này làm chuyện cẩn thận chút ít, nếu quả thật gặp phải, không muốn cùng với nó xảy ra xung đột." Tiêu Họa Ngữ trọng tâm chừng nói, kỳ thực đây cũng là tiêu gia sốt ruột hứng đối Nam cung gia một nguyên nhân một trong, chính là lo lắng đến lúc đó linh xà phủ cha gia chân tướng về sau, sẽ đối với tiêu gia động thủ. Do đó, mới muốn mau chóng đem nội bộ ổn định lại. Lục Hằng tự nhiên là hiểu rõ linh xà phủ, là ngày hắn chạm tên sát thủ kia, đều xuất từ linh xà phủ, đêm đó hắn ở đây đầu tưởng có thể nghe rất rõ ràng. Hiểu rõ tiêu Họa là quan tâm chính mình, trong lòng lấm áp nói, đại tiểu thư yên tâm, ta không chọc bọn hắn. Vậy là tốt rồi, hiện tại Triệp Long phủ thuộc về thời buổi rối loạn, tiêu gia chúng ta mặc dù tại bản địa có chút thế lực, Có thể đối mặt linh xà phụ loại này quái vật khổng lồ, vẫn như cũng nhỏ yếu vô cùng, thời gian kế tiếp, một mực tốt cùng nam cung gia sự việc là được, cái khác không muốn quá nhiều để ý tới. Ân. Lúc hăng bắt đầu. Tiêu Họa nhìn hắn nghe lọt được lời khuyên của mình, vậy không tại tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà là cười nói ta chỗ này cơm nước thế nào. Nhìn xem lơi ăn nhiều như vậy, hiện tại luyện hẳn là thì a. Đại tiểu thư thần cơ diệu toán. Cái gì thần cơ diệu toán, ta cũng không phải coi bói, chỉ cần là người tu luyện, nhìn xem ngươi này tướng ăn có thể hiểu rõ. Ta chỗ này cái khác không có, tốt nguyên liệu nấu ăn còn có khâu ít, đối với ngươi tu hành vô cùng hữu ích, như bằng cùng, về sau đều đến chỗ của ta ăn cơm." Tiêu Hỏa nhẹ giọng hỏi đến, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cùng địa phương khác. "Ta vừa vặn trong nhà không ai nấu cơm, năng lực dính đại tiểu thư ánh sáng, tự nhiên là tốt nhất rồi." Lục Hằng miết miệng cười nói, không phải hắn chưa đủ thận trọng, thật sự là những thứ này, nguyên liệu nấu ăn coi như không tệ, đều trong tay mình điểm này bạc, vẫn đúng là chưa đủ mua. Thế giới này, cho tới nay cũng cho Lục Hằng một loại cắt đứt cảm giác, người bình thường cơm cũng ăn không được, mỗi ngày cũng có người chết đói đầu đường. Nhưng mà tu luyện giả lại cùng sa dục, đặc biệt một ít tu hành vật tư, động một tí phải kể là vật lượng. Đương nhiên, loại chuyện này tại mỗi cái triều đại cũng có xảy ra. Có đó không nơi đây, lại có vẻ càng rõ ràng. Nhìn thấy Lục Hằng đáp ứng, Tiêu Họa có vẻ có chút vui vẻ, "Được, vậy sau này cũng đừng quên a, ăn cơm lúc cũng không nhiều các loại." Nàng nhếch miệng lên chơi bùa. Lục Hằng phát hiện, đại tiểu thư tính cách kỳ thực rất tốt, mặc dù thiên phú rất mạnh, thực lực không yếu, nhưng tổng thể mà nói là loại đó dịu dàng hào phóng, chỉ mang theo chút ít cương thế, có thể cũng không khiến người chán ghét cái chủng loại kia. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Quản lý như thế năm nhất sập hàng truyện, nếu như không cưỡng thế lời nói, người phía dưới chẳng phải là đều muốn lật trời. Hai người một bên nói chưa tiệm, một bên chờ lấy đồ ăn, qua không được một hồi, Tiêu Hồng lại lần nữa mang theo nha hoàn đi đến, đem trên mặt bàn bày đầy đồ ăn. Lục Hằng không kén ăn, lần nữa ăn như hổ đói lên. Mãi đến khi bàn thứ hai đồ ăn sau khi ăn xong, mới cáo từ rời đi. Trên đường phố, Nam Cung gia cùng Tiêu gia cũng tại riêng phần mình dọn dẹp tàn cuộc. Đặc biệt cái trước, đến rồi không ít cao tầng, ánh mắt vô cùng âm trầm, không còn nghi ngờ gì nữa việc này sẽ không dễ dàng qua thứ. Lục Hằng không có để ý những thứ này, linh xả phụ sự việc, nhưng trong lòng của hắn sạn sinh cảm giác nguy cơ, Tu Vi vẫn còn có chút yếu a, nếu như mạnh hơn chút ít liền tốt. Về đến trong phủ về sau, mới vừa vào phòng, hắn đều chờ không nổi mở ra dữ liệu bảng. Một đêm đại chiến, tại tăng thêm 2 bản tự đại bộ khí huyết đồ ăn, tu hành tiến độ lên tăng lên không ít. Chương 58, thực lực tăng nhiều, chương 58, thực lực tăng nhiều. Tu Vi, luyện tạm nhị cảnh. Công pháp, Long hộ kim trung trảo, 13451 điểm nghìn, đại thành, có phải đột phá? Bất tí thiên cương quyển, 1463 điểm nghìn, tiểu thành, Ngọa Hồ Tung, luyện tỷ 10841 10 ngìn, -10, đại thành, có phải đột phá? Thần Phong Bộ, 10742 10 ngìn, -10, tiểu thành, có phải đột phá? Phá Phong Đao Pháp, 32981 30 ngìn, đại thành, có phải đột phá? Âm Phong Chiến Thất Quyết, 39781 30 ngìn, đại thành, có phải đột phá? Nhìn phía trên dữ liệu, Lục Hằng không khỏi cảm thán, hay là cùng người trầm giết, tăng trưởng chỉ số nhanh a, nhiều như vậy công pháp đều muốn đột phá, đặc biệt luyện tỷ, tốc độ càng vượt qua hắn lần trước. Xem ra hôm nay một bữa cơm, đúng là phi thường hữu dụng. Liền muốn viên mãn đột phá. Nghĩ đến đây, hắn vậy không do dự, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Tiếp theo, thân thể đều xuất hiện biến hóa, đầu tiên là long hổ kim trùng cháo thể nội mơ hồ chuyển ra long hổ thanh âm, bên ngoài cơ thể lực phòng ngự tăng trưởng không nói, nội phủ cũng có khác nhau trình độ tăng phúc. Là cái này long hổ kim trùng cháo khác nhau, nếu như nói phổ thông kim trùng cháo là đúng ra thịt lực phòng ngự tăng trưởng, kia long hổ kim trùng cháo thì càng thiên về nội bộ tạng phủ. Quẩn dục ra long hổ chi khí, lực phòng ngự không thể coi thường. Hào nói không khoa trương, lục hàng long hổ kim trùng cháo viên mãn sau đó, liền xem như cùng cảnh giới cao thủ, dù là đối phương vậy nội tạng ngẩn ngơ đều chưa hẳn có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Về phân thuần thần đại thành hoặc là tiểu thành, không phải cao hơn hắn mấy cảnh giới lời nói, mong muốn phá phòng căn bản không thể nào. Đây chính là hắn chỗ kinh khủng. Với lại, đồng thời cũng tại là lục hằng không ngừng củng cố cơ sở. Là ngày sau tu hành, đánh xuống tiên cố nền đất. Cái khác không dám nói, nếu là luận cơ sở, lấy hiện tại lục hằng thâm hậu nội tình, cho dù là đây lợi hại thế lực bồi dưỡng ra được đệ tử, vậy không kém chút nào, thậm chí là còn phải mạnh hơn một chút. Công pháp, Long hộ kim trung trảo, 3451 50000, viên mãn. Theo môn công pháp này viên mãn sau liên đới lấy những công pháp khác, vậy bắt đầu xảy ra thay đổi, ngay cả bát tí thiên cương quyền lại cũng có không ít tăng giá trị tài sản, chẳng qua còn không có đạt tới đột phá tiêu chuẩn, chỉ là trong cánh tay lực đạo lớn hơn. Với lại trừ gia nội tạng bên ngoài, lục hằng kinh mạch cũng bị tôi luyện cứng cỏi rộng lớn không ít. Tạng phủ trong, lá lách bộ phát ra kinh ngời khí huyết chi lực, đầy tràn toàn bộ thân thể, nhờ lục hằng toàn thân khô nóng cảm giác càng đậm. Tại đây khí huyết trong, còn cuốn theo nồng đậm sinh mệnh tinh khí, tuần dưỡng chung hắn toàn thân các nơi, cùng những công pháp khác hỗ trợ lẫn nhau. Ngoa hổ tung, luyện tỷ 342150000, viên mãn Rõ ràng là vừa mới Long Hổ Kim Trung cháo đột phá, vì có Long Hổ chi khí tầm bổ, nhường lá lách vậy lần nữa thăng cấp. Lúc này cho Lục Hằng cảm giác chính là, chính mình mấy môn công pháp hiện tại đã đạt đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, chỉ cần một môn công pháp đột phá, những công pháp khác cũng sẽ ngay tiếp theo xuất hiện biến hóa. Loại cảm giác này thật sự phi thường tốt, tu hành lúc giống như là phụ lên tăng tốc độ khí. Hắn hiện tại, hẳn không thể tìm một đối thủ hung hăng đánh nhau một trận, để phát tiết toàn thân lực đạo. Theo luyện tỳ sau khi đột phá, chính là thần phong chân hai chân cùng với eo cơ thể, càng thêm góc cạnh rõ ràng, giống như sắt thép bình thường. Nhưng mà cho Lục Hằng cảm giác lại thân thể cảm nhẹ nhàng. Hắn mỗi một cái động tác đều tựa hồ mang theo một quốc phong. Để cho mình dễ dàng rất nhiều, quan trọng nhất chính là tốc độ so với quá khứ nhanh rất nhiều. Đây là một lần thể chất cùng tốc độ toàn diện tăng trưởng. Hắn từ trước đến giờ cũng không có cảm giác được chính mình thư thái như vậy qua. Thần Phong Bộ, 74230000, đại thành. Ngay tại thần phong bộ thuế biến sau đó, Lục Hằng trên bàn tay vậy sinh ra đại lượng vết chai, đốt ngón tay trở nên lớn không ít, nhưng lại càng ngày càng linh hoạt. Trưởng dao nắm trong tay, giống như đang chỉ huy cánh tay mình đâu dạng. Loại đó cảm giác quen thuộc cảm giác Chính mình giống như luyện tập không biết bao nhiêu năm đạo pháp, phá phong đạo pháp, 2981 năm 50000, viên mãn. Tiếp xuống biến hóa lớn hơn, dường như mỗi một viên cơ thể, lục hằng đều có thể tùy tiện nắm giữ, đồng thời điều động. Thân thể cũng càng nhẹ nhàng, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ, đều có thể cảm nhận được có gió đang động. Âm phong chuyển thân quyết, 10912 năm 50000, viên mãn. Bộ công pháp này không còn nghi ngờ gì nữa vậy, vì những công pháp khác viên mãn, mà có không ít tăng phúc. Mặc dù cũng không tính là lớn đột phá, có thể lục hằng cảm giác được, chính mình chiến lực tăng lên phi thường lớn. Mình bây giờ, đánh mấy cái đi qua hắn cũng không khó khăn. Nếu như gặp phải phổ thông luyện tạng ngũ cảnh cao thủ, tùy tiện giải quyết mấy cái, không có vấn đề chút nào, hiện tại có thể cũng chỉ có bàn huyết đối với hắn có uy hiếp. Đặc biệt một ít công pháp cảm nộ cùng kinh nghiệm, càng phi thường quý giá. Nghĩ đến đây, Lục Hằng liền suy nghĩ, chính mình có phải hay không nên tìm một cơ hội, săn giết chút ít luyện tạng ngũ cảnh cao thủ, cùng lúc có thể chậm rãi tích xúc biến thành kim bại sát thủ số lượng. Căn cứ hắn biết, nếu như biến thành hồng đăng cấp kim bại sát thủ về sau, không chỉ giá trị bản thân tăng vọt, hơn nữa còn có cái khác phúc lợi, chỉ là cụ thể hắn còn không rõ ràng lắm. Nhìn sắc trời một chút về sau, phát hiện đã đến buổi trưa, nghĩ đến tiêu họa mời chính mình đi nam thành trang viên ăn cơm, hắn quả quyết đứng dậy ra cửa. Có tiện nghi tự nhiên là một điểm. Với lại hắn vậy thật sự đói bụng, lá lách viên mãn sau đó tiêu hao lớn vô cùng, bây giờ cần gấp đại bổ cơm canh để lên ngủ. Mới đi đến nam thành trang viên phòng ăn bên ngoài, tiêu họa đã đang chờ, tiêu hồng mím môi một cái nói: "Lục đại nhân, ngài thế nhưng đến một đâu?" Đại tiểu thư cũng chờ ngài một khắc đồng hồ. Lục hằng cười khổ nói buổi sáng tu luyện một hồi, ngược lại là đem thời gian đem quên đi. "Chưa quên ăn cơm là được, nhanh ngồi xuống ăn đi." Tiêu họa tự tiếu phi tiểu nói: "Tại đại tiểu thư Nói chuyện lúc Hằng đều ngồi xuống. Tiêu Họa cho hắn múc một chén canh nói: "Đây là mật gấu thang, đại bổ khí huyết vật, uống nhiều một chút. Ta tự mình tới là được." Lục Hằng luống cuống tay chân tiếp nhận chén canh. "Căng thẳng cái gì, tới nơi này ăn chút đứng đắn đồ vật nhiều tốt, đối với tu luyện vô cùng hữu ích, về sau a đừng đi theo tiểu liệt bọn hắn hò mâm chơi, đặc biệt Lý Nguyên, suất ngày không có chính hình." Tiêu Họa nhẹ nói. Lục Hằng liên tục gật đầu, đồ trên bàn chỉ là không ngừng nhét vào trong miệng mình, từ phát hiện ăn cái gì đối với tu hành cũng có chỗ tốt về sau, hắn đều trở nên bụng đói ăn còn lên. Nhìn hắn như thế, Tiêu Họa mới lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đại tiểu thư, tối nay còn đối với Nam cung gia khởi sướng tiến công sao? Được chỗ tốt lục hằng, bức thiết hy vọng buổi tối có thể tiếp tục mạt chiến, vì đối với mình mà phá, thật sự là chỗ tốt quá lớn. Tối nay nương chiến, linh xả phủ người tìm thành chủ, muốn mấy cái gia tộc cao tầng đều đi qua nói chuyện, cho nên tối nay nương chiến, coi như là cho linh xả phủ một bộ mặt. Linh xả phủ mặt mũi như thế lại sao? Đó là tự nhiên, người ta tùy tùy tiện tiện liền đến ba cái luyện tạng ngũ cảnh, nghe nói đều là luyện tạng đại thành nhân vật bình thường bản huyết cũng không là đối thủ, tự nhiên nghệ tình. Tiêu Họa không còn nghi ngờ gì nữa vậy không hài lòng, bĩu môi nói. Lục Hằng lại uống một chén canh về sau, trong lòng thì nghi ngờ, tất nhiên buổi tối không cùng nam cung gia khai chiến rồi nói, chính mình liền đi đèn đỏ lầu nhận nhiệm vụ, xem xét có thể hay không đem luận tỳ ngưng tụ ổn thần vật cho mua tới. Có buổi sáng kinh nghiệm, buổi trưa hôm nay Tiêu Họa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rõ ràng rất nhiều, tóm lại Lục Hằng là ăn no rồi, lau miệng về sau, hướng phía Tiêu Họa nói. Đại tiểu thư, vậy ta liền đi trước, cơm tối đều không qua tới ăn, buổi sáng ngày mai lại nói. Hắn chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi sau đó, buổi tối liền đi hầm đăng các nhận nhiệm vụ. Tiêu Hỏa ánh mắt nghi ngờ xem xét đến buổi tối đi cùng tiểu liệt bọn hắn chơi. "Không có, chính là một ít sự việc." "A, ta nhìn xem ngươi mỗi ngày chạy trước cũng trách phiền phức, về sau tại trong trang viên cho ngươi lưu một cái viện, lúc không có chuyện gì làm liền ở lại đây đi, có ta nhìn tiểu liệt, trong lòng bọn họ còn có chút phụ, ngươi thiên phu không tồi, cũng không thể vì thèm muốn hưởng thụ mà chậm trễ." Tiêu Hỏa một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, Lục Hằng chỉ có thể gật đầu tốt, nghe đại tiểu thư sắp đặt. Nhìn hắn đáp ứng về sau, Tiêu Hỏa mới khẽ cười nói được rồi, "Vậy liền chờ ở về chuẩn bị một chút, tìm thời gian chuyển tới, yên tâm đi, không có lệnh của ta." sẽ không có người quấy rầy ngươi." Hạt Dự nghe ngài, lúc hằng đối với điểm này ngược lại cũng sao cũng được, lấy khinh công của hắn, buổi tối phải rời khỏi vẫn đúng là không sợ có người phát hiện, với lại ở nơi này ăn cơm sát thực thuật tiện. Chủ yếu nguyên liệu nấu ăn quá thu hút người, còn có chính là lẫn nhau cũng có thể triêu ứng. Sau khi nói xong, Lục Hằng đều quay người rời đi. Theo hắn đi ra bên ngoài về sau, Tiêu Hồng nói khẽ đại tiểu thư, ngài có phải hay không đối với gia hỏa này thật tốt quá? Thế nào, chuyện của ta còn muốn ngươi làm chủ a? Làm tốt chính mình thuộc bốn phận sự việc là được, Lục Hằng tiên phụ không tồi, đáng giá bội dưỡng. Diêu Họa sau khi nói xong, đứng dậy liền rời đi. Quay người lúc khẽ môi nhếch lên đường cong, dường như tâm tình không tệ. Mà Lục Hằng về đến chính mình phủ về sau, liền trực tiếp ngủ, mặc dù bây giờ tinh lực dồi dào, nhưng cái kia lúc ngủ cũng phải đi ngủ. Bất quá, lúc này đã rút ngắn rất nhiều, mỗi ngày có thể ngủ một canh giờ còn kém không nhiều. Sau khi trời tối, Lục Hằng sửa sang lại thu xếp đồ đạc, đều đi ra phía ngoài. Mới vừa vào hồng đăng cất xó nhỏ, Lục Hằng cũng cảm giác được, bên trong không khí theo tới khác nhau. Mặt nạ phía dưới sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cạch. Cửa phòng họp tối mở ra, Thanh âm khàn khàn từ bên trong truyền đến nhận nhiệm vụ. "Ân." Lục Hằng mới đáp một tiếng, một cái hồ sơ liền bị đưa ra đây. Chẳng qua nhường hắn không ngờ rằng chính là, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa về sau cái viện này đều vứt bỏ, đưa ra nhiệm vụ đi thành Nam Sơn thần miếu, lộ ra bảng hiệu về sau, có người sẽ mang theo ngươi tìm ta. Lục Hằng nhìn lướt qua cửa phòng tượng dính đầy vết máu, gật đầu không có hỏi nhiều. Sau đó, ngay tại trên quận Trung Hoa. Linh sư phủ, Tôn Thành, luyện tạng ngũ cảnh, đại thành, 10 vạn lượng bệnh ngân, vật tư kho mua sắm tùy ý một kiện vật phẩm 90% giảm giá quyền hạn. Linh Sà phụ, Triệu Hổ, Luyện Tạng Ngũ Cảnh, Đại Thành, 11 vạn lượng bạc, vật tư kho mua sắm tùy ý một kiện vật phẩm 90% giảm giá quyền hạn. Tờ thứ nhất phía trên, viết hình lĩnh chính là ba cái tên, đều là Linh Sà phụ. Với lại, Hồng Đăng cấp vật tư kho 90% giảm giá quyền hạn, này rõ ràng là chính Hồng Đăng cấp tuyên bố giá tới nhiệm vụ a. Lục Hằng niết niết miệng, nhìn tới này Linh Sà phụ là đắc tội Hồng Đăng, các. này sợ là phải ngã năm móc. Chẳng qua hắn ngược lại là thật vui vẻ, đương nhiên chỉ có 90% giảm giá quyền hạn, nhưng đừng quên vật tư kho thứ gì đó, thế nhưng rất quý. Bởi vậy không chút do dự đều lựa chọn này ba cái nhiệm vụ, đưa tới bên trong lúc. Thanh âm khàn khàn hiếm thấy nói, "Không sai, rất ít gặp người như thế có quyết đoán." Lục Hằng không có đáp lại, quay người chọn rời đi. Trong mắt hắn chỉ có hai loại người, một loại là người một nhà, còn có một loại chính là có thể đổi tiền nhân, linh xả phủ thì thế nào, năng lực đổi tiền là được. Dù sao sau lưng có hồng đăng cắt chống đỡ. Chương 59, hội tụ, chương 59, hội tụ. Thành bắc lớn nhất quán rượu, vân đỉnh các bên trong, thành chủ Ngô Lân ngồi ở tầng cao nhất hoàng kim các bên trong, một bên uống trà, một bên lấy ánh mắt liếc qua cái khác mấy cái gia chủ. Khụ khụ, Nam Cung Phách tiếng ho khan không ngừng vang lên, vì vô cùng kích liệt, trước đây sắc mặt tái nhợt, vào lúc này có chút đỏ lên. Thành chủ Ngô Vân dường như không có nghe được bình thường, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tiêu gia trên người, chủ nhân các ngươi Tiêu gia có chút không tuân quy cũ a, trước đây kém chút bị diện, là các ngươi nói ra cùng Nam Cung gia nước sông không phạm nước giếng. Hiện tại cũng không lâu lắm, lại chủ động cùng bọn hắn đánh nhau, đây là không cho ở giữa điều đỉnh ta cùng trừ vị gia chủ mặt mũi a. Thành nham bên trong mang theo chất vấn. Hôm nay bọn hắn ở chỗ này mời linh xả phủ người, đối phương còn không có đến, cho nên vị thành chủ này liền chuẩn bị trước cho Tiêu gia tạo áp lực. Rốt cuộc, mấy cái gia chủ có thể ngồi vào cùng nhau cơ hội cũng không nhiều. Thanh chủ, kéo lại đỡ không có như thế kéo, Tiêu gia ta nam thành bao nhiêu năm. Hắn Nam cung gia đến, dựa vào cái gì liền trực tiếp cất đoạn, hắn tưởng thế lúc, muốn lúc nào khai chiến, đều khi nào khai chiến. Hiện tại không được, lại theo ta để quy củ. Xuống hồ trước đây nói nước sông không phạm nước giếng, cũng là bởi vì Nam cung gia kẻ thù đến, ngươi áp lực vậy lại, cho nên các ngươi mới đứng, còn không phải thế sao lòng tốt vung tha Tiêu gia ta. Với lại, nương chiến sau đó Nam cung gia tiểu động tác nhưng không có từng đứt đoạn, hôm nay quá tuyến chiến một cái cửa hàng. Ngày mai đem ta người của Tiêu gia đánh một trận, thật không bá đạo, ta này phản kích làm sao lại thành khai chiến. Theo ta được biết, ta cũng không có chiếm cứ hắn Nam cung gia hiện đang quản lý đường đi đi. Tiêu gia chủ rất lạnh nhạt, Lô Lân ngồi ở một bên thật lâu không nói gì. Khụ khụ khục. Nam cung Phách tiếng ho khan vang lên lần nữa. Ánh mắt hung ác chằm chằm vào Tiêu gia chủ, nhưng đối phương chỉ coi như không có nhìn thấy. Nam cung Phách đang tránh né kẻ thù lúc, là che chở gia tộc người, chịu cực kỳ thương nặng, theo thời tiết lạnh dần, bây giờ càng thêm nghiêm trọng. Nghe nói, ngay cả tu vi cũng bắt đầu rơi xuống. Kinh liễu. Ngay tại giữa sân bầu không khí lúng túng lúng Cửa bao xương đẩy ra, Tam đạo thân ảnh đi đến, cầm đầu là hán tử gầy gò, bàn tay của hắn đốt ngón tay, đều dài ra dày của kén, chân có chút biến hình. Đây là linh xà phụ công phu, tu luyện tới rất cao thâm một cái hiện tượng, chẳng qua bây giờ ba người sắc mặt cũng có chút tái nhợt, tựa hồ là bị thương. Lô Lâm đám người không dám ở nói nam thành sự việc, lúc này đứng dậy chắp tay nói chủ vị mời ngồi. Cầm đầu Tôn Thành gật đầu không nói gì, mang theo sau lưng hai người, thần sắc tiêu ngạo ngồi ở chủ vị. Kỳ thực, ngược lại cũng không phải bọn hắn cao ngạo, thật sự là hôm nay tâm tình không tốt. Trước đây vừa tới Trập Lãng phủ, trước hết nhất đi chính là Hồng Đăng Các, muốn nhìn một chút linh xả phủ đệ tử hồ sơ, là tiếp cái mục tiêu gì mà chết. Mặc dù không chính xác phương chính là hung thủ, nhưng cũng là cái tìm kiếm con đường. Bọn hắn vừa đi lúc rất khách khí, đây đối với linh xả phủ mà nói, đã rất hiếm thấy, thật không nghĩ đến vừa thuyết minh nguyên nhân, Hồng Đăng Các người liền đệ bọn hắn cút. Tôn Thành chẳng qua là hơi thuận một câu, người ở bên trong cựu xung ra đây cùng bọn hắn động thủ, không chỉ chính mình bản thân bị trọng thương, ngay cả hai cái sư đệ cũng là như thế. Với lại, Hồng Đăng Các còn bản tiếng, để bọn hắn đi không ra Trập Lãng phủ. Đặc biệt phía sau những lời này, cái này khiến Tôn Thành cảm giác rất được, chính mình dường như thật sự gặp rắc rối. Nhưng hắn làm lúc sát thực đã rất khách khí a. Lúc này, liền nghĩ sớm chút làm xong sự tình, về sớm một chút, đỡ phải phụ tạp. Mà đổi thành một bên, Lục Hàng hoán qua trang phục về sau, đều hướng phía Bắc thành mà đi, tốc độ của hắn bây giờ nhanh hơn, mỗi một lần tại nóc nhà ở giữa bay lượn, đều chỉ lưu lại tàn ảnh. Mặc một thân trường bào màu đen, cơ hồ khiến hắn cùng màn đêm hòa làm một thể. Bất quá, tại Lục Hàng chạy tới Bắc thành đồng thời, hắn còn phát hiện mấy đạo thân ảnh, cũng tại hướng phía Bắc thành mà đi, mỗi một cái cũng thân pháp quỷ dị. Với lại tu vi không tầm thường, quan trọng nhất chính là đều mang mặt nạ hoặc cái khác, tóm lại không lấy chân diện mục gặp người. Nhìn tới, hôm nay không chỉ là ta tiếp chuyện xui xẻo này, cái khác đồng hành cũng tới không biết. Lục Hằng trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến này linh xá phủ, lần này đúng là đem hồng đăng cắt cho chọc giận. Lần này là có trò hay nhìn. Vân đỉnh các trong, Tôn Thành vừa ngồi xuống sau đều nói ngay vào điểm chính ta hôm nay đến, chỉ có một mục đích, chính là điều tra linh xá phủ đệ tử chết tại Trập Long phủ sự việc. Chư vị đều là Trập Long phủ đại tộc, ở chỗ này thông tin vậy linh thông nhất, không biết gần đây có nghe nói qua cái gì. Hắn lại nói xong, mấy cái gia chủ cũng nhìn nhau sững sờ, đặc biệt Tiêu gia chủ, một bộ mủ tịt không biết dáng vẻ, dường như thật sự một điểm không biết rõ tình hình. Biểu hiện như vậy, Dương Tôn Thành rất không hài lòng, ký ức trong lòng hắn, linh xà phủ đệ tử chết, khẳng định cùng giữa sân mấy cái gia tộc thoát không ra quan hệ. Vì, tại Chập Long phủ nơi này, năng lực đối với hắn linh xà phủ đệ tử gây ra mối đe dọa, cũng chỉ có những gia tộc này. Khô khô khục, Nam Cung Phách tiếng ho khan kịch liệt vang lên, phá vỡ trong dạ bình tĩnh. Tôn Thành có chút gắt bỏ liếc đối phương một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhà của Chập Long phủ trung tộc, tại sao có thể có cái quỷ bị lao Ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng không kiên nhẫn. Đối đầu Hồng đang các bọn hắn là thấp một đầu, có thể những địa phương này bên trên gia tộc, so với linh xả phụ coi như kém nhiều, căn bản không cần để tình. Nhìn thấy Tôn Thành biểu tình như vậy, Ngô Lân châm trước một lúc sau mới nói ba vị, linh xả phụ đệ tử đến chấp long phủ sự việc, ta Ngô gia là một chút cũng không hiểu rõ, còn xin ngài minh xét. Đúng vậy à, chúng ta không hề có một chút tin tức nào đạt được, chẳng qua ngài nếu là cần phải giúp một tay lời nói, Tiêu gia ta nghĩa bất dung tử. Tiêu gia chủ vậy nói theo. Mấy người khác cũng đều liên tục gật đầu. Chuyện này, ai cũng không dám hướng trên thân ông. Linh Sả phụ phong cách làm việc bọn hắn hiểu rõ, một cái không tốt rồi sẽ dẫn lựa tiêu thân, diệt tộc cũng không phải là không thể. Tôn Thành sắc mặt càng lúc trầm, chẳng qua hắn không có ngay tại chỗ phát tác, hôm nay ba người bọn họ đang cùng Hồng đăng các người giao thủ lúc, bị thương rất nặng, thực lực sợ là ngay cả quá khứ ba thành cũng không phát huy ra được. Bởi vậy, đứng lên nói chư vị đã suy nghĩ kỹ lại làm trả lời đi, 3 ngày sau chúng ta lại ngồi, đến lúc đó hy vọng có thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Sau khi nói xong, vậy không để ý tới mấy cái gia chủ, quay người đều đi ra phía ngoài. Trong lòng hiểu rõ hôm nay là hỏi không ra cái gì chuẩn bị mau trở về chữa thương sau đó lại nói, trước đây cho rằng cùng mấy cái gia chủ hội gặp mặt có thu hoạch, không ngờ rằng đều là nhân tình, một cái đây một cái chân trượt, trình diễn cũng không tệ. Nếu như không có bị thương, ngược lại là có thể sử dụng chút ít thủ đoạn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể rời đi trước lại nói. Theo bọn hắn sau khi rời đi, mấy cái gia chủ liên nhau, vậy riêng phần mình đi ra phía ngoài. Mà lúc này Lục Hằng thì đã chờ tại khoảng cách Vân Đỉnh lầu, không đủ trăm mét địa phương, vì cái khác sát thủ cũng đều tại phụ cận ẩn nấp. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lần này là hùng đăng các làm việc, một đám sát thủ lớn mật rất nhiều, lại chuẩn bị tại Bắc thành địa phương náo nhiệt nhất, trực tiếp vây giết linh xả phủ người. Chương 60, quân hùng tránh lui, chương 60, quân hùng tránh lui. Linh xả phủ ba người mới ra quán rượu cửa lớn, cũng cảm giác được không đúng, mơ hồ hình như có sát khí tại trên đường phố lưu động. Bán hành thành đi. Quán rượu đối diện, tuổi già phù thê hết lớn, đặc biệt lão bà bà còn chờ đi quóng, trên mặt một khối lớn trừng bàn tay bất có chút bắt mắt. Đường tới đi ngang qua bóng người, vẫn như cũ cùng ngày bình thường bình thường, rất náo nhiệt. Có thể linh xả phủ ba người, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đây là lâu giải tại bên bờ sinh tử đi khắp, nuôi thành cảm giác. Đi." Tôn Thành khẽ quát một tiếng. Nếu như là tại bình thường, chấp lâm phủ loại địa phương này, bọn hắn vẫn đúng là không sợ ai, cho dù biết rõ có mai phục, cũng sẽ giết cái qua lại. Nhưng bây giờ ba người bị Hồng Đăng cấp đạt thường, tự nhiên không dám dừng lại. Nhưng lại tại hắn nhấc chân bước lúc, vụ bụ, kia bán hành thánh lao bà bà, nhìn như tại mộc hành thánh, kỳ thực trong cửa tay áo lại có tụ tiền bay ra, trực tiếp hướng ba người mà đi, mỗi cái đoàn tiền thượng đô hiện ra xanh mênh mang sảng võ, rõ ràng là giàn độc. Đốt đốt đốt. Ba người lăng không lật cái té ngã tránh thoát tụ tiền công kích. Vũ điện đính tại trên ván cửa, phát ra thanh thủy thanh âm. Sau đó, đối diện hai vợ chồng xách trường đao đều bay ra, xích lại gần mới phát hiện, hai người trên mặt lại cũng mang mặt nạ da người, nhìn có chút khủng bố. Liên tại bọn hắn hành động đồng thời, xa xa trên nóc nhà, lại có người ảnh bay lượn mà xuống, trường sam màu đen trên không trung phát ra phần phật tiếng vang, cả người giống như một đầu đại biến bức, lao xuống đồng thời, nhuến kiếm đâm thẳng tôn hành. Vừa ra cửa vài vị gia chủ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy đều sắc mặt âm trầm xuống, bác thành thế nhưng bọn hắn cộng đồng quyết định, không thể làm loạn địa phương, bây giờ lại có người vây giết linh xá phủ người. Tự nhiên nhường vài vị gia chủ bất mãn, bọn hắn những người này, tu vi cũng tại bản mức cảnh, mắt thấy là phải động thủ lúc. Một nữ tử thanh thủy thanh âm vang lên hồng đang các làm việc, không muốn gây chuyện, cút. Đang khi nói chuyện, một cái áo đen áo bảo đèn, mang trên mặt mặt nạ màu vàng, nhưng thân hình có lồi có lõm thân ảnh, xuất hiện ở đây. Tiếng nói của nàng vừa dứt. Vài vị gia chủ sững sờ ở đứng yên, nếu như nói linh xá phủ, là Vân Châu trong tương đối nổi tiếng thế lực, kia hồng đang các tại tất cả đại lục, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thiêu gia chủ phản ứng đầu tiên, gấp trở về lầu trên. Những người khác cũng đều theo sát phía sau. Loại chuyện này bọn hắn cũng không muốn lẫn vào, bất kỳ một thế lực nào đều đủ để đem mấy cái gia tộc ép thành phân vụt. Linh xạ phụ ba người, trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Diễn phần mình thi triển tuyệt chiêu, ngăn cản trung quanh sát thủ. Nếu như là tại bọn họ thời điểm hưng thịnh, chiến lực có thể so sánh với Bàn huyết, mặc dù Hồng đăng cấp sát thủ nhân số không ít, nhưng cũng chưa hẳn không thể xứng đôi. Nhưng bây giờ trọng thương phía dưới, ứng đối lên đều phí sức rất nhiều, với lại dám nhận nhiệm vụ đều là đỉnh cấp ngân bài sát thủ, mỗi một cái cũng có riêng phần mình tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời, càng đem ba người bước bách liên tiếp lui về phía sau. Kia một đôi phu thê Hẳn là hổ bà cùng báo công đi, suốt tại hơn 10 năm trước đều dành trấn chập lang phủ, thời gian rất lâu chưa hề đi ra, không ngờ rằng lần này lại vậy phục sát linh xả phủ người. Không thấy được ngay cả Hắc Thiên Biên bước đều tới sao, những người này đều là luyện tặng ngũ cảnh nhân vật, thực lực không yếu, với lại linh xả phủ người dường như bị thương, nhìn tới tình huống rất không ổn. Vài vị gia chủ khó được năng lực hòa khí nói mấy câu, đứng ở tầng cao nhất bên cửa sổ nhìn phía dưới chiến đấu. Đồng thời vậy âm thầm kinh hãi. Rốt cuộc dưới tình huống bình thường, Hồng Đăng Cắt Sát thụ nhận nhiệm vụ, có phải không có thể báo Hồng Đăng cắt tên, điều này nói rõ chỉ là tiền bạc giao dịch. Không có ân oán cá nhân, người bình thường cũng sẽ không đem thủ triệt để ghi tạc Hồng Đăng Các trên người. Có thể chỉ cần hô lên Hồng Đăng Các ba chữ, vậy đã nói rõ những sát thủ này là tại vì Hồng Đăng Các sát nhân, chỉ cần có người ngoài giảm nhúng tay, chính là cùng Hồng Đăng Các la địch, đây đã là ngầm thừa nhận quy củ. Do đó, mấy cái gia tộc gia chủ, cho dù là Trập Long phủ trong, đều là nói một không hai nhân vật, lúc này cũng chỉ có thể ở một bên cẩn thận nhìn, bởi vì loại này trình độ trăm giết, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Lục Hằng đứng ở trên nóc nhà, một mực nhìn lấy giữa sân chiến đấu. Theo trung quanh sát thủ toàn bộ bắt đầu hành động, linh xạ phụ ba người đều bị bức bách hiểm tượng hoàn sức lúc, lục hành động. Dưới chân hắn nhẹ nhàng khế động, người trên không trung hóa thành tàn ảnh, liền tiến vào giữa sân. Tôn Thành vừa mới hao hết khí lực đem hồi bà cùng báo công đánh lui, nhìn chằm mặt tới Lục Hằng, vậy không dài dòng, thân thể nhất chuyển, trường kiếm đều theo phía trước mà đi, như là như có em mãng trở mình một loại thay đổi, trên không trung thậm chí phát ra gào thét. Lục Hằng nắm đấm ném ra, bắt tí kim cương quyền huy động, quyền ấn thượng mơ hồ mang theo con trạch, dường như một quả màu xanh đầu hổ, cùng Tôn Thành vừa vận động vào nhau. Bang! Hắn trường kiếm bị vỡ nát, vai phải sụp đổ vừa mới nghiêm nghị thế công, trong nháy mắt bị đánh gãy, huyết dịch cốt cốt chảy xuôi, phát ra tiếng tê thảm. Lục Hằng chỉ coi không nghe được, dưới chân nhịp chân đi nhanh, lại trong chớp mắt đi vào đối phương sau lưng, hai bàn tay giắt lấy tôn thành cái cổ nhẹ nhàng lôi kéo, một cái đầu lâu đều xuất hiện ở tại trong tay. Chứa vào sớm chuẩn bị tốt túi, nhìn hai người khác, thân thể lần nữa bay lượn ra ngoài, trên người âm phong tạo nên, quét sạch xung quanh mồ mạo sương mù, đứng là đem mặt khác sát thủ, trong lúc nhất thời quát thân thể lùi lại, gạt ra vòng chiến. Ầm. Triệu Hầu ngực bị thiết quyền xuyên thủng. Đầu lần nữa bị gắng gượng thu hạ tới. Giữa sân tình cảnh nhưng bốn phía sát thủ, trong mắt cũng không khỏi lộ ra ngạc nhiên. Dạng này thủ đoạn giết người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đặc biệt lục hằng năm đấm rất nhanh, mỗi lần huy động rồi sẽ lưu lại kể ra tàn ảnh, để người không phân rõ người nào mới thật sự là quyến lớn. Liên tựa như nhiều hơn mấy cái cánh tay đồng dạng. Mấy cái gia chủ cũng tại cực lực quan sát trận chiến này, đồng thời trong lòng thắc kinh, Trập Long phủ là ra cái mới cao thủ a. Đều vừa mới thủ đoạn đến xem, bàn huyết phía dưới sợ là không ai có thể cùng với nó xứng đôi. Đây là huyết quỷ đi. Mục gia gia chủ trầm giọng nói. Nhìn hắn thủ đoạn hẳn là, quả thực là sát thần. Tiêu gia chủ trầm rãi nói. Nam cung gia chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm, gia tộc mình chết tại đây huyết quyền trong tay người nhiều nhất, nhìn Lục Hằng lúc ánh mắt tràn ngập oán độc. Tiếp lấy đều đối với một bên cùng hắn tới đệ tử bên thai phân phó vài câu, đối phương được tin sau vội vàng rời đi. Lục Hằng đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, làm cái cuối cùng linh xà phụ cao thủ, bị hắn đem đầu chứa vào trong túi sau. Bốn phía sát thủ đã đem ánh mắt nhắm ngay hắn. Này ba viên đầu người ai cũng mong muốn, quan trọng nhất chính là Hồng Đăng các mua sắm vật tư có thể 90% giảm giá, nếu như mua sắm đại tông tiên tại địa bảo cùng công pháp bí tịch, tiết kiệm bạc còn không phải thế sao một con số nhỏ. Nhưng Lục Hằng thủ đoạn cũng làm cho bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên, vừa mới mọi người vây giết linh xà phụ ba người, mặc dù bức bách đối phương lui lại, nhưng bọn hắn hiểu rõ, trong thời gian ngắn đem ba người tiêu diệt là không có khả năng, với lại chính mình những người này, có thể còn sẽ có thứ bị thiệt hại. Có thể Lục Hằng một người giết vào, đều tùy tiện giải quyết ba cái linh xà phụ cao thủ, cho dù mọi người một khối ra tay, sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Các hạ thế nhưng hết quyền. Hắc Thiên Biên bước thanh âm quái dị vang lên. Lục Hằng gật đầu. Cái trước ống quyền, không tiếp tục nhiều lời, bước chân dẫm một cái, cả người đã bay rất ra ngoài. Những người khác liếc nhau về sau, cũng nhìn ra trong mắt đối phương kiếm khí sôi nổi rối đi. Tại chỗ trong chỉ để lại Lục Hằng một người lúc, ngẩng đầu liếc qua trên lầu chót quan chiến mấy cái gia chủ, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt lên nóc nhà, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất tại nơi chỗ. Tốt một cái huyết quyển, thật chứ lợi hại a, vừa mới lại để cho ta cũng sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Mục gia chủ trầm giọng nói, Chẩm Lăng phủ mới thoát ra một cao thủ như vậy, hơn nữa còn là một cái cực kỳ ngang ngược, hung tàn sát thủ, nhường mấy cái gia chủ tâm lý cũng bịn kín một tầng bóng ma. Rốt cuộc, đều Lục Hằng vừa mới thủ đoạn, nếu như muốn nhằm vào mỗi một cái gia tộc lợi nói, sát thực rất khó giải quyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến này làm cho tất cả mọi người lần nữa quen biết với quyền. Vậy quen biết Hồng Đăng các lợi hại. Chương 61, 1 tháng, chương 61, 1 tháng. Lúc Hằng sau khi rời đi, bay thẳng đến Nam Thành Miếu Hoang mà đi, ba viên đầu người chính là 30 vạn lượng bạc, lại thêm chính mình nguyên bản đều có 11 vạn lượng bạc, nên có thể mua sắm lá lách muốn ổn thuần tiên tại địa bảo. Chỉ cần có xung tốc tu hành vật tư, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Linh xà phủ đến, hiện nhân là chạy báo thu tới, lần này lại hao tổn ba người, bọn hắn có thể không dám đối với Hồng Đăng cấp độ ý đồ xấu, nhưng đối với mình cùng với trong thành mấy cái gia tộc, coi như chưa hẳn không dám, nhất định phải đem thực lực để thăng đi lên, mới có thể có bảo hộ. Nam Thành Sơn Thần Miếu, quá khứ lúc nghe nói hương hỏa có chút cường thịnh, nhưng bây giờ đã không có bao nhiêu người đi, đen như mực, còn có không ít mạng nện. Lục Hằng bước chân vừa xuống đất, một người mặc áo bào màu đen người, liền đã chờ. Mắt nhìn trong tay hắn nhỏ máu túi về sau, giương lên cái cẩm bảng hiệu đầu. Lục Hằng không có do dự, lấy ra trong tay ngân bài. Đối phương gật đầu về sau, thu giáp dâm thanh lại một lần vang lên đi theo ta. Sau đó mang theo Lục Hằng, từ Sơn Thần Miếu cửa sau đi ra ngoài. Khoảng lượn quanh sau nửa canh giờ, đi vào một tòa trong viện. Theo tới sân nhỏ không sai biệt lắm, nhưng nhìn sạch sẽ khâu ít. Ba cái đầu bị Lục Hằng vứt trên mặt đất, lăn xuống sau khi ra ngoài. Người ở bên trong không dư thừa lời nói, nhét ra trọn vẹn 30 vạn lượng ngân phiếu. Vật tư khu địa phương đổi sao? Không có đổi, ngươi trực tiếp đi qua là được, hôm nay biểu hiện không tệ. Thanh âm khàn khàn vang lên. Lục Hằng không có đáp lại, quay người rời đi sân nhỏ, hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là tăng thực lực lên, nhường mình có thể cản biến đối mạnh. Không có hứng thú cùng những người khác liên hệ, mới đi đến vật tư khố đều nhìn đến đây còn có mấy cái cái khác sát thủ, đều là che khuôn mặt, nhìn thấy lục hàng về sau, ánh mắt lộ ra kinh sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay sự việc bọn hắn nghe nói, huyết quyền trấn sắt linh xà phụ cao thủ. Kinh sợ thối lui mấy vị hùng đăng các đỉnh cấp ngân bại sát thủ, nhường hắn thanh danh trong vòng một đêm phóng đại. Lao trưởng Quý vẫn như cũ đung đưa ghế dù, một bộ không nhìn thấy lục hàng dáng vẻ. Đối phương vậy không rảnh rỗi, tại trên phải tìm lên vật mình muốn, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại quy long trên cỏ, nghe nói đây là quy long nghỉ lại nơi, quẩn dưỡng ra tới linh thảo, là đỉnh cấp luyện tỉ vận. Thủy la cây màu xanh lục, mơ hồ bị hào quang màu vàng đất bao trùm. Lục Hằng nhìn thoáng qua về sau, đem chứa Quy Long thảo hộp cầm lên nhìn về phía lão trưởng quỷ cái này bao nhiêu bạc. 38 vạn 2, nếu như ngươi sử dụng 90% giảm giá quyền hạn lời nói, có chút thua thiệt đi. Lão trưởng quỷ cười ha hả nói. Ta không sử dụng quyền hạn, dùng hiện ngân." Lục Hằng trầm giọng nói. 90% giảm giá quyền hạn, có lớn tông giao dịch lúc dùng thích hợp nhất, tất nhiên mình bây giờ bạc đầy đủ, đều không cần phải sử dụng. Chờ sau này nhìn thấy càng cao cấp thứ gì đó sau lại dùng không muộn. Sau khi nói xong, Lục Hằng đếm ra 38 vạn lượng ngân phiếu đặt ở cửa hàng, chính mình thì cầm lấy hộp thuốc rời đi. Xung quanh mấy cái hồng đăng cất sát thủ nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, mấy chục vạn hai giao dịch, theo bọn hắn nghĩ đã là đại tông giao dịch. Người ta này huyết quyền nhìn nhưng không có coi ra gì. Không hổ là đỉnh cấp ngân bài sát thủ a, có thể hào nói không khoa trương, hiện tại lục nguyên chính là hồng đăng cấp tại chập lóng phủ, bên ngoài lợi hại nhất, sát thủ. Trong lúc vô tình, hiện tại đã trở thành một cái để người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Đi ra vật tư khố về sau, Lục Hằng suy nghĩ một lát, hướng phía nam thành tiêu gia trang viên mà đi, chẳng qua ở nửa đường trước lúc, đã đổi trang phục. Sửa sang lại quần áo, nhìn không có gì sơ hở về sau, mới đi vào. Nam thành biệt viện phi thường lớn, bây giờ triệt để trở thành tiêu hạ chủ sở, đối phương an bài cho hắn sân nhỏ ngay tại Sắt Vách. Lục Hằng không có dư thừa đồ vật, xế chiều hôm nay lúc liền đã thu thập xong. Mới vào phòng, đều nhắc tới trên bàn đóng trà, rót một chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch về sau, mở ra dữ liệu bảng. Lần chiến đấu này, cùng hắn giao thủ thực lực đều không yếu, nghĩ đến chỉ số sẽ tăng thêm không thiếu. Tu vi, luyện tạm nhị cảnh. Công pháp, Long Hổ Kim Trung Cháo, 15891-50000, viên mãn. Bất Tí Thiên Cương Quyền, 8914-10000, tiểu thành. Ngoa Hổ Thông Luyện tỷ 5810 50000, viên mãn. Thần phong bộ, 13873 30000, đại thành. Âm phong triển thân quyết, 24714 50000, viên mãn. Phá phong đao pháp, 2981 50000, viên mãn. Các loại công pháp cũng có khác nhau trình độ tăng lên, luyện tặng vì long hổ kim trung cháo tăng trưởng cũng có tiến bộ, tiến độ này nhường lục hằng phi thường hài lòng. Nhìn tới không bao lâu, chính mình là có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Sau đó, liền bắt đầu bắt đầu luyện tập ngoại hổ tung. Cùng một thời gian, Nam cung gia tộc bên trong, Nam cung phách một đêm không ngủ. Ngồi trong phòng khách, nhìn một bên gia tộc đệ tử nói huyết quyền thông tin hỏi thăm như thế nào. Tại lúc hàng cùng linh xá phủ người giao thủ lúc, hắn đều phái người mong muốn đuổi theo đối phương. Huyết quyền tại bắt thành chiến đấu, cho hắn xúc động quá lớn, người này nếu không trừ lời nói, hắn trong lòng bất an. Người của chúng ta không có đội theo, hắn khinh công quá lợi hại. Đứng ở một bên đệ tử nhỏ giọng nói, mang trên mặt xấu hổ. Nam Cung Phách khoát khoát tay thôi, trước đây nghĩ cũng là thử một chút mà thôi, đoạn thời gian gần nhất, ngươi mang người âm thầm tìm hiểu này huyết quyền thông tin. Người này quá lợi hại, với lại cùng gia tộc có huyết hải mối thù, không thể giữ lại a. Một bên đệ tử không người nói đúng, gia chủ. Còn nhớ âm thầm nghe ngóng, không muốn đánh cọ động rắn. Nam cung Phách dặn dò vài câu về sau, đều quát tay gia hiệu tộc nhân lui ra. Chỉ là, Nam cung Phách không biết là chính là cái này cử động, ngày sau sẽ vì cả gia tộc đưa tới diệt tộc họa. Đồng thời, cũng làm cho tất cả chập long phủ chấn động. Mà lúc này Lục Hằng thì vẫn tại tu hành, đối với chuyện ngoại giới cũng không biết. Mấy ngày kế tiếp trong, hắn vẫn như cũ bệ bội nhiều việc, lúc ban ngày, cơ bản trừ ra nghỉ ngơi một canh giờ ngoài, chính là ăn cơm, tu hành, luyện võ, Mỗi ngày đều muốn phục dụng đan dược, tăng trưởng chính mình khí huyết, có Quy Long thảo sau đó, hắn đối với ngưng tụ thần vận rất bức thiết, vội vàng mong muốn đột phá. Đáng nhắc tới chính là, cùng tiêu hóa ngược lại là càng ngày càng rất quen, thậm chí có đôi khi còn có thể khai chút ít cho đùa. Nghiêm chỉnh lại trở thành bằng hữu. Mà tới được buổi tối, Lục Hằng liền mang theo người cùng Nam Cung gia khai chiến, hai bên đánh nhau thật tình, tiêu ra vậy triệt để không để ý mặt mũi, bắt đầu chiếm lĩnh bị Nam Cung gia cướp đoạt địa bàn. Hai bên có thể nói là đánh khí thế ngất trời. Tóm lại, Nam Cung gia đã rơi vào hạ phong. Trong mấy mắt, thời gian 1 tháng quá khứ, lúc này thời tiết đã đi vào hàn đông. Lục Hằng trong phòng mộc lên một cái to lớn hòa lò, đọ dựng than thổi điểm, làm cho cả phòng đều tràn ra nhiệt lượng. Hô, mới vừa từ trong tu luyện tỉnh lại Lục Hằng, nhìn thoáng qua bên ngoài sau, phát hiện đã đến buổi trưa, đến lúc ăn cơm. Không khỏi mím môi, nghĩ đến tiêu dao mỹ thực về sau, đều thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá, hay là mở ra dữ liệu bảng, chuẩn bị xem xét thu hoạch. Những ngày này, tu vi của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách đột phá hẳn là không xa. Chương 62, kéo dài tu hành, chương 62, kéo dài tu hành. Tu vi, luyện tạm nhị cảnh. Công pháp, Long hổ kim trung trảo. 47819 50000, viên mãn. Bất tí tiên cương quyển, 12561 10000, tiểu thành, có phải đột phá. Ngoa hồ thông, luyện tỷ 78351 80000, nhập thế. Thần phong bộ, 33581 30000, đại thành, có phải đột phá. Âm phong chuyển thân quyết, 14631 80000, nhập thế. Phá phong đao pháp, 72416 80000, viên mãn, đột phá. Lục Hằng trầm giọng nói, tiếp lấy trên cánh tay truyền đến một cỗ to lớn lực đạo, nhường hắn hai tay cản biến đổi hữu lực, tuy quyền tốc độ càng nhanh hơn không? Ý. Mỗi lúc giống như có ít đầu cánh tay đồng thời huy động, để người nhìn không ra thực hư. Bất tí tiên cương quyển, 2561 10000, đại thành. Sau đó, trên đùi vậy xuất hiện lần nữa biến hóa, đối với phong sức cảm ứng mạnh hơn, hai chân giống như kim cương giàn đốc, mỗi một viên cơ thể đều có thể tùy ý điều động. Theo lực lượng, cương đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hạ bàn rất vững vàng, liền xem như lõm đất, sợ cũng có thể vững như bàn thạch đứng tại chỗ. Thần phong bộ, 3581 50000, viên mãn. Về phần những công pháp khác, tiến bộ đồng dạng lớn vô cùng, thời gian 1 tháng, mặc dù không có luyện tỷ thành công, nhưng lục hằng chiến lược tăng trưởng phi thường của bố. Đầu tiên là long hổ kim trung tráo trực tiếp viên mãn, cao hơn một bước lời nói, có thể thành công nhập thế. Ngoa hổ thông vậy lập tức liền năng lực hoàn thần, hôm nay có một bữa cơm no đủ, lại thêm còn lại một khỏa đan dược sau khi phục dụng, buổi tối không sai biệt lầm có thể chính thức bước vào hoàn thần. Sau đó đạt tới luyện trạng tam cảnh. Chỉ cần đạt tới cái này cảnh, lục hằng dù cho là đối mặt bản huyết, cũng chưa chắc không dám cùng chi chém giết một hồi. Hắn lúc này, cảm giác được ngũ tạng của mình, tựa hồ cũng tiến hơn một bước, theo long hổ kim trung tráo tăng lên, khởi điểm hắn không phải là tiểu thành đơn giản như vậy. Mặc dù còn không có chuyên môn đi luyện còn thừa tạc phủ, có thể Lục Hằng cảm giác so với bình thường đại thành, sợ cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Trong lòng Lộc Long hổ chi khí đã muốn áp chế không nổi. Bất quá, những thứ này vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, tất cả chỉ có thể chờ sau khi ăn cơm xong coi lại. Sau đó đều đứng dậy hướng phía phòng ăn đi đến. Theo Lục Hằng trong khoảng thời gian này thực lực đề thăng, hắn lượng cơm ăn vậy càng lúc càng lớn, chẳng qua tiêu hóa không chỉ không có cái bỏ, ngược lại còn rất bằng lòng nhìn hắn như thế, cho nên mới vừa vào phòng ăn, liền thấy hôm nay trên mặt bàn, Trương Bạch lấy tràn đầy cả bàn đồ ăn, đều là ăn thịt Không, có một chút thức ăn chay. Tiêu Họa mặc thủy váy dài màu đỏ, bên ngoài lộ ra một kiện như tuyết tuyết hồ áo khoác, cả người bao khỏa lông xù, chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng ảnh hưởng chút nào nặng, có lồi có lõm dáng người. Tinh xảo trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt chân dung, nhìn qua đi, quả thực là xinh đẹp vô song. Du La Lục hàng mỗi ngày nhìn thấy, nhưng dù sao cũng là khí huyết phương cương thiếu niên. Vẫn tại đối phương trên mặt dừng lại một lát, mới đưa ánh mắt chuyển rời đến trên bàn. Tiêu Họa nhìn hắn bộ dáng cũng không giận, ngược lại hé môi cười lấy mau tới ăn cơm. Hôm nay này nhưng đều là chuyên môn làm dự tiện, những thứ này thịt cũng là tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm tới, đặc biệt bên trong dược liệu, đối với tu vi để thằng có ích lợi rất lớn. Nang Lục Hằng ngược lại không hoài nghi, bởi vì nải một ít thức ăn, quả thật làm cho hắn khí huyết tăng trưởng rất nhanh, nếu như mình dùng tiền đặt mua lời nói, cảm giác là nhất định không ăn nổi. Một bên Tiêu Hồng nhìn thấy Lục Hằng những ngày này vì chuẩn bị cho ngươi ăn, tiểu thư thế, nhưng đem chính mình tiền riêng đều muốn móc rỗng, còn vận dụng gia tộc mua sắm con đường đấy. Lại nói của nàng xong, Lục Hằng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Họa đại tiểu thư quan tâm, ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp. Ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào?" Tiêu Họa hé môi cười nói, "Ngài nghĩ báo đáp thế nào đều báo đáp thế nào?" Lục Hằng nói chuyện liền ngồi xuống, lần này đồ ăn, rõ ràng so với quá khứ đều đệ đề một cái cấp bậc, đương nhiên sẽ không thất khí. Lúc này, Tiêu Họa vậy mặt lộ nghiêm mặt thời gian kế tiếp, còn có thể luận hơn, chúng ta phải mau chóng giải quyết Nam Cung gia sự tình, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Lục Hằng kẹp một khối tay gấu, một bên nghe vừa nói là xảy ra đại sự gì sao? Lần trước linh xà phụ chết rồi ba cái cao thủ Nghe nói lần này muốn tới không ít người, với lại cùng Hồng Đăng các nhận sai, bọn hắn tự thân tới cửa xin lỗi, ba cái luyện tạng cường giả chết không tại truy cứu, chỉ truy tra tiêu diệt linh xà phủ đệ tử người, không muốn cùng Hồng Đăng các là địch, với lại hắn cũng đã đáp ứng. Lần này sợ là kẻ đến không thiện, mấy cái gia tộc đều muốn bị dính líu vào. Tiêu Hỏa nói khẽ, linh xà phủ loại này quái vật khổng lồ, không phải bọn hắn có khả năng xứng đôi, trước đây đối phương chết tại tiêu gia trong, mặc dù đã làm sắp đặt, nhưng mà thiên hạ không có không hở tượng. Chỉ cần bị linh xà phủ người biết, tiêu gia tất nhiên sẽ bị diệt. Lục Hằng ánh mắt chấp động, vừa ăn cơm vừa nói ta hiểu rồi. Hôm nay liền đem Nam cung gia đuổi ra Nam thành. Hiện tại, Tiêu gia đã chiếm cứ 12 đầu đường đi, nếu như toàn lực xuất thủ, đem Nam cung gia tại Nam thành thế lực rút ra, ngược lại cũng không khó. Ân, lượng sức mà đi là được, chính mình an toàn quan trọng nhất." Tiêu Hỏa nói khẽ. Ánh mắt tại trên người Lục Hằng dạo qua một vòng sau mới thu hồi. Tiếp theo, dường như cảm thán một loại tiếp tục nói bây giờ Hồng đăng có huyết quyền, coi như là triệt để nổi danh, không ít gia tộc đều đối nó sợ như sa hạt, bây giờ trở lại trong nhà, người trong phủ đều là đàm luận hắn thông tin, người cũng sợ hắn. Đương nhiên Linh xã phủ người đều giám giết, ai có thể không sợ a, Nam cung gia cao thủ đều bị hủ không dám ra ngoài gần đây, chẳng qua nghe nói bọn hắn một mực âm thầm tìm hiểu huyết quyền thông tin. Tiêu Họa nói khẽ, ánh mắt lộ ra một vòng tím đậm nhanh. Nam cung gia người là gan không nhỏ a. Lục Hằng nhíu mày nói, cái gì là gan không nhỏ, đơn thuần chính là cừu hận quá sâu, gia tộc nhiều người như vậy chết tại huyết quyền trong tay, không báo thủ lời nói, Nam cung gia tại Trập Long phủ, về sau ngay cả eo đều thật không thẳng. Nam cung phách là bản huyết cảnh, lại thêm trong gia tộc cái khác cao thủ, thật liều mạng, có lẽ có phần thắng. Tiêu Họa sau khi nói xong, không khỏi đũi môi. Ngụy Nam cung gia vừa tới lúc nhiều bài phòng, nhưng là bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy. Hoặc là nói, làm người lưu một đường đâu, đối phương trước đây thủ đoạn quá độc ác. Lục Hằng không có lại tiếp tục nói lời nói, chỉ là túi đầu ăn cơm, cả bàn đồ ăn đều bị hắn nhét vào trong những sau. Nồng đậm khí huyết chi lực, trong người không ngừng mà chuyển. Nhưng Lục Hằng cảm nhận được trước nay chưa từng có dễ chịu. Cùng tiêu hóa cáo tử, trực tiếp trở về chính mình sân nhỏ, hắn chuẩn bị dùng thế chiều hôm nay thời gian, chiết để đột phá đến luyện trạng tạm cảnh. Chỉ cần cảnh giới đột phá, cho dù linh xà phụ người đến, chính mình cũng sẽ có sức tự vệ. Đẩy cửa phòng ra về sau, phân phó bên ngoài trông coi hộ viện, không cho bất luận kẻ nào đi vào, Lục Hằng liền lấy ra còn lại đang ngâm dưỡng, cùng với Quy Long thảo. Đặt ở trên bàn tay, một mảnh tây cỏ, lại cho người ta một loại trầm trọng cảm giác, đệ người vô cùng dễ chịu. Tiếp theo, Lục Hằng đem nuốt vào trong bụng, một cỗ nồng đậm mùi tanh đập vào mặt. Lục Hằng cảm giác được, toàn thân khí huyết dường như muốn phá vỡ thân thể lao ra bình thường, cô năng lượng này quá mạnh. Ngay cả thân thể làn da đều vào lúc này phi phổng. Trong đôi mắt vậy hiện đầy tơ máu, ngũ tạng vào lúc này vận chuyển, tinh thuần sinh mệnh năng lượng, bao trùm thể nội khí quan. Toàn thân kinh mạch bị lần nữa mở rộng, trở nên cứng cáp hơn. Chương 63, luyện tạng tam cảnh, chương 63, luyện tạng tam cảnh. Lần này đột phá, đối với Lục Hằng mà nói, đã coi như là xe nhẹ đường quen, lượng lớn thổ nguyên tinh khí tại hắn dẫn đạo dưới, hướng lá lách vị trí rót vào, quần quần khí huyết như trường giang đại hà, hướng chảy mỗi một đầu kinh mạch. Ông. Theo trong thân thể, truyền ra nhất đạo rung động thanh âm sau, Lục Hằng biết mình đột phá. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được thân lực lượng trong cơ thể đang không ngừng tăng trưởng. Sau đó mở ra dữ liệu bảng. Tu vi, luyện tạng tam cảnh. Công pháp, Long hổ kim trung trảo. 478195000, viên mãn. Bất tí tiên cương quyển, 256130000, đại thành. Ngoa hộ thông, luyện tâm công 30000, đại thành. Thần phong bộ, 358150000, viên mãn. Âm phong chuyển thân quyết, 146318000, nhập thế. Phá phong đao pháp, 724168000, viên mãn. Quả nhiên, bây giờ của ta cái khác tặng khí, cho dù không có tận lực tu hành, nhưng cũng đều đã đại thành, lại thêm đã có thận cùng lã lá lách nuôi xuất thần ẩn, bàn huyết cảnh cũng chưa chắc không thể liều mạng. Nhi đối có thể thử tấn cấp kim bài sát thủ. Nghĩ đến đây, Lục Hàng ánh mắt sáng rực. Nhìn ra phía ngoài, sắc trời đã tối xuống, hiện tại trong tay không sai biệt lắm chỉ có hơn 2 vạn lượng bạc, muốn mua luyện tâm đan dược, sợ là còn chưa đủ. Trước đem Nam cung gia thế lực đổi ra Nam thành, sau đó đi Hồng đăng Các, đem nhằm vào Nam cung gia nhiệm vụ liệu tiếp. Lục Hàng trầm nghĩ, đối phương lại âm thầm dò xét tin tức của mình, đây là một cái rất nguy hiểm cử động a. Mặc dù hắn tự nhận là làm vô cùng cẩn thận, có thể có một số việc liền sợ người nghiêm túc, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Cho nên rất cần thiết cầm Nam cung gia tộc khai đao đến chấn nhiếp gia tộc khác. Để bọn hắn hiểu rõ, ai dám điều tra huyết quyền, rồi sẽ nỗ lực tương ứng đại giới. Bằng không mà nói, sau này mình hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là còn muốn lo lắng bị người điều tra. Nghĩ đến đây, Lục Hằng trong lòng đã có số so đo. Sau đó, đứng dậy đi ra phía ngoài, đi ra Nam thành trang viên về sau, mới đi đến khổ thủy đường phố, liền thấy Mã Khuê đám người đã tụ tập cùng nhau, trong tay xách trường đao, rất rõ ràng muốn chuẩn bị khởi xướng tiến công. Nhìn thấy Lục Hằng về sau, đều tiến lên đón. Hiện tại tất cả mọi người hiểu rõ, tiêu gia tại Nam thành địa bàn, căn bản là do Lục Hằng làm chủ. Đại nhân Chúng ta đều chuẩn bị xong." Mã Khuê không người nói. Trong khoảng thời gian này hắn biểu hiện không tệ, được không ít tưởng ngần, tu vi tiến bộ vậy rất nhanh, lập tức liền muốn đạt tới Đan cốt. Đến lúc đó, có thể một mình lĩnh một con đường. Coi như là tốt rồi, bởi vậy tại Lục Hằng trước mặt, càng lộ ra cẩn thận. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như không phải đối phương, chính mình vậy đã không đến thành tựu hiện tại. "Vậy liền lên đường đi, hiện tại Nam cung gia cao thủ đều tại chính mình trong trang viên, Nam thành không có lợi tạm, hôm nay liền đem tất cả địa bàn thu hồi lại, đây cũng là đại tiểu thư ý nghĩa." Lục Hằng lời nói xong, đều hướng trước mặt đi đến, những người khác thì theo sát phía sau. Trận chiến này sẽ thành tiêu gia, lần nữa chấp trưởng Nam thành đánh một trận. Bắc thành tiêu gia trang bên trong vườn, gia chủ ngồi trong đại sảnh, nhấp một miếng trà về sau, nhìn bên cạnh cao tầng cùng với nữ nhi của mình nói: "Đều an bài xong xuôi sao?" Tiêu gia nhị phòng chủ sự gật đầu, luyện tạm cung phụng cao thủ đều đi ra, Nam cung gia cao thủ, tối nay khẳng định đi không Nam thành. Tiêu Họa vậy nói khẽ Lục Hằng tự mình dẫn đội, hôm nay đều bình định Nam thành, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Cái này Lục Hằng gần đây biểu hiện ngược lại là rất là lóa mắt, với lại thiên phu không tồi, sau trận chiến này đối với tiêu gia ta càng là hơn công lao kha lớn. Các ngươi nói làm như thế nào khen thưởng?" Tiêu gia chủ trầm rãi nói, nhìn lướt qua phía dưới gia tộc cao tầng. "Thông gia đi, đây là phương thức tốt nhất, lúc hắn trẻ tuổi, qua năm mới 17 tuổi, đều có thực lực bây giờ, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiện tại cho chúng ta làm việc là bởi vì còn có tình cảm tại, với lại hắn cũng không có đạt tới bay một mình tình trạng, nhưng lúc này nhất định không bao lâu. Chỉ có thông gia mới có thể để cho hắn cùng chúng ta mặc kệ khi nào cũng có một mối liên hệ tại." Nghị phòng Tiêu Minh nói khẽ, các khác cao tầng cũng đều gật đầu, vô tình hay cố ý đưa ánh mắt liếc nhìn Tiêu Hoạ. Nếu là lúc trước lời nói Bọn hắn có thể còn muốn lấy từ trong gia tộc mình chọn lựa một nữ tử, nhưng bây giờ lục hàng đều chuyển đến Nam thành trong trang viên. Tiêu Họa Nha đầu này rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu bảo vệ miệng ăn, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tranh khẳng định là không tranh nổi, mặc kệ hình dạng, dáng người, địa vị hay là thực lực bản thân, tiêu Họa trong gia tộc rõ ràng đều là đỉnh cấp. Thông gia có thể, chẳng qua cụ thể tuyển ai, việc này còn phải suy xét, trước tiên đem chuyện đêm nay dòng sôi lại nói, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Tiêu gia chủ mở miệng nói. Các phòng chủ sự gật đầu liền rời đi. Bất quá, đang tiêu Họa lúc đứng dậy, tiêu gia chủ lại nói hòa, ngươi lưu một chút. Tiêu Họa chỉ có thể ngồi xuống. Chẳng qua lúc này lại cúi đầu, nhìn chân mình nọ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. "Hoa, ngươi đối với Lục Hằng là cảm giác gì?" Tiêu gia chủ nhẹ giọng hỏi. "Rất tốt ạ." Tiêu Họa nhìn như tùy tiện đáp một tiếng. "Hiện tại đều chúng ta hai cha con, không có gì không thể nói, nói một chút ngươi suy nghĩ chân thật." Tiêu gia chủ không buông tha chầm chậm vào nữ nhi. "Là gia tộc nữ tử, ta biết mình cuối cùng khó thoát thông gia vận mệnh, Lục Hằng rất tốt, người dạy không sai, vậy cùng ta hữu ý, với lại thiên phú các ngươi cũng nhìn thấy, so ta đều tốt chút ít, gả cho hắn ta không có ý kiến." Tiêu Họa thoải mái nói. Lấy thiên phú của ngươi, ta xem chừng sang năm có thể có thể bước vào bản huyết cảnh, đến lúc đó lại có ra ra ngươi dạn tiến, đi Vân Ma tông tu hành, hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Tiêu gia chủ cười ha hả nhìn nữ nhi, đó là sự tình từ nay về sau, ai còn nói đến, huống chi ra ra tại tông môn địa vị cũng không phải cao bao nhiêu, với lại Vân Ma tông đệ tử giáo quyệt tàn nhẫn, ngài cho rằng thật là hảo quy tốt sao? Ngươi nói ngược lại là có đạo lý, nếu như thế vậy thì cứ quyết định như thế đi, và chuyện đêm nay xong rồi, ta cùng Lục Hằng đi nói, xem hắn nghĩa là gì. Tiêu gia chủ dường như vậy làm ra quyết định. Tiêu Họa gật đầu về sau, đi ra phía ngoài. Kỳ thực, Tiêu gia chủ sở dĩ đã ứng, trừ gia tộc Hằng Thiên Phú quả thật không tệ ngoại, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chính mình, cái này nữ nhi từ nhỏ đã chủ ý chính, nàng đã có nhân tuyển. Chính mình vẫn đúng là không nhất định có thể thay đổi, đã như vậy chẳng bằng thỏa mãn, đỡ phải về sau náo gia chê cười tới. Lúc này, Lục Hằng còn cũng không biết những thứ này, chính mang theo thủ hạ, bắt đầu thanh lý tất cả nam thành. Vì nam cùng giả cao thủ co vào. Hiện tại nam thành dường như không có gì ra dáng đối thủ, Lục Hằng mang người một đường tiến ngang. Phá phong đao pháp ngày càng thuần túy, lưỡi đao những nơi đi qua đều là khắp nơi trên đất gió tanh mưa máu. Trung quanh thân thể dường như cuồn lên nhất đạo tinh hồng rỏi rổng. Mọi thứ đều làm vô cùng thuận lợi. Cùng ngay sắp sáng lúc, chiến đấu triệt để kết thúc, tất cả nam thành coi như là triệt để đã rơi vào tiêu gia trong tay. Lục Hằng nhìn thoáng qua băng bó vết thương mã khê đám người các ngươi trước ngẩng người, chết rồi huynh đệ, đem thi thể thù nạp tốt, ta đi tìm đại tiểu thư bẩm báo chuyện ngày hôm nay, lần này nam thành bị triệt để đoạt lại, tất cả mọi người có công lao, tiêu gia đều sẽ không bạc đãi chứ vị. Mọi người sôi nổi gật đầu xác nhận. Lục Hằng thì quay người hướng trang viên đi đến. Trên đường phố có nồng đậm mùi máu tươi tung bay, Bạch Tĩnh Thận trọng thông qua cửa lớn khe hở quan sát bên ngoài. Bây giờ, Nam Thành coi như là ổn định, tiếp xuống tới chính là tối nay hành động. Nam Cung gia cũng nên biến mất. Chương 64, Tiêu gia Mây Đen, chương 64, Tiêu gia Mây Đen. Lục Hằng vừa tiến vào Tiêu gia trang bên trong vườn, đều trực tiếp hướng Tiêu Họa lầu các đi đến, ở tại nơi đây lâu như vậy, hắn cũng coi là xe nhẹ đường quen. Mang theo toàn thân huyết tương bước vào phòng khách lúc, Tiêu Họa đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ lấy. Phát hiện Lục Hằng về sau, con người sáng lên mau tới ăn cơm. Ngươi vậy không hỏi xem Nam Thành tình huống thế nào a? Lục Hằng cười lấy ngồi xuống, cầm lấy tiêu hồng đưa tới bát đũa, đều bắt đầu ăn. Ngươi năng lực an toàn quay về là được, Nam Thành sự việc, nhiều nhất kéo mấy ngày mà thôi. Tiêu Họa kẹp một miếng thịt đặt ở Lục Hằng trong chén, đối phương thản nhiên tiếp nhận. Sau đó một bên ngai nuốt lấy khối thịt vừa nói Nam Thành sự việc toàn bộ giải quyết, gia tộc là có ý gì? Muốn thuận tay diệt Nam cung gia sao? Thành chủ sẽ không đáp ứng, nếu quả như thật muốn diệt Nam cung, gia, vậy liền triệt để vặt mặt, tiêu gia sát suất lớn cũng tại Chập Lăng phủ đợi không giải, cho nên thấy tốt thì lấy liền có thể, về sau Nam cung gia chỉ có thể ở Chập Lăng phủ làm ăn, không có cố định địa bàn. Đây là đã nói xong." Tiêu Họa nhẹ giọng đáp lại, đối với Lục Hằng đảo không có bất kỳ cái gì dấu giếm. "Ân." Hắn đột đầu, không có lại tiếp tục nói lời nói, chỉ là không ngừng lay lấy thức ăn trên bàn. Và sau khi ăn cơm xong, Lục Hằng đứng dậy kia không có chuyện gì khác ta đều hồi sức nhỏ. "Ân, hai ngày này ngươi nghỉ ngơi ngơi nhiều, gia tộc sự việc nên chẳng mấy chốc sẽ ổn định lại." Tiêu Họa nói khẽ. Sau đó, lại quay đầu đối với Tiêu Hồng phân phó ngươi để người đem đang còn nóng thủy đưa đến á hằng trong viện, nhường hắn tắm trước. Tiêu Họa đối với Lục Hằng xưng hô biến hóa, nhường Tiêu Hồng vậy sững sờ, Lục Hằng thì không có gì biểu tình, quay người đi ra phía ngoài. Một lát sau, hắn nằm ở trong nhà mình trong thùng tắm tắm nước nóng. Trong lòng không khỏi cảm thán, có người hầu hạ chính là dễ chịu a. Rất nhiều chuyện đều đơn giản nhiều, chính mình muốn làm chỉ là tu luyện là được. Va tắm rửa xong, ngủ một giấc về sau, sắp trời đã tối xuống, mặc dù lục hàng tinh lực rồi rạo, nhưng mấy ngày nay không còn nghi ngờ gì nữa cũng có chút mỏi mệt. Như bằng không, cũng sẽ không ngủ thời gian dài như vậy. Từ trên giường ngồi dậy, duỗi người một cái, xem xét sắc trời sau đều ra cửa. Đầu tiên là đi trước giờ thuê tốt sân nhỏ đuổi tranh phục, sau đó trực tiếp hướng Nam Thành Sơn thần miếu ma đi, vừa bước vào bên trong, người mặc áo choàng đen đều đang chờ. Lục Hằng sáng lên bảng hiệu, đối phương vậy không rảnh rọc, chỉ ở phía trước dẫn đường, lần này lại lại đổi địa chỉ. Không còn nghi ngờ gì nữa có lần trước sự việc về sau, Hồng đang các cẩn thận rất nhiều. Mới bước vào sân, Lục Hằng trầm giọng nói nhận nhiệm vụ. Cạch. Hộp tối bị đẩy ra, hồ sơ ném đi ra về sau, liền không có âm thanh. Lục Hằng vậy bắt đầu ở phía trên bắt đầu đánh giá. Nam Cung Phách, ban huyết sơ kỳ, 20 vạn lượng bạc. Nam Cung Kiêu, luyện tạng ngũ cảnh, 11 vạn lượng bạc. Nhìn phía trên Nam Cung ra tên, Lục Hằng vậy không rảnh rọc, lúc này đều toàn bộ vẽ ra đây, dựa theo hắn suy đoán, nếu như đem Nam Cung gia diệt lợi nói Lần này thu nhập nên có thể đạt tới gần trăm vạn lượng. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể trở thành hùng đăng các kim bài sát thủ. Phải biết, tất cả chập Long phủ cảnh nội, còn không có cái này cấp bậc cường giả. Đến lúc đó đều lớn nhỏ cũng coi như là cái nhân vật. Làm xong đây hết thẻ về sau, Lục Hằng đem hồ sơ đưa trở về. Sau đó quay người đi ra ngoài. Lúc này Nam cung gia trong đại sảnh, Nam cung phách tại rèm châu sau đó, nhẹ nhấp một ngụm trà thủy, làm trơn nét hầu, ánh mắt lóe lên nhìn không người đứng trong phòng khách người. Khô khụt, hỏi rõ ràng sao? Linh xà phủ người, sắp định chết tại tiêu gia. Nam cung gia tổ người, đoạn thời gian gần nhất một mực nghe ngóng huyết quỹ tung tích, mặc dù không có hỏi tham gia đối phương thông tin, nhưng lại đạt được một cái càng có giá trị tình báo. Linh xả phủ đệ tử là chết tại Tiêu gia. Ngày đó, Tiêu gia hạ lệnh cấm khẩu sau đó, vẫn lén gạt đi thông tin, mà dù sao nhiều người, cuối cùng vẫn là có người nói hớ, bị người Hưu Tâm phát hiện về sau, nhường Nam cung gia bắt được thông tin. Nay đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cơ hội, chỉ cần chờ linh xả phủ người đến, đem tin tức này truyền lại cho đối phương, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không sống qua ngày thứ hai, với lại linh xả phủ cũng sẽ thiếu một món nợ ân tình của mình. Đều tin tưởng, người sát thực chết tại Tiêu gia. Chẳng qua là huyết quyền giết chết, cho chúng ta thông tin người, đã để ta khống chế lên, cả nhà già trẻ bây giờ đều tại trong trang viên đâu, với lại đáp ứng hắn chuyện này sau khi xong, cho hắn một một vạn lượng bạc, đồng thời trong gia tộc nêu cái việc phải làm. Đây đều là việc nhỏ, chỉ cần là thật sự là được, khù khù khục. Nam Cung Phách chậm rãi nói, sau đó đều phất phất tay, ra hiệu người phía dưới rời khỏi. Cũng ngay lúc đó, Bác Thành Tiêu gia trong, Tiêu gia gia chủ khẩn cấp triệu kiến gia tộc cao tầng, ngay cả trước đây đã chuẩn bị nghỉ ngơi tiêu hoạt, cũng bị hô đến. Tiêu gia chủ sắc mặt vô cùng âm trầm gia tộc ra phàn đồ, hiện tại sát suất lớn là tại Nam Cung gia. Hắn làm ngày tận mắt thấy linh xà phủ đệ tử chết tại chúng ta phủ thượng, nếu như tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Hắn hối hận, sớm biết là loại kết quả này lời nói, trước đây nên đem người trong sân đều giết đi, chẳng qua quay tới nghĩ cũng không có khả năng, làm ngày đi trừ ra gia tộc cao tầng bên ngoài, chính là tinh huệ. Nếu quả như thật giết, chính tiêu gia muốn nguyên khí đại thương. Vậy phải làm thế nào? Linh xà phủ mấy ngày nay sợ sẽ, sẽ đến người, đến lúc đó Nam Cung gia trì cần đem người đưa qua, chúng ta liền xong rồi." Bốn chủ phong chuyện tiêu khắc cau mày nói. Một loại đại họa lâm đầu cảm giác che tại tiêu gia trong lòng mọi người gia tộc bọn họ trong, mặc dù có người tại Vân Ma tông làm việc, nhưng thân mình địa vị không cao, tông môn chưa chắc sẽ đồng ý bọn hắn ra đây. Do đó, chỉ cần bị linh xà phủ hiểu rõ thông tin, kia họa diệt môn là tránh không khỏi. Nếu không chúng ta giết vào Nam cung gia tộc, trực tiếp diệt khẩu." Nghị phòng chủ sự Tiêu Minh giọng nói sừng sững. "Hiện nay cũng chỉ có biện pháp này, chẳng qua chuyện này nếu như làm, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta cùng phụ thành chủ triệt để không để ý mặt mũi." Trẩm Long phủ trong sợ không tốt đợi, chẳng qua tóm lại là đây diệt môn tốt. Gia chủ Tiêu Viễn trầm giọng nói. Tiêu Họa tinh xảo trên mặt, vậy hiện ra ngưng trọng Trong lòng đã hiểu, lần này sự việc đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Lấy linh xà phủ kết làm, mặc kệ là người của Tiêu gia, vẫn là vì Tiêu gia người làm việc, cũng sẽ không có mạng sống cơ hội. Kia trở về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đều động thủ, lần này nhất định là ác chiến, Nam cung gia sẽ liệu mạng phản kích, phủ thành chủ nói không chừng cũng sẽ tiếp viện, tóm lại Nam thành cửa thành nhất định phải khống chế được, thời khắc tất yếu chúng ta giết người trực tiếp rút đi. Tiêu Viễn đạt được tin tức này quá khẩn cấp, căn bản cũng không có dư thừa bố trí thời gian. Nếu như Diệt Nam Cung gia hạch tâm thành công rút lui, tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng là Tiêu gia cùng Nam Cung gia xung đột thăng cấp. Tối thiểu nhất sẽ không ban đầu đều liên tưởng đến cùng linh xà phụ liên quan đến. Nhưng nếu như không diệt đối phương, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể đánh cược một kèo. Với lại chuyện này vậy nhất định phải Tiêu gia tới làm, không thể mượn dùng bất kỳ lực lượng nào. Trong đại sảnh, tất cả mọi người người đều nguy hiểm. Mà lúc này Lục Hằng đã tới Nam Cung gia bắc thành ngoài trang viên, đứng ở trên tầng tây, ánh mắt lạnh lùng nhìn bên trong tình cảnh. Chương 65, Diệt Nam Cung gia, chương 65, Diệt Nam Cung gia. Lục Hàng ánh mắt nhìn chăm chú trong nội viện, nhìn lui tới Nam Cung gia người, cũng không có tùy tiện hành động, thân thể nhẹ nhàng nhệ lên, đều từ trên tán cây rời khỏi, mấy cái lập mình xuất hiện tại hậu trạch trên nóc nhà. Đang muốn động thủ lúc, căn phòng cách vách trong phòng đối thoại lại làm cho hắn nghe vừa vặn. "Chuyện của ngươi, ta đã cùng gia chủ nói, chỉ cần đến lúc đó cùng chúng ta đi gặp Linh Sả phụ ngươi, đem bọn hắn đệ tử chết tại tiêu ra sự việc nói ra, đến lúc đó chính là một cái công lớn, một một vạn lượng bạc, cùng với Nam Cung gia việc cả làm, tất cả đều do ngươi." Nghe thanh âm, dường như một người trẻ tuổi. Tiếp theo một cái hơi có vẻ thô kịch giọng nói vang lên đại thiếu gia ngài yên tâm, linh xá phụ người chết trong tiêu gia, thi thể vẫn là chúng ta tự mình xử lý, đây là chắc chắn 100% sự việc, ta tất nhiên đã đáp ứng ngài, đều nhất định nói lời giữ lời, chẳng qua ngài cần phải bảo đảm người nhà của ta an toàn. ầm. Tất nhiên sớm muộn gì là muốn động thủ, bây giờ vậy không có gì có thể giơ dự. Lục Hằng đạp nát nóc nhà từ trên trời giáng xuống, dưới ánh đèn lờ mờ, trong phòng hai người chỉ thấy một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử cao lớn xuất hiện ở trước mắt, đỉnh đầu trần nhà phá vỡ một cái độc lớn, nguyệt quang ánh chiếu đi vào. Trong phòng cho bụi xốc xít bay mù. Không giống nhau hai người phản ứng, Lục Hằng song quyền đã ném ra. Xuy, tựa hồ là loại khí xuyên thấu nhục thể bình thường, hai cái nắm đấm riêng phần mình xuyên thủng đối diện hai người ngực, to bằng miệng chén huyết độc trong, máu tươi chảy xối ra đây, trên mặt đất lưu lại đỏ thắm. Mà này động tĩnh cùng lổ, vậy đã qué giãy Nam cung gia những người khác. Lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán vang lên. Kinh diu. Lục Hằng đẩy ra cửa phòng lúc liền thấy, mấy chục cái đệ đao hán tử giơ bó đuốc đem toàn bộ hậu viện bao bọc vây quanh. Với lại, phía sau còn có không ít người đang lục tục chạy đến, nghe tiếng động hẳn là cao thủ. Vì Nam thành sự việc, Nam cung gia cao tầng đều tại tòa trang viên này trong. Ánh lửa ánh chiếu tại những người này trên mặt, khi thấy rõ Lục Hằng về sau, dù là Nam cung gia cường giả, cũng không khỏi nhíu mày. Khụ khụ. Nam cung Phách từ một đầu khác phòng bên trong đi ra. Hắn liếc qua Lục Hằng sau lưng trong phòng hai cỗ thi thể, lông mày không khỏi nhăn lại, ho khan càng kịch liệt hụ khụ khụ. Sau một lát mới thở dốc nói với quyền, "Ta Nam cung gia tự nhận là chưa từng trêu chọc ngươi, vì sao không nên tôn chúng ta không tha đấy? Âm thầm điều tra tin tức của ta, đã là đường đến chỗ chết." Lục Hằng ra vẻ khàn khàn nói, không có thêm lời thừa thái, dưới chân âm phong triển thân quyết vận chuyển, trực tiếp hướng phía trước mà đi. Toàn thể trên không trung lưu lại rất nhiều tàn ảnh. Bảo hộ gia chủ, một cái nam cung gia luyện tạng ngũ cảnh phát ra hô to, trong tay đệ một thành bốn lăng đại truy đập tới, âm thanh xé gió đè ép không khí xung quanh phát ra bén nhọn gào thét. Lục Hằng lẹ mình tránh thoát, mang theo gào thét quyền ấn từ phía cạnh hành kích mà ra, vừa vặn rơi vào đối phương dưới nách xương sườn vị trí. Ầm. Chỉ một tiếng vang dọn, một vị luyện tạng ngũ cảnh cường giả, lực bụng phía dưới lại bị năng ngược lực quyền trực tiếp phá vỡ, trang phục vỡ vụn đồng thời, huyết động hiện lộ ra, nội tạng đã hoàn toàn vỡ tan, xương sườn cũng bị bẻ gãy, chẳng lẽ mạnh xương hiện hiện ra. Lục Hằng không dừng lại, quyền giết một người sau đó Thần phong bộ lập tức đột theo, thật đơn giản quét đường chân, bị hắn dùng lực đi ra, có thể xương cùng bố. Giang giác, chói hai tiếng xương nứt không ngừng vang lên, lấy hắn làm trung tâm, vây quanh lục hàng hơn 10 người, hai chân lại bị hắn quét thành xương máu, có người bắt chân thậm chí bay thẳng ra. Ngã trên mặt đất phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lục Hằng không lưu tình chút nào, lần này có thể nói là hung ác nhất một lần sát lục. Lúc trước, Chu gia Võ quán hủy diệt, trong lòng hắn một mực là một cây gai, bất kể nói thế nào, chính mình là từ chỗ nào đi ra, nhưng mà cả nhà già trẻ đều bị Nam Cung gia cho diệt tộc. Hiện tại có cơ hội, Lục Hằng như thế nào lại lưu tình? Thân thể bay lảo về phía trước, người trên không trùng, song quyền đã lấy cực nhanh tốc độ uy động lên đến, lấy hắn làm trung tâm, đều là bén nhọn quyền đảnh, mỗi một quyền đều sẽ tinh chuẩn rơi vào một cái nam cung gia trên thân người. Có nhiều cái cổ, có nhiều ngực, tóm lại là một kích mất mạng, tuyệt đối không lưu người sống. Nam cung phách mắt thấy đệ đệ bị lục hằng một quyền đánh vào trên cổ, tròn vo đầu lâu rơi xuống đất sau. Một tấm mặt tái nhợt đã chợt đỏ bừng. Nhìn như ốm yếu thân thể, lại trong nháy mắt lăng không đột lên mấy trượng. Nguyên bản đục ngầu ánh mắt vào lúc này trở nên sáng ngời, sắc bén. Hai tay chực hai, hai cái ống tay áo bên trong, giương phần mình xuất hiện một thanh đoản kiếm. Phía Lục Hằng đã xuống. Đồng thời mở miệng quát trầm lên Nam cung gia các đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người phân tán thoát khỏi, mai danh ẩn tích, không được xuất hiện tại Trập Long phủ cảnh nội. Lần này, hắn hiếm thấy không có ho khan. Nam cung gia tộc đệ tử không khỏi sử sốt. Lục Hằng thì không ngừng chút nào ngừng, nhìn thấy Nam cung phách vọt tới về sau, hai tay lấy tốc độ cực nhanh, cùng trong tay đối phương song kiếm va chạm. Đinh đinh đang đang. Hai giao hội, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, thanh thúy dị thường, lại có hỏa hoa bắn tung tóe mà lên. Nam cung phách sắc mặt đại biến. Lục Hằng cường đại, vượt qua hắn lần trước. Mãnh liệt giao phong Kéo dài mấy chục giây, Nam Cung Phách cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi, hắn đoản kiếm linh xảo, sao chát, nhưng Lục Hằng quyền pháp cứng mãnh, với lại lực phòng ngự siêu cường. Chính mình đều giống như là tại ứng đối hai thành tốc độ cực nhanh đại truy, căn bản không chiếm được phòng. Huống chi tại bệnh nặng phía dưới, hắn khó mà phát huy toàn lực. Trên trán đã xuất hiện sáng lấp lánh mồ hôi, không còn nghi ngờ gì nữa tiêu hao rất nhiều. Oeng. Ngay tại hắn thở dốc lúc, Lục Hằng chờ đúng thời cơ, năm đấm phá vỡ hai thành đoản kiếm, nện ở hắn lực. Xuy. Không hổ là bàn huyết cảnh cao thủ, lục thân còn tính là lợi hại cũng không có bị lục hằng suy thủ, nhưng cũng mắt trần có thể thấy lom luôn xuống dưới, tiên huyết phun ra, trong lại xen lẫn đại lượng thịt vụn. Sau đó, trần to hai mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nam cung phách, cũng coi là một cái lùn cổ kiêu hũng, nhưng bây giờ cứ thế mà chết đi. Đây hết thể nói đến trưởng, kỳ thực nhanh vô cùng. Nam cung gia người thậm chí cũng không kịp nghe theo ra chủ lão tẩu. Lục Hằng nhìn lướt qua xung quanh, cũng không có dừng lại động tác, lần nữa bắt đầu sát lục. Thần phong bộ âm phong truyền thân quyết bát tí thiên cương quyền thay nhau thi triển lúc, Nam cung gia người liền chạy trốn chỗ trốn đều không có. Vì vừa lúc bắt đầu, Lục Hằng chỉ là một người. Nam cung gia đều không có phái người đi phụ thành chủ, và phát hiện không phải là đối thủ lúc, phái người tiến về đã mượn, vì Lục Hằng đã khóa chặt giữa sân tất cả mọi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nồng đậm xương máu đồng biển tại Nam cung gia vùng trời. Cũng không biết sau bao lâu lâu, cả gia tộc bên trong đều như cùng chết một loại yên tĩnh lúc, Lục Hằng nhìn đầy đất thi thể, dừng bước lại. Sau đó lấy ra một cái túi, trực tiếp hướng về sau viện một cái phòng ngủ mà đi, đó là Nam cung phách căn phòng, vừa mới hắn thẩm vấn Nam cung gia quản gia, đối phương nói cho hắn biết, bên trong có mất hết. Tất kỹ Nam cung gia tộc quý báu nhất, đông tây Đem Nam cung gia tất cả tài vật mang đi, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Với lại vừa mới mặc dù Zetsu Nam cung gia chủ muốn thành viên, nhưng một ít người làm trong nhà hay là chạy, người của phụ thân chủ, không được bao lâu thời gian sợ là sẽ tới. Do đó, Lục Hằng tại đem chính mình cần đầu người tu nạp sau khi đứng lên, chuẩn bị xem xét có thể hay không tìm thấy thiên tài địa bảo gì, cũng tốt như tu vi có thể tiến thêm một bước. Chương 66, huyết quyền uy hiếp, chương 66, huyết quyền uy hiếp. Đẩy ra cửa phòng đi đến nhìn lại. Nam cung phách phòng ngủ cũng không lớn, căn cứ Lục Hằng kinh nghiệm, một lát sau đã tìm được một cái chỗ mở. Theo vật trang trí chuyển động, một cái cửa nhỏ xuất hiện tại bên giường trên vách tường. Nhìn một cái, đen như mực. Lục Hằng giơ bó đuốc cất bước bước vào bên trong, đây là một cái tầng hầm, có chút chất chội, chỉ có hơn 10 bình phương dáng vẻ. Nhưng bên trong xác thực có đồ tốt, một gốc màu máu cây san hô, trừng cao một thước, thứ này Lục Hằng nghe nói qua, xuất từ đáy biển chỗ sâu, là cực câm chỗ dựng dục ra tới cực dương vận, thuộc về hỏa thuộc tính tiên tài địa bảo. Hùng đắc các vật tư trong kho, một gốc hai lớp phải kể là 11 vạn lượng bạc, viên này cây san hô, sợ là càng đáng giá. Là thích hợp nhất luyện âm. Lục Hằng trực tiếp chứa vào trong túi. Trong mật thất chương 7 Đông Tây cũng không nhiều, cũng liền 3 năm dạm, cũng không có lại tiếp tục nhìn nhiều, đều sắp xếp gọn sau đều vội vã ra bên ngoài. Một người lượn ném tới trong phòng, một tay nhấc lấy đầu người, một tay nhấc lấy tịch thu được bảo bối, dưới chân mấy lần điểm nhẹ về sau, đều đã ra khỏi Nam cung gia trang viên. Vừa mới bắt đầu mùa đông gió tây bắt quất không nhỏ, hỏa mượn gió thổi. Với lại vì đại đa số kiến trúc đều là chất gỗ kết cấu, cho nên trong thời gian ngắn, liền bị hỏa hoạn nơi bao bọc, trước đây vai phong nhất thời Nam cung gia, trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa. Nóng dục khí tức hướng bốn phía đánh tới, không chỉ truyền lại ra nhiệt lượng, càng có một cú khiến người ta buồn nôn đốt trợ vị. Rất nhiều người nhìn thấy này chiếu hồng nửa bầu trời hòa hoạn, nhưng không người nào dám ra đây. Nam cung gia trang viên rất lớn, với lại phụ cận thân mình đều không người nào dám cùng bọn hắn sát bên. Ngay thường lời nói, ngược lại là tìm yên tĩnh trong hồn nào, sinh hoạt tại bên trong rất hài lòng, nhưng thật có sự tĩnh, nhưng cũng có chút bế tắc. Mãi đến khi thế lựa đã không có cách khống chế lúc. Tiếng xe gió cùng nặng nề lộn xộn tiếng bước chân mới vang lên. Thanh chủ Ngô Lân mặc một thân màu đen kim văn trường bào, tóc có chút xốc xếch xuất hiện tại Nam cung gia trang viên ngoại, liệt diện ánh chiếu tại trên mặt hắn, vị này tại trong loạn thế trải qua vô số sát lục hắn tử, đôi mắt có chút phế hồng. Phía sau hắn đại lượng thành vệ quân đang cố gắng dập tắt hỏa diễm. Có thể làm được, cũng chỉ là đoạt ra mấy cỗ tàn phá thi thể, mong muốn thật sự đem lửa dập tắt, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Sau một lát, lần nữa có người đến, là gia tộc khác gia chủ, rốt cuộc chuyện này quá lớn, vượt ra khỏi tất cả mọi người đó trước. Đoạn thời gian trước còn vắng phong Vân Nam cung gia chủ, thế mà cứ như vậy bị diệt. Tuân, một hai cái gia chủ nhìn về phía Tiêu gia chủ, ánh mắt bên trong tràn ngập xem kỹ. Nhìn ta làm gì? Ta người của Tiêu gia, hôm nay luôn luôn trong phủ, cũng không có đi ra ngoài." Tiêu Viễn cứng cổ nói. "Chính mình không có việc làm." Nói đến đương nhiên lẽ thẳng khí hùng, sát thực cùng hắn không liên quan, là huyết quyền gia tay làm. Lôi lân âm thanh khàn khàn, lẽ nào là bởi vì Nam cung gia tộc gần đây âm thầm tìm hiểu huyết quyền nguồn nhân? Mục gia chủ không thể tin nói, hẳn là như thế đi, Trập Long phủ ra cái bá đạo cường thế nhân vật a, lại dùng tất cả Nam cung gia tộc đến cảnh cáo tất cả mọi người, không muốn cố gắng dọ xét hắn. Lôi lân giọng nói có chút run rẩy, tất cả mọi người không có làm ra đáp lại, nhưng đều trong lòng cảm giác nặng nề. Có như thế một cái thực lực cương đại, với lại thủ đoạn hung tàn người tại Trập Long phủ, dù cho là mấy cái gia chủ đều cảm giác được trong lòng đè ép một tảng đá lớn đồng dạng. Bọn hắn đồng dạng đang sợ, đối phương năng lực diệt nam cung ra, có thể lấy đồng dạng thủ đoạn nhắm vào mình, quan trọng nhất là không biết người ta thân phận chân thật. Là cái này lớn nhất một cái thai hoang ẩm, ai cũng không biết được, có thể hay không trong lúc vô tình đắc tội đối phương. Mục gia chủ nghĩ đến gia tộc mình trong, cũng có người chết tại huyết quyền trong tay về sau, sắc mặt đều trở nên không hề tốt đẹp gì, nhìn. Tiêu Viễn sắc mặt đồng dạng rất khó coi, hắn ngược lại là quên đi huyết quyền, mặc dù linh xà phụ người là đối phương rất chết, nhưng mà ai biết có thể hay không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Như lần này linh xá phụ treo thưởng đâu? Hắn không lộ diện, chỉ nói cái thông tin, chưa hẳn không thể nào. Đối với một sát thủ mà nói, hắn chỉ nhận tiền, nói không chừng rồi sẽ đem tiêu ra bán đi. Lo được lo mất trong lúc đó, sắc mặt tại bó đúc chiếu rồi, âm tình bất định. Về gia tộc Tồn Vong, hắn một chút cũng không dám cược. Giữa sân mỗi người, có thể nói cũng có tính toán của mình. Mà Lục Hằng cũng không thèm để ý những thứ này, hắn đầu tiên là đem vơ vét bảo vật ném về phòng của mình về sau, đều trực tiếp đi hồng đăng cát. Trong sân, một cái phân lượng không nhỏ cái túi bị ném xuống đất về sau, hơn 10 quả đầu lâu từ bên trong lăn ra đây. Trong đó đều bao gồm Nam cung phách. Lục Bộp hốt tối đẩy ra, người ở bên trong nhìn lướt qua về sau, đưa ra một chồng ngân phiếu. Lục Hằng tiếp nhận ở trước mặt đến, chọn vẹn 1.080.000.002, tăng thêm hiện tại hắn có ngân lượng, cộng lại có 1.100.000 nạp lượng. Là cái này thực lực để thăng về sau, mang tới chỗ tốt. Có những bạc này, nên có thể chèo chống đến hắn luyện tạng ngũ cảnh. Kiểm kê hoàn tất về sau, hốt tối trong lại đưa ra một khối kim sắc bảng hiệu chúc mừng ngươi, đã trở thành chập long phụ duy nhất kim bài sát thủ. Lục Hằng đem ngân bài trả lại xốc xốc bài trong tay tự phân lựa về sau, đối với người bên trong trầm giọng nói trở thành kim bài sát thủ, có cái gì đặc biệt đãi ngộ sao? Kim bài sát thủ phía trên là phong hào sát thủ, nếu như ngươi năng lực đạt tới, có thể thân thỉnh bước vào hồng đăng các, không phải hiện tại thành viên bên ngoài, là chân chính hồng đăng các thành viên, về phần cụ thể chỗ tốt, chính mình trầm rãi nghe ngóng đi. Người ở bên trong sau khi nói xong, đều đóng lại hốt tối. Kim bài sát thủ mặc dù không tệ, nhưng bên ngoài chúng quy là bên ngoài, chính mình năng lực nhiều lời bài câu, đã coi như là rất cho mãn mũi. Lục Hằng lắc đầu, chỉ có thể rời khỏi. Đổi trang phục về sau, liên trở về tiêu gia nam thành sân nhỏ vừa tắm rửa một cái, chuẩn bị xem xét dữ liệu bằng lúc. Phanh phanh phanh. Gấp rút tiếng gõ cửa vang lên. Lục Hằng hơi kinh ngạc, không biết đều cái giờ này, vì sao còn sẽ có người tới tìm chính mình. Bất quá vẫn là đứng dậy đi vào trong sân, đẩy cửa ra. Két. Theo cửa sân mở ra, Tiêu Họa Thanh Tú động lòng người đứng ở trước mặt, mặc một thân màu đỏ thấm cưới ngựa phục, khoác lên tuyết hồ áo khoác, tới lúc dường như rất gấp. Nhìn thấy Lục Hằng áo mỏng hạ lộ ra giống như như là nham thịt ngực, khuôn mặt đỏ lên, lôi kéo hắn liền đi vào bên trong. Tiêu Hồng thì tại bên ngoài trông coi. Mới vừa vào phòng, Lục Hằng nghi ngờ nói là đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện rất trong yếu, gia tộc muốn rời xa Trập Lãng phủ, ngươi làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị." Tiêu Họa khuôn mặt nghiêm nghị nói. Lục Hằng kinh ngạc nói đột nhiên như vậy, là gặp được cái gì lại địch? Tiêu Họa nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát sau nói "Khế ta có thể tiến nhiệm ngươi sao? Tự nhiên, ngươi cùng tiểu liệt đều là bằng hữu ta." Hiểu rõ linh xả phủ cha tìm đệ tử bị giết sự việc a. Kỳ thực bọn hắn đệ tử đều chết tại tiêu gia, là huyết quyền tự tay giết chết, coi như là đã cứu ta một mạng. Tiêu Họa thần sắc có chút phức tạp. Kia rất tốt a, tại sao muốn rời khỏi?" Lục Hằng nói khẽ. Bởi vì này một lần, linh xả phủ người tới là hạ quyết tâm, nhất định phải tìm thấy hung thủ, chỉ cần huyết quyền hơi động một cái ý niệm trong đầu, đem thông tin tiết lộ ra ngoài, Tiêu gia liền phải xong đời. Ai cũng không biết thân phận của hắn, huyết quyền có thể không quan tâm những thứ này, cũng không có người tra được. Đối với chúng ta không thể nào đem ra tộc sinh tử, ký thác tại trên thân người khác, cho nên nhất định phải rời khỏi, tìm một địa phương an toàn lại lần nữa đặt chân. Đây là vừa mới gia tộc cao tầng thương lượng qua sau cho ra kết quả. Lúc này Tiêu Hoạ trong lòng đã hoàn toàn coi lục hằng là trở thành người một nhà. Mà nghe nàng, hắn ngược lại lâm vào xoắn xuýt, không ngờ rằng Tiêu gia bởi vì chuyện này, đều muốn dọn đi rồi. Này gây nhưng có chút đại pháp, chính mình đến cùng muốn hay không đem hết quần sự việc nói cho Tiêu Hoa đâu. Rốt cuộc, đối phương vừa mới ở trước mặt hắn, đã coi như là không giữ lại chút nào. Đây tuyệt đối là chân tâm thật ý, làm lâu như vậy sát thủ, điểm này Lục Hàng vẫn có thể nhìn ra được. Chương 67, thân phận, 1, chương 67, thân phận, 1. Lục Hàng do dự chốc lát sau nói ra chủ làm như vậy tự nhiên là ổn thỏa, chỉ là không biết sau khi rời đi muốn đi đâu. Bây giờ bên ngoài đã rất hỗn loạn, đi lần này có lẽ sẽ có không ít người chết trên đường. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giận gần, Vân Châu cái này địa giới, bị môn phái thao túng. Địa phương thế lực lại trải rộng, cũng có chính mình một bãi địa bàn, như thế năm nhất chi đội ngẫu ghé qua mà qua, khẳng định sẽ khiến chú ý, nhận công kích là trong dự liệu sự việc. Chém giết đương nhiên vậy tránh không được, có thể nói chỉ cần ra khỏi thành, mong muốn tại một chỗ đặt chân, vậy thì nhất định phải phải dùng gia tộc người Bạch cốt đến trải đường. Luôn luôn so với thượng linh xả phụ tốt, thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ, Tiêu gia nếu như đối đầu, đó là một con đường chết, một người sống sợ cũng sẽ không lưu lại. Tiêu Họa trong mắt, nàng tâm trạng có chút sa sút, hiện tại thế đạo này chính là như thế. Kẻ yếu tại cường giả trước mặt, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói bằng không mà nói, Tiêu gia vậy tuyệt đối không muốn rời khỏi, chính mình đánh liệu nhiều năm địa phương. Với lại phía ngoài mạo hiểm quá lớn. Lục Hằng thử thăm dò nói, nếu như không rời đi, có phải hay không đều không rời đi. Trên lý luận là như thế này, nhưng người ta nói hay không, Tiêu gia nhưng làm không được chủ, ngay hôm nay Nam Cung gia đều bị hắn tiêu diệt, hiện tại huyết quyền hung danh bên ngoài, gia tộc đồng dạng không thể chơi vào, cho nên chỉ có thể rời khỏi. Tiêu Họa nói đến huyết quyền lúc, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện ra kiêng kỵ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn bây giờ hung hắc tên, quả thực để người kiêng kỵ. Lục Hằng suy nghĩ sau một lát, nhìn một chút tiêu hóa ký ức, ta vậy có một việc phải nói cho ngươi, bất quá ta năng lực tiến nhiệm ngươi sao? Đều đến lúc này, ngươi còn nói với ta cái này, tâm tư ta ngươi không rõ. Tiêu Hỏa cũng coi là giang hồ nhi nữ, lúc này nhìn xem Lục Hằng hỏi như vậy, cũng liền thừa cơ hội này, gián tiếp biểu lộ tâm ý. Lục Hằng gật đầu, không tiếp tục rong rải kỳ thực, đúng là ta hối quyển, cho nên gia tộc lo lắng tâm trạng, ngươi lại khải có thể yên tâm, sẽ không có người tiết lộ ra ngoài, vậy không cần phải. Rời khỏi Hắn cuối cùng vẫn quyết định cùng Tiêu Họa thẳng thắn, nguyên nhân có hai cái, một cái chính là tiêu ra sát thực đối với hắn tốt, Tiêu Họa càng là như vậy, đối nó quan tâm đã siêu việt bằng hữu. Nếu quả như thật bởi vì chính mình giấu giếm chuyện này, mà nhường tiêu ra bước lên gia tộc thứ bị thiệt hại nguy hiểm to lớn đi bên ngoài ngoài ra mở nơi sống yên ổn, hắn cảm giác không thích hợp. Huống chi thân phận của mình nói cho tiêu Họa về sau, không chỉ đối với tiêu ra không có uy hiếp, ngược lại cũng đem bọn hắn cùng huyết quyền buộc ở cùng nhau. Lại một nguyên nhân, chính là nếu như rời đi, hắn khẳng định phải mang theo phụ mẫu cùng tắm bá, bọn hắn đều là người bình thường thật có thể gắng gượng qua tới sao, cho nên Lục Hằng hay là quyết định đem tin tức này nói cho Tiêu Họa. Đương nhiên, cũng chỉ nói cho đối phương biết một người, về phần như thế nào cùng gia tộc giải thích, tin tưởng lấy nàng thủ đoạn không có bất kỳ vấn đề gì. Rốt cuộc, Tiêu Họa quản lý không ít gia tộc làm ăn, các mặt đều có thể chăm sóc đến, từ một điểm này cũng có thể thấy được, nàng này tuyệt đối không phải một cái đơn giản. "Đều lúc này, ngươi cũng đừng nói đùa ta." Tiêu Họa nhìn thấy Lục Hằng nói, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đỏ lên, không còn nghi ngờ gì nữa có chút tức giận, kỳ thực không phải nàng không tin đối phương, thật sự là cảm giác không thể nào. Rốt cuộc trong lòng Lục Hằng thực lực cũng bất quá luyện tạng nhị cảnh, cái khác không nói, chỉ là Việt Nam cung gia liền không khả năng a. Loại địa phương này, nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, có người tại luyện tạng cảnh đều tiêu diệt bản huyết cảnh. Thật không có lựa ngươi, xem xét cái này. Lục Hằng xuất ra một khối vàng lóng lánh bản hiệu, đưa đến Tiêu Họa trước mắt. Hồng đăng cấp kim bài, ngươi là hồng đăng cấp kim bài sát thủ. Tiêu Họa nhìn bản hiệu, nỡ ra một lúc lâu sau, cuối cùng phẩng, sinh sấn trên mặt lộ ra kích động. Tiếp lấy dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng che miệng, nhìn thoáng qua bên ngoài sau mới hạ giọng tiếp tục nói ngươi thực sự là huyết quyền. Phía trên không biết chữ đâu. Chính ngươi xem xét, đi Nam cung gia lúc, ta xác thực một lần tình cờ nghe được Nam cung gia cùng gia tộc phản độ chuyện hợp tác, chuẩn bị đem tin tức đưa cho Linh sư phụ, chẳng qua bị ta giết cậu. Nam cung gia trừ ra mấy cái giữ cửa hộ viện, cùng với bên ngoài tuần tra, không có để lại người sống, chuyện này vậy vĩnh viễn sẽ không lại truyền đi, về phần trong gia tộc sẽ sẽ không còn có người tiết lộ, đều nhìn xem cha người thủ đoạn. Lúc hằng sau khi giải thích rõ, ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Họa đã tin tưởng hắn, cầm bảng hiệu trên khóe miệng chọn, lại có vẻ có chút vui vẻ. Thỉnh phàm đạo ngược lấy xem xét, có vẻ rất hiếu kỳ. Tiếp lấy mới đem kim bài đưa đến lục hằng trong tay. Kiêu kỳ nói lấy thực lực ngươi, như thế nào tiêu diệt Nam Cung Phách, đánh lên sao? Chính diện tiêu diệt, hắn có vết thương cũ, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Lục Hằng cười khẽ, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tự hào. Nhưng hắn dù cho là có vết thương cũ, vậy có thể phát huy ra siêu việt một loại luyện tạm ngũ cảnh sức chiến đấu. Ta đột phá, hiện tại là luyện tạm tam cảnh. Lục Hằng đáp lại, nhưng trong lòng cảm thán đại tiểu thư quả nhiên thông minh, dưới tình huống như vậy, thế mà còn lập tức nghĩ tới vấn đề này. Ta biết rồi, ngươi nhất định là luyện tạm đại thành có phải hay không? Cũng chỉ có luyện tạm đại thành mới có thể vượt cảnh tiêu diệt đối thủ, với lại quyền pháp của ngươi Hẳn là nhập thế đi." Tiêu Họa nói liền một hơi về sau, nhìn Lục Hằng ánh mắt trở nên sáng long lánh, rốt cuộc có thể tự mình tu luyện đến luyện tạm đại thành, đủ để chứng minh hắn thiên phú lợi hại. Phải biết, chấp Long phủ bên trong thế lực, nhưng không có có thể đem tạm khí luyện tới đại thành bí pháp, đều dựa vào tự thân thiên phú. Lục Hằng không có trả lời, ở trong mắt Tiêu Họa đã coi như là chấp nhận. Sau đó, nàng nhìn Lục Hằng chỉnh trọng nói: "Ngươi yên tâm, ngươi là huyết quyền sự việc, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nhất định sẽ không nói cho những người khác, gia tộc bên ấy ta sẽ giải thích. Ngươi nhưng chớ có ra bên ngoài nói, nếu không sẽ dẫn tới đại phiền toái." Nói đến đây lúc Trong con ngươi hiện ra lo lắng, Lục Hằng gật đầu. Trong lúc vô tình lại phát hiện, chính mình cùng Tiêu Họa khoảng cách rất gần, thậm chí có thể người được trên người đối phương mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Lúc này, hắn vậy phát hiện hai người tựa hồ có chút thái muội, mắt nhìn Lục Hằng biểu tình, trên khóe miệng chọn, lui ra phía sau một bước tốt, hôm nay sự việc liền đến này, ta phải mau mau rời đi cùng trong gia tộc nói chuyện này. Sau khi nói xong liền xoay người ra cửa. Theo Tiêu Họa thân ảnh, chui vào trong đêm tối lúc, Lục Hằng vậy trong phòng mở ra dữ liệu bảng. Lần này tại Nam cung gia tộc trong chém giết, không chỉ thu hoạch không ít tu hành vật tư, thực lực của hắn vậy tất nhiên là được tăng lên. Tu vi, luyện tạm tam cảnh. Công pháp, Long hổ kim trung tráo, 50351 50000, viên mãn, có phải đột phá. Bát tí thiên cương quyển, 23178 30000, đại thành. Ngoa hổ thông, luyện tâm 1430 23000, đại thành. Thần phong bộ, 21462 50000, viên mãn. Âm phong truyền thần quyết, 37145 80000, nhập thế. Phá phong đao pháp, 72416 80000, viên mãn, đột phá. Theo lục hàng âm thanh rơi xuống, Trong cơ thể hắn mơ hồ vang lên long hổ thanh âm, toàn thân xương cốt phát ra giòn vàng, thể nội kinh mạch, mạch máu cũng đều tại xảy ra thay đổi. Kim quang nhàn nhạt bao trùm toàn thân. Tạng phủ cũng bị lại một lần luân dưỡng, Lục Hằng cảm giác được, trận cùng với lá lách mặc dù hỗn thần, nhưng vẫn tại lúc này mơ hồ có tăng trưởng, hướng phía không thể biết phương hướng tùy biến. Bất quá, đó cũng không phải một chuyện xấu, ngược lại đối tự thân có chỗ tốt rất lớn. Công pháp Long Hổ Kim Trung Tráo, 35180000 nhập thế. Cảm thụ đến chính mình thể nội hình như có vô tận tinh lực về sau, Lục Hằng không có chút nào buồn ngủ, mà là tìm kiếm ra nấp ký túi bắt đầu kiểm tra từ Nam cung gia mang ra thứ gì đó. Đầu tiên chính là huyết san hô, sau đó là một viên trái cây màu xanh, tán ra nhàn nhạt mùi thuốc, đây là thanh ngũ quả, là luyện can kỳ dược. Không thể không nói Nam cung gia vẫn còn có chút đồ tốt, chỉ này hai kiện tiên tài địa bảo, cũng đủ để cho rất nhiều người trường 67, thân phận 2, chương 67, thân phận 2. Tâm động. Sau đó, lại lật tìm ra một tấm bản đồ, không biết là cái gì, lục hàng dứt khoát chứa vào không quan tâm. Còn có chính là một thanh đao, nhận dài ba xích, rộng một trường, sống đao có khắc kim văn, mùi đao chố có hơi thổ tiêu, ngón tay ở phía trên búng ra phát ra trận trận ngân khẽ, huy động thì có gió táp làm bạn. "Hảo đạo a." Lục Hằng thầm nghĩ, chẳng qua đang tiếp tạm thời không thể lấy ra dùng, lo lắng bị người nhận ra, về sau có cơ hội lại nói. Kiểm kê xong rồi vật tư về sau, Lục Hằng liền chuẩn bị tu hành. Cầm đao tại trên huyết san hô róc thịt có một điểm bổ phấn về sau, liền nước trà nuốt xuống, tiếp lấy bắt đầu luyện tập. Sau một khắc, một cuốc cực dương chi khí đều trong thân thể xuất phát ra đây, tại Lục Hằng tận lực dẫn xuống, hướng phía vị trí trái tim mà đi. Nóng dục khí tức bao trùm tất cả phòng. Nếu có người nhìn thấy hắn như thế sử dụng huyết san hô lời nói, tất nhiên sẽ đau lòng. Quả thực là phong phú của trời. Rốt cuộc, cao hai cấp huyết san hô, có thể ổn thần, Lục Hằng lại cẩm cao một thước trực tiếp lựa tạm. Bất quá, tại trong lòng đối phương, cái khác đều không quan trọng, chỉ cần có thể mau chóng tăng cao tu vi là được rồi. Thực lực hay là cần tiến bộ a. Nguyệt quang vẫy vào trên lưng hắn, lục hằng cơ thể, giống như là sắt thép bình thường, lại vẫn mơ hồ phản quang. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao lúc mới đình chỉ trạng thái tu luyện. Ngoa Hồ Tung, luyện tâm 153273000, đại thành. Số liệu này, nhường Lục Hằng phi thường hài lòng, trong vòng một đêm chỉ số dường như tăng lên gấp đôi. Chẳng thể trách nói người tu hành, quan trọng nhất chính là tài nguyên. Lời như vậy, không bao lâu, luyện tâm là có thể ổn thận. Với lại, hôm qua hắn chỉ là kiểm chất hạ huyết san hô hiệu quả, đồng thời không có quá nhiều phụk dụng, chẳng qua cảm giác thân thể chính mình hoàn toàn gánh vác được, hôm nay tu hồi lục, ngược lại là có thể nhiều phóng điểm. Dạng này tiến bộ nên thì càng sắp rồi. Nhìn một chút bên ngoài, trời đã triệt để sáng lên về sau, Lục Hằng cảm giác trong bụng có chút đói khát, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa tới đến phòng ăn, liền thấy có nha hoàn đứng, tựa hồ tại đám người, nhìn thấy Lục Hằng sau liền vội vàng tiến lên mấy bước nói khẽ: Lục đại nhân, tiểu thư đi Bắc Thành vẫn chưa về, chẳng qua dặn dò phòng bếp đã làm xong cơm, đợi ngài đến rồi ăn, hiện tại mang thức ăn lên sao? Đại tiểu thư quay về sao? Đại tiểu thư nói buổi tối mới có thể trở về, nhường chính ngài ăn là được rồi. Nha Hoàn đáp lại, Lục Hằng gật đầu. Vậy liền mang thức ăn lên đi. Sau đó liền tìm người tiếp theo. Nha Hoàn cẩn thận từng ly từng tí lui xuống đi, một lát sau các món ăn ngon đều bày ra đi lên, vẫn như cũng là vật đại bổ, bên trong lởmở có thể nhìn thấy không ít chân quý dược liệu. Lục Hằng vậy không khách khí, lúc này ăn như gió cuốn lên. Ăn những vật này, đối với tu hành có ích lợi rất lớn. Nếu như không phải mỗi ngày như thế ăn lời nói, hắn chưa hẳn có thể đột phá nhanh như vậy. Cục cục cục. Lúc Hàng Ăn chính hứng lúc, cửa vang lên tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại đúng là Tiêu Liệt cùng Lý Nguyên đi đến. Nhìn thấy đồ trên bàn về sau, cái trước hét lên kinh ngạc. "Hoa, nhiều như vậy ăn ngon, lão Sâm tay gấu, đây chính là đại bổ a, không ngờ rằng ngươi ăn tốt như vậy, chẳng thể trách tỷ ta gần đây đại lượng mua sắm đồ tốt đấy." Tiêu Liệt vậy không khách khí, sau khi ngồi xuống vậy đi theo bắt đầu ăn. Lý Nguyên mắt thấy hai người không chào hỏi chính mình, chỉ lo chính mình ăn, đều tức giận. Cầm lấy đũa, kẹp lấy các loại đồ ăn hương nhét vào miệng. Ba người đều là tu hành giả, lượng cơm ăn tự nhiên là cực lớn, không một lát sau, cả bàn đồ ăn liền bị ăn sạch sẽ. Lục Hằng tựa lưng vào ghế ngồi, uống một ngụm trà, lười biếng nói các ngươi sao lại tới đây? Không có chuyện gì, ta những ngày này đều ở trong nhà tu luyện, thật không dễ dàng đột phá đến luyện tạm nhị cảnh, suy nghĩ tìm các ngươi ra đây chơi đùa đấy. Tiêu Liệt ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt một bộ, ta lại đột phá, các ngươi nhanh khen bộ dáng của ta. Lý Nguyên liếc mắt nhìn hắn thối khoe khoang, cùng đi đây. Còn có thể đi đâu, kỳ nhạc lâu thôi, nghe nói đến rồi không ít người mới, từng cái tướng mạo không thể chê, ta mời khách. Tiêu Liệt một bộ rất hiểu dáng vẻ. "Ta không có ý kiến, năng lực hưởng thụ vội vàng hưởng, qua đoạn thời gian chỉ sợ là đều không có cơ hội đi." Lý Nguyên tiện hề hề nói. "Vì sao?" Lục Hằng quay đầu nghi ngờ nói. "Hạt dự, thì ta lập tức liền bước vào bản huyết cảnh, đến lúc đó muốn đi Vân Ma Tông, ta cũng muốn đi cùng, cũng không biết bên ấy tình huống thế nào, cho nên hỉ nhạc lâu nơi này, đương nhiên không đi được." Tiêu Liệt nói đến đây lúc, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng phức tạp. Từ nội tâm mà nói, hắn tự nhiên là muốn đi Vân Ma Tông, vì ở đâu không chỉ có thể nhìn thấy rộng lớn hơn tiên địa, còn có thể học tập đến lợi hại hơn công pháp. Nghe nói bản huyết sau đó là có thể tu hành nội pháp, trong thân thể luyện chân khí, làm được cách không sát nhân, thực lực sẽ gia biến hóa về chất. Khinh công cũng sẽ càng linh động, tốc độ càng nhanh. Mỗi một tường đều là hắn chờ đợi, nhưng lại phải rời khỏi từ nhỏ đến lớn địa phương, trong lòng đương nhiên không muốn. Ngươi cùng ngươi tỷ luyện tạm đều là tiểu thành đi, đi năng lực thích xứng sao?" Lý Nguyên dò hỏi. Rốt cuộc như Mây Ma Tông đại tông môn như vậy, đi tu hành đều là luyện tạm đại thành, luyện tạm tiểu thành ở bên kia, sợ không có bao nhiêu tiền đồ. "Ha ha, ngươi đây cũng không biết, gia gia của ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, đi về sau có bí pháp" sẽ để cho chúng ta trong thời gian ngắn, Luyện Tạng Đại Thành. Cũng là chúng ta loại địa phương này, Luyện Tạng Đại Thành coi như là nhân vật, đi Vân Ma Tông Luyện Tạng Đại Thành chỉ là bước vào bên trong điều kiện cơ bản. Đáng tiếc tông môn có quy củ, loại bí pháp này không thể mang ra, bằng không há hằng cũng có thể tu hành. Tiêu Liệt đáng tiếc nói. Lý Nguyên liếc mắt nhìn hắn hay là các ngươi những gia tộc này được, có người tại trong tông môn, tất cả tất cả an bài xong. Kỳ thực gia gia của ta tại Vân Ma Tông cũng chính là cái phổ thông của sự, coi như là nội môn đệ tử, ta đi không nhất định che đậy được, về sau sợ là muốn rút lại đầu làm người. Cái tiếng ngược lại là Vân Ma Tông người lợi hại là lợi hại, nhưng thủ đoạn cũng là thật hung ác, chúng ta nơi này cùng người ta đây chính là tiểu đả tiểu nháo." Lý Nguyên nói khẽ. Lục Hằng nghe lấy hai người nói chuyện, lại đạt được rất nhiều thông tin. Tiêu Liệt không có nói rõ nhà sự việc, vậy đã nói rõ Tiêu Họa đã cùng gia tộc thông, còn có chính là Tiêu gia này tỷ đệ hai người, nên chẳng mấy chốc sẽ đi Vân Ma Tông. Với lại, gia gia của bọn hắn tại tông môn địa vị cũng không cao, chỉ là miễn cưỡng cho hai người một cái bước vào tông môn cơ hội. Còn có chính là này Vân Ma Tông, hẳn là ma đạo môn phái, chẳng thể trách nơi này loạn như vậy, nguyên lai là ma môn địa bàn." Lục Hằng trầm nghĩ cũng nói nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh một chút đi, ta đều không được." Tiêu Liệt xoa xoa tay. Lý Nguyên lúc này đứng dậy. Lục Hằng nhìn hai người, cười cười liền theo ra cửa. Ba người cưỡi ngựa, dọc theo đường nhìn lại lúc, trước đây Nam Cung gia dấu vết đã tại Nam Thành hoàn toàn biến mất. Vì vào đông, trên đường phố cũng không có nhiều người, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bắc Thành ngược lại là còn tốt, vẫn như cũ có chút náo nhiệt. Bầy sạp mặc dày đặc ở đông đang mua đi hàng hóa. Lục Hằng bọn hắn vừa tới đến Hỉ Nhạc lâu cửa, một cỗ nhiệt khí đều sen lẫn son phấn khí đập vào mặt. Tiêu Liệt con ngươi sáng lên tiến nhanh đi. Sau khi nói xong, trực tiếp bước vào bên trong. Ba người xe nhẹ đường quen vào bao xương phía sau, tự có người rình đến. Ma đổi thành một bên, Tiêu Họa buổi chiều mang theo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt về đến trang phủ, vì thuyết phục gia tộc, với lại không bại lộ lục hạng thân phận, nàng phí hết không ít nhựa lưỡi. Mới khiến cho gia tộc bỏ đi dọn nhà ý nghĩ. Mang theo một cơn gió lạnh mới vừa vào cửa, đem ngựa roi kiếm đáo đưa cho Nha Hoàn sau đều nói khẽ lục hạng đâu. Còn đang ngủ phải không? Nha Hoàn cắn môi một cái, hôm nay tiểu thiếu gia cùng Lý Nguyên thiếu gia đến, nói là mời lục đại nhân đi hỉ nhạc lâu. Bọn hắn đi. Tiêu Họa hàm răng không khỏi cắn lấy trên môi. Nhã Hoàn kiếp kiếp nói tiểu thiếu gia có chút nhiệt tình, Lục đại nhân đi theo bắt thành. Hừ. Tiêu Họa không có trả lời, nỗi giận đùng đùng đáp một tiếng, liền quay đầu ra chính mình lầu các. Mà Lục Hằng ba người cũng không bị nhiệt những thứ này. Mãi đến khi trời tối xuống về sau, mới say khướt rời khỏi hỉ nhạc lâu. Tiêu Liệt cùng Lý Nguyên Diên phần mình về nhà, tất nhiên là không cần nhiều lời, Lục Hằng cũng trở về đến Nam thành Tiêu gia trang viên. Kít tay cầm, mới đẩy cửa phòng ra bước vào trong phòng, liền thấy Tiêu Họa thanh tú động lòng người ngồi ở bên trong. Ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, lúc sáng lúc tối. Trong nhà bên ấy đã nói xong, sẽ không dọn đi. Cái này sóng gió coi như là đi qua. Thanh âm êm mại vang lên, Lục Hằng gật đầu. Vậy là được. Sau đó liền ngồi vào một bên, uống nhiều rượu đi, đến chút nước trà thoải mái hơn. Tiêu Hỏa tự mình cho Lục Hằng rót một chén nước. Đối phương cũng không nghĩ nhiều, bưng lên đến sau liền trực tiếp uống vào. Lúc này Tiêu Hỏa mới đứng dậy sắp trời không còn sớm, ta trước trở về, mấy ngày nay Tiểu Liệt hẳn là sẽ bệ bội nhiều việc, ngươi hảo hảo tu hành, tranh thủ tại năm trước, lại đến một bậc thăng. Ân a. Tốt. Lục Hằng gật đầu. Tiêu Hỏa quay người rời đi. Nhìn thấy đối phương thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Lục Hằng ngược lại cũng không có quá để ý, đứng lúc này liền chuẩn bị tu hành. Luyện Cọc la hắn một mực kiên trì, chưa từng có kéo dài qua. Tìm ra huyết san hô, giã thịt cọ một ít bột phấn về sau, đổ vào trong chén trà, hỗn hợp có nước trà nuốt vào. Một cỗ nhiệt lực trong khoảnh khắc trong thân thể tràn ngập ra, bị Lục Hằng dẫn dắt đến, hướng trái tim mà đi. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, hắn chuyện chủ yếu chính là tu luyện, ngẫu nhiên đi xem phụ mẫu, đáng nhắc tới chính là, từ lần trước cùng tiêu liệt uống rượu sau đó. Đối phương liền ở trong nhà cầm tốc, nghe nói còn bị tiêu hạ khiển trách một trâu kém chút muốn chịu roi, bây giờ triệt để thành thần thần xuống dưới. Trong mấy mắt, bước vào Hàn Đông, hạ mấy trận tuyết hậu, trong thành xuất hành người thì càng ít. Linh xạ phủ người đã điều tra một tháng sau, không hề tiến triển chỉ có thể rời khỏi, dường như từ bỏ điều tra, nhưng người tiêu ra vậy thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc vô tình, thời gian liền đi tới 2 tháng sau, bây giờ vậy tiếp cận lễ mừng năm mới. Một ngày này, Lục Hằng mới vừa từ trong tu hành thành táo lại, cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, nhìn bên ngoài bị tuyết lớn bao trùm sơ nhỏ, liền mở ra dữ liệu bảng. Gần 2 tháng, hắn hiện tại có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 68 Tông môn, 6.000 chữ đại trường, 1, chương 68, tông môn, 6.000 chữ đại trường, 1. Thu vi, luyện tạng tăng cảnh. Công pháp, Long Hồ Kim Trung Cháo, 57.351-80.000, nhập thế. Bát Tí Thiên Cương Quyền, 13.253-80.000, nhập thế. Ngoa Hồ Thung, luyện tâm 80.000-80.000, 80 vận thần, có phải đột phá. Thần Phong Bộ, 31.691-80.000, nhập thế. Ẩm Phong Triển Thân Quyết, 82.519-80.000, nhập thế, có phải đột phá. Phá phong đạo pháp, 91563 80000, nhập thế, công pháp có phải tấn cấp. Nhìn hai tháng này tới tu vi tiến độ, Lục Hằng phi thường hài lòng, đương nhiên chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh, nhưng đối với Lục Hằng chiến lực mà nói, là một cái tiến bộ cực lớn. Nếu như nói hai tháng trước, hắn chỉ có thể ứng đối một ít yếu nhược bản huyết cảnh cao thủ, kia hắn hiện tại chính là bản huyết bên trong người nổi bật, cùng hắn động thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Đột phá. Lục Hằng vừa dứt lời dưới, thân thể liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ngoa hộ thông trong thần luân bộc phát, sinh mệnh tinh khí trải rộng tạm phủ, Lục Hằng trái tim đang nhảy nhót lúc chợt lên dị thường hữu lực. Cả người sinh cơ bừng bừng, tam sát sinh mệnh tinh khí từ thể nội trong lỗ chân lông phun ra nuốt vào. Đang cho Lục Hằng đem lại hoàn toàn mới thứ biến. Ngoa hộ thông, luyện can không 50.000, viên mãn. Quả nhiên, lại một lần tăng lên liên đới trông hắn cái khác ngũ tạm đều đã viên mãn, đợi đến luyện phía lúc nên chỉ cần vận thần bảo vận là có thể trực tiếp đột phá. Đối với cái này, Lục Hằng ngược lại là có chút chờ mong. Bất quá, luyện can luẩn thần vậy không khó khăn, hiện tại đã viên mãn, chính mình chỉ cần mua sắm đầy đủ đan dược, rất nhanh liền có thể vận thần. Thanh ngọc quả đã có, chỉ kém một cái quá trình. Sau đó chính là âm phong truyền thân quyết tấn cấp, đại lượng cảm ngộ ra hiện tại lục hạng trong đầu, môn công pháp này hắn dường như điều nghiên cả đời. Đột nhiên có một ngày, tâm thần đốn ngộ, nhuận bộ công pháp kia thăng hoa đến tầng thứ cao hơn. Cửu âm toàn phong bộ là cái này công pháp tiến mới, tại luyện đến đại thành sau đó, có đó không thân thể ngoại ngưng tụ ra cửu âm cơ vòng, cả công lẫn thủ, với lại tốc độ cực nhanh, đặc biệt tại loạn chiến trong, như gió lốc xông vào đám người, thần lòng khiến thủ bất kiến vị. Thân pháp không chỉ quỷ dị, càng thêm bá đạo. Mà ở môn công pháp này, lĩnh ngộ ra lúc đến, lục hạng thân thể biến hóa vậy rất rõ ràng, eo lực lượng lần nữa tăng trưởng vì còn có long hổ kim trung tráo giá trị, mặc kệ là lực phòng ngự hay là cái khác, đều đã đến một cái có thể tương hoàn mỹ trạng thái. Cửu âm toàn phong bộ, 2519 10000 tiểu thành. Phá phong đao pháp lúc này vậy nên đón chuyển biến, đại lượng kinh nghiệm cùng cảm ngộ xuất hiện lần nữa, lục hằng trên bàn tay, nguyên bản xuất hiện vết chai, lại lúc này trở nên bóng loáng như lúc ban đầu. Tay cầm đao trợng càng linh động. Ngự phong tiểu trảm, 1563 10000 tiểu thành. Hàng loạt biến hóa, nhu lục hằng đối với thực lực mình càng tự tin. Hiện tại hắn xem chừng xông vào bất kỳ một gia tộc nào trong đều có thể tùy tiện đem hủy diệt, đương nhiên chỉ giới hạn ở chập lang phụ trong những gia tộc này. Rốt cuộc, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đối phó bàn huyết cảnh, nếu quả như thật đến một tôn chân nguyên cường giả, sợ còn không phải là đối thủ. Nghe nói đạt tới chân nguyên sau đó, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có chân khí gia trì, có thể phát huy ra mấy lần, thậm chí là mấy chục lần uy lực. Cho nên đạt tới chân nguyên, cùng không có bước vào chân nguyên, đó là một hai khái niệm. Nhìn một chút bên giờ, đã lẫn cận giữa trưa, chẳng qua bên ngoài vẫn như cũng phiêu phiêu xái xái rơi bông tuyết, sắp trời ảm đạm. Đứng dậy đẩy cửa, một cơn gió lạnh cuốn vào trong phòng. Tràng qua lấy Lục Hằng hiện tại tu vi, thật không có quá cảm thấy cảm giác. Kéo kẹt kéo kẹt. Tất bước hướng phía tiêu hạ lầu các đi đến, trên mặt đất bị giẫm ra một chuỗi dấu chân. Mới vào ăn sảnh, liền thấy trong phòng hỏa lò sinh chính vượng, phía trên mang lấy một cái nồi, bên cạnh trên mặt bàn trưng bày lấy đại đại mâm nhỏ. Bên trong đều là các loại loại thịt cùng với rau xanh. Giữa mùa đông ăn thứ này, tại bây giờ thời đại này có thể nói xa xỉ, cũng chỉ có tiêu gia có thể làm được. Nhìn thấy Lục Hằng đến, tiêu hạ chỉ vào chính mình bên cạnh chỗ ngồi nhanh ngồi xuống ăn cơm, hôm nay thời thế này, vừa vận bóng thì ăn. Lục Hằng gật đầu ngồi xuống. Nhìn thấy trên bàn còn có một bình rượu, tiện tay liền cầm lên tới. "Chuẩn bị cho ngươi, thượng đẳng rượu hổ cốt, còn có mấy đản, một hồi ngươi đi bắt thành lúc, cho ngươi phụ thân còn có tam bá đều mang lên, qua tiết để bọn hắn nếm thử." Tiêu Họa cười nhẹ, đem một đám khối thịt phiến kẹp đến lục hằng trong chén. "Cảm ơn, ta trước nếm thử." Lục Hằng đẩy ra vỏ rượu, rót một miệng lớn, một cơn nóng rực chi khí trải rộng thân thể. Quả nhiên không sai. "Ăn cơm trước." Tiêu Họa chỉ chỉ trong chén thịt. Lục Hằng gật đầu, một bên hướng nhét vào miệng, một bên cảnh nghi tới điều gì làm sao ngươi biết ta một hồi muốn đi bắt thành, hôm nay cũng không đi ra ngoài dự định. Cha ta tìm ngươi có việc tận." Tiêu Họa khẽ miệng vẩy một cái, lại vứt ra một miếng thịt phiến phóng tới Lục Hằng trong chén. "A, gia chủ tìm ta có chuyện gì a? Ngươi đi qua chẳng phải sẽ biết sao? Hỏi ta làm cái gì?" Tiêu Họa cúi đầu ăn lấy thịt, dường như lơ đãng nói. Lục Hằng gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là cúi đầu ăn lấy đông tây. Va nồi lớn bên cạnh thịt đều sau khi ăn xong, Lục Hằng mới nói "Ngươi tu vi đột phá a? Ừm, luyện trạng ngũ cảnh, năm sau nên là có thể bước vào bán huyết. Vậy sẽ phải đi tông môn." Lục Hằng quay đầu hỏi. "Ừm, gia gia của ta hy vọng ta cùng Tiêu Lệ đi." cũng là trách nhiệm của chúng ta, tiêu ra năng lực tại chập long phủ là chân, cũng là bởi vì gia gia của ta tại Vân Ma Tông, cái này cần kéo dài tiếp." Tiêu Họa giải thích. "Sát thực, đi tông môn tương lai càng rộng, ta đi bắt thành, buổi tối quay về." Lục Hằng đáp một tiếng, trong lòng có chút phiền muộn, những ngày này cùng với Tiêu Họa, nói không có tình cảm là lựa gạt mình, nhưng cũng tiếc, vừa có một điểm manh mối, đối phương muốn đi. Mà lúc này trong lầu các, Tiêu Hồng nói khẽ đại tiểu thư, lão gia thật sự muốn đem ngài hứa gả cho Lục Hằng, nhường hắn cùng ngài cùng nhau đi tông môn. "Ừm, đây cũng là ta ý nghĩ, Hán Thiên Phú không đòi." Nếu như cùng ta cùng nhau đi tông môn lời nói, phát triển có lẽ sẽ càng tốt hơn. Chỉ là bên ấy cũng càng nguy hiểm, không biết quyết định này có chính xác không." Tiêu Họa thấp giọng thanh. Tiêu Hồng không có dám mở miệng. Nếu như Lục Hằng cưới Tiêu Họa, chính là lão gia của mình. Lục Hằng cưỡi ngựa đi trên đường phố, vì tuyết rơi xuống, người càng ít, thân đi theo phía sau gia đình, đẩy vài hũ rượu hổ cốt, đi vào Tiêu gia trang viên lúc, Tiền Dung cười ha hả ra đón, một bên dẫn ngựa vừa nói Lục đại nhân rất dài thời gian không gặp. Gần vội vàng tu luyện, cho nên đều không có đi ra ngoài, luôn luôn tại Nam thành ổ đây. Lục Hằng đáp một tiếng, cùng Tiền Dung chào hỏi. Nhường gia đinh nâng cốc đưa đến nhà mình về sau, đều đi vào phía trong. Tiêu gia Trạm viên, Lục Hằng cũng tới mấy lần, cho nên ngược lại cũng quen thuộc. Vừa tới đến trung viện, liền thấy đang luyện quyền Tiêu Liệt tiểu liệt. Lục Hằng hô một tiếng. Tiêu Liệt quay đầu sau con người sáng lên, lúc này chạy tới, nắm đấm tại Lục Hằng trên bờ vai nhẹ nhàng đập một cái từ lần trước uống rượu về sau, tỉ ta đều không cho ta ra cửa, kém chút cầm roi quát ta, ngươi hôm nay sao lại tới đây, là tìm ta sao? Tiêu Liệt cởi mở mà cười cười, cười toe toét nguyên hàm răng trắng. Không thể không nói, bộ dáng là coi như không tệ. Trong ánh nắng mang theo một tia thiếu niên điển ngạo. Không phải tìm ngươi, Cha ngươi tìm ta có việc, một hồi hiện ra mời ngươi uống rượu. Được rồi, vì ngươi, cho dù chịu tỷ ta một trận đánh cũng đáng." Tiêu Liệt cười hì hì nói. "Chỉ vào trung viện đại sảnh cha ta liền tại bên trong, ngươi mau đi đi." Lục Hằng gật đầu, cất bước hướng phía trước đi tới. Người làm trong nhà bẩm báo qua đi, mang theo hắn bước vào đại sảnh. Thôi có vẻ xa xỉ hào trong phòng khách, trừ ra Tiêu Viễn ngoại còn có tiêu ra mấy cái trường ghế. Lục Hằng mới vào cửa. Tiêu Viễn đều cười ha hả vấn đạo là "A Hằng đến rồi a, nhanh ngồi." Lúc nói chuyện, đều chỉ vào một bên một cái chỗ ngồi, nhường Lục Hằng ngồi xuống. "Ta gia chủ Đối phương thật cũng không khách khí, đã một tiếng sau đều ngồi xuống. A Hằng, ngươi cảm giác họa nhi làm sao? Tiêu Viễn gia hiệu nha hoàn dâng trà, đồng thời cười tủm tìm nói, "Đại tiểu thư, rất tốt ạ." Lục Hằng không chút nào biết chần chừ, "Này, ta không phải chỉ ý tứ gì khác, ta nói là gả cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?" Tiêu vị nương 68, tông môn, 6000 chữ đại chương 2, chương 68, tông môn, 6000 chữ đại chương 2. Nhìn đối phương không có hoàn toàn giải trình mình ý tứ, đều trực tiếp hỏi nói, không giống nhau Lục Hằng mở miệng Hắn chính là tiếp tục lẩm bẩm họa chút đấy qua năm muốn đi tông môn, chuyện này chắc hẳn ngươi cũng biết, nếu như ngươi ngật ý, năm trước các ngươi là được cưới, chờ qua năm trực tiếp đi Vân Ma Tông. Thiên phú của ngươi rất tốt, nghe Họa Nhi nói đã luyện tặng tam cảnh đi, đi tông môn sẽ có tốt hơn phát triển. Về phần người trong nhà cũng có thể yên tâm, ta cùng Lục Hành lão đệ vậy đã gặp mặt vài lần, Tiêu gia hoàn toàn có thể chăm sóc bọn hắn, để ngươi không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Lục Hằng không ngờ rằng, Tiêu Viễn sẽ nói với chính mình những thứ này. Nghĩ đến chính mình vừa mới còn phiền muộn, Tiêu Họa muốn đi tông môn, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Không ngờ rằng tiêu gia lại trực tiếp muốn đem đối phương hứa gả cho chính mình. Vậy, vậy đại tiểu thư đồng ý không? Nàng kia tính tình, nếu như không đồng ý, ta dám tùy tiện làm chủ sao? Tiểu tử ngươi cũng không biết sử cái gì thủ đoạn, lại để cho ta nha đầu kia chủ động nghĩ muốn gả cho ngươi, thế nào? Có nguyện ý hay không chứ nói một câu." Tiêu Viễn chỉ vào Lục Hằng cười ha hả hỏi. "Ta tự nhiên là nguyện ý, có thể lấy đại tiểu thư, còn có cái gì từ chối, chẳng qua ngài vừa mới có một câu có thể nói sai lầm rồi." Lục Hằng lúc này trầm tĩnh lại, vui đùa. "Ồ, cái gì nói sai rồi, ngươi nói ra đến ta nghe một chút." Tiêu gia chủ tò mò dò hỏi. Ta hiện tại đã luyện tạm tứ cảnh, đêm qua vừa mới đột phá. Tất nhiên Tiêu gia muốn để Tiêu Họa gả cho chính mình, vậy hắn cũng phải biểu hiện ưu tú hơn, mới biết nhường người Tiêu gia cảm thấy thông qua mình xứng với. Nếu không, bên ngoài những người kia không chỉ sẽ coi thường chính mình, cũng sẽ coi thường Tiêu Họa. Hắn ngược lại là sao cũng được, nhưng Tiêu Họa ngày sau muốn làm vợ mình, Lục Hằng cũng không vui lòng bị người coi thường. "Hảo tiểu tử, chẳng thể trách Họa Nhi muốn gả ngươi đây, này thiên phú quả thực lợi hại, không sai, làm ta con rể phù hợp." Ha ha. Tiêu Viễn thở mở tiếng cười vang lên. Tiêu gia cái khác cao tầng nhìn hắn, trong mắt thì lộ ra hâm mộ. Này với ai nói rõ lý lẽ đi à, Tiêu Viễn không chỉ sinh nữ nhi, nhi tử thiên phú tốt, chiếu con rể, này thiên phú vậy như thế người tiên. A Hằng, tất nhiên sự việc nói tốt, vậy ngươi liền trở về cùng phụ mẫu bàn bạc đi, xác định được về sau, chọn ngày tháng tốt đem các ngươi hôn sự làm. Ân, ta trở về đều bàn bạc việc này. Lục Hằng vui tươi hơn hở nói. Tốt, không có chuyện gì, hiểu rõ ngươi theo chúng ta những lão già này vậy đợi không quen, đi tìm tiểu liệt chơi đi, còn nhớ mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Tốt, để ta đi trước. Lục Hằng đáp một tiếng, cất bước đi ra phòng khách. Mới ra môn, Tiêu Liệt đều lén lén lút lút đi tới còn ra đi chơi sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là thật nghĩ ra cửa. Đi, đem Lý Nguyên theo lên, chúng ta đi hỉ nhạc lâu. Lục Hằng vung tay lên, hôm nay hắn tâm tình không tệ, chuẩn bị chảy máu. Ký thực, đang nghe cùng Tiêu Họa thành hồn thông tin về sau, hắn vốn tới là không muốn ra ngoài lại, nhưng này đều đáp ứng Tiêu Liệt, vậy không thích đổi ý. Được rồi, chẳng qua A Nguyên ta vừa mới đều gọi qua, liền chờ ngươi hiện ra. Sau khi nói xong, lôi kéo Lục Hằng đi ra phía ngoài. Vừa đi tới cửa, quả nhiên thấy Lý Nguyên tiện hề hề chờ ở bên ngoài lấy. Ai nha, cuối cùng cũng có thể gặp mặt, một mùa đông. Chỉ có một mình ta, quả thật không thoải mái. Lý Nguyên tiến lên, để bàn tay khoác lên Lục Hằng cùng Tiêu Liệt trên bờ vai. Ba người hướng hỉ nhạc lâu đi đến. Vào bên trong tự nhiên không cần nhiều lời, cái kia an bài đều đã vào vị trí của mình, chẳng qua Lục Hằng hôm nay cũng không có để người tiếp khách, chỉ là chính mình uống rượu. Tiêu Liệt khó chịu một đám chén sau so hướng Lục Hằng sảng khoái a, cuối cùng hiện ra, ngươi hôm nay đây là thế nào, chưa để ý a. Về sau không đồng dạng. Lục Hằng nhấp một miếng tửu nói khẽ, có cái gì không giống nhau, không chả một cái hai con mắt một cái lô mùi a. Lý Nguyên an thái, nhìn Lục Hằng nghi ngờ nói, ta muốn thành hôn. Hẳn là tại năm trước, mặc dù bình thường đến vậy không làm cái gì, nhưng về sau càng phải chú ý. Ký Thức Lục Hằng rất muốn nói là, tại em vợ trước mặt ôm nữ nhân khác uống rượu, tóm lại là có chút khó chịu. T. Thành hôn a, là cùng nhà chúng ta người sao? Ai vậy? Tiêu Liệt tò mò nhìn qua, mặt mũi tràn đầy đều là hỏi. Ân, là nhà ngươi, với lại quan hệ với ngươi còn rất thân mật, nàng gọi Tiêu Hỏa. Sủy. Tiêu Liệt cùng Lý Nguyên một ngụm rượu đổ ra, dùng ánh mắt thương hạ nhìn hắn. Trong con ngươi truyền ra biểu tình, tựa hồ muốn nói ngươi xong rồi. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Lục Hằng mày nhăn lại, Không có gì, chính là xem xét." Tiêu Liệt nghe răng nói, "Ta coi như là hiểu rõ, thì ta vì sao kém chút đánh ta, nguyên lai like tất cả đều do ngươi hại, xem ra hôm nay trở về lại phải bị đánh." "Ha ha." Lục Hằng dường như vậy kịp phản ứng cười to nói, "Ba người hôm nay cũng không có uống đến quá muộn, không còn nghi ngờ gì nữa Tiêu Liệt cùng Lý Nguyên, vẫn đúng là vô cùng kiêng kỵ tiêu hoại." Ngồi sau khi, ngày mới Hắc đều riêng phần mình rời đi. Lục Hằng cũng trở về đến Bắc thành phụ Mẫu trong nhà, hiện tại Lục Hành cặp vợ chồng đã thành thói quen hiện tại thời gian. Bây giờ chính là giờ cơm. Lục Hành cùng Lục Tam vừa cuốn rượu. Một bên trời chuyển trời, mẫu thân cùng Lục Dung thì nhai kỹ nuốt chậm đang ăn cơm. Bên cạnh chính là hòa lò, hiện tại đốt chí vượng. Ta không phải để người tiến tiểu quay về sao? Làm sao còn tại uống địa qua thiêu? Lục Hằng mới vào cửa, đem trên chân kề cận tuyết lẹn xẻn xuống dưới về sau, đối với phụ thân nói: "Chẳng qua tuổi chưa qua tiết, uống thứ rượu ngon làm gì, địa qua thiêu đều quen thuộc." Lục Hành nhấp một miếng rượu trắng sau toe tép miệng nói: "Ta có thể uống không cần a, là ngươi cứng rắn muốn uống cái này, ta ra ngoài mua rượu ngươi cũng không vui." Lục Tăng một bên cho Lục Hằng chuyển cái ghế, vừa làm cho đũa. Tam ca Ngươi thế nào vậy đi theo Hải tử chê cười ta." Lục Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Hằng sau khi ngồi xuống, để người mở một vò rượu hồ cốt, không nói lời gì cho Lục Hành còn có Lục Tam đều rót một chén, sau đó mới nói "Hôm nay ta quay về là cùng các ngươi bàn bạc chuyện lớn. Tiêu gia gia chủ tìm ta, mong muốn để cho ta cưới đại tiểu thư, ta vậy đã ứng." "A, còn có này chuyện tốt, vậy hôm nay nhất định phải uống chút rượu ngon." Lục Hành kích động gõ đùi, trong lòng hắn Tiêu gia đại tiểu thư, vậy liền cùng trong bức họa người bình thường, là tiên nữ trên trời, con trai mình có thể lấy được, thế nhưng phúc lớn bằng trời. Chứ gia Lục Hành ngoại, Lục Tam, Vương thị Còn có Lục Dung cũng đều có chút hưng phấn. Cái khác mấy người mặc dù không hiểu, nhưng cũng đã hiểu cưới Tiêu gia đại tiểu thư, Lục Hằng liền xem như một bước lên trời. Ngài Dương nóng độ, "Ta đã có nói xong đầu, Tiêu gia có ý tứ là để cho ta năm trước thành hôn, năm sau cùng Tiêu Hỏa cùng nhau đi tông môn tu hành, đến lúc đó coi như không thể tại chập Lăng phủ, cũng không thể thường xuyên về tới thăm đám các người." Nói đến phần sau, Lục Hằng âm thanh có chút thấp. "Đây là thiên đại hảo sự a, cưới tứ phủ, còn có thể đi tông môn, nghe nói đó là thần tiên đợi địa phương đi, mỗi người đều vượt nóc bằng tưởng, tới đó tu hành rất tốt." Về phần chúng ta cứ yên tâm đi, bạc đầy đủ. Còn có hộ vệ, nha hoàn trông coi, những ngày này tận hưởng phúc, ngươi làm mình sự tình là được." Lục Hành vung tay lên nói. Hắn rất ủng hộ Nhi tử đi tông môn tu hành. Lục Hằng nhìn về phía mẫu thân, đối phương vậy gật đầu. "Tốt, vậy chúng ta đều định vị thời gian, khoảng cách lễ mừng năm mới cũng liền không đến một tháng, thời gian có chút đợi." "Ha ha, nhìn ngươi nói, người ta nữ vương còn chưa nói cái gì đâu, chúng ta đảo rong rải đi lên, sớm chút cưới con dâu qua cửa sinh ra sớm tốt tử. Ta ngày mai liền tìm người nhìn thời gian, chọn tốt thời gian cấp ngươi là được cưới." Lục Hành có vẻ rất gấp, máy uống một hớp rượu. Lục Hằng nhìn cha mình một chút về sau, lấy ra một tờ ngân phiếu cỡ đại tiểu thư mặc dù tiêu gia sẽ chuẩn bị nhưng chúng ta cũng không thể quá keo kiện trong nhà bố trí tốt đi một chút sự việc vậy làm phô trương Lục Hành nhìn một chút ngân phiếu mệnh giá thở phào nhẹ nhõm kỳ thực hắn vừa mới cũng tại nghĩ chuyện này hiện tại mọi thứ đều giải quyết hướng phía Lục Hằng nói Yên tâm đi, cha ngươi loại chuyện này bên trên sẽ không móc đối phương gật đầu uống một hồi say rượu liền rời đi Nam Thành Trang Viên và Lục Hằng khi trở về, Tiêu Họa đã không có ở đây. Nha Hoàn truyền lời nói thành hôn hai vị trí đầu người đều không thấy mặt. Đối với đây, Lục Hằng đã không còn gì để nói. Mấy ngày kế tiếp trong, Tiêu gia cùng Lục gia đều bận rộn, Lục Hành cùng Tiêu Viễn quyết định thời gian về sau, hai nhà trong phủ cũng bắt đầu răng đèn kết hoa. Ngay cả nam thành trang viên đều không ngoại lệ. Không ít người đều không có nghĩ đến, Lục Hằng lại để cho cưới Tiêu gia đại tiểu thư. Rất mau tới đến thành hôn ngày này, đúng lúc là 20 tháng chạm. Hai nhà yến hội là một tấm vải đan, Chẩm Long phủ có danh tiếng đều tới, ngay cả thành chủ nô lần cũng không ngoại lệ, rốt cuộc mấy cái gia tộc phân cao thấp đó là vụn trộn sự việc. Không phải vạch mặt lời nói, cảnh tượng thượng còn có thể nể tình, huống chi bây giờ theo Nam cung gia hủy diện, Chẩm Long phủ cũng quá bình. Bởi vậy nên có lễ tiết, vẫn sẽ có. Lục Hằng là nhân vật chính của hôm nay, tự nhiên tránh không được còn bận rộn hơn một phen. Các loại xã giao tiếp theo, buổi tối rót đầy mình rượu, mới đung đung đưa đưa bước vào động phòng. Mới vào cửa liền thấy Ngụy Bình thường uy phong lẫm lẫm đại tiểu thư tiêu họa, nhu thuận ngồi ở trên giường, màu đỏ khăn cô dâu chàng tại trên đầu, chờ lấy Lục Hằng đi bóc. Tư nàng hơi run run thân thể đó có thể thấy được, hôm nay tiêu họa vậy rất khẩn trương. Lục Hằng khẽ miệng vẩy một cái, cất bước đi tới. Làm khăn cô dâu để lộ lúc. Tiêu Họa dung nhan tuyệt mỹ hiện lên ở trước mặt, da thịt trắng nõn, tại ánh đèn chiếu rọi có chút chói mắt, trong con ngươi hình như có quang tiềm động, tinh xảo cái mũi có hơi hít hà. Không khỏi phất phất tay ôn nhu nói thật nặng mùi rượu. Thân thể lắc lư ở giữa, đơn bạc màu đỏ áo cưới, cùng theo đó đông đường, trong lúc Lơ đãng lộ ra trắng non lắc Lục Hằng quá mắt. Phát hiện đối phương sắc mặt thay đổi về sau, tiêu họa lại hơi khẩn trương lên. "Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi là phu nhân ta, ngươi nói ta muốn làm gì?" Lục Hằng vui vẻ nói. Ánh nến đột nhiên dập tắt. Chuyện sau này đều không cần nhiều lời. Sáng sớm hôm sau, Lục Hằng tỉnh lại, nhìn năm ở bên cạnh ôn nhuận thân thể, ánh mắt lộ ra thỏa mãn. Chúng ta khi nào đi tông môn?" Vứt vứt tiêu hạ tóc dài, thanh âm ôn hòa nói. Một mực vừa ngủ đối phương, hiểu rõ bị Lục Hằng phát hiện về sau, chỉ có thể mở mắt thoáng có chút thẹn thùng nói: "Da da của ta bên ấy thúc rất căng, qua năm lên liền phải đi, đến lúc đó còn nhớ gặp được sự việc chớ xúc động, rốt cuộc cùng trong nhà không giống nhau. Sự tình gì đều muốn nghĩ lại cho kỹ. Còn có chính là, bên ấy điều kiện cũng không bằng trong nhà." Tóm lại nên cẩn thận, luyện tặng đại thành tại chúng ta loại địa phương nhỏ này rất thực rất lợi hại, có đó không văn ma tông liền không có như vậy ly kỳ, cho nên sẽ chỉ có phổ thông đệ tử lãnh ngộ. Tiêu Họa một bên để lại Lục Hằng không quy củ thủ, một bên như nhà bên tỷ tỷ loại dạng dò. Hiểu rồi, đúng là ta từ tầng dưới chốt leo ra, như thế nào sinh tồn hay là hiểu được. Lục Hằng an ủi Tiêu Họa, từ đối phương trong giọng nói, hắn nghe được đối với mình quan tâm cùng lo lắng. Vậy là được, phu quân. Tiêu Họa cười nhẹ đứng dậy. Dậy sớm như thế a? Lục Hằng còn muốn ngủ thêm một hồi. Ngày thứ nhất qua cửa, không thể nào tại cha mẹ chồng trước mặt thất lễ. Tiêu Họa Ôn Du nói, nàng mặc dù ở bên ngoài biểu hiện rất cương thế, nhưng lại rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng biết cùng người thân cận mình làm sao ở chung, điểm ấy liền đệ Lục Hằng rất bội phục. Mấy ngày kế tiếp trong, Tiêu Họa dường như không có để ý tiêu ra sự việc, ngược lại là ban đầu quản lý lục ra. Mang theo Lục Hành cùng Lục Tam, tự mình tại Bắc Thành chọn lấy bề ngoài, mở mấy cái cửa hàng, còn mua sắm đại lượng đồ Tết. Năm sau trong vòng vài ngày, cùng Lục Hằng tham hỏi tất cả bằng hữu thân thích và làm xong về sau, vậy cuối cùng chuẩn bị xuất phát. Một ngày này, chập Long phủ ngoài thành, Lục Hành đôi mắt có chút phiếm hồng nhìn con mình. Vương thị một bên nước nợ, Lục Tam cùng Lục Dung vậy cái mối mọi như. "Nhi tử, chúng ta tại Trập Long phủ có thân gia chăm sóc, ngươi cứ yên tâm đi, đi ra chiếu cố thật tốt họa nhi cùng tiểu liệt, không có việc gì còn nhớ cho trong nhà gửi thư." Lục Hành Vũ Lục Hằng bả vai nói. "Hiểu rõ cha." Hắn gật đầu. Tiêu Viễn lúc này vậy mang theo người tiêu gia đứng ngoài cửa thành tiểu liệt, đi Vân Ma tông, không thể tùy chính mình tính tình đến, còn nhớ phải nghe ngươi tỷ tỷ tỷ phu lời nói, gia gia ngươi tính tình ngươi biết, dám làm loạn hắn sẽ ngắt lời chân của ngươi. Nghe được cha mình nói như vậy, Tiêu Liệt rụt cổ một cái. "Hoa, còn nhớ kể ngươi nghe gia gia trong tình huống" Để hắn hạ tâm, những năm này hắn về không được, nhưng ta biết trong lòng nhất định nhớ chúng ta, ngươi cùng A Hằng, tiểu liệt đi về sau thật tốt tu hành. Tranh thủ năng lực có đi ra tông môn cơ hội, đến lúc đó quay về, cũng coi là ánh sáng tổ." Tiêu Viện Ngữ trọng tâm chừng nói. Vân Ma Tông có quy củ, tu vi không có đạt tới yêu cầu, có phải không hứa đi ra tông môn. Do đó, Tiêu Họa gia gia đi nhiều năm, căn bản là không có cách xuống núi. Nhưng người như hắn còn có rất nhiều. Tình cờ có tư cách tiến vào Vân Ma Tông tu hành, nhưng lại không có tư cách rời núi, chỉ có cùng thế lực khác xảy ra xung đột về sau, mới biết xông lên tuyến đầu chẳng qua tiêu gia lão gia tử tốt đi một chút, vì sẽ vận hành, bây giờ trở thành một cái tiểu quản sự, ngược lại cũng không cần làm bia đỡ đạn sự tình, coi như là tông môn cho hắn dưỡng lao phúc lợi. Nhưng đời này mong muốn xuống núi, nhưng lại không biết sẽ là lúc nào. Phụ thân yên tâm, ta nhất định đem tình huống trong nhà nói cho ra ra. Vậy là tốt rồi." Tiểu Viễn không ngừng nói. Sau đó hướng về phía Lục Hằng chiếu cố tốt bọn hắn, đối với họa nhi tốt một chút, nàng vô cùng thích trí ngươi. Ta hiểu được, nhà phụ." Lục Hằng đáp lại. "Tốt, không còn sấm sủa, các ngươi lên đường đi, một đường cẩn thận." Tiểu Viễn dặn dò. Lục Hằng gật đầu vọt lên lưng ngựa. Tiêu Họa cùng Tiêu Liệt cũng giống như thế, ba kỵ hướng xa xa mà đi. Về phần người làm trong nhà, vốn là chuẩn bị mang mấy cái, nhưng mà Tiêu Viễn không có đáp ứng, bởi vì hắn hiểu rõ, lớn trong tông môn, đệ tử đi đưa tin là không cho phép mang xuống người, trừ phi là có địa vị đệ tử, mới có thể tại trong tông môn khai phủ để người hồi hạ. Mãi đến khi Lục Hằng bọn hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Tiêu gia cùng người của Lục gia mới quay người trở về thành. Chương 69, tiếp nhận giáo huấn, chương 69, tiếp nhận giáo huấn. Vân Ma Tông, tọa lạc tại Vân Châu Đạp Phong dãy núi, khống chế tất cả Vân Châu chúng sinh. Một ngày nọ, Tam đạo thân ảnh xuất hiện tại tông môn ngoại. Hai nam tử 17, 18 tuổi dáng vẻ dung mạo cứng rắn, thân hình cao lớn. Nữ tử tuổi tác hơi lớn chút ít, mặc một bộ thủy váy dài màu đỏ, khoác lên tuyết hồ áo khoác, đen nhánh tóc dài có lại, tinh xảo dung mạo bên trên, mang theo một vòng phong trần. Tự nhiên là lục hằng ba người, trải nghiệm 1 tháng dù vẫn, cuối cùng đi vào Vân Ma tông, dọc theo đường mặc dù vậy đã xảy ra một ít chuyện tình không vui, nhưng ba người tu vi gì cũng không tệ, coi như là biến nguy thành an. Bất quá, đối bọn họ lịch luyện, lại đưa đến cực đạt chỗ tốt, đặc biệt lục hằng, thu hoạch coi như là lớn nhất. Rốt cuộc đã đến, chúng ta đi nơi nào? Ra ra tại trong tông môn có chỗ ở, chúng ta trước đi qua, để người thông báo một tiếng." Tiêu Hàm nói khẽ. Sau đó đều hướng phía trong tông môn đi đến, Cẩm Thạch trắng đột thang, từ dưới núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, một chút không nhìn thấy đầu, cả tòa núi trên từ cao xuống thấp, đều xen vào nhau tinh tế kiến tạo không ít cung điện lầu các, thủ vệ đệ tử mặc áo bào đen. Khuôn mặt nghiêm nghị đứng, nhìn xem khí tức của bọn hắn, yếu nhất hẳn là cũng tại bàn huyết cảnh. Lục Hàng Âm thầm tất lươi, trong truyền thuyết quả nhiên không có sai, Vân Ma tông không hổ là đại tông môn, thực lực như vậy, quả thực không yếu. Ba người tiến lên, không giống nhau đối diện Vân Ma tông đệ tử mặc y. Tiêu Hàm đều dẫn đầu nói: "Ta ba người là tìm đến nội môn đệ tử Tiêu Vân nào, hắn ở đây toái công điện nhậm trước. Các ngươi cùng hắn quan hệ thế nào?" Một người mặc áo đen trung niên nhân, nhân, âm thanh khàn khàn từ cây cột phía sau đi ra. Hắn ký tức rõ ràng đây phổ thông đệ tử mạnh hơn, nên đạt đến cái gọi là chân nguyên hay là chi thượng cảnh giới. "Ta ba người đều là hắn hầu bối." Tiêu Hàm ứng tiếng nói. Trung niên nhân, nhân sắc mặt hơi trì hoãn, quay đầu đối với một cái đệ tử nói đi toái công điện tìm Tiêu Vân nào, nhường hắn đến nhận thức. Đệ tử ứng một tiếng, đều hướng phía trên núi chạy tới. Lúc hằng bọn hắn vậy không nắm này, chỉ ở tại chỗ chờ lấy. Trảng qua năm năm tự ánh mắt, luôn luôn không có từ trên người bọn họ rời khỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần ba người có bất kỳ tiểu động tác, đối phương có thể liền biết khởi sướng bén nhọn công kích. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhìn thấy lục tục, có người bị Vân Ma tông đệ tử áp lấy triều tổng trong môn đi đến, những người này có nam có nữ, nhưng đều rất thảm. Bị xuyên xương tỉ bà, trên người vết máu loang lổ. Có xương cốt cứng rắn, vẫn như cũ hô to muốn cùng ma đấu thế bất lững lập. Trảng qua đại đa số người đều biết vâng lời, một bộ nghe lời bộ dáng, trên mặt đất không bao lâu liền bị lôi ra nhất đạo bắt mắt vết máu. Dù cho là kiệt ngạo như tiêu liệt, cũng không khỏi tắt lưỡi, chỉ là xuyên xương tỷ bà cũng chẳng có gì, bên ngoài gặp vậy không ít, chủ yếu là quá nhiều người, hơn nữa còn đều là cao thủ. Không có một chút thời gian, liền bị áp lên đi gần trong người, với lại bọn hắn hiển nhiên là từng chịu đựng đánh đập tàn nhẫn, có người thậm chí tứ chi đều đã tạc huyết. Đang ba người chờ đợi lúc, một thân ảnh từ cửa trại bên trong đi ra. Bên trong mặc màu đen nội giáp, ngoại sấn màu đen chương bảo, tóc trắng phơ hơi có vẻ lộn xộn, tròng râu dê rủ xuống, hình như có chút ít dàn mùa, nhưng mà một đôi đục ngầu con ngươi cũng không ngừng hiện lên hung lệ. Theo hắn đến về sau, ánh mắt nhìn về phía lục hàng ba người, qua loa lộ ra hoài nghi về sau. Đối với Tiêu Hàm nói, "Hàm đây, ngài là gia gia." Tiêu Hàm lúc này tiến lên mấy bước, đem một phong thư đưa tới. Nàng có nhìn qua Tiêu Vân Đạo chân dung, đối phương lại không gặp qua cháu gái này. "Gia gia." Tiêu Liệt cùng Lục Hằng vậy đi lên trước hành lễ. "Gia gia, đây là Tiêu Liệt, đệ đệ ta, đây là phu quân ta Lục Hằng." Tiêu Hàm liên tục bận bịu giới thiệu. Tiêu Vân Đạo kiểm tra thực hư đọc sách tin về sau, liếc nhìn Tiêu Liệt, trong mắt xen qua thỏa mãn, chỉ là nhìn về phía Lục Hằng lúc, lại khẽ nhíu mày trước cùng ta trở về rồi hay nói. Cung thủ vệ nam tử trung niên ôn quyền về sau, đều hướng phía trên núi đi đến. Vừa đi Một bên giới thiệu nói Vân Ma Tông trong quy củ không nhiều, chỉ có một chính là mạch lên, đồng môn trong lúc đó âm thầm báo thủ, chỉ cần không quá mức phận, tông môn cũng sẽ không nhiều quản, cho nên thận trọng từ lời nói đến việc làm là nhất định. Đến rồi nơi này phải nghe lời, chớ có tự tác chủ trương, bằng không không chỉ sẽ lấy đi của mình tính mệnh, cũng sẽ hại những người khác, biết không? Hiểu rõ ra ra." Tiêu Hàm liên tục bận bịu đáp lại. "Hạt dư, đều ngươi nha đầu này không bớt lo, thành hôn chuyện lớn như vậy sao không nói sớm, bà ngươi hiểu rõ về sau, sợ lại mất hứng." Tiêu Vân nào liếc lục hàng một chút, trên mặt mang lên một chút mây đen. Tiêu Hàm kéo hắn cánh tay, dùng hành động thuyết minh tất cả. Tiêu Hàm náo mãi, nghe nói rất có lai lịch, chỉ là tính cách quá dị, trước đây vì một sự tình, vứt xuống bọn nhỏ, đi theo Tiêu Vân đào lên Vân Ma Tông, hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau lấy đi đến bây giờ. Nghe nói hiện tại tính tình càng ngày càng bất thường. Chẳng qua đối với hậu bối đệ tử ngược lại là có chút cứng chiều, mỗi lần tới tin đều hỏi Tiêu Hàm cùng Tiêu Liệt tình huống. Lục Hằng không có lên tiếng, chỉ là theo ở phía sau đi tới. Ước chừng qua 1 canh giờ sau, mấy người tại sườn núi chỗ rời đi bắt hàng, dọc theo một cái đường nhỏ, bước vào một cái cự bên trong đại trang viên. Dãy núi Đạp Phong núi vây quanh có cựu tầng kiến trúc, thân phận càng cao, ở cũng liền càng cao, ra ra người ta lúc đầu lục lên núi, vốn là nghĩ muốn trở nên nổi bật, không muốn lại là phí thời gian hơn nửa đời người. Đến nay còn đang ở dưới chân núi sống cho qua ngày, hi vọng các ngươi về sau có thể ở cao chút ít. Tiêu Vân nào chậm rãi nói. Hung ác nham hiểm trong con người, hiếm thấy lộ ra một chút tử ái. Trang viên rất lớn, đầy tiêu ra cũng không biết to được bao nhiêu lần, ở giữa là một con đường, hai bên đều là sân nhỏ, hẳn là Vân Ma tông phái cung điện đệ tử chỗ chỗ ở. Tại vị trí trung tâm nhất thì là một tòa đại điện. Toàn thân do cự thạch chế tạo to lớn đại điện, mơ hồ nhìn thấy, trên cửa đại điện treo lấy một khối tinh hồng bằng hiệu, trên đó viết to hai chữ, rất bắt mắt. Một mực đi vào trong, khoảng sắp đến cùng lúc. Tiêu Vân Đào dừng lại, một tòa không lớn sơn nhỏ xuất hiện tại lục hằng trước mắt, tường viện cùng nhà đều là đá xanh xây thành, tổng cộng 5 gian phòng. Ở giữa còn có một khối dược điện. Bên trong sinh trưởng lục hằng không quen biết dược liệu. Cửa phòng ngoại một tóc hoa âm lão phụ ngắm nhìn ngoài viện, mặc dù đã có tuổi, nhưng từ hình dáng vẫn như cũ đó có thể thấy được, đối phương lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là cái mỹ nhân. Trong tay cầm một cái đen như mực và trợ vây mắt có chút biến thành màu đen, hẳn là tu luyện nào đó công pháp môn nhân. Quần áo màu đen mặc lên người, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Chẳng qua tại phát hiện Tiêu Hàm đáng người về sau, nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, trong nháy mắt lộ ra nụ cười hàm, "Tiểu Liệt, còn có một cái là ai a?" "Mãi mãi, đây là phu của ta, Lục Hằng." Tiêu Hàm tiến lên đỡ lấy phụ nhân, khẽ cười nói. Lão thái thái sắc mặt, quả nhiên trong nháy mắt âm trầm xuống, chẳng qua nhìn cháu gái của mình khuôn mặt tươi cười, hay là nói, "Ăn cơm trước." Lúc nói chuyện, âm thanh vậy khàn khàn tiếp theo. Tiêu Hàm thì là quay đầu cho Lục Hằng một cái mang ánh ngày nay ánh mắt. Ba người phong trần mệt mỏi lại tới đây, không ngờ rằng sẽ phát sinh như vậy sự việc. Tiêu Liệt vậy sắc mặt không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, nói thật, này gia gian nãi mãi hắn từ nhỏ đã chưa từng gặp qua. Ngược lại trong nhà, luôn luôn giáo huấn hắn Tiêu Hàm, mới là trong lòng người thân cận nhất. Lục Hằng là chính mình tỷ phu, hơn nữa còn là hắn huynh đệ tốt nhất, quan hệ tự nhiên cũng không thể chê. Bây giờ nhìn lấy hai vị trưởng bối không thích Lục Hằng, hắn cũng đè mặt mất hứng. Ngược lại Lục Hằng sắc mặt rất bình tĩnh. Từ nhỏ sống ở Nam Thành, những thứ này đối với hắn mà nói, dường như có thể miễn dịch. Với lại đối phương là Tiêu Hàm gia gian nãi mãi, mãi. Cái kia nhẫn vẫn là phải chịu đựng, cũng không thể quay đầu rời khỏi đi, không nói đến đi vào có thể hay không tùy tiện ra ngoài, Lục Hằng Thế nhưng hiểu rõ, bước vào Vân Ma Tông là tiêu hàm cho tới nay một tượng. Do đó, hắn không muốn nhìn hai bên trở mặt. Vào phòng về sau, một cỗ đồ an hương khí lan tràn. Trên bàn bày biện không ít món ngon, không còn nghi ngờ gì nữa nhị lao vì nên đón hai cái tứ tử, vậy chuẩn bị thật lâu. Tiêu Vân Đào lúc này cuối cùng phụ lên khuôn mặt tươi cười ngồi, tất cả ngồi xuống ăn cơm, tiểu liệt cùng A Hằng buổi tiếp ta uống một chén. Hận được rồi. Lục Hằng cười ha hả ngồi xuống. Tiêu Hàm lại nãi thạch lang đồ vẫn còn có chút mất hứng, sau khi ngồi xuống, trên mặt đồng thời không có gì biểu lộ. Đến, hôm nay có người nhà đến đây, là một chuyện đại hỉ sự, cùng mấy đứa bé nhón uống một chén. Tiêu Vân đạo tiếng vang lên lên. Một bên Tiêu Hàm mãi mãi mới miễn cưỡng giơ ly rượu lên, đụng phải một chén. "Dạ dạ, ta nhìn xem này Vân Ma tông thật lớn, chúng ta tới về sau, cụ thể làm cái gì a?" "Ngươi cùng tiểu liệt, ta trước giờ đều giản xếp tốt, trước từ toái công điện ngoại môn đệ tử làm lên, ngày mai liền mang theo các ngươi đi đem thân phận làm. A hằng, có chút đột nhiên, ta ngày mai thử một chút, xem xét có không có hy vọng bước vào tông môn." Tiêu Vân đạo cười khổ. Tại đây bên trong tông môn cũng không phải tùy tiện đến một người là có thể tiến, hắn vì hai cái tố tử, nỗ lực rất nhiều, dường như tiêu hết hơn phân nửa tích súc. "Gia gia, ta không nóng nảy, năng lực cùng Hàm Nhi cùng nhau là được, về phần tu hành lợi nói, tạm thời còn có công pháp của mình, với lại cũng không có chính thức bước vào bản huyết, chờ lâu mấy ngày này cũng được." Lục Hằng liền nói ngay. Hắn hiện tại coi như là đã nhìn ra, Tiêu gia lão gia tử này, tại Vân Ma tông địa vị vẫn đúng là không cao lắm, nhường hắn làm việc sợ thật khó cho đối phương. Với lại, Tiêu Hàm mãi mãi hắn cũng không tính là thỏa mãn, cho nên lúc này, hắn thị càng sẽ không đưa ra yêu cầu gì. Đã ngươi cùng Hàm Nhi thành hôn, bất kể nói thế nào, chuyện này đều phải xử lý, ngày mai ta đi thử một chút." Tiêu Vân đào uống một hớp rượu. Tiếp theo, đều chỉ chỉ thức ăn trên bàn mau ăn, những vật này ở bên ngoài có thể không lấy được. Lúc nói chuyện, con ngươi chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Hằng ba người liên tục gật đầu, những ngày này ở bên ngoài màn trời chiếu đất, sắp thực rất dài thời gian không có ăn nóng hổi. Nhìn thấy nhiều như vậy mỹ thực, tự nhiên không dừng được. Một bữa cơm ăn miệng đầy chảy mỡ, với lại sát thực đối với tu vi tăng trưởng, có ích lợi rất lớn. Lục Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể khí huyết tăng trưởng. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Hàm ngồi tiếp Thạch Lăng Thu thu thập cái bản, Tiêu Vân Đạo thì là trầm rãi nói nơi này không thể so với bên ngoài, buổi tối lúc không muốn ra khỏi cửa, muôn phái bên trong trong âm thầm ẩn oán, không có người biết, quảnh. Giếng người cấp cổ vậy nhìn mãi quấn mắt, ngôi đệ tử cùng giẵng cổ không sai biệt lắm, chỉ cần mạnh nhất, không, có tâm nhãn, chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Liệt cùng Lục Hàng gật đầu. Tiếp lấy hắn hỏi Vân Ma tông phủ cận có thành trì sao? Có người tụ tập địa phương, liền sẽ có hồng đăng cát, đây là hắn đến lúc đánh nghe được thông tin. Vân Ma tông phủ cận cũng có một cái hồng đăng cát phân bộ. Với lại, đây chập Lăng phủ phải lớn không ít. Hắn hiện tại trọng tâm hay là chuẩn bị đặt ở Hồng Đăng Các, xem xét chính mình có thể hay không trở thành phong hào sát thủ, về phần Vân Ma Tông, đến lúc đó xem duyên phận là được. Có, dưới núi Đả Phong Thành, ở tông môn đệ tử gia thuộc, thật náo nhiệt, đây chập long phủ đều lớn hơn, lúc không có chuyện gì làm, có thể ra ngoài dạo chơi, chẳng qua không cần thiết đi xa, nếu như không có đạt tới có thể rời núi thực lực, mạo muội rời đi, sẽ bị Vân Ma Tông nhận định là phản bội chạy trốn, đem nhận tông môn truy sát, cho nên các ngươi nghĩ muốn ra ngoài chơi có thể, nhưng chỉ năng lực tại Đả Phong Thành phạm vi." Tiêu Vân Đào cảnh cáo nói. Ba người lúc này gật đầu. Lục Hằng thì là yên lòng chỉ cần có thành trì là có thể, Hồng Đăng Các mua bán có thể làm. "Tốt, các ngươi trên đường vậy khổ cực, trước nghĩ một lát, đến buổi tối chúng ta trò chuyện tiếp cụ thể." Tiêu Vân Đào nhìn vợ mình sắc mặt càng ngày càng âm trầm về sau, vội vàng nói. Sau đó đứng dậy bắt đầu sắp đặt chỗ ở, nam gia nhà, trừ ra một cái phòng bếp ngoại, Lục Hằng cùng Tiêu Hàm một gian phòng ngủ, chính Tiêu Liệt một gian phòng ngủ, lao lượng khẩu ở mở gian. Không tính chán chút, nhưng cũng tuyệt không phải rất rộng rãi. Chẳng qua Lục Hằng đã rất hài lòng, căn phòng không còn nghi ngờ gì nữa trước giờ dọn dẹp xong. Bên trong không tính xa hoa, nhưng thắng ở sạch sẽ. Lục Hằng trong phòng của bọn hắn, trưng bày lấy một cái giường, còn có cái bàn, cùng với các loại đồ gia dụng, tuy có chút ít cổ xưa, nhưng có thể dùng. Va đóng cửa lại về sau, Tiêu Hàm Thở dài ra một hơi, lôi kéo Lục Hằng bằng tay nói khẽ á hằng, "Mại mại ta tính cách có điểm lạ, ngươi bỏ qua cho a, chẳng qua ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất, nếu là thực sự ở không quen, chúng ta liền rời đi, thiên hạ lớn, lấy hai người chúng ta bản sự, ở đâu không thể sống. Đừng nói loại lời này, đều đến Vân Ma Tông, liền hảo hảo đợi, gia gia mãi mãi ngươi quan tâm ngươi cũng thuộc về bình thường." Bọn hắn cũng chỉ là muốn cho ngươi sau này đường đi khoan khoái chút ít, rốt cuộc tại Vân Ma Tông nơi này, không có cái cường thế người chịu ứng, sát thực không rất sống. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần cho ta thời gian, không bao lâu, này Vân Ma Tông cuối cùng sẽ có một chỗ của chúng ta." Lục Hằng hướng Tiêu Hàm nói. Người người trên người đối phương phát ra hư khí, lực có chút ngao ngèo muốn động. Muốn làm gì? Trưởng mối còn đang ở sát vết đấy." Tiêu Hàm cảnh rắn nói, chẳng qua trên mặt lại mang theo ý cười. Sau đó liền bắt đầu thu thập phòng, bọn hắn lần này mang theo không ít tứ. Lục Hằng tại tới lúc, trừ ra cho trong nhà lưu lại 30 vạn lượng bạc. Còn lại đều tại Hùng Đăng các đội không ít thiên tài địa bảo, trong đó đều bao gồm luyện phế sử dụng tối kỹ quả, cùng với một ít đan dược. Mặc dù trên đường dùng chút ít, nhưng mà vẫn như cũ còn có không ít. Tiêu Hàm tự nhiên vậy mang theo rất nhiều thứ. Do đó, một bên nói chuyện với Lục Hằng, vừa bắt đầu đem đem đồ vật hướng trong ngăn tủ nhét. Nhìn đối phương bận rộn thân ảnh, Lục Hằng biết mình tiếp đó nên mau chóng tăng cao tu vi, thực lực bản thân có thể bị người hoài nghi, nhưng không thể thật sự yếu. Bằng không tại đây địa phương, sợ sống không nổi. Tiếp theo, liền mở ra dữ liệu bảng, chuẩn bị xem xét những ngày này thu hoạch Sách Tiêu Vân Đào nhìn ngồi ở bên cạnh bàn phụ phụựu lao thê nói: "Còn đang ở mất hứng đâu? Hai tử đã thành hôn, với lại ta nhìn xem á hằng cũng không kém, sự việc đã trở thành kết cục đã định, ngươi cũng đừng soán suất." "Không kém? Cái gì tính không kém, đều giống như ta, tại tông môn tầng dưới chót như thế ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời, liền xem như kém. Ham nhi quá tùy hứng, Vân Ma Tông trong sẽ có lựa chọn tốt hơn." "Tiêu Viễn cái này làm phụ thân cũng không biết nghĩ như thế nào, chuyện lớn như vậy tình, không theo chúng ta nói, chính mình liền đem sự việc làm." Thạch Lăng Tu âm thanh khàn khàn nói: "Vậy ngươi năng lực có biện pháp nào, đều lúc này?" Còn có thể cưỡng ép để bọn hắn tách ra à? Ta nhìn xem Hàm Nhi là có chú ý, chậm rãi bồi dưỡng á hẳn chính là ngươi trước có phát hỏa, mà lại năm đó chúng ta không cũng là như thế ạ?" Tiêu Vân Đạo nhấp một ngụm trà thủy. "Hừ, cho nên mới phải tiếp nhận đạo huấn." Thành Lăng Thu hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Tiêu Vân Đạo tức thì bị nén thẳng lớp đầu. Chương 70, lần nữa đột phá, 1, chương 70, lần nữa đột phá, 1. Lục Hằng cũng không biết lão lưỡng khẩu đang nói cái gì, lúc này hắn đã mở ra bảng hệ thống. Tu vi, luyện trạng ngũ cảnh. Công pháp, Long Hổ Kim Trung Trảo. 93123 80000, nhập thế, có phải tấn cấp? Bát Tí Thiên cương quyển, 34719 50000, viên mãn. Ngoa hổ thông, luyện can 50000 50000, tuần thận, có phải đột phá? Thần phong bộ, 73520 58000, nhập thế. Cửu âm toàn phong bộ, 3168 50000, viên mãn. Ngự phong tiểu trạm, 1563 50000 viên mãn. Ở trên đường lúc, Lục Hằng đã phục dụng thành một quả, chẳng qua khi đó sốt ruột đi đường, cũng không tiếp tục xem xét, bây giờ quả nhiên đạt đến tuần thận, có thể đột phá chỉ cần đạt tới luyện tạm tứ cảnh, chính mình căn cơ liền biết càng vững chắc. Luyện tạm đại thành tính là gì? Lúc này Lục Hàng thể nội tạm phủ, hắn cảm giác đã không phải là đơn giản thần uẩn, mà là lần nữa hướng phía mạnh hơn cảnh giới mà đi. Va Long hổ kim trung cháo sau khi tân cấp, hắn tin tưởng còn sẽ có một lần chất tăng lên. Lục Hàng vậy không do dự, lúc này lựa chọn tân cấp. Sau một khắc, trên người liền lại một lần phát sinh biến hóa, trong đầu của hắn, vô tận cảm ngộ lùn kéo đến, so với quá khứ phức tạp, thơm ảo không ít, lại còn có hành công lộ tuyến. Cùng với hoàn dưỡng chân khí phương pháp, Lục Hàng dường như tu hành Long hổ kim trung cháo vô số năm trong lồng ngực long hổ chi khí, cuối cùng giao hội, cho tạm phủ vượt vào một cỗ so với quá khứ bất cứ lúc nào đều mạnh hơn năng lượng. Cuối cùng lần nữa tuấn cấp. Công pháp Long tượng kim cương kình, không 1000, tiểu thành. Sau đó, chính là ngọa hổ trùng đột phá, nồng đậm hết một can huyết chi khí bao trùm tạm phủ, gen luyện thể nội, kinh mạch, mạch máu, lúc này trở nên càng ngày càng sinh cơ bừng bừng. Đặc biệt huyết dịch lưu động lúc, giống như trường giang đại hà bình thường, khí huyết càng là hơn dường như muốn xông ra thiên linh cái. Thực lực tăng trưởng, nhu lực hàng trước này chưa có dễ chịu. Ngọa hổ trùng, luyện vế 080000, vỏ thân Lục Hằng con ngươi mở ra, một vòng thần quang tự sẽ qua. Lúc này, đối diện trên tiêu hàm con ngươi, nàng đã thu thập xong đông tây, chấm non ôn nhuận bàn tay nâng ngắm ánh cái cảm, đang ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Lục Hằng. Phát hiện đối phương sau khi tỉnh lại, mới chừng mắt nhìn một phá. "Ân, luyện tạm ngũ cảnh." Lục Hằng nói khẽ. Tiêu Hàm lộ ra mừng rỡ không sai, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ta. Lúc nói chuyện cho Lục Hằng rót một chén trà. Thẩm giọng nói, "Đối phương sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Nhìn một chút bên ngoài, sắp trời đã tối tiếp theo. Phanh phanh. Tỷ, lão gia tử hô chúng ta ăn cơm đấy." Lã Tiêu Liệt từ đi ra chập lăng phủ về sau, hắn sắc thực trầm ổn không ít. Nếu quá khứ sợ trực tiếp xông vào, hạt dự liền đến. Tiêu Hàm đáp một tiếng, đi theo Lục Hằng sóng vai đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra về sau, liền thấy Tiêu Liệt đứng bên ngoài lấy. Chỉ so với Lục Hằng hơi thấp một điểm, nhưng lại vô cùng khỏe mạnh, hiện tại hắn tu vi cũng đạt tới luyện tạm tam cảnh, thiên phú tính là rất không tệ. Vào Tiêu Vân Đảo hai vợ chồng phòng về sau, ba người ngồi xuống. Cơm tối đều tương đối đơn giản, lão lương khẩu cho Lục Hằng bọn hắn chuẩn bị chút ít đồ ăn, mà chính mình lại chỉ là ăn chút ít hoàng tinh loại hình dưỡng liệu. Các ngươi ăn, chúng ta một bên ăn. Một bên nói một chút chuyện của ngày mai. Thiêu Vân Đào chỉ chỉ thức ăn trên bàn. Ma nối nghiệp rồi nói tiếp ta hiện tại, bây giờ tại tòa y công điện phòng bếp làm tiểu quản sự, thời gian coi như là dễ chịu, vậy cùng gây phân tranh, ngẫu nhiên còn có thể làm tốt hơn đông tây quay về. Nhưng quyền lực thoại còn chưa thật không có bao nhiêu, ngày mai ba người các ngươi đều đi theo ta đi, chúng ta dùng lại vài thứ hoạt động một chút, nếu như có thể khiến cho Á Hằng vào tông môn càng tốt hơn. Nếu như không thể lợi nói, ta tại trong tông môn cho hắn tìm sự việc làm, trước tiên làm tên tập dịch và tu vi tăng lên, sẽ chậm chậm vận hành. Tiêu Vân Đào hai vợ chồng tích trữ hơn phân nửa tài sản, vì Tiêu Hàm cùng Tiểu Liệt đều tiêu xài, còn lại không tính rất nhiều, cho nên không có năm chắc có thể đem Lục Hằng vậy vận hành vào trong. Nếu không nhường tỷ phu đi trước đi, hắn tiên phú so với ta tốt, ta hiện tại tu vi còn thấp, không nóng nảy. Tiêu Liệt vừa ăn cơm, vừa lên tiếng nói: "Không được, ngày mai cùng ngươi tỷ tiên tiến tông môn, các ngươi phải mau chóng luyện tạm đại thành." Lục Hằng chân thật đáng tin nói. Tiêu Liệt không nói thêm gì nữa. Tiêu Vân Đào ngoài ý muốn muốn liếc nhìn Lục Hằng một cái, rốt cuộc hắn gặp quá nhiều người, vì mạnh lên Lục thân không nhận, đặc biệt tại Vân Ma tông nơi này, càng là như vậy. Tiêu Liệt cùng Lục Hằng lại làm cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Tiêu Vân Đào tại đây Vân Ma tông này nhiều năm, nói là hai tay dính đầy tiên huyết cũng không có đáng, nhưng cũng hy vọng chính mình hậu bối có thể ở trung hòa thuận. Hiện tại, hắn dường như có một chút tán thành Lục Hằng. Chỉ có Thạch Lăng Tu hay là không nói lời nào để diễn tả mình bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có lại nhiều mập miệng. Rốt cuộc, cháu gái của mình thái độ còn tại đó, vô cùng kiên định, với lại giống như Tiêu Vân Đào nói, hai người đều thành cưới, đã trở thành kết cục đã định. Nàng bất mãn thì bất mãn, ở sâu trong nội tâm cũng không muốn thừa nhận Lục Hằng, nhưng cũng không tốt quá tự lực. Tốt, vậy liền để Hàm Nhi cùng tiểu Lệ đi. đi. Chẳng qua a hàng yên tâm, chúng ta về sau còn có cách." Tiêu Vân đảo gật đầu. "Còn có một chuyện muốn phân phó các ngươi, đi ra nếu như cùng người giao thủ, nhất định phải treo lên 12 phần cảnh giác, càng không nên lưu tình, không nâng tay đuổi tình huống dưới, năng lực sát tất giết. Nếu là gặp được nhân vật lợi hại thì tuyệt đối không nên trêu chọc, ở chỗ này dẫn xuất họa sát thân quá dễ dàng. Lại có một cái chính là trong tông môn không niệm bạc, nhận điểm công hiến, năng lực trao đổi bất luận gì đó, bao gồm tiền tài địa bảo. Mỗi cái bước vào tông môn người đều sẽ có đặc biệt công loại kém, có tông môn đặc thủ ký hiệu, ngụy trang không được, chẳng qua đây là có thể cất đoạn. Đương nhiên Các ngươi là ngoại môn đệ tử, tông môn cũng chỉ cho phép ngoại môn đệ tử ở giữa cấp đoạn, đây thực lực các ngươi cao hơn quá nhiều, sẽ thủ cái quy củ này, này công khuyết điểm nhất định phải bảo to tốt." Tiêu Vân Đào nói rất nhiều, Lục Hằng ba người thì lạ, đi xuống. Việc này, quan hệ đến bọn hắn ngày sau làm sao sinh hoạt, tự nhiên không ai dám thờ ơ. "Gia gia, A Hằng tu vi bây giờ tại luyện tạm ngũ cảnh, hắn cũng đã luyện tạm đại thành, nhập môn có thể hay không đơn giản chút ít?" Tiêu Hàm nhẹ giọng trầm nữ nói, nàng không ngờ rằng sẽ phát sinh loại tình huống này, nếu như Lục Hằng vào không được tông môn, vậy thì phiền toái. Tiêu Vân Đào nghe cháu gái nói như vậy, Đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn Lục Hằng, sau đó nói tại chỗ khác, luyện tặng đại thành hoặc là đã tính không tệ thiên phú, nhưng ở Vân Ma tông còn kém chút ý nghĩa, chỉ có thể coi là vừa hơn cách. Trừ phi là đạt tới viên mãn, bằng không chỉ có thể khơi thông quan hệ. Lục Hằng nghe lời này, trong lòng suy nghĩ, chính mình muốn hay không tiết lộ điểm ắt chủ bài, bây giờ hắn đã cẩn thận, chỉ là lộ ra luyện tặng viên mãn lời nói, ngược lại cũng không phải không được. Chẳng qua là khi lấy không có nói ra lời nói, bây giờ nếu như nói ra, cũng có chút ít lung tung. Với lại, vừa đến nơi này, hắn không nghĩ quá ra mặt. Rốt cuộc đây là Ma tông, chính mình bây giờ còn có thể thử, càng phải học hội ẩn tàng thực lực chân thật, tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Do đó, hắn chuẩn bị quan sát một quãng thời gian, tìm cơ hội xem xét, ngũ tặng đều tôi luyện hoàn tất sau lại lựa chọn có phải lộ ra, dù sao còn không xuất xuất ruột. Kỳ thực, chỉ cần có thể cùng Tiêu Hàm cùng nhau, hắn có vào hay không Vân Ma tông ngược lại không quan trọng, chính mình có cấm pháp, hơn nữa còn có hồng đang cấp con đường này, huống chi hắn càng tự do. Vậy vậy đối với bước vào Vân Ma tông, không có quá nhiều trở mong, sở dĩ cùng đi theo, một là Tiêu Hàm, một cái nữa chính là vì xem xét thế giới bên ngoài. Luyện tạng ngũ cảnh sau đó, còn có một lần tăng lên cơ hội, lấy á hàng tiên phú, chưa hẳn không thể viên mãn. Tiêu Hàm nhìn chính mình phu quân khẳng định nói, "Ha ha, có lòng tin lại chuyện tốt." Tiêu Vân Đào không thể phủ nhận nói, nếu quả như thật có thể viên mãn, hắn tự nhiên là hi vọng nhìn thấy. Rốt cuộc, đệ tử như vậy, dù cho là tại Vân Ma Tông, đều coi như là thiên phú vô cùng tốt. Bất quá bọn hắn cạnh tranh cũng càng tăng tốc. "Tốt, đều trở về sớm nghỉ ngơi mộ chương 70, lần nữa đột phá, hai, chương 70, lần nữa đột phá, hai." "Chúc đi, sáng sớm ngày mai còn muốn nhập môn đâu." về phân lục hằng ngươi tự mình tu luyện là chính mình tự tỉnh, đừng ảnh hưởng tới Hàm." Thạch Lăng Thu lạnh như băng nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, tặng phủ đại thành lục hằng cũng không thể nhường nàng cảm giác được thỏa mãn. Với lại vậy lo lắng đối phương sẽ đối với Tiêu Hàm có ảnh hưởng. "Nãi nãi, tỷ phu của ta vô cùng ưu tú, ngài luôn như vậy nhằm vào hắn, đều không có ý nghĩa." Tiêu Liệt cuối cùng nhịn không được, cứng cổ nói. Thạch Lăng Thu không có nghĩ đến cái này tiểu tôn tử sẽ phản bác chính mình, nhưng quá khứ chưa bao giờ từng thấy, nghi trách phạt lại có chút không nỡ. Chỉ có thể là mặt âm trầm không nói lời nào. Ngược lại là Tiêu Vân Đạo chằm chằm vào Tiêu Liệt ngươi cái tiểu gia hỏa nhặt, như thế nào cùng ngươi mãi mãi nói chuyện, xin lỗi. Tiêu Hàm vậy hướng về phía Tiêu Liệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Tổ mẫu, thật xin lỗi, vừa mới là ta xúc động." Hắn cúi đầu nói. "Ngươi giận ta là được." Thạch Lăng Thu cuối cùng không muốn quá nhiều trách phạt Tiêu Liệt, xoay người không nói thêm gì nữa. Ba người thì tại Tiêu Vân Đạo gia hiệu hạ đi ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, đối phương liền hướng phía Thạch Lăng Thu nói, "Ngươi này tính tình a, thật không có cách." Hắn không nói chuyện. Mà Lục Hằng tại về đến chính mình trong phòng sau mới ngồi xuống, Tiêu Hàm đều nhu hòa đi vào bên cạnh hắn đừng nghĩ nhiều, ta đi cấp ngươi nước nóng, thật tốt tắm rửa. Ngươi theo giúp ta cùng nhau. Nhìn trước mặt động lòng người thế tử, Lục Hằng cười hì hì nói, tâm lý của hắn đồng thời thật không phải một tên mao đầu tiểu tử, sớm đã thành thục, trong lời nói công kích, không thể để cho hắn sinh ra mảy may dao động. Chỉ cần kiên định chính mình mục tiêu là được, về phần những người khác làm sao, kia là người khác sự tình. Chính mình lại chi phối không được. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là bởi vì đối phương là Tiêu Hàm mãi mãi, nếu như là những người khác Lục Hằng nói không chừng đã bắt đầu để sở lấy dùng cái gì tư thế, đem đối phương đầu cho vặn xuống. Mặc dù không tính là gia ma tông, nhưng ở Hồng Đăng các trại nghiệm, may may nếu như không thể so với này, nhìn như hung ác ma tông đệ tử kém, nếu như nếu so với lời nói, nói không chừng càng thêm cùng hung tึก ác. Rốt cuộc, Hồng Đăng các thế nhưng bao trùm tất cả đại lục siêu cấp thế lực, hung uy như diễm, có thể chất vấn bọn hắn phương diện khác không được, nhưng tuyệt đối không có người biết, chất vấn Hồng Đăng các sát thủ sẽ mềm lòng. Vì mềm yếu, đã sớm bị loại thải. Bọn hắn tiến giai, đều là từng viên một đầu người xây ra tới. Đem thân thể tùy trong nước, cảm thụ lấy bị hắn kéo ở bên cạnh cực nóng, Lục Hằng biết mình trách nhiệm lại nặng hơn một phần về sau, ngươi nhưng chính là ma nữ." Hắn nói khẽ. "La ma nữ nam nhân là cảm giác gì a?" Nhu hòa, ôn nhuận âm thanh tại vang lên bên tai, mềm dẻo khiến người ta cảm thấy lỗ tai đều muốn hòa tan. Tự nhiên muốn thử một chút mới biết được. Lục Hằng từ trước đến giờ cũng sẽ không tận lực khống chế tâm tình mình. Một lát sau, trên mặt nước tóe lên kịch liệt bọt nước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, làm Lục Hằng cùng Tiêu Hàm trước kia đi ra ngoài phòng lúc, Tiêu Liệt chính cầm một suất cọ lấy răng, khóe miệng bọt biển đều không có làm, nhìn tỉ tỉ mình tỉ phu ánh mắt lộ ra biểu lộ quá dị, hai cái nhà cách quá gần, hắn không còn nghi ngờ gì nữa nghe được cái gì khó lường bí mật. Khụ khụ, các ngươi còn trẻ, tu hành quan trọng, không cần thiết tham luyến vui thích, chậm trễ chính sự. Phòng bếp mở lối môn, Tiêu Vân Đạo một bên đem đồ ăn bưng ra, một bên hướng về phía phía ngoài nói. Lục Hằng trên mặt phong khinh vân đạm, Tiêu Hàn ngón tay lại tại bên hô hắn dạo qua một vòng lại một vòng. Có thể làm sao đối phương Lục thân gần như hoàn mỹ, căn bản không có cảm giác. Body lên liền cùng lôi kéo một khối da châu đầm dạng. Phốc. Tiêu Liệt đem nước trong miệng nổ ra. Song Lục Hằng chớp chớp mắt, sau đó liền đi phòng bếp ngồi xuống. Tổ mẫu đâu?" Tiêu Liệt quét một vòng dò hỏi. "Nàng tại dược cốc làm việc, mỗi ngày đi tương đối sớm, không cần chờ, chúng ta ăn trước." Tiêu Vân Đào nói chuyện lời nói, đều đối với Lục Hằng cùng Tiêu Hàm chỉ chỉ bàn đế, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Hàm thu thập xong cái bàn, bốn người đi ra ngoài hướng toái công điện phương hướng đi đến, đối với Tiêu Liệt bọn hắn mà nói, nơi này mọi thứ đều mới lạ. Vân Ma tông người tựa hồ cũng là chút ít đoan, có không thích nói chuyện, nhìn xem người ánh mắt nói chuyện nhạt nhẽo, tràn đầy đề phòng, có người thì trên mặt thường xuyên treo lấy cười. Có biết hay không đều muốn chào hỏi. Vừa mới tiêu liệt thiếu chút nữa bị một cái mỹ mạo nữ tử cho lôi đi, nếu như không phải có Tiêu Vân Đạo ở đây, lúc này sợ đã cùng đi Vu Sơn. Ma Vân Thông bên trong, có đoàn tụ nhất mạch, gặp được bên trong nữ tử, nhất định phải muôn phần cẩn thận, nhẹ thì sẽ bị hút khô chân nguyên, nặng thì khó giữ được tính mạng. Muốn ở chỗ này tiếp tục sống, về sau ít nói chuyện, cố gắng ít cùng người tiếp xúc. Tiêu Vân Đạo bám vào. Đợi đến đi vào toái công điện ngoài lúc, Lục Hằng bọn hắn ầm ầm nghe đến bên trong truyền ra kêu thảm, rất thê thảm, lộ ra tuyệt vọng, với lại hết đợt này đến được khác. Dường như còn có thanh âm đánh nhau vai cung cấp tác dụng lớn nhất, chính là phá giải những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ công pháp, từ đó tìm thấy phá giải cách thức bình thường bắt trở lại chính đạo cao thủ, đều sẽ bị giam giữ ở chỗ này, phong chân nguyên về sau, cho tối cung các đệ tử Nhật Chiêu. Thiêu Vân đạo giảng giải tối cung các tác dụng, làm bước vào trong đại điện về sau, lục hàng ba người quả nhiên thấy, ở giữa một tòa to lớn trên đài cao, có quần áo xốc xiết người, đang cùng Vân Ma tông đệ tử từng đôi trăm giết. Bên cạnh, có người đang nhanh chóng ghi chép, còn có không ít người tại quan sát. Chiêu Chiêu tản nhẫn, nhìn đều là lấy mệnh từng bác. Trên lôi đài đánh nhau, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không tính Mặc dù những kia chính phái cao thủ được phong chân nguyên, nhưng chiêu số vẫn như cũ vô cùng bé nhỏ. Phổ thông bàn huyết có thể không phải là đối thủ, cho nên bình thường đều sẽ chiêu mộ chút ít, không có hy vọng bức vào chân nguyên cảnh người đến cùng bọn hắn đánh nhau, chết rồi cũng liền chết rồi, chẳng qua cũng có thể kiếm được công lao chủ, có thể trao đổi thiên tài địa bảo, coi như là cho những người này một ít đột phá hy vọng. Bằng không sợ là không ai sẽ làm chuyện này mà tính toán. Nghe lấy Tiêu Vân đạo giới thiệu, Lục Hằng ngược lại là hứng thú, cái này công việc có phần hợp chính mình khẩu vị, đối với đệ thằng tu có cực lớn giúp đỡ. Ba nhảy nhảy nhảy. Đang Lục Hằng níu đồ lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Vân Đào mang theo bọn hắn đi tới một cái ngoài phòng. "Vào đi." Bên trong thanh âm trầm thấp vang lên. Tiêu Vân Đào mang theo Lục Hằng bọn hắn vào nhà về sau, nhìn thấy một cái lão giả ngồi trên ghế, trong tay vút vút một cái đen nhánh nhân cốt vòng tay. Mập mạp thân thể, như cái Phật di lặc, nhưng mắt tam dật trong thỉnh thoảng lóe lên hung quang, để người ta biết nhất định là nhân vật hung ác. Gặp qua tiền chấp sự, mập mạp là toái công điện, chuyên quản ngoại môn đệ tử một cái chấp sự, trên người hắn khí tức rất mạnh, tại Lục Hằng trong cảm giác, mạnh hơn Tiêu Vân Đào giả rất nhiều. Với lại từ trên thái độ cũng có thể nhìn ra được, lúc này Tiêu Vân Đào có vẻ vô cùng kính cẩn. Tiên chấp sự liếc qua lục hàng đám người về sau, trong tay hạt châu dừng lại lao tiêu, ngươi cho công lão chủ, cũng không đủ sắp đặt ba người. Đối phương nhìn thấy Tiêu Vân Đảo mang tới ba người về sau, dẫn đầu mở miệng cảnh cáo. Tiên chấp sự, một cái khác là tôn nữ của ta tế, ngài nhấc nhấc tay nhường hắn nhận môn, công lão chủ ta chậm rãi còn ngài, lợi tức có thể cao một chút, người xem làm sao? Tiêu Vân Đảo khom người cười bồi nói. Vậy cũng không được, quy củ chính là quy củ, chúng ta tông môn ngươi cũng không phải không biết, hôm nay còn sống sót, ngày mai nói không chừng đều chết tại địa phương nào. Nếu như ngươi chết rồi, ta tìm ai muốn đi? Tiên chấp sự ngoan vị đạo Tiêu Liệt trong lòng vẫn nói móc, vừa định tiến lên, nhưng mà bị Tiêu Vân đạo ánh mắt cho chừng trở về. Tại chỗ khác nguy mạnh miệng cùng lắm là bị trục xuất đi, nhưng ở nơi này mạnh miệng, lập tức liền lại biến thành thi thể. "Vậy, vậy phiền phức phiền tiền chấp sự trước cho ta tốt tử, cháu gái nhập môn đi, chờ sau này ta tích lũy đủ rồi công lao chủ lại đến tìm lại." Tiêu Vân đạo trước đây cũng là thử một chút, tiền chấp sự thái độ kiên định về sau, đều không bắt bục, chỉ muốn mau chóng làm xong sự tình, lo lắng đợi thêm nữa. Tiêu Liệt không chịu nổi tính tình nói ra cái gì mạo phạm tới. "Hạt <cười> giự, cái này đúng nha, sổ ở chỗ này, các ngươi viết lên tên của mình." Tiêu Liệt cùng Tiêu Hàm tiến lên viết xong sau. Tiền chấp sự xuất ra hai khối bằng hiệu, đơn giản đơn khắc lên hai người tên, đều ném cho hai người. Sự việc coi như là trở thành, một lúc nhường Lao Tiêu mang theo các ngươi lĩnh chinh phục, ở chỗ này đầy ta vậy trước giờ nói cho các ngươi biết một quỷ cũ. Ở bên ngoài các ngươi có thể ỷ vào trong nhà trưởng bối tại Vân Ma Tông, năng lực tại địa phương nhỏ sống khoan khoái chút ít, có đó không nơi này các ngươi tốt nhất đừng loại suy nghĩ này, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Đa tại chấp sự chỉ điểm. Tiêu Hàm kéo căng lôi kéo chính mình tam để nói, mà nhưng vào lúc này, vị này tiền chấp sự ánh mắt thì rơi vào lục hẳng trên người đánh giá hồi lâu sau nói: "Thể trạng cũng không tệ, mặc dù không thể nhập môn, nhưng nghệ tình lão tiêu trên mặt mũi, an bài cho ngươi cái công việc đi. Ngày mai đến chỗ của ta đưa tin, làm phái công sứ, mỗi tháng 10 cái công lao chủ." Tiên chấp sự lời nói xong, Tiêu Vân Đào biến sắc tiền chấp sự, "Ta người cháu rể này vừa tới, thực sự không thích hợp cái này công việc." "Tốt, đừng với ta bức tích, gần đây cùng lôi Trạch tông khai chiến, chúng ta bắt quay về bọn hắn không ít đệ tử, phía trên giao xuống để cho ta chiêu đủ toái công sứ, ngươi là muốn làm trái tông môn quy củ." Lục Hằng Long mày vẩy một cái, hắn không biết này toái công sứ là làm cái gì. Nhưng mà nghe Tiêu Vân Đạo khẩu khí, không phải tốt việc phải làm. Có thể cùng những tên chính đạo người đối chiếu, tối thiểu nhất là bản huyết, ta người chó rể này mới luyện tạm ngũ cảnh, cái này cũng không phù hợp quy củ. Tiêu Vân Đạo cứng ngắc lấy ra đầu thọt một câu. Lúc này, Lục Hằng mới biết được, này toái công tử là làm gì, nghe lời em hai, ký ức chính là vừa mới lúc đi vào, trên lôi đại cùng môn phái khác đánh nhau người. Chuyện xui xẻo này, ngược lại cũng không phải không thể làm. Đúng vào lúc này, Tiền chấp sự sắc mặt âm trầm xuống, trên bàn tay mơ hồ xuất hiện hào quang màu đen. Lục Hằng trong mắt Tiêu Hàm cùng Tiêu Liệt vậy phát tác, liền nói ngay Tiền chấp sự Chuyện này ta tiếp, ta nguyện ý làm vài công sứ, cảm ơn ngài tất nhắc." Hắn lại nói xong, Tiêu Hàm tỷ đệ hai người trên mặt đều lộ ra hào sắc. Lục Hằng cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt. Tiên chấp sự sắc mặt hòa hoãn lại, liếc mắt Tiêu Vân Đào nói: "Hay là người trẻ tuổi có ánh mắt, không sao liền đi đi thôi, không cần ở chỗ này trọc." Tiên chấp sự lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua Tiêu Hàm, hiện lên một vòng hung lệ. Hắn chỉ có thể cắn răng nói vậy chúng ta trước cáo từ, Tiền Phúc chấp sự lại nhân. Sau khi nói xong, đi ra phòng. Trên đường trở về, Tiêu Vân Đào lo lắng nói ngươi không nên đáp ứng hắn. Những kia nhận chiêu mặc dù chân nguyên bị phòng, có thể cường đại như trước qua phổ thông bản huyết, ngươi luyện tặng đều không có toàn hoàn thành, cùng bọn hắn so chiêu, thập tử vô sinh. Mặc dù dùng binh khí đều là làm bằng gỗ, nhưng chỉ cần có cơ hội, những kia chính đạo người là sẽ không bỏ qua cơ hội, đến tối công điện đều là chút ít ngu xuẩn mất không người. Bọn hắn rất nhiều người ý nghĩ, đều là tại đang chuẩn bị chết trước kéo một cái đệm lưng, cho nên người người liều mạng. Chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Lục Hằng nói khẽ. Lời nói của hắn nhường Tiêu Vân Đào không nói gì nữa. Sát Thư ca, tiền chấp sự lại nói qua, bọn hắn không có lựa chọn. Tiếp theo Lục Hằng lại nhìn về phía Tiêu Hàm, đưa nàng kéo đến một bên tại ta trong ngẩn tượng, ngươi một mực cực kỳ thông minh, phán xét đại sự, đi vào nơi này, càng phải phát huy chính mình ưu thế. Không cần thiết bởi vì ta mà mất lý trí. Lời nói của hắn nhường Tiêu Hàm đôi mắt phía hồng, chẳng qua cũng không có đáp lại. Tiên tâm đi, ta đối với thực lực bản thân hay là có lòng tin, cũng không phải gì đó người đều có thể nhào nặn, hiểu rõ ngươi cùng Tiểu Liệt mới từ trong nhà ra đây còn không tính đứng. Có thể ở trong môi trường này, nhất định phải mau chóng quên cuộc, chúng ta không có dung sai cơ hội. Chẳng qua tin tưởng ta, cuộc sống như vậy sẽ không quá lâu. Tiêu Hàm bắt đầu, Lục Hằng mới lôi kéo nàng, về đến Tiêu Vân Đảo cùng Tiêu Liệt bên cạnh. Vừa mới tiến sân nhỏ, Tiêu Liệt hờn dỗi bình thường vào phòng, một lát sau đều vang lên quán rộng đông tây. Tại Trập Long phủ có gia tộc che chở, chính mình thiên phú lại tốt, hắn từ nhỏ ở Cẩm Y ngập thực, muốn cái gì liền có cái đó, từ trước đến giờ đều không có như thế đột ngột ngặt qua. Hiện tại, mắt thấy Lục Hằng mạo hiểm, lại không biện pháp gì. Loại cảm giác đặc biệt khôn này, muốn để hắn lồng ngực nổ tung đồng dạng. Tiêu Vân Đảo không nói gì, những hài tử này đều bị gia tộc bảo vệ thật tốt quá, có nhiều thứ mau chóng trải nghiệm cũng tốt. Sau đó, đi vào trong nhà. Dường như lấy thứ gì về sao? Đối với Lục Hằng cùng Tiêu Hàm nói, "Các ngươi chờ có đi ra ngoài, ta đi ra ngoài một chuyến. Á ha, hàng sự việc, ta lại nghĩ một chút biện pháp." Sau khi nói xong không giống nhau, Lục Hằng mở miệng đều trực tiếp rời đi. Lúc này, Lục Hằng về đến trong phòng, sắc mặt vậy lộ ra ngưng trọng, chẳng qua đạo cũng không có bao nhiêu e ngại. Nhìn Tiêu Hàm nói, "Ta để ngươi bảo tồn thứ gì đó ở đâu?" Đối phương vội vàng từ trong ngăn tủ lật ra một cái hộp, đưa đến Lục Hằng bên cạnh. Mở ra cái nắp, một viên trái cây màu vàng óng nằm ở bên trong, nhìn giống như cùng là vàng chế tác. Đây là Lục Hằng tại đến Vân Ma tông lúc Tốn hao hơn 50 vạn lượng bạc mua sắm tối kết quả là luyện luyện phế dụng. Cầm lấy quả, trực tiếp đều nhét vào trong miệng. Sau một khắc, Lục Hằng cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt tinh kim chi khí từ thể nội khuếch tán, hắn lúc này dẫn đạo cỗ năng lượng này, tuấn phổi mà đi. Chỉ cần luyện phế ổn thần sau đó, Lục Hằng liền có thể nước chạy thành sông bước vào bàn huyết cảnh. Cùng cảnh giới phía dưới, hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, đây cũng là hắn dám đáp ứng tiền chấp sự sức lực, chẳng qua đối phương thái độ nhường hắn rất bất mãn. Chánh không được muốn ở trong lòng ghi lại một bút. Chương 71, bàn huyết, chương 71, bàn huyết. Lúc này Lục Hằng phổi đang tỏa ra hừng hực tinh kim chi khí, mỗi lần phun ra nuốt vào ra tới khí tức trong, vậy mà đều mang theo nhàn nhạt kim sắc, xung quanh thân thể dường như trùm lên một tầng kim sắc sương mù. Cũng cùng lúc này, ngũ tạng phát ra cộng hưởng, trong miệng mũi các loại trọng khí phun ra. Thể nội khí huyết tại loại này cộng hưởng phía dưới, trong khoảnh khắc trở nên sôi trào. Ông theo vụ vụ dưới tiếng dưới, ngũ tạng triệt để viên mãn, trong thân thể lại không một tia tạp chất, huyết dịch xảy ra thay đổi, giống như dung nham. Ngoại hộ thông bản huyết, 137, 10000, nhập môn. Cuối cùng bước vào bản huyết, ngày mai đối đầu những kiệt chính đạo cao thủ ngược lại là có thể thử một chút ý lực. Lục Hằng thầm nghĩ, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Họa đang ngồi ở bên cạnh bàn xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Trên người đã đổi trường bào màu đen, Vân Ma tông nữ đệ tử trên người trang phục cùng nam đệ tử khác nhau, không có che đậy như vậy chặt chẽ, chỉ một kiện ám váy dài màu đỏ, căn cứ sở thích của mình, có thể cải tạo các loại tạo hình. Chẳng qua đem dáng người phác họa rất tốt. Lúc này Tiêu Họa có ngẩng mắt trong lộ ra thành thục, cô lại tóc, nhường phía cạnh gò má rõ ràng hơn, có một phong vị khác. Nay lộng lấy một màn, nhường vừa mới đột phá lục hằng, dưới bụng một hồi nóng rực, Chẳng qua xem xét sắt trời, chỉ có thể dần xuống ý nghĩ trong lòng, không khỏi nghĩ đến, ở nơi này hay là quá không thuận tiện a. Được tận lực đổi một cái lớn một chút sẽ nhỏ, bằng không tiếng động quá lớn cũng không tốt. Tỉnh rồi. Thế nào, đột phá không có. Tiêu Họa trông thấy Lục Hằng mở to mắt về sau, liền vội vàng đứng lên hỏi. Một cỗ nhàn nhạt hương khí đập vào mặt. Áo vai dài màu đỏ phác họa ra rồi rào, nhưng Lục Hằng kém chút cầm giữ không được bàn huyết, yên tâm đi, ngày mai cho dù đi toái công điện, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cùng thê tử của mình, việc này không có gì tốt dầu giếng, thoải mái nói ra là được. Bằng không đối phương còn không biết muốn lo lắng thành bộ dáng gì. "Hô, vậy là tốt rồi." Tiêu Họa thở ra một hơi sau nói khẽ. "Ra ngoài ăn một chút gì đi, gia gia vừa vặn vừa mới quay về." "Ừm." Lục Hằng gật đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Vừa ra cửa, liền thấy Tiêu Liệt ngồi xổm trong sân, hắn tâm tình hôm nay không phải rất tốt, lao ra từ tại trong phòng bếp vội vàng. Nhìn xem Tiêu Họa hai người sau khi ra ngoài hô nhanh tới dùng cơm. Thiêu Vân Đào là phòng bếp của sự, ăn uống tự nhiên không lo. "Tiểu Liệt, ăn cơm đi." Lục Hằng hướng Tiêu Liệt hô một tiếng. Đối phương mới ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn nói: Tất cả đều đứng dậy tiến phòng bếp. Tiêu Vân Đào bữa cơm này làm vô cùng dụng tâm, đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, bên trong dược liệu dùng vậy rất đủ. A Hằng, ta vừa mới lại đi tìm tiền chấp sự, hắn ngày mai sẽ không an bài cho ngươi quá đối thủ lợi hại, ngươi vậy không cần suy nghĩ nhiều, bảo đảm chính mình không bị thương là được, nếu như phát hiện đánh không lại, liền trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Nhìn xem tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Tiêu Vân Đào hướng Lục Hằng nói khẽ: "Tiền phúc ra ra." Lục Hằng nhẹ giọng đáp tạ. "Nói gì vậy, ngươi là họa nhi phu quân, chính là vãn bối của ta, vì ngươi làm đây đều là ta nên, chỉ hận địa vị không cao, không thể chiếu cố tốt các ngươi." Vừa tới nơi này đều ra loại sự tình này. Tiêu Vân Đào lúc nói chuyện, cho Lục Hằng kẹp một đũa thịt. Hắn hiện tại đối với cháu gái này thế ngược lại là có chút thỏa mãn. Sau đó, hướng phía Tiêu Họa cùng Tiêu Liên nói, "Hai người các ngươi mấy ngày này thật không có chuyện đặc biệt, trang phục, công pháp đều phát cho các ngươi, tự mình tu luyện là được. Mau chóng luyện tạm đại thành, đến lúc đó là có thể đi hoàn thành một ít tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy công lao chủ, bằng không mỗi tháng cũng chỉ có cơ sở phát ra đan dược bình thường tu luyện là đủ rồi, nhưng mong muốn tu hành tốc độ mau mau kia liền không khả năng." Tiêu Vân Đào tiếp tục để nói, "Hiểu rõ ra ra." Tiêu Họa gật đầu đáp lại. Lục Hằng thì ngẩng đầu ra ra, "Viện này là tông môn phân số sao? Làm sao có khả năng, Vân Ma Tông đệ tử sau khi nhập môn, có thể cầm công lao chủ phòng cho thuê, viện này mỗi tháng muốn 10 cái công lao chủ đâu, cũng là hiểu rõ các ngươi một tới, ta mới thuê viện này." Tiêu Vân Đạo có chút đau lòng nói, Lục Hằng thì không biết nên nói cái gì, tình cảm chính mình một tháng kiếm công lao chủ, cũng liền đủ thuê sân nhỏ. Hắn còn muốn lấy mau chóng dọn ra ngoài đấy. "Tốt, hôm nay bữa cơm này sau khi ăn xong, về sau cơm nước cũng sẽ hạ xuống, lần này năng lực hoa công lao chủ đều tiêu xài, về sau đồ ăn thịt là có, nhưng dược liệu liền không có." Được năm chặt dây ở lưng còn qua một đoạn thời gian. Tiêu Vân Đào cười khổ, ba đứa hài tử đến, trong nháy mắt nhường hắn phần bận, chẳng qua chỉ cần bọn hắn năng lực trưởng thành, tất cả đều là đáng giá, chỉ cần bọn hắn tiêu ra còn có người tại Vân Ma Tông, cho dù là già không được. Phía ngoài tông nhân, không chèo chọc quá lợi hại thế lực, cũng có thể sống rất thoải mái, nhường gia tộc kéo dài tiếp. Lục Hằng ba người gật đầu, chỉ là vùi đầu ăn cơm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã trải qua sự tình hôm nay về sau, bọn hắn tâm trạng đều tương đối nặng nề. Sau khi ăn cơm xong, cũng đều không có đi ra ngoài, chỉ ở trong nội viện tu hành, đặc biệt tiêu luyện Không có quá khứ khuôn mặt tươi cười, trở nên rất khắc khổ. Tiêu Họa cũng tại tu hành. Dựa theo Tiêu Vân Đào lời giải thích, và hai người luyện tạm chuyển biến đại thành về sau, Tiêu Liệt sẽ bị hắn mang theo đi phòng bếp làm việc, Tiêu Họa thì đi theo Thạch Lăng Thu đi dược cốc làm việc. Mỗi tháng đều có công lao chủ cầm. Va sát trời tối xuống lúc, Tiêu Họa lại lại mang trên mặt một tia mỏi mệt quay về. Sau đó ngay tại trong phòng hỏi Tiêu Vân Đào sự tình hôm nay, tiếp lấy Lục Hằng ngầm trộm nghe đến hai người cái lộn, chẳng qua cụ thể tại ồn ào cái gì, đều không được biết rồi. Buổi tối lúc ăn cơm, Thạch Lăng Thu mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, chẳng qua không tiếp tục tận lực nhằm vào Lục Hằng dường như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lục Hằng thật sớm đi tòa công điện, mới vào cửa khẩu, liền thấy Kim chấp sự nâng cao mục lớn, tại đứng ở cửa. Bên cạnh còn đứng lấy người đệ tử, ghi chép đến báo danh người. Dường như đã quên đi Lục Hằng, hắn đi ngang qua Kim chấp sự trước mặt lúc, đối phương trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Chỉ là một bên đệ tử đăng ký lúc, mới nhìn thoáng qua nói: "Cái này mới tới, an bài vào đính tự lôi trên thử đi." Trong đại điện có rất nhiều lôi đài, bên trong đối thủ thực lực, từ cao xuống thấp, bị chia làm giấc rất bình đinh. Định tự lôi cấp thấp nhất bình thường đối thủ chỉ tu tu vi chân nguyên cảnh, không còn nghi ngờ gì nữa tiêu vân đạo tốn tiền hay là có tác dụng. Một lát sau lục hàng được đưa tới một tòa bên cạnh lôi đài. Phía trên đứng một cái nam tử, mặc một thân áo tím, chẳng qua rất bẩn thỉu, toàn thân vết máu loang lổ. Trong tay xách một thanh làm bằng gỗ trường kiếm. Phụ trách ghi chép đệ tử ngồi ở một bên, thản nhiên nói bắt đầu đi. Lục hàng vậy không do dự, tại giá binh khí trên lấy chuôi trường đao về sau, đều nhảy lên lôi đài. Ma tông yêu nhân. Đối diện nam tử quát lạnh một tiếng, dưới chân giẫm lên một bộ bộ pháp, lấy tốc độ cực nhanh, hướng lục hàng nhất kiếm vung tới. Bén nhọn tiếng xé gió. Nhục Lục Hằng có thể khẳng định, người này xác thực chỉ được Phong Chân Nguyên, đục thân lực lượng vẫn như cũ gìn giữ, tối thiểu nhất là tại bản huyết trạng thái đỉnh phong. Bất quá, nếu là đổi lại phổ thông bản huyết, vẫn đúng là chưa hẳn là có thể xứng đôi, nhưng Nhục Lục Hằng khác nhau, tu vi sau khi đột phá, hắn vẫn đúng là không tin cùng cảnh giới, có ai có thể cùng chính mình xứng đôi? Dù cho là những tông môn kia già lão, cùng cảnh giới hắn cũng dám chiến một hồi, chứ đừng nói là phổ thông đệ tử. Ầm. Mắt thấy trường kiếm đến phụ cận, Lục Hằng cử đao đón đỡ, cảm nhận được người tới lực đạo về sau, Lục Hằng cảm giác hiện tại hắn có năng lực trong nháy mắt đánh bại đối phương nhưng quy củ của nơi này còn không có thăm dò rõ ràng, bởi vậy không phải chuẩn bị quan sát mấy ngày lại nói, hôm nay không thể quá làm náo động. Do đó, đành phải vận chuyển lên ngự phong cũ trạm không ngừng cùng với nó đánh nhau. Hai bên mặc dù đều là làm bằng gỗ binh khí, nhưng ở va chạm lúc, lại không ngừng phát ra đinh đinh đang đang âm thanh, lại như kim loại binh khí tiếng va chạm đồng dạng. Phía dưới phụ trách ghi chép đệ tử, nhanh chóng đem chiêu thức ghi chép lại chờ đợi ngày so hợp quy tắc. Đồng thời, lục hằng trong đầu, hệ thống âm thanh thị không ngừng vang lên. Dạng này chậm quyết, nhất là tăng trưởng chỉ số. Mặc kệ đạo pháp, khinh thân công pháp hay là long thượng kim cương kình đều tại tăng trưởng liên tục. Nhảy vọt số lượng, biến thành lục hàng động lực lớn nhất. Một ngày thời gian, dường như đều là hai người đang trầm giết, đối diện chính phái đệ tử, cuối cùng dường như điên cuồng. "A, chỉ thiếu một chút ta là có thể giết ngươi." Tuấn Lãng trên mặt, lại mang theo một vòng điên cuồng, trong đôi mắt vậy lộ ra tơ máu. Bất quá, theo hạ kém tiếng chuông vang lên, Lục Hàng hiểu rõ thời gian không sai biệt lắm, cũng không có lại tiếp tục công kích, chỉ là nhìn đối diện người một chút, đều nhảy xuống nơi đài. Hôm nay chiến đấu, hắn rất có tiến bộ, đáng tiếc đối diện bảo, thực lực yếu đi chút ít, chưa đủ chính mình đánh. Nếu như mạnh hơn một ít liền tốt, chỉ số tăng trưởng hẳn là sẽ càng nhanh. Tại truyền trên sách đánh dấu sau đó, Lục Hằng quay người rời đi. Đi trên đường, ngược lại là cảm giác này toái công điện có chút thích hợp bản thân. Tiếp xuống một quãng thời gian, Lục Hằng mỗi ngày đều đi toái công điện, tìm người nhật triều, tu vi tiến bộ rất nhanh. Các loại chỉ số đều đang tăng trưởng, chẳng qua tiếc nuối duy nhất là mua sắm bản huyết cảnh đan dược, đã triệt để sử dụng hết. Hắn đến lúc mua xong thối kim thảo, kỳ thực đã đều không có bao nhiêu bạc, bản bàn huyết cảnh sử dụng đan dược lại quý, Lục Hằng mua cũng không nhiều. Thời gian 1 tháng, cùng tiêu họa hai người liền đã ăn tới đấy. Về phần Tiêu Liệt, trong khoảng thời gian này chìm tâm tu luyện ở dưới, tiến bộ ngược lại là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới luyện trạng tứ cảnh, với lại vậy sử dụng bí pháp ngừng luyện trạng đại thành. Về phần Tiêu Họa, đã bắt đầu xung kích chân nguyên cảnh, không thể không nói đối phương Thiên Phú thật tốt, tại không cần phải để ý đến quản lý nhà tộc sự việc về sau, tu hành tốc độ nhanh hơn Tiêu Liệt một mạng lớn. Bất quá, theo Tiêu Họa đạt tới bản huyết cảnh về sau, phía trước mấy ngày vậy bắt đầu đi theo Thạch Lăng Thu đi rược cốc làm việc, ở chỗ này không ai có thể nhàn rỗi, trừ phi là những kia đỉnh cấp cường giả, bằng không mà nói sẽ không đạt được bất luận cái gì tu hành tài nguyên, mà không có tài nguyên Tu vi để thằng không nổi, đều đại biểu cho cuối cùng nguy hiểm. Rốt cuộc, đất này cạnh tranh rất lớn. Đồng thời, trong một tháng này, Lục Hằng cũng biết rất nhiều Vân Ma tông thực lực. Tại ban huyết chi thượng, từ thấp đến cao, chia làm chân nguyên, ngưng cường, tiên thiên, các loại cảnh giới. Mỗi bước ra một bước đều rất gian nan, Tiêu Vân Đào cùng Thạch Lâm Thu, bây giờ đều kẹt ở ngưng cường cảnh, với lại trong tông môn rất nhiều người đều bị kẹt ở cảnh giới này. Chỉ có đột phá ngưng cường, đạt tới tiên thiên, biến thành Vân Ma tông chân truyền, mới có đi ra tông môn tư cách, bằng không liền sẽ bị vây ở trong tông môn. Bị Vân Ma tông nghiền ép mãi đến khi chết già. Đương nhiên, chớ nhìn bọn họ tại Vân Ma tông địa vị không cao, nhưng mà ra bên ngoài, tùy tiện kéo đi ra một cái, đều có thể hành hành Vân Châu, sương một tiếng la ma. Một ngày này, Lục Hằng buổi tối vừa trở về, nhìn thấy Tiêu Họa cầm trong tay mấy cái công lao chủ trong phòng điểm lấy. Thất vọng, nó đút dài ngón cái gỗ, chẳng qua vô cùng tưng cỏi. "Hôm nay tông môn phát công lao chủ, ngươi phát sao?" Tiêu Họa thanh thúy thanh nhã vang lên, nhìn về phía Lục Hằng lúc, con ngươi sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong. Nghĩ đến cái này nữ tử, tại quá khứ tiêu tiền như nước, hiện tại cầm mấy cái công lao chủ lần đầu tiên đến được đến lấy, Lục Hằng đều không khỏi lòng chua xót. Xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp, bằng không bọn hắn rựa vào công lao này chủ đến trao đổi vật tư, còn không biết khi nào có thể đột phá đấy. Phát. Lục Hằng đem 10 cái công lao chủ đặt lên bàn. Tiêu Họa cầm lên vui thích đem lấy. Ta phát 3 khối, lại thêm ngươi 10 khối công lao chủ, nên có thể mua chút ít thiên tài địa bảo. Lục Hằng lông mày nhíu lại năng lực mua cái gì? Tiêu Họa xuất ra một cái thư mỏng đặt ở Lục Hằng trong tay, "Chính ngươi xem đi." Lục Hằng tùy ý liếc nhìn mấy lần. Phát hiện này Vân Ma Tông, quả nhiên cái gì cũng có. Chân Nguyên Đan, năm công lao chủ, tối huyết đan, một công lao chủ. Tối huyết đan Lục Hằng hiểu rõ. Hàng thử bên ngoài mang tới chính là loại đan dược này, bản huyết cảnh phục dụng, một viên liền cần gần một vạn lượng bạc, không ngờ rằng ở chỗ này một công lao chủ là có thể trao đổi. Trần Nguyên Đan lời nói, giá cả thì càng đắt, phổ thông bạc hình như đã mua sắm không được, cho dù là trong hồng đăng cát, cũng là trực tiếp treo lên đến thưởng thức thủ lao. Ta chuẩn bị đem những công lao này chủ, cho ngươi đổi năm mai, ta chúng ta sự tỉnh, bọn hắn lao lương khẩu vốn liếng đều lấy sạch, này thuê phòng chi phí cũng không rẻ, phụ cấp năm mai mặc dù cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả, nhưng tóm lại là một phen tâm ý, còn lại trước tồn đứng lên, ngươi tù hành sao? Tiêu Họa ngẩng đầu nhìn lục hằng. Tiêu Vân Đào bọn hắn thực lực tại cương khí cảnh, mỗi người mỗi tháng không sai biệt lắm có 50 mai công lao mã. Nhưng nuôi nhiều người như vậy, vậy vô cùng tốn sức. Lúc này Tiêu Hạ trong con ngươi có thần, có công lao này chủ, nàng cảm giác chính mình đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Tiếp lấy lại mím môi một cái, ta tháng trước ta đi rược cốc thời gian ngắn, đợi tháng sau cũng được, kiếm 10 cái và tích lũy không sai biệt lắm, chúng ta là có thể trao đổi đan dược đột phá. Ân, chẳng qua trừ ra cho ra gia năm mai công lao thủ bên ngoài, còn lại ngươi cũng trao đổi tối huyết đan đi, chúng ta đan dược sử dụng hết, ngươi đang đột phá thời khắc bấu chốt, không có đan dược không thể được. Lục Hằng nói khẽ tang ý lấy chờ ngươi đột phá lúc sử dụng đây, hiện tại không tích lũy tới khi nào. "Tốt, cái này ta tới nghĩ biện pháp, ngươi muội trước đã dự." Lục Hằng ăn đuổi, có thể tiêu hạ cũng không nói lời nào, chỉ là hé môi theo dõi hắn. Một lát sau Quật Cường nói "Ngươi nói về sau kiếm công lão chủ, về ta chi phối." "Tốt, về ngươi quản, vậy liền tích lũy đứng lên đi." Lục Hằng bất đắc dĩ, chỉ có thể tương chiều nói, chẳng qua trong lòng đã có kế hoạch. Tiêu Hạ lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, dựa sát vào nhau đi lên yên tầm đi, ta tu hành tốc độ trong lòng hiểu rõ, không kém như vậy mấy khoa đáng dự, rất nhanh liền có thể đột phá. Vẫn ma tông như chúng ta như vậy thiên phú quá nhiều người, chỉ có tích lũy ra đầy đủ công lao chủ, ngày sau mới có hy vọng thời khắc ngấu chốt đưa đến tác dụng, không phải không nên làm chủ." Tiêu Hoạ dùng lời nhỏ nhẹ giải thích, Lục Hằng cảm thụ lấy ngữ khí áp, cũng không nói lời nào, nhưng tâm ý của đối phương lại làm cho tâm hắn ấm. Mà nhưng vào lúc này, cửa sân mở ra tiếng vang lên lên. Tiêu Hoạ như con chó con bị giật mình một loại vọt lên hẳn là tổ mẫu quay về, ta đi theo nàng nấu cơm. Sau khi nói xong đều thông chớ ra cửa. Lục Hằng thì là mở ra giữ lại bảng, bắt đầu kiểm kê trong khoảng thời gian này tu vi tiến triển. Chương 72, tốc đoạt bắt đầu. 1. Chương 72, cấp đoạt bắt đầu 1. Thu vi, bàn huyết cảnh Công pháp, Long tượng kim cương kình, 781-10.000, tiểu thành Bát tí thiên cương quyền, 48.193-50.000, viên mãn Ngoạ hổ thung bàn huyết 914-10.000, tiểu thành Thần phong bộ, 91.782-80.000, nhập thế, có phải tân cấp Kiểu âm toàn phong bộ, 36.324-50.000, viên mãn Nữ phong kiểu trạm, 34.179-80.000, nhập thế Long tượng kim cương kình môn công pháp này không chỉ tu được nhục thân phòng ngự, càng sẽ nhường chính mình lực lượng tăng trưởng liên tục, luyện đến cực hạn về sau, sinh ra long tựu lực lượng. Chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, có thể sánh ngang cường giả, nhưng mà trong khoảng thời gian này, vì không có phù hợp đang được, cho nên tu hành dường như không bằng quá khứ nhanh như vậy. Chẳng qua tiến độ cũng không tệ lắm. Cảnh giới, dựa theo Vân Ma tông quy củ, bàn huyết đại thành so đột phá là tốt nhất, chẳng qua lục hằng cũng không nghĩ như vậy, hắn có hệ thống, cũng không chỉ hoãn đột phá thời gian. Tuẩn thân mới là tối ưu. Từng bước một đi xuống nhường chính mình chiến lực hơn xa cùng thời kỳ, bằng không đợi ngày sau tu vi chứng lên, còn muốn làm chắc căn cơ, coi như làm cũng được, trừ phi có thể tìm tới nghịch thiên tiên tài địa bảo. Tăng cấp. Theo trong đầu hắn mệnh lệnh được đưa ra, đúng lúc này thân thể đều xuất hiện biến hóa. Thần phong bộ thân mình đã tân cấp biến thành rất không tệ một môn tối pháp, bây giờ Lục Hằng trong đầu, cảm ngộ lần nữa làm sâu sắc. Một môn toàn công pháp mới bày ra. Rất nhiều hơn đi khó có thể lý giải được thứ gì đó, lúc này đều hóa thành một tiếng cảm thán, nguyên lai còn có thể như vậy. Phong Lôi Di thiên bộ, 782.10000, điều thành. Lục Hằng trong nháy mắt có thể cảm nhận được Chính mình hai chân càng biến đổi thêm vào lực, hơi đông đưa đều có phong lôi chi thanh mơ hồ vang lên. Nhịp chân càng biến đổi nhẹ nhàng với lại bá đạo. Chỉ là chỗ này quá nhỏ, ngược lại là khó mà thi triển, và có lúc rảnh rỗi, có thể thử một chút. Sau đó đều đi ra ngoài phòng. Trong phòng bếp khói bếp bay lên, Tiêu Họa cùng Thạch Lăng Thu đang ở bên trong bận rộn. Tiêu Liệt luyện quyền kết thúc, ở dưới mái hiên ngồi. Tiêu Vân Đạo thì đang thu thập trong sân phơi nắng lấy dược liệu, hôm nay sắc trời không tốt lắm, sợ là muốn mưa, cho nên được đem dược liệu thu lại. Lúc Hằng đi ra về sau, một bên chào hỏi Tiêu Liệt cùng chính mình giúp đỡ, vừa nói lao ra tử Chúng ta nơi này như thế nào xuống núi a, có cái gì quy củ sao? Hắn chuẩn bị đi hồng đăng các nhận nhiệm vụ, không chỉ vì không có đa lựa, còn có một cái chính là phải mau chóng tấn cấp phong hào sát thủ. Như thế, mới có thể nhìn bước vào hồng đăng các, rốt cục có chỗ tốt gì. Lúc này, hắn đối với gia nhập Vân Ma Tông, thật không có hưng thịnh như vậy thú vị, quản lý quá nghiêm ngặt, nghiền ép vậy lợi hại, có thể cùng hồng đăng các so sánh một chút. Nếu như hắn càng không tệ lợi nói, thật sự còn có thể như bây giờ như thế tự do, gia nhập hồng đăng các vậy không phải là không thể suy xét. Với lại, lời như vậy, thân phận cũng có thể càng bí ẩn chút ít. Người mong muốn xuống núi, Tiêu Vân Đạo Kinh ngắt nói. Tiêu Liệt đem ánh mắt vậy quay lại, mơ hồ mang theo một tia chờ đợi, tại trong tông môn quá lâu, hắn đều muốn ra ngoài hóng gió một chút. "Ân, trên núi chờ đợi thời gian dài như vậy, nghĩ đi dưới núi xem xét." Lục Hằng đem một khối thật tinh phóng tới giỏ trúc bên trong sau nói khẽ, "Xuống núi cũng không phải không được, đi trước toái công điện xin nghỉ, sau đó là được rồi, chẳng qua đến xin nghỉ phép thời hạn nhất định phải quay về, với lại vậy không thể đi ra tông môn chố Vân Đô phủ phạm vi, nếu bị tuần sát tông môn đệ tử phát hiện về sau, sẽ trực tiếp giết chết. Nếu như là buổi tối, trước hừng đông sáng có thể trở về là được." sẽ không cần nói với toái công điện cái gì. Thiêu Vân Đạo nhìn thoáng qua Lục Hằng Trịnh trống nói, đối phương gật đầu ngài yên tâm đi, ta chính là đi dưới núi xem xét. Được, chính mình chú ý an toàn, dưới núi ở không ít tông môn đệ tử gia thuộc, cho nên trong tông môn đệ tử không ít, mặc dù bình thường đều là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng là đạt đến bản huyết tu vi. Cùng ngươi cảnh giới không sai biệt lắm, chớ có trêu chọc. Được rồi ra ra. Lục Hằng cười ha hả nói. Sau đó, nhìn lướt qua kích động tiêu liệt, một cái tát đập vào đối phương sau gót lần này ngươi đừng suy nghĩ, ta đối với nơi này vậy không quen, đi trước chuyến chuyến đường, có thời gian mang ngươi ra ngoài trước đây bị Lục Hằng Vô một cái, có chút mất hứng tiêu liệt, lúc này trên mặt lộ ra ý cười, gật đầu nói ta chờ a. Sau khi nói xong, đéo bắt đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, và tất cả dược liệu đều sửa soạn xong hết sau. Lục Hằng Vô vỗ tay, nhìn lên trời sắc cũng không có triệt để tối xuống, đều đối với lão gia tử nói ta xuống núi một chuyến, mua chút đông tây, cơm đều không ở trong nhà ăn, ngài một hồi cùng tiêu hạ chào hỏi. Hiện tại đều đi. Tiêu Vân Dao nhìn thoáng qua bên ngoài, mặc dù sắc trời không có triệt để tối xuống, nhưng bởi vì là trời âm u mây nhân, đã có chút ít mơ hồ. Ban đêm vân ma tông là rất thời điểm nguy hiểm. Các loại như quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện, rất là không an toàn. "Ân, ta đều ra ngoài đi một chút, nếu không có chuyện gì khác, yên tâm đi." Lục Hằng lúc nói chuyện, liền đã đi ra ngoài. Tiêu Vân Đào nghĩ dặn dò vài câu, nhưng đối phương đã không có bóng dáng. Nhìn xem Lục Hằng như thế, cũng chỉ có thể lắc đầu, đồng thời không khỏi cảm thán đối phương gan lớn. Chính mình vừa tới lúc, cũng không dám đêm hôm khuya khoắt như vậy đi ra ngoài. Lục Hằng mới đi không lâu, cơm đều đã làm tốt, Tiêu Vân Đào cùng Tiêu Liệt đi vào phòng bếp vừa ngồi xuống, tiêu họa đều không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sau đó giở hỏi "A Hằng đâu?" Thì phu đi ra, Nói là nhường chúng ta ăn cơm, không cần chờ hắn. Tiêu Liệt nhìn thức ăn trên bàn, dùng sức lay. Những vật này nhìn như phong phú, nhưng theo hắn tu vi sau khi tăng lên, thức ăn thông thường, căn bản cũng không thèm đói, cho nên mỗi ngày ăn cơm, hắn đều cầm chậu lớn dùng sức xới cơm. Nhìn thấy đệ đệ bộ dáng như thế, Tiêu Họa nhẫn đạo đan dược sử dụng hết. Nếu như còn có đan dược, Tiêu Liệt tuyệt đối không về phần như thế. Đồng thời trong lòng cũng lo lắng bận bịu lục hàng ăn nguy, không biết đối phương lúc này chạy ra đi làm cái gì, vân ma tông nguy hiểm, nàng cũng là biết được một hai. A, còn có thể kiên trì mấy ngày. Tiêu Liệt tối đầu đáp một tiếng, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Dược liệu trưng phơi đi ra về sau, có thể dùng, tình huống sẽ tốt đi một chút. Thiêu Vân bảo cho cháu mình kẹp một miếng thịt. Thế nhưng hắn hiểu rõ, liên tự mình phơi những dược liệu kia, cũng chỉ là phổ thông thuốc bổ, huống chi số lượng cũng không nhiều, mỗi ngày ăn thoải một tháng đều không kiên trì nổi. Nhưng cũng không có cách, chỉ có thể dùng cái này đến tự an ủi mình. Hắn cùng Thạch Lăng Thu tại Vân Ma tông này mấy chục năm, tư chất chỉ có thể coi là phổ thông, ra ngoài cấp đoạt mạo hiểm quá lớn, năng lực sống đến bây giờ đã là giúp đỡ lẫn nhau, dùng hết khí lực. Hiện tại tuổi tác lớn, tu vi mặc dù đạt đến cương khí cảnh, nhưng biến thành nội môn đệ tử về sau, cũng chỉ có thể là bảo đảm chính mình vật tư không bị người khác cắt đọt, ra ngoài cắt đọt vẫn như cũ có lòng không đủ lực. Do đó, biện pháp duy nhất hay là dựa vào mỗi tháng phát ra công lao chủ. Lục Hằng lúc này ra đi làm cái gì, không phải kiếm chuyện sao? Hôm nay cấp cho công lao chủ thời gian, cấp điện có thực lực đệ tử đều ở bên ngoài lăng lừ, đến thời gian dài như vậy, ngay cả điều này cũng không biết." Thạch Lăng Thu âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Hạ mím môi một cái, nàng hiểu rõ lúc này chính mình cũng không phải biểu hiện lo lắng lúc, chỉ có thể nhìn chính mình tổ mẫu Lục Hằng làm việc từ trước đến giờ đều vô cùng cẩn thận, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hai tay cũng đã bóp trắng bệ. Ngươi đều che chở hắn đi. Không phải che chở hắn, là ngài quá nhằm vào hắn. Tiêu Họa hiếm thấy ngẩng đầu, nhìn thẳng chính mình tổ mẫu, nàng không phải một cái nô nhược người. Vừa tới lúc, là bởi vì trong lòng xem trọng, cho nên mới sẽ không số so đỏ, nhưng thời gian dài như vậy, Thạch Lăng Thu vẫn như cũ như thế, liền để nàng có chút không vừa ý. Lúc trước tại Tiêu gia, nàng cũng là một cái nói một không hai chủ, tiêu liệt như vậy kiệt ngạo, tại tỷ tỷ mình trước mặt cũng không dám làm cản. Hừ, không biết trời cao đất động, có chào các ngươi chịu. Thạch Lăng Thu nói xong quay người liền rời đi. Hắn, ăn thêm chút nữa đi." Tiêu Vân Đào nhìn lão thê bằng chương 72, cấp đoạt bắt đầu, 2, chương 72, cấp đoạt bắt đầu, 2. Lương hô, khí đã ró đầy đủ, không có một cái bất lo. Thạch Lăng Thu sau khi nói xong vào phòng, Tiêu Liệt vẫn như cũ túi đầu ăn cơm, hắn đối với Lục Hằng tín nhiệm vượt qua chính mình, cảm giác đối phương sẽ không xẻ ra chuyện, phải có người bị cướp, nói không chừng cũng là đối phương. Ngươi không muốn sinh ngươi tổ mẫu khí, trong nội tâm nàng vô cùng khổ. Ta không tức giận, chỉ là luận sự mà thôi." Tiêu Họa nhai lấy trong miệng trắng bạch diễu đầu. Sau đó nhìn về phía tốt mãi mãi ta đến cùng là cái gì thân phận, nghe nói là bắt bình thường. Ngươi cái tiểu bối hiểu rõ nhiều như vậy làm gì, nhanh ăn cơm trước. Tiêu Vân đạo trưởng cháu gái một chút về sau, vậy bắt đầu hướng trong miệng và cơm, bây giờ nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày, hắn tiêu hao vậy rất lớn. Nhanh chóng sau khi ăn xong, mang theo một cái hộp đều bả phòng, đây là hắn cẩm công lao chủ trao đổi một ít đan dược, Thạch Lăng Thu cần phải. Tiêu Liệt đem cả bàn đồ ăn dọn dẹp sạch sẽ về sau, tiếp tục bắt đầu luyện tập, Tiêu Họa thì thu thập cái bản. Lúc này Lục Hằng thì một đường dọc theo dưới núi đi đến. Hắn chuẩn bị đi trong hang động các xem xét, nếu như có thể đều tiếp điểm nhiệm vụ, tốt nhất trước hừng đông sáng năng lực chạy trở về. Phong lôi di tiên bộ mặc dù uy lực hùng vĩ, nhưng đầy trời hai chữ cũng đã khái quát cái khác, Lục Hằng đang bay lượn lúc, tốc độ nhanh rất nhiều. Nhưng âm thanh lại phi thường nhỏ, dù cho là cao thủ, sợ cũng nghe không được động tĩnh gì. Với lại, nín thở ngưng thần phía dưới, có liễm tức tác dụng, dùng rất phù hợp. Một đường đi tới dưới núi, Lục Hằng liền thấy hang động các ký hiệu. Hắn ở đây rời khỏi bản Long phụ lúc, từng hỏi thăm qua hang động các người, đi bên ngoài làm sao tìm kiếm hang động các, đối phương ném cho hắn một tấm đồ phù. Phía trên ghi chép các loại ám hiệu lệnh dấu, cùng đi theo đều có thể tìm được. Thành cửa cũng không có khóa, cũng không có cái gì người sẽ tận lực chú ý, mặc dù là buổi tối, nhưng rất nhiều địa phương vẫn như cũ đèn sáng. Dưới chân núi Vân Ma Tông, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều sẽ ra đây tuần thủ. Bởi vậy, một trời 12 canh giờ, chỉ cần không có đại sự, cửa thành đều sẽ mở ra. Rốt cuộc ở cái địa phương này, Vân Ma Tông vẫn đúng là không sợ trong thành có người sẽ lên áp chuyện. Lục Hàng sau một lát, đều khóa chặt một cái ngõ nhỏ, thay đổi vừa mua trang phục cùng mặt nạ, đi vào. Cùng bàn long phụ dáng vẻ không sai biệt lắm, chỉ là lớn hơn chút ít. Cửa vẫn như cũ treo lấy đèn lồng đỏ. Hạ môn đóng chặt, chỉ có hốc tối mở ra. Không qua tới nhận nhiệm vụ không biết, nhưng nơi này cửa phòng vậy đủ nhiều, mỗi một cái đều giữ lại hốc tối, tổng cộng có 9 cái. Lục Hằng nhìn lướt qua về sau, đều cất bước đi tới một cái hốc tối bên cạnh. Nhận nhiệm vụ sao? Bên trong thanh thủy thanh âm vang lên. Ngược lại để Lục Hằng hơi kinh ngạc, cùng bàn long phụ khắc nhau, nơi này hùng đăng các người, thế mà không có tận lực che đậy chính mình âm thanh. Ân. Lục Hằng khàn khàn nói, đồng thời đem trong tay mình kim bài đưa tới. Người ở bên trong nhìn qua, xuất ra hồ sơ, nhường Lục Hằng chọn lựa nhiệm vụ. Đối phương ánh mắt quét tới lúc, đều là thích hợp kim bài sát thủ hoàn thành. Trương Phong, Vân Ma tông ngoại môn đệ tử, bàn huyết đại thành, ngưng huyết đan một bình. Vương Siêu, Vân Ma tông ngoại môn đệ tử, bàn huyết đại thành, ngưng huyết đan một bình. Một bình ngưng huyết đan chính là 20 viên thuốc, nếu mà có được những thứ này, mặc kệ chính mình hay là tiêu hóa, đều có đan dược có thể đột phá. Bất quá, nhất làm cho lục hằng thỏa mãn chính là, nơi này Hồng Đăng các cung cấp công tác làm rất tốt, tại mỗi một cái hồ sơ đồng thời, sẽ cho ra mục tiêu thời gian thực vị trí. Đương nhiên, nếu như ngươi không lập được công lao, đến tiếp sau liền phải chính mình nghe ngóng mục tiêu vị trí. Lục Hằng chuẩn bị tối nay đột thủ, lấy hắn hiện tại tốc độ, một buổi tối hoàn thành 2 nhiệm vụ, sau đó trở về trên núi Hàn cũng có vấn đề quá lớn. Bởi vậy, lựa chọn 2 nhiệm vụ về sau, đều quay người rời đi. Đa Phong Sơn núi, Thúy Ngọc Hiên, là Vân Ma tông mở, cũng là ma môn đệ tử thích nhất tới địa phương. Bên trong có đủ loại cô nương, rất nhiều thậm chí đều là từ những tông môn khác trong cấp giật tới. So với cô gái bình thường, đương nhiên là có một ít cảm giác không giống nhau. Với lại, nơi này chỉ cần có đầy đủ công lao chủ, dạng gì dược thiện cũng có, đối với tu hành có chỗ tốt rất lớn. Bất quá cũng chỉ có Vân Ma tông những kia cao tầng con cháu hay là lợi hại đệ tử mới dám đến tiêu phí người bình thường có thể tiêu phí không dậy nổi. Trương Phong hôm nay thật cao hứng, bởi vì cái này ngụy đến rồi không ít không ai bảo bọc người mới, cho nên hắn tranh đoạt không ít công lao chủ, chuẩn bị khao khao chính mình. Hắn ở đây bản huyết đệ tử bên trong, coi như là tiên phú tốt, cho nên ngày bình thường ra tay vậy có chút xa xỉ. Nhưng dù là như thế, loại địa phương này vậy là lần đầu tiên tới. Vừa mới truyền quang ngó nhỏ, liền thấy phía trước treo lấy kim sắc đền lồng, còn có một loạt bị sa hoa sắc điệu nơi bao bọc lốc, nuốt nước miếng, hướng phía trước đi đến. Không có chút nào ý thức được Đỉnh đầu bóng cây bao trùm nóc nhà bên trên, một thân ảnh đã đứng thật lâu, ánh mắt thỉnh thoảng trong đám người xuyên toa. Cuối cùng, khóa chặt tại Trương Phong trên người. Không cần phải nói, người này tự nhiên là Lục Hằng, căn cứ Hồng đăng cắt cho thông tin, Trương Phong hôm nay sẽ đến Thủy Ngọc Yên. Hắn ở đây trong đã chờ nhanh nửa canh giờ, vẫn luôn không gặp người đến, trước đây tưởng rằng đợi không được, đang muốn vào ngày khác tự động tra tìm lúc. Không ngờ rằng Trương Phong vẫn đúng là xuất hiện. Lúc này đối phương vẫn chưa đi đến đại ngẫm bên trên, phù cận cũng không có bao nhiêu. Lục Hằng nắm đúng thời cơ, trực tiếp đáp xuống, phong lôi di thiên bộ thi triển đi ra. Nhuyễn Hắn nhanh như thiểm điện, đồng thời cũng cho hắn cực lớn tiện lợi. Khi đi tới Trương Phong bên cạnh lúc, đối với mới phát hiện đỉnh đầu lại có người đã tới. Có thể kia đầy trời dấu chân, Nhuyễn Hắn hoa mắt, căn bản không phân rõ người nào mới là thật, với lại tại trong màn đêm, hai chân không ngừng lại xẹt, mơ hồ phong lôi thanh âm, chấn hắn màng nhĩ phùng lên. Bởi vậy, chỉ có thể bị động giơ cánh tay lên ngăn cản. Bành bành bành. Lúc hàng hai chân như thủy ngân chút xuống, không ngừng đụng vào Trương Phong trên người, đầu tiên là hắn cánh tay bị đạp gai đứt. Sau đó chính là ngực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ, cuối cùng bị xuyên thủng. Cả người giống như cự thú dậy xẻo đồng dạng thẳng đáp đảo trên mặt đất. Xuất. Trương Dao lướt qua, Trương Phong đầu lâu bị đẩy ngưới, Lục Hằng ở trên người hắn lục lọi một lát sau, một túi công lao chủ đều vào trong ngực. Tiếp lấy trực tiếp phi thân rời khỏi. Hắn động tác một mạch mã thành, và chung quanh vụn vật lẻ tẻ người thấy cảnh này, sớm đã không biết tung tích. Bất quá, đối với Trương Phong thi thể, vậy không có người để ý, chỉ là nhìn thấy vừa mới tình cảnh, âm thầm sợ hai thánh phục Lục Hằng chiến lực tương đại. Ở cái địa phương này, mỗi ngày đều sẽ có người chết. Vậy mỗi ngày đều sẽ có người đi vào, chú ý chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có cương giả mới có thể ở chỗ này sống sót. Sau đó, Lục Hằng lần nữa tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Đơn giản, chỉ là bản huyết cảnh đối thủ, căn bản không nhịn được hắn tiến công, một lát liền bị trả xuống đầu, chẳng qua người này công lão chủ không coi là nhiều, nhưng cũng đây toái công điện phát ra có thêm không ít. Lục đầu người nhận được hai bình huyết đan về sau, Lục Hằng cảm giác hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Bất quá, đang hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc, hộp tối trong thanh thủy thanh âm vang lên lần nữa ta là khẩu là cửu hảo, ngươi về sau có thể tới ta này nhận nhiệm vụ sao? Ta tại phạm vi năng lực bên trong, có thể cho ngươi cung cấp một ít tin tức cận. Lục Hằng định trụ bước chân, không có nghĩ đến đây hồng đằng các người Ngược lại là dễ nói chuyện rất nhiều. Kỳ thực hắn không biết là, càng lạ lớn địa phương, cạnh tranh vậy càng là khốc liệt, bọn hắn những người này cũng là nhìn xem công trạng, trong tay hai sát thủ nhiều, với lại thực lực mạnh, mỗi tháng là có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Cửu Hào thuộc về vừa tới, còn không có kim bài sát thủ tại nàng nơi này xác nhận qua nhiệm vụ, bởi vậy nhìn thấy Lục Hằng về sau, tự nhiên không muốn bỏ qua. Có thể, hắn đáp một tiếng về sau, quay người rời đi. Hôm nay làm việc tốc độ rất nhanh, bây giờ vẫn còn chưa qua 3 canh, quay trở lại trời lên còn sẽ không sáng. Lục Hằng ra hồng đăng các, lựa quanh mấy vương tướng 72, cướp đoạt bắt đầu, 3 Chương 72, cấp đoạt bắt đầu. 3. Về sau, thay đổi nguyên lai trang phục, hướng trên núi đi, qua sơn môn trực tiếp bay lượn hướng tòa công điện. Làm leo tưởng vừa về sân nhỏ lúc, Tiêu Vân đảo cửa phòng mở ra, hắn mắt nhìn Lục Hằng về sau, mới lần nữa đóng lại cửa phòng. Mà chính mình cùng Tiêu Họa trong phòng, đã sáng lên ánh đèn, không còn nghi ngờ gì nữa Tiêu Họa một mực ở chỗ này chờ hắn. Lục Hằng gión giến vào phòng, nhìn thấy đối phương mặc quần áo, trên mặt dò hỏi ngươi ra đi làm cái gì, như thế nào mới trở về. Làm sao vậy? Biết rõ còn cố hỏi, muốn như vậy ra ngoài, vậy không cùng ta tự mình nói một tiếng. Tiêu Họa hạ giọng, Rõ ràng có chút mất hứng, chẳng qua cũng không có tận lực biểu hiện ra ngoài. Nàng hiểu rõ Lục Hằng không chỉ là đệ đệ mình, không thể dùng cùng tiêu liệt bình thường ở chung cách thức mà đối đãi. Nhưng hôm nay nàng vậy sát thực lo lắng một buổi tối, trên bóng trên mặt đều có chút tiêu tụy. Rốt cuộc, nơi này không thể so với ở bên ngoài. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, tuyệt đối đối là đại tức cảnh làm thơ. Lục Hằng nhìn bộ dáng của nàng, lúc này vớt tiêu họa ôm ở trong ngực ta đây không phải sợ ngươi lo lắng, không cho ta vậy ra ngoài nhà, cho nên mới nhường ra gia chuyển cáo ngươi, lần sau sẽ không. Sau khi nói xong, đều từ trong ngực xuất ra lần này lấy được đan dược cùng với công lão chủ, xem xét cái này, đều là hôm nay lấy được. Vì lục hàng an toàn quay về, cho nên Tiêu Họa cũng hết giận một nửa, đang nhìn đến trong tay đối phương đan dược cùng công lão chủ về sau, kém chút kinh hô lên. Sau đó chăm chú che miệng. Ở đâu lấy được thế mà nhiều như vậy. Sau khi nói xong, vậy không tức giận, cầm lấy bó lớn công lão chủ đến. Thứ này tại Vân Ma tông giá trị quá lớn. Tiếp hai nhiệm vụ, giết hai cái Vân Ma tông đệ tử lấy được, ngày mai ngươi cầm cái này, cho tiểu liệt trao đổi chút ít đan dược, lại mua chút ít dược liệu. Còn lại tồn đứng lên. Tiêu Họa gật đầu tổng cộng 72 mai công lão chủ. Ta ngày mai cầm 20 mai, không, cầm thập nhị mai đi, hẳn là có thể mua không ít thứ." Lục Hằng cười khổ, từ đến nơi này, tiêu họa đều nhanh thành tham tiền. Chẳng qua cũng không trách đối phương như thế, thật sự là là không có thực lực, công lao này chủ quá hiếm có đến, với lại bọn hắn tu hành nhiều lắm, tiểu liệt còn không có thu nhập, những thứ này chi tiêu đều rất lớn. Lần này ngươi sẽ không cần tiết kiệm ăn đan dược, thối huyết đan ta người một bình." Sau khi nói xong, liền đem một bình đan dược đưa đến tiêu họa trong tay. Đối phương lần này đạo không có phản đối, ngoan ngoãn gật đầu sau đều thu vào. Chẳng qua đúng lúc này Đều hai con ngươi muộn muộn phát sáng, lần sau ta vậy đi theo ngươi đi. Lục Hằng có hơi do dự về sau, đều đáp ứng xuống được, đến lúc đó mang theo ngươi. Rốt cuộc, Tiêu Họa không phải một cái nhược nữ tử, ngược lại nàng rất lợi hại, thiên phú cũng không kém. Với lại tại Vân Ma tông loại địa phương này, bảo vệ tốt nhất chính là làm cho đối phương mạnh lên. Mà không phải núp trong nhà toàn, chính mình không thể nào thập nhị giờ để đó nhìn xem. Mà không phải núp trong nhà toàn, chính mình không thể nào thập nhị giờ để đó nhìn xem. Trải nghiệm một ít sát lục, đạo cũng không phải là chuyện xấu. Nhìn thấy Lục Hằng đáp ứng về sau, Tiêu Họa vui vẻ con mắt đều thành trăng khuyết đồng dạng. Đối tâm rơi ánh đến, bóng ánh xương quay xanh hiện ra bạch lạnh ánh sáng. Đoạn thời gian gần nhất, tiêu họa càng có vẻ thành thục, hơn nữa còn mơ hồ mang theo một cỗ mỹ ý, mặc dù còn không có đạt tới trong truyền thuyết loại đó chín muội cảnh giới, nhưng cũng đã có hình thức ban đầu. Đặc biệt rồi dạo, càng ngày càng hùng vĩ, cao thẳng. Phát hiện lục hàng ánh mắt thay đổi về sau, tiêu họa cũng không hề che che lấp lấp, ngược lại càng không chút kiêng kỵ triển hiện chính mình. Ánh đến trong nháy mắt dập tắt. Trong phòng, hồng lãng quay cuồng. Mãi đến khi bình minh mới dần dần ngừng. An điểm tâm lúc, Tiêu Vân Đào cũng không có hỏi lục hàng buổi tối đi làm cái gì. Đối phương vậy vô cùng ăn ý chưa nói. Tiêu Liệt thì vẫn như cũ lượng cơm ăn rất lớn, không ngừng lay đồ ăn. Và sau khi ăn xong, Lục Hằng đi tối công điện. Nhưng hôm nay, hắn lại phát hiện lại tối công điện bên trong, đến rồi không ít gương mặt lạ, vì đồng dạng tại nơi này quan sát, đều là tối công điện đệ tử. Nhưng hôm nay đã có mấy cái lao đầu tử, trong đám người có chút hỗn độn. Chẳng qua Lục Hằng ngược lại là không có để ý bọn hắn, nhẹ lên phía sau lôi đài, lần nữa cùng đối thủ đánh lên. Không có gì lạ một trời, trong chớp mắt quá khứ. Lục Hằng suy nghĩ, hôm nay trở về về sau, thực lực nên liền sẽ có tăng lên. Chẳng qua đúng vào lúc này, Bên cạnh thanh âm khàn khàn vang lên, "Ngươi vì sao không toàn lực ra tay?" Lục Hằng quay đầu, phát hiện buổi sáng hôm nay nhìn thấy những lao đầu tử kia trong, một người trong đó đang đứng tại bên cạnh mình, nội tâm không khỏi thất kinh, cũng không biết đối phương đến đây lúc nào. Tu vi của người này tuyệt đối thắng qua hắn rất nhiều. Bởi vậy, trầm ngâm một lát sau nói, "Ta nghĩ bắt hắn nhận triều." "Ân, ngược lại là cái lý do." Lão giả sau khi nói xong, gật đầu rời đi. Lục Hằng vậy mặc kệ cái khác, quay người liền hướng đi trở về. Cùng ngay lúc đó, dựa cốc ngoại điện thoại, tiêu họa trong tay xách một thanh dao lưới con. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú cô gái đối diện. Nữ tử này gọi Lăng Sương, cũng là dược cốc đệ tử, đồng dạng có trưởng bối tại dược cốc nhậm chức, hôm nay Tiêu Họa không cùng Thạch Lăng Thu cùng đi. Chính mình rời đi trước một hồi, không ngờ rằng liền bị chặn ở chỗ này. "Đem ngươi hồn qua phát công lao chủ lấy ra, ta chỉ phí ngươi mặt, nếu như không lấy ra, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này." Lăng Sương thân hình cao gầy, dung mạo thượng đẳng, nhưng cùng Tiêu Họa đây thì là kém một điểm nửa điểm. Với lại, nàng trưởng bối cùng Thạch Lăng Thu quan hệ cũng không tốt, hai người đồng dạng thường xuyên xảy ra tranh chấp. Tiêu Họa liếc đối diện Lăng Sương một chút về sau, nhìn chăm chú đối phương không làm mảy may dừng lại, thân thể nhẹ nhàng lướt đi, trên người váy bay phất phới. Giao lưỡi cong đối với Lăng Dương cái cổ đều vắt tới. Nàng từ trước đến giờ đều không phải là một cái dễ nói chuyện, chỉ là tại Lục Hằng trước mặt mới biết hiện lượng nhìn giữ dịu dàng ngoan ngoãn một mặt. Với lại, Tiêu Họa Thiên Phú cũng rất mạnh, vậy cũng là bởi vì Lục Hằng quá chói mắt, cho nên mới che đậy nàng quá mang. Nhưng mà, làm Tiêu Họa nghiêm túc lúc, cùng cảnh giới nghị so sánh cùng nhau, vẫn đúng là không nhất định năng lực xứng đôi. Lăng Dương không ngờ rằng Tiêu Họa cường thế như vậy, trực tiếp liền dám đối với mình khởi xướng tiến công. Cắn răng nói các ngươi còn không ra, cùng tiến lên, đưa nàng giết. Nàng lúc nói chuyện, trường kiếm giơ lên, ngang tại trước người. Làm, giao lưỡi con cùng mũi kiếm va chạm, bắn tung tóe ra hỏa hoa. Đồng thời hai bên trong bụi cây, lại cũng riêng phần mình đi ra một nữ tử, nhìn thấy tiêu họa về sau, giơ trường kiếm lên đều tiến lên đón, đều là bản huyết cảnh tu vi. Tiêu họa con ngươi hàn quang lóe lên, xiếu xiêu thân eo giống như không có xương cốt một loại hướng về sau cúi xuống, tránh thoát hai bên người tới công kích. Đồng thời, giao lưỡi con nơi tay, vung lên liền hướng bốn phía vạt tới. Gỗ lượn thân hình, dường như hóa thành gió lốc chuyển động. Xuy, máu me tung tóe mà lên, vừa mới vây quanh hai nữ tử lại bị tiêu họa loan đao trong tay trực tiếp đánh cho eo lức gãy, nửa người trên rơi xuống trên mặt đất. Đầm đạc huyết tương cùng khí quan bay lên, như lạn như hạt mưa đổ rào rào rơi xuống đất. Tiêu họa tắm rửa tiên huyết, trên gương mặt xinh đẹp nhiễm thịt vụt, nhưng không thèm để ý chút nào. Như linh sa loại thân thể hướng về sau bay lượn mấy mét, né tránh lang xương bén nhọn trường kiếm, nhón chân đi nhẹ đệm nhẹ, ngăn lại lui lại thân thể, trực tiếp phi thân về phía trước, giao lưỡi con hung hăng đánh rớt. Lang xương vừa mới trưởng kiếm lực đạo đã dùng hết, mong muốn ngăn cản đã tới không kịp. Xuy. Tiêu họa hung ác vô cùng một đao bổ vào đối phương tuyết trắng trên cổ, huyết vũ phun tung tóe mà ra. Lu Mỹ xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo trước khi chết sợ hãi. Thân thể quẳng rơi trên mặt đất. Tiêu Họa không chậm trễ chút nào tiến lên, đem ba người trên người công lao chủ khơi mào đến về sau, bước vào thượng công điện trao đổi vật tư. Thượng Như vừa mới mọi thứ đều không có xảy ra đồng dạng, chỉ là trên váy rải nhan sắc càng đậm. Lục Hằng sau khi về đến nhà, Tiêu Họa liền đã quay về, hơn nữa còn lại lần nữa đổi một bộ quần áo, ngay cả trên người nhiễm vết máu, vậy tẩy sạch sẽ. Những người khác vậy có vẻ thật cao hứng. Tiêu Liệt nhìn thấy Lục Hằng vào cửa, cái thứ nhất đã chạy tới khoe khoang một loại nói. Tỷ phu Tỷ ta hôm nay giết ba cái cấp đột nạn sống lao chủ dược cốc đệ tử, chiếm hơn 10 mai công lao chủ đấy, mang về không ít đồ tốt." Tiêu Vân Đào vậy cười ha hả nói hôm nay hỏa nhị quả thật không tệ, không ngờ rằng như thế có tiên phú, ngược lại là thích hợp tại Vân Ma tông." Thạch Lăng Thu vậy hiếm thấy gật đầu, khóe miệng không bởi được điều, chẳng qua đang nhìn đến Lục Hằng lúc, trong mắt đều lộ ra một vòng bực bội. Chính mình tốt như vậy một cái cháu gái, làm sao lại gả cho điều đấy?" Lão nhân trong lòng nghĩ, cầm quải trượng bàn tay, lại phát ra kéo kẹt kít tấm thanh. Chẳng qua trở ngại hôm qua Tiêu Hỏa cứng rắn thái độ, vẫn là nhịn được mở miệng chào phụm Lục Hằng. Mà đối phương trực tiếp đi phòng bếp, nhìn bận rộn tiêu họa hôm nay tình huống nguy hiểm không. Mặc dù biết rõ đi tới Vân Ma Tông, chuyện như vậy sớm muộn sẽ gặp được, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Còn tốt, không có nguy hiểm gì, thoải mái giải quyết. Tiêu họa cười hi hi nói, hoàn toàn không có sát lục lúc điên cuồng. Lục Hằng ở trên người nàng nhìn lướt qua, nhìn thấy đối phương không có sau khi bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu về đến phòng, chuẩn bị phục dụng đan dược. Ban huyết cảnh hay là yếu đi chút ít, nếu như năng lực cao hơn một bậc thang liền tốt. Chương 73, vấp phải chắc trở, chương 73, vấp phải chắc trở. Một viên đan dược can vào. Lục Hằng trong nháy mắt cảm giác thân máu trong cơ thể lần nữa bắt đầu dao động, sắc mặt có chút đỏ lên, mạch máu càng đã nâng lên, giữa ngón tay có nhàn nhạt máu đen từ trong lỗ chân lông chảy ra. Thuốc huyết đan có thể không ngừng tôi luyện chính mình tiên huyết, kích phát huyết mạch, tăng cấp tiềm năng. Cái này tác dụng phi thường hữu dụng. Loại đan dược triệt để tiêu hóa sau đó, sắp trời đã triệt để tôi xuống. Đúng vào lúc này, ngoài cửa tiêu liệt âm thanh vậy vang lên tỉ phu, ăn cơm đi. Lục Hằng tùy theo đứng dậy, đẩy cửa ra bên ngoài, vừa đi ra cửa, liền thấy hắn người hắn đã tại phòng bếp. Hôm nay đồ ăn không sai, không chỉ ăn thịt rất nhiều, quan trọng nhất chính là Bên trong còn có các loại dữ liệu, không còn nghi ngờ gì nữa, tiêu họa đem cấp bốc công lao của người khác chủ đều mua đồ. Tiêu Liệt Tán như gió cuốn, Thạch Lăng Thu vậy khó được an vài thứ. Tiêu Vân Đạo thì nhìn Lục Hằng hôm nay trở về thời điểm, ta tại Kim Chấp sự chỗ nào cho ngươi suy nghĩ, ngày mai cùng ta đi một nơi. Hắn hơi kinh ngạc địa phương nào. Trước đây ta cùng ngươi tổ mẫu tiến tông môn lúc, còn có một cái hảo hữu cùng chúng ta một khối tới, vào tông môn về sau, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh trở thành chân truyền, bây giờ ở ngoại môn làm trưởng lão. Lúc mới bắt đầu chúng ta còn có liên hệ, sau đó địa vị trên lệch quá lớn, đều không có bao nhiêu cái giao. Bất quá ta gần đây nghe nói, hắn chuẩn bị thu mấy cái ký danh đệ tử, mặc dù không phải đệ tử chính thức, nhưng nếu quả như thật năng lực bái nhập hắn môn hạ, biến thành ngoại môn đệ tử, hẳn không có vấn đề quá lớn. Đến lúc đó, ta cũng được, Triệt để yên tâm. Lúc hắn nghe được Tiêu Vân đạo nhường hắn bước vào Vân Ma tông, cái thứ nhất nghĩ tới chính là từ chối. Huệ truyền nói ra ra, tất nhiên nhiều năm như vậy không có thấy, đi cầu cũng chưa chắc sẽ đáp ứng, vẫn là thôi đi. Yên tâm đi, ta cũng không phải nhường hắn trực tiếp thu làm môn hạ, ở chỗ này bãi sư, trừ gia thiên phu đặc biệt tốt ngoại, đều xem ai cho đồ vật nhiều, ta đem một kiện trưởng bối lưu lại bảo bối trao đổi đi ra. Làm chút ít tu hành tài nguyên, bái nhập hắn môn hạ hẳn là không vấn đề quá lớn. Tiêu Vân Đào chân thật đáng tin nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là thực sự hy vọng Lục Hằng vậy bước vào tông môn, rốt cuộc ở tại nhìn tới, một mực làm phái công sứ không phải chuyện, hơn nữa còn nguy hiểm. Nói không chừng khi nào gặp được cái lợi hại đều không bề được. Hắn có thể không muốn nhìn thấy cháu gái của mình tuổi còn trẻ đều thủ tiết. Tiêu Họa mắt nhìn Lục Hằng, đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quả đều nói đến mức độ này, nếu như Lục Hằng lại cự tuyệt đều không thích hợp. Đa tạ gia gia. Lục Hằng thật tâm nói, khỏi phải khách khí, đối với tranh tốt một chút là được. Những hài tử này ta cùng ngươi tổ mẫu từ nhỏ đều chưa từng gặp qua, thua thiệt bọn hắn rất nhiều, bây giờ gặp mặt, tự nhiên muốn nhiều đền bù chút ít." Tiêu Vân Đào lời nói, nhiều tiêu nhân cùng tiêu liệt đều là khế dân mình. Một bên Thạch Lăng Thu thì không nói gì, chỉ là mặt trầm như nước. Chính mình phu quân vật bảo vật, bọn hắn năm đó khó khăn nhất lúc đều không có cầm đi ra ngoài, giá trị ngược lại cũng thôi, chủ yếu là đối với Tiêu Vân Đào mà nói ý nghĩa phi phàm. Hôm nay lại cầm tới Vân Ma tông hiệu cầm đồ trong cho cầm cố. Nguyên nhân chủ yếu chính là nhìn xem tiêu nhân quá quan tâm lục hằng, tiêu Vân Đào lo lắng đối phương chết thật trên lôi đài, nhường cháu gái của mình tương tâm cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy mong muốn nhường hắn bước vào tông môn. Đến lúc đó, sẽ không cần mỗi ngày lên lôi đài. Tối thiểu nhất có lựa chọn, kỳ thực ngoại môn đệ tử cũng được, lên lôi đài thì công, hơn nữa còn sẽ cho thủ lao. Cũng an toàn hơn chút ít, với lại không có người biết, lệnh cưỡng chế phải đi. Đại ngộ sẽ tốt hơn nhiều. Tiêu Liệt thì thập lục hàng tỷ phu nếu vậy vào tông môn, chúng ta chính là đồng môn đệ tử. Thiêu Vân Đào thì bưng chén rượu lên đến, hôm nay uống chút. Lục Hằng không có mất hứng, giơ ly rượu lên cùng lão gia tử uống mấy chén. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Họa thu thập cái bàn, hắn lại lần nữa về đến trong phòng. Dữ liệu bảng mở ra. Tu vi, bàn huyết cảnh, công pháp, Long thượng kim cương kinh, 4591-10000, tiểu thành. Bất tí thiên cương quyển, 80913-50000, viên mãn, có phải đột phá? Ngoại hổ thông bàn huyết 5381-10000, tiểu thành. Phong lôi di thiên bộ, 3671-10000, tiểu thành. Cửu âm toàn phong bộ, 46193-50000, viên mãn. Lự phong tiểu trạm, 58194-80000 như thế, đột phá. Lúc hằng trong đầu mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, Bất tí thiên cương quyển lần nữa đột phá. Trên tay hắn góc cạnh càng rõ ràng, trên nắm tay mang cho hắn lực lượng, là quá khứ từ trước đến giờ đều chưa từng có, với lại có thể cảm giác được, tốc độ vậy nhanh hơn rất nhiều. Quá khứ hắn trong nháy mắt có thể uy động ra mấy trăm quyền, nhưng mà hiện tại toàn lực ra tay, hơn ngàn quyền là không có bất kỳ vấn đề gì. Những công pháp khác, vậy riêng phần mình cũng có để thăng. Đối với điểm ấy Lục Hàng Phi thường hài lòng. Lần nữa phục dụng một viên đan dược, tiến nhập tu hành trạng thái. Tiêu Vân Đào tốn hao như thế lại, để cho mình vào tông môn, hắn nhất định phải mau chóng đem tu vi tăng lên, như vậy cũng tốt kiếm lấy đầy đủ công lao chủ, đem bảo vật cho chủ về chỉ là không biết là cái gì, giá trị bao nhiêu, chẳng qua đến lúc đó có thể để cho tiêu nhân khía cạnh hỏi một chút. Máu trong cơ thể buộc lên cảm giác lần nữa truyền đến, Lục Hằng tiến nhập trạng thái nhập định. Tiêu Tiên phía sau cửa, nhìn lối phương tại tu hành, tay chân thả nhẹ rất nhiều, mãi đến khi đêm khuya, phát hiện Lục Hằng vẫn không có đình chỉ tu luyện ý nghĩa, mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi trước. Rốt cuộc, tiêu nhân còn không phải thế sao Lục Hằng, nàng ngủ tạm chỉ là đại thành, cũng không phải là thần uẩn, hay là cần nghỉ ngơi. Một buổi tối, Lục Hằng phục dụng 3 cái đan dược, hiệu quả phi thường tốt, thể nội khí huyết càng ngày càng mạnh chứng. Sau lưng mơ hồ có mầu máu quang hoa lưu động. Ngoại hổ trung bàn huyết 10.589 10.000, tiểu thành, có phải đột phá? Lục Hằng lúc này lựa chọn đột phá. Sau một khắc, khí huyết lách thân mà động, đỉnh đầu xông ra một tức khí huyết quang hoa. Ngoại hổ trung bàn huyết 589 80.000, đại thành. Bàn huyết đại thành, bây giờ tiêu hóa, nên ngay tại cảnh giới này, chẳng qua đối phương đang chuẩn bị bắn vọt chân nguyên. Lục Hằng sẽ không như thế nhanh đột phá, còn phải cần một khoảng thời gian. Với lại hắn chuẩn bị chờ sau này có thực lực, tìm kiếm những kiêm lịch tiên bảo vật nhường tiêu hóa phục dụng, nhưng nàng vậy đạt tới ổn thần. Bằng không ngày sau mong muốn đi cao hơn, sẽ phi thường phi sức. Lúc này, sắc trời đã nhanh sáng lên, nhìn ngủ say đối phương, cùng với lộ ở bên ngoài lạnh màu trắng da thịt. Lục Hằng đem chân lôi kéo, khống chế được chính mình dục vọng, đứng dậy đi vào bên cạnh bàn uống một chén nước. Thấm giọng một cái sau, quay đầu phát hiện Tiêu Nhân không biết khi nào tỉnh rồi. Chính bên cạnh nằm ở trên giường, cánh tay chống đỡ đầu, nhìn hắn chằm chằm. Con ngươi tại u ám trong phòng sáng lấp lánh. Người đi qua vậy liệu mạng như vậy tu luyện sao? Tiêu Họa nhẹ giọng hỏi. Lục Hằng gật đầu rễu rêu nói đúng vậy à, nếu không sao có thể cưỡi được ngươi dạng này đại tiểu thư. Chúng ta muốn đưa bé đi. Tiêu Họa có chút nghiêm túc. Qua một đoạn thời gian đi, quá không ổn định. Lục Hằng nhẹ giọng đáp lại. Bây giờ, chính bọn họ đều sống gian nan, nếu như muốn đưa bé, sẽ chỉ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Với lại, tại Tiêu Nhân không có đạt tới cảnh giới nhất định lúc, hắn không định làm cho đối phương si con. Rốt cuộc, mang thai quá hao tổn tinh khí thần, giới xuống thời gian, còn muốn đuổi theo coi như khó khăn. Tiêu Họa dường như hiểu rõ Lục Hằng ý nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu. Không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này. Kỳ thực, nàng sợ dĩ nói như vậy, cũng là nghĩ cho Lục Hằng lưu cái về sau rốt cuộc bây giờ đang ở Ma tông, ai cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Nhưng loại chuyện này, chính nàng một người nói không tính. Hai người đang khi nói chuyện, trời đã sáng. Tiêu Họa bắt đầu mặc quần áo rời giường. Một lát sau cùng Lục Hằng ra cửa, hôm nay khó được nhìn thấy Thạch Lăng Thu vậy vẫn chưa đi, tựa hồ là đang tận lực và tiêu nhân, cùng nhau sau khi ăn cơm xong, mới một khối ra sân nhỏ, hướng về dược cốc mà đi. Lục Hằng có chút bận tâm đối với Tiêu Vân Đảo nói ra ra, Tiêu Họa rết dược cốc người, đối phương trưởng đối sợ là sẽ phải báo thù a. Tiên Tâm, ta hỏi qua ngươi tổ mẫu, cái đó tên là Lăng Sương, chỉ có một cô cô ở chỗ này. Không phải ta cùng ngươi giữa đối thủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như hắn không thứ thời, liền để nàng vậy biến mất, mặc dù là cái nội môn đệ tử, nhưng đền bù chút ít công lao chuột thì cũng thôi đi. huống chi tranh có bà ngươi đi theo, về phần còn lại hai cái đệ tử, tại trong tông môn cũng không có cái gì khảo sơn, chết thì chết. Tiêu Vân đạo thản nhiên nói, dường như chết chỉ là một con giun dế đồng dạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị lão nhân này cũng là trong nhà người trước mặt, sẽ biểu hiện ra ôn nhu, ở bên ngoài sợ cũng là hung tàn thành tính. Lục Hằng gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ cần không uy hiếp Tiêu nhân là được chẳng qua hắn hay là quyết định mau chóng tăng cao tu vi và có thể xứng đôi ngưng cương cái lúc, đều cái đó lang xương, cô cô vậy làm thịt, như vậy càng yên tâm hơn chút ít. Nơi này, ngươi không chết chính là ta sống. Sưa nay sẽ không có lựa chọn thứ hai, chỉ cần trở thành kẻ thù, liền phải thời thời khắc khắc nhớ. Hiện tại Tiêu Vân Đào hẳn là cũng chính là công lão chủ chưa đủ, bằng không mà nói sợ là sớm đã động thủ. Vân Ma Tông đệ tử, đến nội môn về sau, mặc dù vậy cho phép giết chóc lẫn nhau, nhưng nếu quả như thật làm, chiến thắng nhất định phải giao nạp quy định phạm vi bên trong công lão chủ, bằng không liền biết đứng trước tông môn trách phạt. Rốt cuộc, bước vào nội môn sau thân phận thì càng khác nhau, cũng coi là biến tướng giảm bớt một ít sát lục. Hai người trò chuyện một lát, sau khi ăn cơm xong, Lưu lại Tiêu Liệt tiếp tục tu hành, Lục Hằng thì đi theo Tiêu Vân đảo ra cửa. Nói tốt phải giải quyết Lục Hằng nhập môn vấn đề, tự nhiên là muốn mau mau tốt. Vị trưởng lão này bây giờ tu vi tại Tiên Tiên đỉnh phòng, chủ yếu phụ trách quản lý ngoại môn đệ tử tu hành, bây giờ lại chuyển trong cung điện nhôm trước. Là truyền công trưởng lão một trong, người bái nhập môn hạ của hắn về sau, mong muốn học chút vật gì là không có khả năng, nhưng có thân phận về sau, có thể trực tiếp bước vào Vân Ma Tông. Tên hắn gọi Vân Hạ, người một hồi sau khi thấy được Sương Hồ Vân Trưởng lão là được, không cần thiết mất cấp bậc lễ nghi. Hiểu rồi ra ra." Lục Hằng gật đầu, đi theo sau Tiêu Vân Đạo. Ngoại môn cấp điện đều tại dưới trấn núi, cho nên nhiều lắm là vòng quanh sơn túi một vòng, ngược lại cũng không tính rất xa. Đi rồi khoảng sau nửa canh giờ đã đến. Truyền công điện phụ trách cấp cho ngoại môn đệ tử cần có bí tịch, cũng không phải là thật sự nghiêm túc giáo sư công pháp, cho nên ngày thường người nơi này đều rất thênh ngang. Lam Lục Hằng vừa tiến vào truyền công điện chỗ trang viên về sau, cảm giác nơi đây đầy toát công điện mực mình phái không ít. Tại một tòa ứ tĩnh bên ngoài viện, tốt năm tốt ba đứng một số người. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giống như Lục Hằng, mong muốn bái nhập vị này Vân Hạ trưởng lão danh nghĩa. Tiêu Vân Đào mang theo Lục Hằng đến về sau, đều rất giữ quy củ xếp tại phía sau. Mà lúc này sân nhỏ trong tiền đình, ngồi một cái lão giả, thân xuyên áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng. Một đôi như đao mày trắng dựng đứng mà lên, xông thẳng tới chân trời. Thinh Linh chính là Vân Hạ. Lúc này dường như không thể nào vui vẻ. Lục Hằng nhìn một bên Tiêu Vân Đào, phát hiện hắn cái trán vậy xuất hiện mồ hôi. Ký thực, lần này Vân Hạ sở dĩ muốn thu đồ, trừ ra có thể được chút chỗ tốt ngoại, còn có một một nguyên nhân trong yếu, mình bây giờ mấy cái đệ tử, cũng chỉ là bức vào nội môn cũng không có chân truyền người kế tục, cho nên hy vọng lần này có thể tìm mầm mống tốt, năng lực đứng hàng chân truyền. Đây cũng là hắn nhiều năm tâm nguyện, chỉ cần gồi dưỡng được chân truyền. Đến lúc đó, coi như mình tuổi thọ đến, trong nhà hậu bối cũng có thể có người triều ứng, rốt cuộc đệ tử cùng những người khác lại khác nhau, cho dù là tại Ma tông, đồ đệ vậy dường như cùng người nhà không sai biệt lắm. Do đó, đối với lần này thu đồ, vẫn là vô cùng để ý, thế nhưng làm phát hiện những người này thiên phú đều qua loa, với lại chỉ là tiến chút ít không nhiều thứ đáng giá về sau, đều mất hứng. Bất quá, đội ngũ vẫn còn thật dài, hắn nhận mệnh tính tình tiếp tục xem xét lên. Tiếp xuống thời gian bên trong, lại cũng thật tìm mấy cái cho rằng không tệ người kế tục, bên cạnh đứng ba cái thiếu niên, một người trong đó trưởng bối, dường như cùng Vân Hạ biết nhau. Nhìn một màn này, Tiêu Vân Đạo trên mặt lộ ra nét mừng, đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói với Lục Hằng vừa mới được tuyển chọn người đệ tử kia, hắn tham gia ra gọi Chu Sâm, quá khứ chúng ta đều ở ngoại môn, hắn cùng Vân Hạ cũng coi như quen biết, không quá quan hệ không bằng chúng ta. Hiện tại là Đà Sơn thành một lối đi tiểu thống lĩnh, tu vi cùng ta không sai biệt lắm. Tất nhiên hắn hậu bối có thể được tuyển chọn, ngươi nên cũng không thành vấn đề. Sau khi nói xong, đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Lục Hằng thì khẽ nhíu mày, hắn cảm giác sự việc sẽ không như thế đơn giản. Chẳng qua cũng không có nhiều lời. Theo ngày dần dần tăng cao, cuối cùng đến phiên Lục Hằng lúc. Tiêu Vân Đào nhẹ giọng dặn dò ngươi ở chỗ này chờ, ta trước đi xem. Nói xong đều vào phòng trước, đối với Vân Hạ nói, gặp qua Vân trưởng lão. Vân Hạ ánh mắt từ trên người hắn khẽ quét mà qua, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Tiêu Vân Đào tiến lên nửa bước Vân trưởng lão, đây là tâm ý của ta. Sau khi nói xong liền đem chuẩn bị xong quà tặng dơ đến đỉnh đầu. Trong lời nói mang theo khẩn cầu. Vân Hạ quét Tiêu Vân Đào một chút, lúc này mới dường như nhận ra người một loại ha ha. Nguyên Lai like là ngươi à, ngược lại là có chút năm không có thấy vậy, chẳng qua ngươi biết ta tính cách, tư chất không tốt ta không muốn, hay là trở về đi. Có thể, thế nhưng ngài còn không có kiểm tra hại tử tư chất. Mặc Thoái công điện trang phục tới, nhìn xem quần áo tại làm vãi công sứ đi, còn có nhìn xem thiết yếu sao. Vân Hạ Âm thanh lạnh lùng, nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ý nghĩa rất rõ ràng. Tiêu Vân Đào còn muốn mở ra, Vân Hạ Âm thanh không kiên nhẫn lên toái công sứ là tông môn đã khảo nghiệm qua, gần như không có khả năng bước vào chân nguyên, với lại chu sum cho ta, ngươi không bỏ ra nổi tới. Sau khi nói xong, ánh mắt đều nhìn về phía hậu phương. Tiêu Vân Đào nghĩ giải thích Lục Hằng là thuộc về bị cường trình. Nhưng Vân Hạ không cho cơ hội, trực tiếp quát tay, ra hiệu hắn rời khỏi. Tiêu Vân Đào chỉ có thể cúi đầu lui ra ngoài, mang theo Lục Hằng sau khi rời đi, mới hung hăng thở ra một hơi cười thảm nói: "A Hằng, đừng chê cười ra ra, là ta nghĩ đơn giản." Lục Hằng nhìn thật sâu một chút trong nội viện, lại nhìn một chút Tiêu Vân Đào, không nghĩ tới đối phương sẽ để ý như vậy chính mình có phải bước vào tông môn. Nếu như nói quá khứ, hắn không có bước vào Vân Ma Tông ý nghĩ, vậy bây giờ ngược lại là thấy hứng thú. Chương 74, tiểu bộp lộ tài năng, chương 74, tiểu bộp lộ tài năng. Về đến nhà, Đã là giữa trưa, mới vừa vào cửa tiêu liệt đều kích động đã chạy tới tỉ phu, thế nào? Thiến tông môn đi, Lục Hằng lắc đầu. Tiêu Vân Đào không nói gì, đi vào phòng bếp. Tiêu Liệt nhìn xem hai người biểu tình, cũng liền không lên tiếng nữa, ngồi xổm ở dưới mái hiên. Từ đến rồi Vân Ma tông sau đó, hắn đều vô cùng mất tức, cảm giác cùng chính mình tưởng tượng bên trong một điểm không giống nhau. "Tiểu Liệt, ngươi vậy luyện tặng hoàn thành a?" Trong phòng bếp, Thiêu Vân Đào thanh âm khàn khàn vang lên. "Hoàn thành." Tiêu Liệt vội vàng đáp một tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn tu hành vô cùng khắc khổ, cho nên tu vi tăng trưởng vậy rất nhanh. Vậy Liên Thành, buổi chiều đi theo ta đi phòng bếp làm việc đi, sớm ngày bắt đầu làm việc, năng lực sớm kiếm chút công lao chủ. Bây giờ cái gia đình này đã là có chút nhập không đủ suất. Nếu như tiếp tục kéo dài, tu hành vật tư chính là một cái vấn đề khó khăn lớn nhất. Quan trọng nhất là là người tu hành, cơm nước đuổi theo, hiện tại cơm canh bên trong dược liệu cũng không thể kéo dài vô lững. Sơ ý một chút, rất dễ dàng dẫn đến thân thể thiếu hụt. Hắn cùng Thạch Lăng tu ngược lại là không có gì quan trọng, nhưng mà tiêu liệt bọn hắn đều tại giai đoạn trưởng thành, những tư nguyên này là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Được rồi ra ra. Tiêu Liệt cười ha hả nói. Mặc dù không phải cái gì tốt công việc, nhưng dù sao cũng so miệng ăn núi lở mạnh. Lại như thế bực bội xuống dưới, hắn cảm giác trên người mình đều muốn mốc meo. Không còn nghĩ ngờ gì nữa, hiện tại tiêu liệt, còn không có nhận thức đến, tông môn tầng dưới chợt hiện trạng, còn đang ở lòng tràn đầy hoan hỉ ước mơ lấy có nhiệm vụ mới, cuối cùng không cần ở nhà. Lục Hằng hôm nay xin nghỉ ngơi, cho nên buổi chiều cũng là không cần ra ngoài, chỉ tu hành là được. Hắn chuẩn bị hôm nay xem xét, chính mình có phải hay không còn có thể có đột phá. Mỗi một ngày tích lũy, đều là đang không ngừng hướng lên tiến bộ. Lục Hằng không nghĩ buông tha bất cứ cơ hội nào. Ba người sau khi ăn cơm xong, Tiêu Vân Đảo mang theo Tiêu Liệt rời khỏi. Lục Hằng trở về trong nhà bắt đầu tu hành. Thối huyết đan đan vào, liền đã vận hành lên trung công, bây giờ Lục Hằng theo tu hành để thăng, dường như thật sự biến thành một đầu mãnh hổ, nằm sấp trên mặt đất. Trên người hắn phát ra hừng hực dương cương cùng huyết khí, hướng phía bên ngoài khuếch tán lúc, chung quanh nhiệt độ đều tại không ngừng lên cao. Chưa tới một canh giờ, một viên thối huyết đan liền bị tiêu hóa xong tất. Lục Hằng cảm giác được, chính mình ngủ tạm theo thời gian trôi qua, luôn luôn đang kéo dài bị tôi luyện, bây giờ trở nên càng cường đại rồi, đang siêu việt hoàn toàn phẩm chủ. Chỉ là hắn vậy không rõ ràng, rốt cục khi nào là cực hạn? Mà nhục thân càng là hơn thời gian dần trôi qua gần như hoàn mỹ, tối thiểu nhất tại bây giờ cái này tu vi giai đoạn là như vậy. Lần nữa phục dụng một khỏa đan dược về sau, tiếp tục bắt đầu tu hành. Lúc này rõ ràng cảm nhận được toàn thân trên dưới mỗi một viên cơ thể, mỗi một huy đạo, thậm chí là chính mình đang nhìn không đến, không rõ ràng địa phương, đều tại trải nghiệm lấy tẩy luyện. Nhưng hắn dần dần càng biến đổi mạnh. Thời gian thoáng một cái đã qua, hai cái đan dược dược hiệu sau khi kết thúc, trời đã mau tối. Kéo kẹt. Viện cửa viện bị đẩy ra, tiêu họa cùng Thạch Lăng Thu đi đến. Cái trước nhường Lục Hằng hai mắt tỏa sáng. Một thân thủy hồng sắc nửa người quần, lộ ra chân bóng bắp chân, thẳng tắp mà thon dài, thân eo bị trói buộc khó khăn lắm một nắm. Lại hướng lên kia dãy núi càng thấy hùng vĩ, trang phục dường như muốn che đậy không ở. Như nguyệt nha lông mi cong, sáng lóng lánh con ngươi, tiểu sở muối ngọc tinh xảo run run ở giữa làm người trì mến. Bộ da toàn thân, đều tỏa ra lạnh hào quang màu trắng. Tóc dài cô lại, hơi chút một tia thanh tú. Lúc này nhìn sang, lại thật có chút ma muôn mỹ nữ phong phạm. Thạch Lăng tu liếc lục hàng một chút, không nói gì. Tiêu Họa đến nghĩ hỏi hắn có phải bái sư thành công, nhưng nhìn thấy tổ mẫu bắt đầu bận rộn nấu cơm lúc, cũng chỉ có thể theo sau đệ xuống trong lòng tò mò, bắt đầu bận rộn cơm hôm nay ăn. Qua không được một lát, Tiêu Vân Đảo cùng Tiêu Liệt cũng bay về rồi. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, đi vào lục hằng bên cạnh phàn nàn nói tỉ phu, bọn hắn thế mà để cho ta phụ trách đạo nước rửa chén, tẩy rửa liệu. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vừa mới bắt đầu, an bài là làm bề vật. Trong phòng bếp gọ đá lăng nghe nói như thế, mang theo cương triều nói vừa mới đi phòng bếp, cái này bị là tránh cũng khỏi, và qua một đoạn thời gian, liền để ra ra người cho ngươi thay cái chức vị. Tỉ ngươi tại dược cốc cũng giống vậy, mỗi ngày còn phải giơ cốc tại ngày hạ sối đất. Tại đây trong tông môn trừ phi là do Lương có nhân vật lợi hại bảo bọc, hoặc chính là chính mình thiên phú cao, bằng không mặc kệ quá khứ làm sao, hiện tại cũng muốn theo tầng dưới chốt làm việc. Nàng, Dương Tiêu Liệt bất đắc dĩ gật đầu, bất quá suy nghĩ một chút hai vị lão nhân vừa lúc đến nơi này, có thể cũng là giống như bọn hắn, với lại sợ là so với bọn hắn muốn càng gian nan. Dù sao chính mình ba người ở chỗ này còn có Tiêu Vân Đào cùng Thạch Lăng Thu đánh xuống cơ sở, hai người tới lúc nhưng không có vận khí tốt như vậy. Cũng chính là bởi vì chịu khổ của bọn họ, mới có tiêu ra bây giờ tại Trập Lăng phủ địa vị. Tiêu Vân Đào an ủi Vân Ma tông đại đa số người như thế, Năng lực nhiều đời chuyển xu tiếp, ở chỗ này cầm dễ, liền xem như kết quả tốt nhất. Rất nhiều người chính mình cũng không biết chết như thế nào, chỉ cần có thể sống sót, hậu bối đệ tử bên trong ra một cái đắc lực, đều có trở mình cơ hội. Sau khi nói xong, Liết Tiêu cùng Lục Hằng một chút hai người các ngươi mau chóng sinh đứa bé đi, tiểu liệt cũng phải nhanh lên thành hôn. Tiêu Nhân nhìn thoáng qua Lục Hằng, hắn thì là cười ha hả nói chúng ta nỗ lực. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn có chút cảm xúc, chính mình nên nghĩ biện pháp sửa đổi một chút mọi người sinh sống, với lại tại đây Vân Ma tông năng lực tìm khảo sơn, sắp thực sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Tóm lại nhiều một tầng thân phận, đều nhiều một tầng bảo hiểm. Chỉ cần không đem tất cả áp chủ bại bại lộ là được. Ngẫu nhiên lộ ra một ít, để mọi người đều qua tiếng mau mau, đối với người nào đều tốt. Nghĩ đến đây Lục Hằng đều hạ quyết tâm. Mà nhưng vào lúc này, đồ ăn vậy đã làm tốt, người một nhà vây quanh ở bên cạnh bàn đang ăn cơm. Tiêu Họa vậy cuối cùng nhịn không được hôm nay bài sư thuận lợi sao? Vẫn hạ không muốn thu, lại chúng ta cho thiếu, từ từ suy nghĩ cách đi. Tiêu Vân đạo than nhẹ một tiếng nói, ta cũng đã sớm nói không làm được, ngươi còn không tin, không phải đem đồng tây bán. Thạch Lăng tu liếc qua Lục Hằng, nhìn một chút túi đầu Tiêu Họa không có tiếp tục nói nữa, nhưng ánh mắt bên trong bất mãn, có thể thấy rõ ràng, Lục Hằng thì là sắc mặt lạnh nhạt, đã ăn cơm rồi sau đó, đều trở về nhà tử. Một lát sau, Tiêu Họa đi đến, trong phòng trong nháy mắt tràn ngập trên một cô hư khí. Không có chuyện gì, không thể tiến vào ngoại môn liền không thể đi nếu không đều không vào nội môn. Tiêu Họa tới gần về sau, nhẹ giọng trấn an nói, Lục Hằng ngẩng đầu nhìn đối phương yên tâm đi, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, với lại đã có bước vào tông môn cách. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Họa khẽ nhíu mày lo lắng nói ngươi vậy đừng làm loạn, nơi này cùng bên ngoài khác nhau. Ta hiểu được, đừng nói ta Ngược lại là ngươi bây giờ, càng lúc càng giống cái ma nữ. Lục Hằng từ trên xuống dưới quét tiêu nhân một chút. Trên người cô này như ẩn như hiện cảm giác, quả thực có chút mê người. Ma tôn nữ đệ tử đều là loại trang phục này à, ta quá bất nhất loại, có vẻ không hợp nhau, tất như đến, đều phải nghĩ biện pháp dung nhập. Với lại ngươi không có phát hiện sao, trên người của ta mị lực có phải hay không càng ngày càng mạnh. Tiêu Họa cười hì hì lộ ra được chính mình dáng người. Quả thật có chút không tầm thường. Đương nhiên, ta tu hành chính là Vân Ma Tông Ngọc Ma Công nghe ngoại mại nói, mỗi đề thăng một cảnh giới, khí chất liền biết xảy ra một lần biến hóa. Và tu hành đến đại thành sau đó, Trở nên như ma giường như tiên, mị lực vô tận, thân thể giống như lãnh ngọc đồng dạng. Tiêu Họa hiến vật quý loại nói, "Lục Hằng gật đầu, vậy ta chờ ngươi biến thành nhất đại ma nữ." Nhìn trước mặt thế tử, hắn càng có một loại quyết tâm, sửa đổi cuộc sống bây giờ. Sau đó, cùng Tiêu Họa chào hỏi về sau, đều nuốt đan dược lần nữa bắt đầu tu hành. Hắn cũng tại một bên phục dụng đan dược, bước vào trạng thái tu luyện. Trong mấy mắt, một đêm thời gian trôi qua. Lục Hằng một bình đan dược đã chỉ để lại tám cái. Hắn nội tình thấm hậu, nhưng tiêu hao cũng không phải thường đại, với lại quang phục dụng thối huyết đan, vẫn chưa được, long thượng kim cương kính tiến độ có chút chậm chạp. Nếu như lại có tôi luyện thân thể đan dược, tiến độ sẽ nhanh hơn. Ngoa hổ thông bản huyết 30714 30000, đại thành, có phải tấn cấp? Nhìn cái này bảng, Lục Hằng trong con ngươi hiện lên một vòng thỏa mãn. Thối huyết đan mặc dù hao phí hơi lớn, nhưng cái hiệu quả này quả thật không tệ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hệ thống công lao, có thể đem dược hiệu toàn bộ phát huy ra. Bằng không mà nói, cái này đan dự phục dụng số lượng cùng thời gian, còn phải tăng thêm mấy lần. Tấn cấp. Lục Hằng vậy không do dự, trực tiếp hạ lệnh. Trong thân thể một cỗ bánh chướng khí huyết lần nữa bốc lên. Trên người mơ hồ lại nổi lên ánh sáng màu đỏ trong phòng nhiệt độ tăng cao, đang ngủ say tiêu nhân lại bị nhiệt tỉnh rồi, nhìn lục hằng bộ dáng này, trong con ngươi không khỏi phủ qua một vòng kinh ngạc. Không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn xem trên người đối phương khí tức ổn định về sau, ngược lại cũng không có quá lo lắng. Chỉ là, cố này nhiệt lượng, giống như là mang theo ma lực bình thường, ở trong mắt tiêu hỏa, lục hằng lại ngày càng thu hút người. Mị lực căn bản che giấu không ở. Một lát sau, tiêu hỏa mới hơi đỏ mặt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hô. Làm lục hằng trong miệng chọc khí lúc phun ra, bàn huyết cuối cùng viên mãn. Ngoại hổ tung bàn huyết 71450000. Viên mãn nhìn xuất hiện trong đầu bảng, lục hằng trên mặt vẻ hài lòng loẽ lên một cái rồi biến mất. Nếu như nói đại tông môn bên trong, ngũ tạm viên mãn đệ tử còn có thể tìm ra lời nói, kia bản huyết viên mãn, tuyệt đối là phong hào lân, lân giác. huống chi chính mình còn không có ổn thận. Khi hắn bay đầu lúc, phát hiện tiêu họa chính nhìn chằm chằm chính mình. Mái tóc đen nhánh xõa xuống, lại vẫn nuốt nước bọt. Xiếu siêu tuyết trắng cái cổ có hơi phập phồng. Lúc này, hai người ánh mắt đối đầu, đều nhìn ra hai bên trong con người cực nóng. Tiếp đó, tự không cần nhiều lời. Chờ chơi, chơi sáng lúc, lục hằng trước đi ra khỏi phòng. Ăn chút gì về sau, liền đi ra cửa. Về phần tiêu hóa thì chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, nhường Thạch Lăng Thu suy nghĩ. Tiêu Liệt thì hữu dũ túi đầu cùng Tiêu Vân đào hướng phía toái công điện phòng bếp mà đi. Vị này tại Trập Lăng phủ lúc đại thiếu gia, bây giờ cuối cùng vẫn là muốn tự mình động thủ, cơm no ấm. Hôm nay Lục Hằng khi tiến vào toái công điện lúc, ánh mắt tận lực hướng bốn phía nhìn lướt qua. Phát hiện hai ngày trước tới mấy cái kia áo đen láo giả, hôm nay chỉ có một người, chính là lần trước hỏi chính mình lão đầu, hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Ánh mắt lại như chim ưng chằm chằm vào trên lôi đài. Bàn tay có đôi khi lại so với nhất chỉ dưới. Có vẻ có chút chuyên chú, Kim chấp sự liếc nhìn Lục Hằng một cái, mặt không chút thay đổi nói hay là đính tự lôi đài. Hắn gật đầu, đều nhảy lên. Lần này, đối thủ cũng hẳn là lôi trạch tông đệ tử, sử dụng một thanh trường đao. Khôi mô thân hình, cùng Lục Hằng so sánh cũng không kém bao nhiêu. Một đôi mắt trừng giống như trung đồng, trực tiếp đều lao đến. Tốc độ nhanh vô cùng, dưới chân nhịp chân tiết tấu rất tốt. Hành động ở giữa giống như một đạo thiểm điện. Lục Hằng trong mắt nổ lên thần quang, lần này không có mảy may lưu tình ngữ phong cự tạm huy động, lưỡi đao lướt qua, mang theo như gợn sóng trong suốt vết cát. Làm Lôi Trạch Tông đệ tử trường đao lên tiếng mà đức, đồng thời lục hằng trong tay đao gỗ tiếp tục hướng phía trước, đem đối phương đầu lâu đánh xuống. Xương ngõn nổ lên. Dợ tới không ít người sôi nổi nhìn tới. Rốt cuộc, đến cái lôi đài này trên tỉ võ, đều là bàn huyết cảnh, có rất ít người có thể làm được một kích chí mạng. Bất quá, mặc dù thu hút đến rồi ánh mắt, nhưng cũng không có bao nhiêu biểu tình, bởi vì là ớt loại lôi đài, người ở phía trên cũng không phải gì đó cao thủ. Tiếp theo, lại có một người bị đổi đi lên, người này không biết là người nào tông môn, mặc một thân bẩn tiểu áo trắng, nhìn thấy lục hằng có vẻ có chút căng thẳng. Không có vừa rồi hắn tự gan lớn. Lần này, không giống nhau đối diện người tiền công, Lục Hằng đã trước giờ động thủ. Thân thể về phía trước huy động đồng thời, trường đao từ khía cạnh lao ra. Đối thủ bản năng giơ kiếm ngăn cản, nhưng hắn trường kiếm bị lưỡi đao thoải mái đẩy ra, sau đó chui vào đối phương phần bụng, huyết dịch phun tán, nam tử áo trắng trực tiếp ngã xuống đất. Liên tiếp giết hai người sau, Kim Chấp sự hơi nhíu mày, liếc nhìn nói: "Đi bính hảo lôi đại." Mặc dù hắn cầm Tiêu Vân Đảo chỗ tốt, thế nhưng Lục Hằng nếu như như thế giết đi xuống, cũng không tốt giao phó. Những thứ này chính đạo đệ tử còn phải giữ lại phá giải công pháp. Trên một cái hai cái sao cũng được, nếu như nhiều cũng không được. Lục Hằng không có ý kiến, lên bính hào phía sau lôi đài, đồng dạng là hai chiêu, hai cái đối thủ liền bị giải quyết, toàn diện một chiêu chí mạng. Bởi vậy, chỉ có thể lại đem Lục Hằng điều vào ớt loại, nơi này đối thủ, căn bản là các trong tông môn, trong nội môn đệ tử người nổi bật. Tu vi đều tại cương khí cảnh. Dù là chân nguyên bị phong ấn, nhưng nhục thân lực lượng vẫn như cũ viên mãn, phổ thông bàn huyết tại trước mặt bọn hắn, giống như hải đồng. Lúc này, vừa mới không ít chú ý Lục Hằng người, đều âm thầm lắc đầu, cảm giác đối phương quá làm náo động. Lần này muốn té cắm đầu, bất quá vẫn là không khỏi chầm chậm vào lôi đài, muốn xem kết quả. Ngay cả vị kia một mực chính mình nghiên cứu triều thức láo giả, vậy quăng tới ánh mắt. Ma Lục Hằng vậy cuối cùng vào lúc này động, lại là một đao, đối thủ nằm trên mặt đất. Ồ. Lúc này, tiếng một hơi lãnh khí tiếng vang lên lên. Không ai nghĩ đến, phái công sứ bên trong, thế mà còn năng lực xuất hiện loại nhân vật này. Nhìn về phía Lục Hằng lúc, trên mặt xuất hiện một tia e ngại, ngay cả một ít ngoại môn đệ tử cũng không ngoại lệ, vì chính là bọn hắn đi lên, cũng làm không được cùng Lục Hằng đồng đẳng. Rất hiển nhiên, đối phương căn cơ cường đại, nội tình thâm hậu, chỉ là để người tò mò, làm sao lại như vậy biến thành toái công dụng. Ngừng Nhìn thấy dưới trướng đệ tử đang muốn tiếp tục mang theo một cái lôi trạch tông đệ tử lên lôi đại lục, Kim Chấp Sự cuối cùng nhịn không được hô lên. Hắn mặt mặt bụng, tại về phía trước thời điểm ra đi, vì tốc độ quá nhanh, lại có chút run rẩy. Nhìn Lục Hàn nói, "Ngươi xuống đây đi, ta một hồi cấp cho ngươi nhập môn thủ tục." Không còn nghi ngờ gì nữa, vị này Kim Chấp Sự vậy nhìn ra đối phương không tầm thường. Nguyên bản hung ác gõ má, đã không có quá khứ như vậy dữ tợn. Mặc dù không coi là thái độ tốt bao nhiêu, nhưng tóm lại là so với quá khứ, muốn mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, ngay tại thanh niệm hắn vừa vang lên lúc, ngồi ở một bên lão giả lại bỗng nhiên xuất hiện tại dưới lôi đài đường ngừng, đi giáp tự lôi đài thử một chút. Kim Chấp Sự nghe được đối phương, lớn mập thân thể chấn động, nhìn chằm chằm Lục Hằng một chút về sau, không dám do dự, vội vàng nói đúng. Sau đó đều sai người mở ra giáp tự lôi đài. Có ngao dạ, Kim Chấp Sự trên mặt lộ ra một bộ tự cầu phúc bộ dáng. Vại công điện giáp tự lôi đài đệ tử bình thường đều là các đại tông môn chân truyền, chỉ có Vân Ma tông chân truyền ngẫu nhiên mới biết đến cùng bọn hắn giao thủ, tích lũy kinh nghiệm. Chân truyền là cái gì? Đó là tiên thiên, thân thể trải qua 2 lần trưởng thành, chuyển biến tồn tại. Liên tiếp như không cách nào tiến thêm một bước, khí huyết suy bại về sau, Cũng sẽ trở thành ngoại môn trưởng lão, hoặc là nội môn chấp sự, coi như là trong tông môn chủ cột vương vàng. Phong ấn tu vi, hắn nụ thân sức chiến đấu vậy cực kỳ khủng bố. Tóm lại toái công điện thành lập lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy bản huyết cảnh có thể đi xuống giáp tự lôi đài. Tại kim chấp sự trong lòng, kỳ thực đã cho lục hạng phản quyết tử hình. Đồng thời vậy buồn bực, đối phương rốt cục làm sự tình gì, trêu chọc lão gia tử này, không phải nhường hắn đi giáp tự lôi đài chịu chết. Chẳng qua hắn vậy không có cách, chỉ có thể nghẹ phân phó. Vệ phân lục hạng, liếc phía dưới áo đen lão giả một chút về sau, Đồng thời không có chút nào mâu thuẫn mảy may mâu thuẫn, trực tiếp đi lên giáp tự lôi đài. Chương 75, Bái sư, chương 75, Bái sư. Giáp tự trên lôi đài, một thân ảnh đã bị đưa lên, đó là một nam tử, tóc có chút sám trắng, y phục trên người cũng giống như thế, đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Với lại hai cánh tay tay áo đã không biết đi nơi nào, sắc đá loại cánh tay hiện lộ ra. Chỉ đứng tại chỗ, đều cho người ta một loại rất mạnh cảm giác. Trong tay hắn cũng không có cầm bất kỳ vật gì. Đúng vào lúc này, thanh âm khàn khàn vang lên Hồng Châu Thần Quyền tông chân truyền, Am Hiểu Quyền pháp, Luyện Tạng viên mãn, Bàn huyết đại thành, Cương khí đại thành căn cơ vững chắc, không tệ. Lão nhân dường như tại giới thiệu, vậy dường như đang khách lễ. Lục Hằng không có phản ứng. Sách một thanh trường đao đã lên lôi đài. Chính mình hôm nay muốn làm, không phải liền là đánh kiệu này ưu tú người sao? Không lộ một tay, lại như thế nào sẽ cho người nhìn thấy? Những tên hảo đen láo giả, hắn sớm liền nhìn ra thân phận không tầm thường. Chẳng qua là ban đầu không có gia nhập tông môn ý nghĩa, cho nên mới sẽ khất chế chính mình, không hiển lộ thực lực. Bây giờ muốn dẫn tới bọn hắn chú ý, tự nhiên muốn đánh chút ít nhân vật không tầm thường, mới có thể vào hắn mắt. Lục Hằng ở trên đài đồng thời, Lữ Phong Cửu Trạm đã sử dụng ra đây. Quá không mà ra, hướng thẳng đến đối diện Thần Quyền tông cao thủ bổ tới. Lang liệt lưỡi đao trong không khí huy động ra rõ ràng dấu vết, âm bạo thanh càng là hơn bén nhọn. Ầm. Đối diện cường giả không hổ là bậc vào tiên thiên tồn tại, mặc dù chân nguyên bị phòng, nhưng kinh nghiệm vẫn còn, với lại nhãn lực không phải người bình thường có thể so sánh với. Năm đấm tử lưỡi đao khía cạnh mà qua, đem trường đao đẩy ra. Khác một năm đấm, bay thẳng đến Lục Hằng mở rộng lực mà đi. Thấy cảnh này, Tiên chấp sự trên mặt lộ ra một bộ ta liền biết là như vậy bộ dáng. Nhiều hung thu chầm chậm vào lối đại, dường như Lục Hằng đã bị quyến giết đồng dạng. Trong Vân Ma tông Không có người biết, tùy tiện sinh ra đồng tình. Bọn hắn nhìn thấy tiên huyết, ngược lại sẽ rất hoan hỉ, thậm chí là khát vọng. Chỉ là, mọi người ở đây cho rằng Lục Hằng muốn xong đời lúc, thân thể đối phương lại lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ lằn không bên cạnh truyện, như là một cái nghiêng lệch như con thoi chuyển động lên. Bị đầy ra trùng đạo, tại loại này chuyển động trong, thuận thế dọc theo trùng quanh thân thể, hóa ra nhất đạo lợi nhận vào rồng. Đâm vào đối diện người sườn phải bên trên. Trong khoảnh khắc, một cú đẩm đặc xương máu, mang theo không cam lòng gào thét, tại giáp tự trên lôi đại làm chặn. Nọ vụn tạng khí vãi xuống đến, phát ra rất nhẹ âm thanh. Làm xương ngáo trở thành nhạt về sau, Lục Hằng đã trên lôi đài lại lần nữa đứng vững, về phần đối thủ của hắn, phần eo vị xuất hiện một cái độc lớn, thân thể dường như chỉ có một điểm da thịt liên kết cùng nhau. Dưới cảnh giới nâng hạng, Lục Hằng hai chiêu giải quyết trận đấu, có thể xưng hoàn mỹ. Tiên chấp sự đứng tại chỗ ngây người, sau đó nhìn về phía ánh mắt của đối phương, lộ ra một vòng phức tạp. Hắn thật không nghĩ tới, Lục Hằng lại sẽ có thiên phú như vậy. Một bên lão giả quang tới khen ngợi ánh mắt không tệ, không tệ, là mầm mống tốt, này toái công điện cũng không phải hoàn toàn vô dụng nha. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Lục Hằng ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy khinh âm hắn lúc này trở nên có chút thân thiết, tiên chấp sự không khỏi giật mình. Lục Hằng đứng trên lôi đài không lúc ních, tựa hồ tại tính toán cái gì. Lão giả nhìn hắn như thế, cười hắc hắc nói: "Ngươi mấy ngày nay đều thật khiêm tốn, hôm nay đột nhiên như thế, không phải liền là muốn cho ta nhìn thấy sao? Lão phu là Cự Ma Phong phong chủ, chúng ta người bên kia thiếu, có thể tài nguyên nhiều, làm đệ tử ta không có chỗ xấu. Với lại ta nhìn xem ngươi cũng có tu hành nội thân đi, này Vân Ma tông bên trong, ta Cự Ma Phong nhất mạch nói là luyện thể thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Hiện tại bái ta làm thầy, một hồi liền mang theo ngươi về Cự Ma Phong, chỗ nào linh khí sung túc." có thể so sánh tại dưới chân núi tu hành mạnh hơn nhiều. Lão nhân nhìn như không nội, khống chế tất cả, ký ức trong lòng rất gấp, lục hằng biểu hiện ra thiên phú, đã không thể dùng tốt để hình dung, luyện tạm viên mãn là tất nhiên, bàn huyết sợ là cũng có xung kích viên mãn từ trước. Với lại hắn còn tu hành luyện thể chi thuật. Năm nay nhập môn đệ tử bên trong, trừ ra mấy cái kia yêu nghiệt ngoại, đã không có so với hắn càng ưu tú. Chính mình cự ma phong những năm này không khởi sắc, đỉnh cấp thiên phú nhân tài không giành được trong tay. Bây giờ thấy lục hằng, đương nhiên không thể bỏ qua, đồng thời vậy may mắn hôm nay cái khác mấy lão già đi vụng trộm uống rượu không có đến. Còn không gọi mình nên cái này đệ tử là thuộc về hắn. Nghe được đối phương nói như vậy, Lục Hằng hỏi dò vậy ta có thể mang mấy người qua khứ sao? Lão giả hơi sửng sở, không ngờ rằng đối phương đưa ra như thế cái đề xuất. Khoác khoác tay cự ma phong cái khác không có, chính là địa bàn đại, chớ có nói mấy cái, mười mấy cái cũng không, có vấn đề gì. Lúc này, Lục Hằng vậy không do dự. Không người nói bái kiến sư phụ. Tân, không sai, nay mai cự ma ẩn ngươi cầm, có vật này, chính là ta lý thiết hồn đệ tử, chỗ này không thích hợp, chờ trở, trở lại cự ma phong, chính thức xử lý cái nghi thức bái sư. Đúng, sư phụ. Lục Hằng cầm trong tay một viên tối như mực Lớn chừng ngón cái con dấu, cẩn thận bỏ vào trong lực. Tiếp theo, lão giả liền quay đầu nhìn về phía một bên tiền chấp sự sự tình hôm nay, tại ta cho lục hàng báo cáo chuẩn bị trước đó, bản tọa không hy vọng cái khác mấy lão giả hiểu rõ, ngươi hiểu không? Hắn mập mạp trên đầu đã thấm đẫm mồ hôi hiểu rõ, mời điện chủ yên tâm. Hắn hiểu rõ mấy ngày qua toái công điện quan sát mấy cái lão giả thân phận không tầm thường, người bề trên nhường thật tốt hầu hạ, thật không nghĩ đến lai lịch như thế lớn. Vân Ma tông cửa 36 vị phong chủ, mỗi một vị đều là dưới một người trên và người, địa vị chỉ so với Vân Ma tông chủ kém chút ít. Tục truyền bọn hắn tu vi, đều trên tiên tiên cảnh giới. Lục Hằng báĩ nhập đối phương môn hạ, nói là một bước lên trời đều không đủ. Bản tọa không muốn giết người diệt khẩu, hi vọng ngươi không muốn chọt ta cơ hội này. Lý Tiết Hồn sau khi nói xong, mang theo Lục Hằng quay người rời đi. Mới ra bên ngoài, cái trước dường như nghĩ tới điều gì quay đầu nói ngươi muốn dẫn người nào. Thê tử của ta, để đệ, đệ, còn có hai cái giường lối. Lục Hằng thành thật trả lời. Được thôi, vốn còn nghĩ hôm nay đi, vậy liền thế chiều ngày mai đi, để bọn hắn đem trong tay sự việc giao tiếp xong, ta còn ở nơi này chờ ngươi. Lý Tiết Hồn cộc cọ miệng nói. Lục Hằng khẽ giật mình, sau đó gật đầu đúng, sư phụ. Ân Vậy cứ như vậy đi, ngươi về trước đi chuẩn bị, ta đem ngươi tên báo cáo chuẩn bị, về sau tại trong tông môn chính là ta đệ tử chính thức, còn nhớ đi truyền công điện nhận lấy chính mình công pháp cùng với bản thượng, biến thành nội môn đệ tử về sau, ngoại môn sẽ cho chút ít tu hành tài nguyên, mặc dù không được tốt lắm, nhưng có chút ít còn hơn không. Lục Hằng ứng một tiếng sau quay người rời đi. Lý Tiết Hồn thì hướng chủ điện lập gấp mà đi, bất kể như thế nào, chỉ cần trước tiên đem Lục Hằng tên điển tại Cự Ma Phong, hắn sau này sẽ là Cự Ma Phong đệ tử. Lúc này, Lục Hằng vậy hướng tòa công điện phòng bếp đi đến. Hiện tại đã là giữa trưa. Dưới tình huống bình thường chính mình hẳn là còn ở trên lôi đài, cho nên Tiêu Vân Đạo cùng Tiêu Liệt cũng sẽ không trở về. Tiện thể ngay tại phòng bếp đem cơm ăn. Lục Hằng tới qua một lần nơi này, ngược lại cũng hiểu rõ đi như thế nào. Toái công điện phòng bếp là một tòa khá lớn sân nhỏ, phụ trách cho một ít thủ vệ loại hình đệ tử nấu cơm. Mới tới cửa, đều ngửi được một cố hương khí đập vào mặt. Rất nhiều người đều trong sân bận rộn. Liếc mắt liền thấy được Tiêu Liệt, mặc một thân quần áo xám, ngồi ở sân nhỏ bên bờ ao tắm rửa liệu, trên mặt một bộ không thể làm gì biểu tình. Tiêu Vân Đạo thì chắp tay sau lưng, tại phía tây phòng quay trở ra. Thỉnh thoảng có người lui tới. Lục Hằng đến về sau, nhìn Tiêu Liệt nhẹ giọng hô tiểu Liệt. Theo tiếng vang lên lên, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh hỉ. "Thì phu." Nói xong muốn đứng dậy. Tiêu Vân Đào vậy xem sẽ đến, phát hiện là Lục Hằng sau hơi kinh ngạc. Sau đó chậm rãi đi tới, Tiêu Liệt đi theo phía sau. Tiêu Vân Đào ở chỗ này dù sao cũng là làm quan sự, ngược lại là không ai nói cái gì. "A Hằng, sao ngươi lại tới đây?" "Ta bái cái sư phụ, hắn đáp ứng chúng ta một nhà đều có thể rời đi qua ở, ta tới nói với ngài một tiếng, chúng ta chuẩn bị một chút ngày mai qua thứ." Lục Hằng nói đơn giản tình hình bên dưới. Tiêu Vân Đào lông mày nhíu lại bái sư, bái ai? Hắn không thể tưởng tượng nổi trong, mang theo một tia sốt ruột, rốt cuộc đây cũng không phải là việc nhỏ, cho dù là ma tông trong, quan hệ thầy trò cũng như phụ tử. Bái sư sau chính là có vinh cùng mình có nhục cùng đụng. Nếu như Lục Hằng bái một cái đáng tin cậy sư phụ vẫn được, nếu để cho người cho lăn lừ, vậy liền tiền phúc lớn rồi. Hắn cho ta cái này, nói sau này sẽ là Cự Ma Phong nội môn đệ tử. Sau khi nói xong, Lục Hằng xuất ra một viên đen như mực con dấu. "T, đây là Cự Ma Phong phong chủ Cự Ma ấn, ngươi bái hắn đồ đệ vi sư." Tiêu Vân Đào vui vẻ nói, "Nếu là như vậy, Lục Hằng tại Vân Ma tông liền xem như có cái núi dựa lớn, chính mình một nhà nếu như năng lực di chuyển đến Cự Ma Phong, đương nhiên là tốt nhất rồi. Không phải, hắn nói là Cự Ma Phong phong chủ. Lục Hằng nhẹ giọng đáp lại. Tiêu Vân Đảo trong nháy mắt không bình tĩnh. Cự Ma Phong phong chủ, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật. Do dự sau một lát, cắn răng nói vậy chúng ta liền đi Cự Ma Phong, ta trước đem chuyện nơi đây xử lý, cùng đi dược cốc tìm các ngươi tổ mẫu, thương lượng một chút. Vậy ta có phải hay không không cần phải ở chỗ này? Tiêu Liệt dò hỏi, hắn hiện tại một chút đều không muốn ở chỗ này đợi. Ngươi có một cái tốt tỉ phu, không cần chờ đợi ở đây. Tiêu Vân Đạo vỗ vỗ tiểu liệt bả vai sau cảm thán, sau đó lại lần nữa vào sân nhỏ. Làm một cái Vân Ma Tông lão nhân, hắn quá hiểu rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Mặc dù hắn không rõ ràng cự ma phong tình huống, nhưng cũng đã hiểu, biến thành một cái phong chủ đệ tử, có thể nói một bước lên trời. Về phân lục hằng có phải hay không bị lựa, hắn hiện tại đã không suy xét. Tại Vân Ma Tông không người nào dám giảm mạo một vị đệ chủ, trừ phi hắn không muốn sống. Một lát sau, Tiêu Vân Đạo đi ra, đã đổi một bộ quần áo. Tiêu Liệt vậy đem trên người áo xám ném sang một bên. Đi thôi, hai người về trước đi thu dọn đồ đạc. Ta đi rước cốc đem các ngươi tổ mẫu cùng với nàng nhi tiếp về tới. Tiêu Vân đạo đối với Lục Hằng phân phó nói: "Được rồi, đối phương đắc một tiếng sau, liền mang theo Tiêu Liệt hướng trong nhà Phương hướng đi đến. Chuẩn bị đi đem đồ vật thu thập một chút, sau đó ngày mai tiến về cự ma phòng. Khu nhà nhỏ này mặc dù không tệ, nhưng cũng quá oan uổng chút ít. Đặc biệt chính mình cùng Tiêu Nhân, tạo ra con người đều không tiện. Đi cự ma phòng nhất định phải đổi một cái lớn một chút xíu nhỏ. Mới vào ra môn về sau, Tiêu Liệt đều chờ không nổi bắt đầu thu thập binh phòng. Lục Hằng vậy sửa sang lại chính mình cùng Tiêu Họa thứ gì đó, không đến nửa canh giờ. Leng keng Theo cửa sân vang lên, ba đạo nhân ảnh đi đến, rõ ràng là Kiêm bức cùng Thạch Lam Thu, còn có Tiêu Vân Đạo quay về. Chương 76, dung hợp công pháp, chương 76, dung hợp công pháp. Tiêu Họa mới vừa vào cửa mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bước nhanh đi vào lục hằng bên cạnh á hằng người bại sư. Ân. Lục hằng gật đầu. Cái trước trên mặt lộ ra vui sướng, kỳ thực nàng đồng dạng không thích tại dược cốc làm việc, nhưng không có cách, là ngoại môn đệ tử, đây là nhất định phải làm. Với lại cũng không có phù hợp vị trí, bây giờ có thể đi cự ma phong lời nói, bất kể nói thế nào lục hằng đều là phong chủ đệ tử, đãi ngộ nên rất nhiều. Một bên Thạch Lăng Thu nhìn Lục Hằng lúc, ánh mắt thay đổi một ít, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ. Chẳng qua lần này không có nhiều lời. Ha ha, này là một chuyện tốt, ta đã nhìn qua A Hằng cự ma ấn, không, không có bất kỳ vấn đề gì, chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc đi, ngày mai cũng không thể nhường phong chủ lại lâu. Tiêu Vân Đào nói chuyện, trên mặt lộ ra vui sướng, trong tay hắn còn cầm một ít mua sắm dược liệu cùng với loại thịt, hiển nhiên là chuẩn bị làm chút đồ ăn ngon ăn mừng một chút. Thạch Lăng Thu thì vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này, Lục Hằng mới nhìn Tiêu Nhân nói, "Đoạn thời gian trước, ta luyện tạm viên mãn, chờ sau này có cơ hội, cho ngươi tìm chút ít tiên tài địa bảo." Tật lực cũng đem ngủ tạm lại lần nữa, ngưng luyện viên mãn, đến lúc đó căn cơ đại thành, đối với ngày sau tu hành sẽ có chỗ cư tốt. Hắn trên mặt hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất, không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Hằng thực lực tăng trưởng, nhường nàng rất vui vẻ, tiếp lời nói khẽ vậy chúng ta đi cự ma phòng, còn có thể ra ngoài sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Họa còn băng khoăn cùng Lục Hằng xuống núi, hoàn thành nhiệm vụ sự việc. Rốt cuộc, mặc dù đi cự ma phòng, nhưng mà đại bộ phận vật tư vẫn là phải chính mình đi thu. Mặc dù là sư phụ sẽ cho chút ít tu hành tài nguyên, nhưng cũng không biết cái gì đều chuẩn bị kỹ càng bằng không đệ tử cũng khó có thể đạt được lịch luyện cơ hội, đến cuối cùng chỉ có thể là cái thùng rỗng. Đặc biệt tại Mai tông, đây là tuyệt đối không cho phép. Yên Tâm, hẳn là có thể ra ngoài. Lục Hằng lôi kéo Tiêu Họa vào phòng sau nói khẽ. Hắn gật đầu. Kỳ thực, đây cũng là Lục Hằng tưởng nhất vợ mình địa phương, nàng cùng chính mình bình thường, từ trước đến giờ cũng sẽ không đem hy vọng ký thác tại trên thân người khác, tin tưởng vĩnh viễn là chính mình. Trong phòng đông tây, mặc dù Lục Hằng đã thu thập một lần, nhưng Tiêu Họa vẫn như cũ không yên lòng, một bên nói chuyện thiếm, một bên lại lần nữa kiểm tra một fan sau mới bỏ qua chỉ cần bọn hắn chuyển đến cự ma phong ổn định, tiếp xuống là có thể không ngừng tăng lên chính mình. An Câm đi. Tiêu Vân Đào âm thanh từ bên ngoài truyền ra. Đi thôi, đi ăn cơm. Lục Hằng hướng về phía Tiêu Hoa nói. Hai người ra cửa phòng, Tiêu Liệt đã ngồi ở bên cạnh bàn, hắn đoạn thời gian gần nhất, An Câm vô cùng tích cực. Vẫn là cái thứ nhất đã chạy tới. Chủ yếu Tiêu Liệt mỗi ngày tu hành tiêu hao rất lớn. Bây giờ trong nhà đồ ăn, căn bản không thể cho hắn cung cấp đầy đủ năng lượng, về phần đan dược hắn vậy không nỡ một bữa ăn. Cho nên mới sẽ có hiện tại bộ dáng. Nhìn thấy hắn như thế, Tiêu Vân Đào cười ha hả nói hôm nay là ngày tháng tốt. Ăn nhiều một chút, ta cố ý mua chút ít tốt nhất dược liệu. Sau khi nói xong lại lấy ra một vỏ rượu chân tảng rất nhiều năm, trước đây làm một gốc đại dược ao, một mực không được uống, hôm nay để uống điểm. Lúc nói chuyện đều không nói lời gì cho mỗi người đổi điểm. Ngay cả Thạch Lăng Tu cùng Tiêu Nhân vậy mỗi người một đắc bát. Uống nhanh và ăn cơm, chúng ta tiếp lấy chuẩn bị chuyện của ngày mai. Tiêu Vân đạo thúc dục. Lục Hàn gật đầu, ực một hớp xe rượu, phát hiện rượu này quả thực là liệt, chẳng quá hiệu quả vậy thật tốt. Chỉ một ngụm, đều cảm nhận được trong thân thể truyền đến nóng rực cảm giác. Phải biết, lấy hắn hiện tại nội tình, có thể hét ra loại cảm giác này cũng không dễ dàng. Tiêu Vân Đào nhìn đối phương kinh ngạc ánh mắt đáp ý nói không tệ đi, những năm này ở trên núi kỳ thực cũng được tốt hơn đông tây, chỉ là cùng những người khác so ra còn kém xa. Nói xong lời cuối cùng âm thanh đã biến thành cảm thán. Tất cả đi vào Vân Ma Tô người, đều hy vọng chính mình đứng ở chỗ này ở trần, kỳ thực Tiêu Vân Đào vợ chồng hai người đã làm đến một bước này. Dựa theo dưới tình huống bình thường tới, chỉ cần không ra đại sự, trải qua mấy đời người nỗ lực, nâng đỡ ra một cái ngoại môn chấp sự hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó liền biết tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua bây giờ, vì lục hàng đến, rõ ràng đã đi về phía không biết. Rốt cuộc có một cái phong chủ là sư phụ, này hoàn toàn siêu việt mấy đời người nỗ lực. Lục Hàng ăn một miếng thịt, một bên ngai vừa nói ra ra, sư phụ ta để cho ta đi chuyển công điện linh công pháp, với lại ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn nghe nói sẽ tiến vật tư, buổi chiều chúng ta quá khứ linh đi. Hạt Dực, ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên, nhanh lên ăn cơm, đã ăn xong chúng ta liền đi linh, những vật tư này cũng không ý đấy. Tiêu Vân đảo đội và nói, "Ân." Lục Hàng gật đầu về sau, đều bắt đầu tiếp tục hướng trong miệng lây đồ ăn, bởi vì hắn phát hiện mình lại không nhanh lên ăn, Tiêu Liệt liền phải đem Đông Tây đều ăn sạch. Tiểu tử này làm một chút cũng không hiểu rõ khách khí. Tiêu Họa nhìn thấy chính mình tướng công như vậy tướng ăn về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ cho đối phương còn có đệ đệ không ngừng kẹp lấy đồ ăn. Ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Thạch Lăng Thu nhìn cháu gái của mình một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nha đầu này là triệt đệ bị Lục Hằng tiểu tử cho mê hoặc. Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Họa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiêu Vân Đạo thì là bồi tiếp Lục Hằng tiến về chuyển công điện, chuẩn bị nhận lấy bí tịch. Một tòa không lớn bên ngoài viện, trên cửa treo lấy bảng hiệu, viết có Cự Ma Phong ba chữ, nơi này phát ra đều là Cự Ma Phong đệ tử công pháp. Lục Hằng cùng Tiêu Vân Đạo vào bên trong sau, Trần Xuyên áo đen chớp sự ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc, hắn còn nhớ Cự Ma Phong, từ 10 năm trước sau trận chiến ấy, đã có nhiều năm không có cái mới đệ tử gia nhập, không nghĩ tới hôm nay sẽ có người tới. Chẳng qua đúng lúc này đều thản nhiên nói tên của ngươi, còn có sư phụ tên. Lục Hằng, sư phụ tên là Lý Thế Hồn, hôm nay vừa biến thành Cự Ma Phong nội môn đệ tử. Lục Hằng sau khi nói xong, liền đem Cự Ma ấn đưa ra. Đối diện chớp sự sau khi thấy, lại lúc này đứng dậy. Trên mặt mang lên lấy lòng nụ cười nguyên lai like là Cự Ma Phong thiếu chủ đến, thật sự là mắt của ta vụng, cái này lấy cho ngài công pháp đi. Sau khi nói xong liền xoay người về đến sau lưng trong phòng cẩm công pháp đi. Tiêu Vân Đào luôn luôn tại tông môn tầng dưới chót, hắn vậy không nghĩ tới, vị chấp sự này thái độ biến hóa sẽ lớn như vậy. Mà lại cái gì cự ma phong thiếu chủ, lẽ nào cự ma phong trên không có đệ tử khác ạ? Kỳ thực hắn không biết là, 10 năm trước chính ma đại chiến, cự ma phong đệ tử am hiểu luật lệ, cho nên trong chiến trường đều là xông lên phía trước nhất. Điều này sẽ đưa đến trận chiến kia chết rồi rất nhiều người, tất cả cự ma phong chân truyền cùng nội môn đệ tử đều chết tại bên ngoài, ngay cả phong chủ đều không có ngoại lệ, Lý Thiết Hồn là 10 năm trước, tiếp chính mình sư huynh ban. Lúc đó cự ma phong bên trên có thể nói mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thế nhưng hắn tiên phú mặc dù mạnh, nhưng làm sao không am hiểu dạy đệ tử. Cho nên những năm này, luôn luôn không có thu đồ, đều là năm đó lưu lại một ít tự ma phong đệ tử, thỉnh thoảng sẽ thu mấy cái đồ đệ, nhưng bọn hắn bản thân thực lực đều không cao, cũng có thể dạy bảo ra nhân vật lợi hại gì. Mãi đến khi cái này 2 năm, Lý Thiết Hồn mới bắt đầu cân nhắc thu đồ sự việc, nhưng bởi vì chính mình ngưỡng đại, mỗi lần uống rượu sau liền lấy không sợ trưởng dạy đệ tử mà nói chuyện. Với lại cự ma phong vậy nhiều năm sát thực chưa từng xuất hiện ưu tú người kế tục dẫn đến không ít người đều biết hắn điểm này, cho nên thiên phú tốt chút đệ tử cũng sẽ không đi hắn môn hạ. Lục Hằng hiện tại trở thành Cự Ma Phong trên duy nhất đệ tử. Hắn một cái chỉ là ngoại môn chấp sự tự nhiên không dám khinh thường. Sau một lát, liền lấy ra mấy bản công pháp đến người xem, này ba quyển công pháp đều là Cự Ma Phong, lựa chọn một quyển là đủ. Lục Hằng nhìn lại, những công pháp này nhìn cũng thực lạ là, là luyện thể. Vô Cực Viêm Ma thân, Cự Ma Thiết thân, Quế Ma tượng đạm sơn kình. Tùy ý mở ra, mỗi một bản công pháp đều rất tinh diệu, thế mà không thể so với mình bây giờ tu hành Long Tượng Kim Cương tình kém. Đặc biệt cuối cùng một quyển ma tượng Đạp Sơn Kình lại còn có chút dị khúc đồng công chi rượu. Mà cũng ngay lúc đó, Lục Hằng trong đầu, hệ thống tiếng vang lên lên. Kiểm tra đến ký chủ bên cạnh có thể dung hợp công pháp ma tượng Đạp Sơn Kình xin hỏi có phải dung hợp? Lục Hằng trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy nhìn về phía một bên chấp sự ta muốn bản này. Hắn đem ma tượng Đạp Sơn Kình cầm trong tay. Một bộ thỏa mãn dáng vẻ. Truyền công điện chấp sự thì vội vàng nói ngài thỏa mãn là được, nơi này là ngài vào tông quần áo, về phần tiến vào nội môn ban thượng, cần ngài trước tìm truyền công trưởng lão Quý Tên, sau đó ta mới có thể cấp cho. Hắn nói chuyện rất cẩn thận, chẳng qua đúng lúc này vừa tiếp tục nói quy củ sát thực phiền toái chút ít, nhưng không có trưởng lão ngưng lời, ta cũng không dám tự tiện làm chủ. Một hồi ta tự mình mang ngài qua khứ ký tên. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị chấp sự này lo lắng Lục Hằng sẽ bất mãn. Rốt cuộc Ma tông đệ tử đại đa số tính tình quái lệ, với lại cự Ma phong còn chỉ như vậy một cái dòng độc đinh. Nếu như Lục Hằng kiện cáo lời nói, hắn vẫn đúng là không chịu được nổi. Ma tông cái khác không được, nhưng lại nổi danh bao che cho con. "Tốt, vậy liền cùng nhau đi đi." Lục Hằng không có từ chối. Chính mình không biết cái gì trưởng lão, có cái này chấp sự dẫn đường lại nói hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiêu Vân Đào thì trong lòng không khỏi cảm thán, chính mình ở chỗ này lăn lộn hơn nửa đời người, đến cuối cùng còn không bằng một đứa bé tại trong tông môn có địa vị. Quá khứ nhìn thấy kiểu này chấp sự, hắn ngay cả eo đều không thẳng lên được. Hiện tại nhân vật như vậy đối mặt Lục Hằng, lại có định nọ̣t một mặt. Tiếp theo, chấp sự ở phía trước dẫn đường, Tiêu Vân Đào hai người theo ở phía sau. Một mực đi vào bên trong đi, cuối cùng tại một tòa ba tiến ngoài viện dừng lại. Lục Hằng sau khi thấy không khỏi nhíu mày, bởi vì đây là Vân Hạ sơn nhỏ, hơn qua 10 tới qua cấp cho ban thượng sự việc, là Vân Hạ trưởng lão phụ trách, chỉ cần hắn ký tên nên đều không thành vấn đề, ngài không cần quá lo lắng, là phong chủ đệ tử, các trưởng lão sẽ không làm khó." Chấp sự nhỏ nhẹ nói. Sau đó đều đưa tay hướng lên, ra hiệu Lục Hằng hai người đi vào trong. Tất nhiên đến cũng đến rồi, đối phương vậy không do dự, lúc này giẫm chân đi vào. Tiêu Vân đảo sắc mặt phức tạp. Theo bọn hắn đi vào trong, đi vào phòng trước về sau, quả nhiên thấy được Vân Hạ, hôm nay hắn vẫn tại tuyển chọn đệ tử, chẳng qua nhân số so với hôm qua thiếu chút. Làm phát hiện có người sau khi đi bảo, nhìn lướt qua Lục Hằng hai người, nhíu mày Sau đó quay đầu nhìn đi vào chấp sự, sắc mặt mới hòa hoãn chút ít Vương chấp sự, đến chỗ của ta là có chuyện gì không? Lúc nói chuyện, đây đối mặt hôm qua Tiêu Vân Đảo, không biết khách khí bao nhiêu. Chấp sự địa vị mặc dù không bằng trưởng lão, nhưng cũng thuộc về là tầm quản lý, cho dù là trưởng lão bao nhiêu cũng sẽ cho chút ít mặt mũi. Vì đối phương nói không chừng ngày nào đột phá, liền biết biến thành mới trưởng lão. Vị kia Vương chấp sự cười ha hả nói cự ma phong chủ thu một vị đệ tử, ta mang theo đến đợi ngài ký tên. Sau khi nói xong, liền đem một tấm tờ đơn, cùng với chuẩn bị xong bút mực giấy nghiền đẩy tới. Vân Hạ hơi kinh hãi không ngờ rằng cự ma phong còn có thể thu đệ tử. Một bên đem tờ đơn cầm trong tay, không chút do dự ký tên, tiếp lấy hiếu kỳ nói từ đâu tới thiên kiêu à, lại nhường lão nhân già ông ta đều rung động. Nay chẳng phải đang ngài đứng trước mặt đó sao? Sau khi nói xong, Vương chấp sự liền chỉ chỉ Lục Hằng, sau đó khom người cười nói Vân trưởng lão ký xong chữ, chúng ta trở về lĩnh vật tư đi. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Vân Hạ Vân trưởng lão, vậy ta liền rời đi, hôm nào mời ngài uống rượu. A. Nha. Vân Hạ nhìn Lục Hằng cùng Tiêu Vân Đào hai người, có chút không có phản ứng, hắn vốn đến cho rằng hai người này hôm nay đến là lại nghị bại sư. Nhưng này vừa quay đầu, hôm qua chính mình tự tuyệt ở ngoài cửa người, trở thành cự ma phong chủ đệ tử. Biến hóa này quá lớn, hắn có chút không thững. Lúc này không khỏi giơ tay lên xin dừng bước. Lúc nói chuyện, trước đây đã xoay người lục hàng ba người, cũng không khỏi nghiêng đầu lại. Vân Hạ do dự một lúc sau, mặt lộ lúng túng đối với lục hàng nói: "Ta có thể xem xét tư chất ngươi sao? Sư phụ ta nói, trừ hắn ra, thiên phú không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào, ngài nếu không hỏi trước một chút hắn, chỉ cần lão nhân gia ông ta đã ứng, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến." Một câu nói Vân Hạ không chỉ sắc mặt đỏ bừng, hơn nữa còn lòng ngứa ngáy khó chịu ấy các không nói, hắn hiện tại là thật muốn biết lục hằng cụ thể là cái gì thiên phú, lại có thể để cho cự ma phong chủ thủ đô. Càng muốn hiểu rõ, chính mình bỏ qua một cái dạng gì thiên phú đệ tử. Thế nhưng đối mặt lục hằng trả lời, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, đối phương mặc dù bây giờ chỉ là nội môn đệ tử, vừa vặn sau đã có một tôn đại nhân vật. Liên xem như hắn vậy trêu chọc không nổi, chỉ có thể lập lời nói: "Là ta mà muội." Sau đó quay đầu nhìn Tiêu Vân đạo Tiêu sư huynh, "Không sao đến chỗ của ta uống rượu, ta nhưng có không ít người thích bách cốt hữu." Là Vân Ma tông ngoại môn trưởng lão, không chỉ thực lực mạnh, trở mặt tốc độ, càng là hơn nhất truyện, hắn từ trước đến giờ cũng không biết cái gì là ngại quá, sẽ chỉ làm ra đối với mình có lợi. Trong chốc lát đều điều chỉnh tốt trạng thái. Từ đối với Tiêu Vân Đào hiểu rõ, chính mình vừa mới một câu, mặc dù không đến mức làm cho đối phương cùng hắn quan hệ sẽ có bao nhiêu tốt, nhưng tối thiểu nhất hẳn là sẽ không ghi hận chính mình chuyện của ngày hôm qua. Ngược lại cũng không phải hắn sợ cái gì, dù sao chính mình là ngoại môn trưởng lão, năng lực đi đến một bước này, sau lưng cũng là có người. Nhưng mà có thể không trêu chọc cự ma phong lời nói, tự nhiên tốt nhất kỳ thực muốn nói lên, nhất làm cho hắn khó chịu, hay là Lục Hằng tiên phú. Tiêu Vân đảo mặt không thay đổi gật đầu, sau đó liền cùng Lục Hằng rời đi. Tiếp xuống nhặt lấy vật tư, đương nhiên mọi thứ thuận lợi. Và Lục Hằng hai ông cháu sau khi về nhà, đã trời tối. Lục Hằng vừa mới vào nhà tiêu hạ đều chạy tới, bây giờ đối phương đã triệt để trở thành tham tiền, nhìn trong túi chứa vật tư lẩm bẩm. Chân nguyên đan, lại còn có chân nguyên đan, tròn vẹn ba viên. Thượng đẳng hoàng tinh 10 cân. Quan các loại dược liệu đều cho trên trăm cân, đủ chúng ta cả nhà ăn một quãng thời gian. Tiêu Nhân kiểm kê hết phòng về sau, nắm chặt lấy đầu ngón tay điểm lấy Có vẻ rất chân thành. Lục Hằng thì ngồi ở một bên, lần nữa bắt đầu tu hành, bây giờ bàn huyết chỉ là viên mãn mà thôi, hắn phải nhanh một chút bước vào thần ẩn. Đến lúc đó, là có thể ngưng tụ chân nguyên. Thối huyết đan sau khi phục dụng, thân thể biến hóa lại một lần truyền đến. Tất cả buổi tối, Lục Hằng đều không có ngủ, chỉ là đang không ngừng tu hành, hy vọng có thể tiến thêm một bước. Tiêu Họa không dám đánh nhiều hắn, tự mình tu luyện hoàn tất về sau, không lâu lắm liền ngủ mất. Một mực tu hành đến sau nửa đêm Lục Hằng, tại đứng như cột gỗ hoàn tất về sau, lấy ra ma tượng Đạm Sơn kỉnh chuẩn bị long tượng kim cương kỉnh dung hợp. Nếu như có thể để cho uy lực tiến thêm một bước lời nói, vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi. Chương 77, Phúc lợi, chương 77, Phúc lợi. Lưỡng bản công pháp tại lục hằng trong đầu không ngừng hiện hiện, sau đó bắt đầu trùng hợp, một ít cảm ngộ cùng với kinh nghiệm đều từ trong lòng hắn lướt qua. Vì tương tự nguyên nhân, lý giải lên, ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Mà theo công pháp chuyển biến, lục hằng trên người cũng tại xảy ra thay đổi, quá khứ hắn toàn thân đều tràn ngập màu lưu ly li đạm kim quang mang, nhưng bây giờ lại chuyển biến thành ám kim sắc, mơ hồ lộ ra hắc quang, khí tức vậy so với quá khứ càn ma quái, bá đạo chút ít. Công pháp, Long trợ phục ma kình không mười ngàn, Tiểu Thành. Hai môn công pháp dung hợp, nhìn như giảm đi lục hàng quá khứ góp nhặt chỉ số, nhưng hắn có thể cảm nhận được, thân thể xuất hiện hoàn toàn mới biến hóa, so với quá khứ càng cường đại rồi một ít. Mỗi một tế bào đều giống như tinh vi linh kiện, có thể để cho hắn tùy ý khu động, với lại trải rộng sức sống. Tiềm lực cùng lực công kích so với quá khứ tăng trưởng mấy lần không thôi. Đối với đây, Lục Hằng phi thường hài lòng. Sắc trời dần dần sáng lên. Tiêu Họa trong đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, nhìn Lục Hằng, pha tạp lấy không hiểu tình cảm, còn có một chút đờn nóng. Lục Hằng đón lấy nàng ánh mắt, cười ha hả nói nhìn cái gì đấy? cảm giác ngươi không đồng dạng, so với quá khứ hấp dẫn hơn người." Tiêu Họa cười tủm tỉm nói, ánh mắt từ trên thân lục hằng đã qua. Đối phương nhìn lướt qua bên ngoài trời đã nhanh sáng rồi. Nghe được trả lời như vậy, Tiêu Họa lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Buổi sáng sau khi ăn cơm xong, người một nhà đều thu thập lại chính mình đông tây. Lão lương cậu ở chỗ này dừng mấy chục năm, mặc dù đặt mua không ít thứ, nhưng cũng hiểu rõ đi cự ma phong đường không dễ đi, cho nên có thể không mang theo, tất lực liền không có mang theo. Chỉ là trang hai đại ba phục đông tây. Về phần lục hằng cùng tiêu liệt bọn hắn, đông tây thì càng ít đa số là dư liệu, cùng đa dược. Một buổi sáng đi qua sau, giữa trưa tùy tiện ăn một chút, liền đi tới toé công điện ngoại, bọn hắn đến thật sớm, nhưng sau một lát, Lý Thiệt Hồn liền tới. Hắn vẫn như cũ mặc một thân trường bào màu đen, thân thể nhìn có chút hiền gầy, nhưng nếu như quan sát kỹ lời nói, chôn giấu tại trang phục ở dưới cơ bắp, lại giống như là tinh cương giàn nước. Tiêu Vân Đào bọn hắn không dám sơ suất, nhìn thấy Lý Thiệt Hồn về sau, liền lên trước bài nói: Gặp qua phong chủ, đều không nên khách khí, nếu là lục hàng tân nhân, vậy sau này cũng coi là người một nhà. Lý Thiệt Hồn âm thanh khàn khàn nói. Sau đó ánh mắt rơi vào Lục Hằng trên người tất cả chuẩn bị xong chưa. Ân, đối phương gật đầu. Cách Lý Tiết Hồn đánh cái búng tay, vài đầu dị thú từ đằng xa chậm rãi tới. Bộ dáng rất quái dị, ngoại hình cũng như không sai biệt lắm, nhưng mà chân lại ngắn không ít, với lại dài không phải mỏng, mà là dài đặt lợi trảo. Toàn thân trên dưới còn bao trùm có luân thiên. Tiêu Vân Đào nhìn những thứ này dị thú, nhẹ giọng tại lục hàng bên thai nói đây là tuần sơn thú, nghe nói ở trên núi được thời điểm ra đi như dẫm trên đất bằng, quá khứ ta đã thấy 2 lần. Không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội ngồi một chút. Dạng này tọa kỵ, hắn trước kia cũng không tư cách cưỡi. Chỉ có thể xa xa xem xét. Lần này coi như là dính lục hàng bánh sáng, đều ngồi lên, chuẩn bị xuất phát. Lý Tiết Hồn phân phó một câu về sau, chính mình đều đầu tiên ngồi xuống phía trước nhất một đầu tuần sơn thú bên trên. Những người khác vậy lần lượt lên tọa kỵ. Lục Hằng cùng Tiêu Họa ngồi một đầu, Tiêu Vân Đào cùng Thạch Lăng Thu ngồi một đầu, chính Tiêu Liệt vui vẻ ngồi một đầu dị thú. Hiện tại, hắn cuối cùng có một loại quá khứ tại tiêu ra cảm giác. Đón lấy không ít toái công điện đệ tử quang tới hâm mộ ánh mắt, sau đó run lên dây cương, đều khống chế tuần sơn thú về phía trước mà đi. Nay dị thú không chỉ leo núi thuận tiện, càng quan trọng chính là, trong Vân Ma tông đại biểu cho thân phận cùng địa vị. Sư phụ, đi Cự Ma Phong về sau, ta còn có thể toái công điện trong cùng người luận bàn sao? Đi trên đường, Lục Hằng nhìn thấy Lý Thiết Hồn dò hỏi. "Cái này thế nhưng trọng yếu." "Đương nhiên có thể, Cự Ma Phong mặc dù ít người, có thể nên có đại ngộ, ai cũng không dám cắt xén, nếu như ngươi khống chế Tuần Sơn thú lời nói, không được bao lâu thời gian là có thể đến." "Bất quá, lấy thực lực của ngươi, ta cũng không đề nghị ngươi đi toái công điện." Lý Thiết Hồn nhàn nhạt, nhạt đáp lại. "Vậy đi ở đâu?" Lục Hằng hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác không có nơi toái công điện nơi tốt hơn, không ngờ rằng Lý Thiết Hồn còn có cái khác đề nghị. Nội môn có chuyên môn thí luyện quật, có thể để cho ngươi tu hành, bên trong có từ các nơi bắt lầy tới các đại tông môn cường giả, đầy đủ người lịch luyện. Với lại, còn có một số tông môn nhiệm vụ sẽ cấp cho, nếu là hoàn thành, đều sẽ rộng lượng ban thưởng. Lục Hàng gật đầu, nếu quả như thật là như thế, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Cự Ma Phong khoảng cách cũng không tính rất xa, ngay tại Đả Phong Sơn phía sau, đi rồi khoảng một canh giờ sau, trời còn chưa có tối liền đến. Bây giờ, theo thời tiết dần dần ấm áp lên, bên trong dãy núi không ít thảm thực vật đã phát xanh biếc chồi non. Cự Ma Phong trên thực tế như thế, tất cả sơn không coi là nhỏ. Kiến trúc vậy rất nhiều, nhưng tới gần sau mới phát hiện, đại đa số đều để đó không dùng. Dường như không ai, có phòng ốc thậm chí đều sụp đổ. Vừa mới bọn hắn đi ngang qua một tòa sân nhỏ, trong phòng lại trưởng trưởng thành to bằng bắp đùi hoại tụ, mạện nện tầng tầng lớp lớp. Thấy cảnh này, Lý Thiết Hồn thản nhiên nói hơn 10 năm trước đánh một trận, cự ma phong thứ bị thiệt hại rất lớn, đã không có bao nhiêu người. Mấy cái trước đây sống sót đệ tử, bây giờ tại chủ phong nhập trước, các ngươi liền ở tại ta sắt vách sân nhỏ đi. Chỗ nào thường xuyên có người quản lý, còn không tính rách nát. Sau khi nói xong, đều chỉ vào một tòa to lớn tòa nhà nói, tòa này tòa nhà rất lớn. Thủ sơ giản lược nhìn lại so với quá khứ tiêu gia trang viên cũng không kém bao nhiêu, ở tại Sắt Vách chính là cự ma điện. Nơi này quả nhiên không có bao nhiêu người. Lục Hằng trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy nhìn thoáng qua có chút thấp phẩm tiêu vân đảo đám người về sau, đối với lý thuyết của nó, "Sư phụ, vậy ta ra ra bọn hắn cái kia an bài thế nào? Mặc dù đến rồi nơi này, chỗ ở so với quá khứ lớn rất nhiều, nhưng dù sao cũng phải có một công việc làm a, nếu không như thế nào kiếm lấy công lao thủ? Cự Ma Phong có chính mình dược điện, chỉ là những năm này luôn luôn không ai quản lý, cũng liền không ai hỏi đến, nếu không liền đi dược điện loại dược liệu đi. Cự Ma Phong thu lấy ba thành Còn lại đoạt được đều thuộc về các ngươi, ngày mai có thể đi chủ phòng báo cáo chuẩn bị, cứ dựa theo chấp sự quy cách bổ nhiệm đi. Chứ ra dược điền thu hoạch, mỗi tháng còn có thể cấp cho chút ít công lao chủ, nên so với quá khứ rất nhiều." Lý Tiết hồn quét mắt chúng nhân nói. Tiếp theo, dường như lại nhớ ra cái gì đó nơi này vốn nên có một ít bộ không có cửa đâu, các ngươi cũng được, tự đi chọn lựa. Còn nhớ chính mình báo cáo chuẩn bị tốt là được." Hắn lại nói xong, Nhiều Tiêu Vân đảo hưng phấn thảng xoa tay. Hắn từ trước đến giờ cũng không dám nghĩ, chính mình lại có một ngày có thể trở thành chấp sự. Mặc dù cự ma phong không có bao nhiêu người, nhưng mà có thể nhận người A. Hiện tại dưới núi còn có không ít không có nhập môn đệ tử tại làm tạp dịch đấy. Chỉ cần đem tiêu ngạo kéo lên, địa vị của mình liền xem như tăng lên. Lý Thiết Hồn không còn nghi ngờ gì nữa đối với mấy cái này không có nói chuyện nhiều luận ý nghĩa, khoảng giảng một chút về sau, đều nhìn Lục Hằng nói, "Ngươi đi theo ta một chuyến." Nói xong, đều hướng cự ma điện trong đi đến. Về phần những người khác, thì bắt đầu thu thập sắt vách sắt nhỏ. Cả đám đều tò mò chọn chính mình chủ sở. Cự ma điện là một tòa hoàn toàn do màu đen cự thạch đắp lên đại điện, bên trong rất rộng lớn. Bước vào trong về sau, có thể nhìn thấy các loại cự ma thạch tượng đứng sừng sững đấy khuôn mặt giữ tợn, nhưng biểu lộ ra khá là bá đạo. Lý Thiết Hồn vào trong bên trong về sau, đều có người tiến lên đón, là một cái lão giả, râu tóc bạc trắng, đồng dạng mặc trưởng bào màu đen. "Phong chủ, ngài quay về." Lão giả không người nói. Lục Hằng ánh mắt ngưng tụ tại trên người đối phương, vị lão giả này thực lực không yếu, cùng hơi thở của Vân Hạ rất giống. "Ân, quay về." Lý Thiết Hồn gật đầu, rất tự nhiên ngồi xuống phía trên cung điện to lớn lấy đá. Chỉ vào Lục Hằng nói, "Đây là đệ tử ta mới thu." Lão giả nhìn về phía Lục Hằng, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó đều không người nói gặp qua thiếu chủ. Mặc dù bây giờ Lục Hằng chỉ là một cái bình thường nội môn đệ tử, tu vi thậm chí không có đạt tới chân nguyên, nhưng hắn chỉ cần là lý thiết hồn đệ tử, chính là này Cự Ma Phong bên trên thiếu chủ. Đây là chân thật đáng tin. Nhìn đối phương khách khí như thế, ngược lại để Lục Hằng có chút không thể hứng, này dù sao cũng là một vị tiên tiên cảnh cường giả. Đừng không được tự nhiên, lão hắc là ta già bục, năm đó thế nhưng một cái danh mãnh đông hoang ma đầu, về sau ta không ở đây ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn. Chúng ta Cự Ma Phong cùng cùng địa phương khác không giống nhau, không có quy củ nhiều như vậy, bình thường tự mình làm chính mình sự tình là được. Ta cũng sẽ không tận lực của ngươi, nhưng mỗi tháng đều sẽ kiểm tra ngươi tu hành tiến độ, nếu là không thể để cho ta thỏa mãn lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Đúng, sư phụ." Lục Hàng vội vàng nói. Đối với điểm này, hắn cũng không phải quá lo lắng. Chính mình tu hành tiến độ, chỉ cần lộ ra một điểm, hẳn là có thể ứng phó. Lý Tiết Hồn nói tiếp cho ngươi trong vòng 1 năm, hết sức xung kích bản huyết viên mãn, nếu như là những người khác, ta sẽ không để yêu cầu này, nhưng ngươi khác nhau, có cái này tiềm lực. Sau đó, quay đầu nhìn một bên lão giả lão hắc, mỗi tháng cho thiếu chủ cấp cho một bình ma diễm luyện huyết đan. "Đúng, phong chủ." Lý Tiết Hồn tiếp tục nói ma diễm luyện huyết đan, đây tối huyết đan hiệu quả muốn tốt không ít, cái này tu hành tài nguyên, coi như là ngươi là đồ đệ của ta phúc lợi, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, miễn phí cấp cho. Tiểu tử, lần này hiểu rõ ta không lựa gạt ngươi đi." Đa Tạ sư phụ." Lục Hằng vui vẻ ra mặt nói. Lý Tiết Hồn liếc mắt nhìn hắn sau tiếp tục nói, "Còn có một cái, ta không có nhìn lầm, ngươi tu hành hẳn là ngọa hổ thông môn công pháp này, mặc dù là đại chúng chút ít, nhưng thắng ở cơ sở vững chắc, không tới cự ma phòng, liền phải chuyển đổi tốt hơn. Ngươi đang chuyển công điện lựa chọn là cái nào một môn luyện thể công?" Ma tượng Đạp Sơn Kình Lục Hằng không chút do dự nói: "Lý Tiết Hồn nhìn hắn một cái, công pháp này thế nhưng rất khó luyện, đặc biệt theo đến tiếp sau thăng cấp, mặc dù căn cứ tôi diễn, có thể khiến cho nhục thân luyện đến cực hạn, có thể cự ma phong hiện nay vẫn chưa có người nào luyện thành qua. Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi." Lục Hằng lại nói: "Sư phụ, đệ tử tất nhiên lựa chọn, vậy trước tiên thử một chút, nếu là không được lời nói, sửa lại tu những công pháp khác cũng có thể." Lý Tiết Hồn nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, quá khứ mỗi một cái đi vào cự ma phong đệ tử, chỉ cần có chút thiên phú, đều sẽ lựa chọn môn công pháp này thử một chút, ngay cả năm đó hắn cũng không có ngoại lệ. Lúc này hắn cảm giác lại trở về cự ma phong phi thường náo nhiệt như lúc, bởi vậy chỉ có thể nói tôi, tùy ngươi vậy, vậy liền luyện một quãng thời gian xem xét. Về phần Tung Công lời nói, đây là cự ma Tung ngươi cầm lấy đi tu luyện, phối hợp ma tượng đạp sơn kình thích hợp nhất. Đang khi nói chuyện, một môn công pháp đều ném tới lục hằng trong tay. Cảm nhận được có thể dung hợp công pháp, xin hỏi ký chủ có phải dung hợp? Lục hằng không có trả lời, chỉ là đem công pháp cẩn thận chứa vào. Đồng thời, một bên lão hắc vậy mang tới một bình năng lượng, đưa vào lục hằng trong tay. Lúc này nhường hắn không khỏi trong lòng cảm thán, hay là có một sư phụ được, công pháp đan dược toàn có, tận lực đổi tiếp tu luyện. Tốt, tạm thời trước hết cho ngươi những thứ này, trở về thật tốt tu hành, một tháng sau tới tìm ta, kiểm nghiệm ngươi thành quả, nếu có không hiểu được, có thể hỏi ta, cũng được, hỏi lão hắc. Chính lý thiết hồn thực lực rất mạnh, nhưng lại sẽ không dạy đệ tử. Dù là rất xem trọng Lục Hằng, thật là muốn hắn nhường chỉ đạo lúc, cũng không phải thường đau đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn thả rông. Chẳng qua Lục Hằng lại cũng không thèm để ý, chính mình có hệ thống, đạo cũng không cần làm sao giáo sư, chỉ cần có công pháp theo chân độ tu hành tài nguyên, tất cả chính mình liền có thể giải quyết. Sư phụ, vậy ta đều lui xuống. Lục Hằng hướng một tiếng sau đi ra đại điện. Lúc này, đạo chờ không nổi mong muốn trở về, chuẩn bị trước tiên đem Thung Công dung hợp lại nói.